t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín tương lai rượu nhật chủ thành t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín tương lai rượu nhật chủ thành vương đạo nghe vậy nghiền ngẫm cười một tiếng thật đúng là ngạo kiểu nữ nhân cùng hắn dự đoán tại vừa rồi hai người giao chiến cuối cùng mấy run d ậ y về sau rồi hẹn là độ thiện cảm trực tiếp tăng vọt đến chín mươi chín chỉ kém một điểm cuối cùng liền có thể đạt tới muốn gì cứ lấy mát trị số độ thiện cảm một lần nữa mặc tốt trang bị từ trên giường đứng dậy sau đó đem giường lớn thu vào ba lô t r ư ơ n g này giường lớn là vương đạo thu thập biệt thự vật phẩm tư nhân cuối cùng thuận tay mang đi dù sao l à một kiện tạp vật cũng liền chiếm cứ một ấu thành vật phẩm sự thật chứng minh cho dù là một kiện tạp vật tại một ít trường hợp cũng có thể phát huy được tác dụng vương đạo hiện tại còn có thể nhớ tới vừa rồi hắn móc ra giường lớn về sau doẹn là cái kia vẻ mặt kinh ngạc đem h ả i thần sức rơi theo trên cổ gỡ xuống thay thế hỏa diễm c h i vương vòng cổ như là đã đến một bước này còn kém cái kia một điểm độ thiện cảm để hắn có chút chứng ép buộc mấy phút đồng hồ sau doẹn là trở về đem một đống trang bị quyển trục phóng tới vương đạo trước mặt nơi này có hai trăm kiện truyền thuyết cấp hộ giáp tám mươi kiện truyền thuyết cấp vũ khí năm trăm tấm phạm vi lớn pháp thuật quyển t r ụ tất cả đều là ngươi nhìn xem trước mắt đống kia kim quang lấp lánh trang bị cùng q cân chủ, vương đạo có chút sợ hai t h ả n phục hắn biết những này chính lạc dổ ẹn lại trước đó đáp ứng ba thành thu hoạch lại không nghĩ rằng sẽ có nhiều như vậy tuy tiện cầm lấy mấy món xem xét phát hiện đều là không có đẳng cấp nhu cầu trang bị hộ giáp một nửa là giáp da một nửa là t ỏ a giáp vũ khí đều là trù thủ đoán chừng cũng là bởi vì ổ dù mặt thi thể tài liệu tính hạn chế vương đạo đắc ý đem tất cả vật phẩm thu vào ba lô sau đó xoay tay một cái lộ ra hải thần sứt rơi đưa cho ngươi lễ vật ta mỹ lệ nữ sĩ a đưa cho ta đây chính là thần khí r o en la mặc vào pháp bảo về sau nguyên bản đã khôi phục nữ thân vương khí độ nhưng lúc này nhìn thấy hoa lệ l ó a mắt hải thần sức rơi lập tức duy trì không được nguyên bản dáng vẻ n g ư ơ i biết bởi vì tạo vật chủ quy tắc chúng ta mạo hiểm giả có thể đánh bại quái vật cũng thu hoạch được chiến lợi phẩm cái này dây chuyền bắt đầu từ ổ r ù mặt trên thân thu hoạch được hiện tại ta đưa nó tặng cho ngươi vương đạo cười đem dây chuyền giao đến r o en la trên tay hắn có thể cảm nhận được nữ thân vương tâm tình chập trần có chút lợi hại nhưng là mạo hiểm giả cần ra vào các loại địa phương nguy hiểm ngươi càng cần hơn nó rô en la tự nhiên là muốn kiện thần khí này dây chuyền cái này có thể tăng lên cực lớn thực lực của nàng. Bất quá nghĩ đến vương đạo về trong à n lòng thở dài một hơi không nghĩ tới cái cuối cùng này một điểm độ thiện cảm thật bởi vậy xuất đẩy phải biết độ thiện cảm chưa đạt tới một trăm linh điểm mát trị số trước đó còn là có khả năng hạ xuống cho dù trước đó hai người đã phụ khoảng cách tiếp xúc độ thiện cảm cũng đạt tới chín mươi chín nhưng nếu là vương đạo đột nhiên làm ra cái gì để dồ h n n lạ không thể tiếp nhận sự t ì n h t ỷ như phản đội phong bạo đế quốc đầu nhập h ắ cám trận danh cái tia chín mươi chín điểm độ thiện cảm lúc nào cũng có thể hạ xuống đến không thậm chí trở thành số âm hiện tại tốt đạt tới một trăm điểm mát trị số nói do dồ h n n lạ đã toàn thân tâm thuộc về vương đạo đoan chừng hiện tại coi như hắn muốn trở thành một đời mới phong bạo đế quốc kẻ thống trị nếu không có hệ thống quy tắc hạn chế dồ h n n lạ cũng sẽ trăm phần trăm tán thành Hai phút sau, rơi về phong bảo chi thành chuyến này thu hoạch t r â n đầy hắn cần trở về xử lý một chút công hội sự tỉnh hiện tại vương đạo thế nhưng là lục giá thành l ã n h chúa về sau bao quát chấp chính quan hệ đa mạng đại chủ giáo gen ni phơ những cường giả này ở bên trong trên danh nghĩa đều coi như hắn thuộc h ạ vốn nghĩ phát triển b ị n h b i ể n chấn nhỏ công hội trụ sở đem lục giá thành cái này nở tờ cờ thành thị nhân khi chậm dài hấp dẫn tới nhưng đã xảy ra bất chắc trở thành cái này thứ cấp chủ thành l ã n h chúa như vậy trước đó một chút phát triển sách lược có thể cải biến một chút sau nửa giờ lục giá thành cầm quyền trong đại sành vô hạn hoàng triệu đông đạo cao tầng tệ tụ nơi đây cùng nhau ở trong này còn có ẽ n đã m ạ n t r ở nguyên lục g i ã thành nở tờ cờ người quản lý lý thiết trụ phụ sinh được ngậu bọn người một mặt kích động nhìn xem thượng thủ vương đạo trong lòng cũng có loại cảm giác nằm ngậu nhà mình hội trưởng đột nhiên liền trở thành một cái thứ cấp chủ thành lanh chúa điều này đại biểu về sau vô hạn hoàng triều chính là chính thức thừa nhận lục g i ã thành vua không ai mặc dù trước đó lấy vô hạn hoàng triều thực lực đã coi như là lục g i ã thành bá chủ nhưng cái kia chỉ có thể nói ở người chơi thế lực bên trong là như thế cùng lục giá thành nở tờ thế lực so sánh còn kém xa lắm hiện tại tốt toàn bộ lục giá thành đều là vô hạn hoàng triều bao quát những cái kia cường đại nở tờ quân đội ngoài ra còn có một chút đó chính là lục giá thành làm vương đạo cái này hộ quốc công tức tư nhân lãnh địa cũng không chỉ bao hàm lục giá thành nói theo một ý nghĩa nào đó lục giá thành t r u n g quanh rừng rậm vụ ám hoàng hôn h o à n g g i ã màu đỏ sân mạch gió nhẹ rừng rậm chờ một chút những n à y luyện cấp bản đồ cũng đều thuộc về lục giá thành phạm vi lãnh địa vẹn vẹn theo diện tích đến xem toàn bộ lục giá thành phạm vi tối thiểu có hai triệu cây số vông đây là khái niệm gì cái này tại làm tinh liên bang thành lập trước đó tương đương với một cái quốc gia thật lớn diện tích dù cho tại làm tinh liên bang thành lập về sau cũng nhanh có trước đó hoa hạ khu một phần m ư ơ i lớn nhỏ chân chính nát đất pha vương ở ngươi chơi trong quần thể mở tiền lệ h n đ ã mạn chấp chính quan cùng gen ni f e r chủ giáo lục giá thành đã thuộc về ta tư nhân lãnh địa nghĩ đến các ngươi cũng biết về sau hy vọng chúng ta chung sức hợp tác đem lục giá thành phát triển càng tốt hơn vương đạo đầu tiên là chủ động mở miệng hóa giải một chút bầu không khí xấu hổ sau đó tính cả phụ sinh lực mộng bọn người cùng một chỗ tăng thêm h n đ ã mạn những nở cờ này bắt đầu trao đổi về sau lục giá thành phát triển kế hoạch đã lục giá thành hiện tại trở thành người chơi lãnh địa như vậy một chút trước đó bị hạn chế địa phương cũng có thể làm ra thích hợp điều chỉnh dù sao trước đó thuộc về hệ thống thành thị thời điểm h ế tỷ thể đều u m như người chơi có thể xuất tiền thuê lục giá thành nở tờ cờ vệ binh hỗ trợ đánh quái qua nhiệm vụ cầm quyền sảnh sẽ thống kê toàn bộ lục giá thành nở tờ cờ nhu cầu sau đó thông qua dòng binh công hội đến tuyên bố nhiệm vụ chờ ngoài ra vị n h b i ể n chấn nhỏ bên kia công hội trụ sở cũng phát triển mạnh thậm chí muốn vận dụng lục giá thành tài nguyên đi thôi động về sau vị n h b i ể n chấn nhỏ công hội trụ sở đem đổi tên diệu nhật thành cùng vương đạo anh hùng danh hiệu đối ứng mà diệu nhật thành phát triển mục tiêu là một tòa trung lập trụ thành quy mô ít nhất phải đạt tới phong bạo chi thành trình độ mặc kệ là quang minh trận doanh còn là hắc cám trận doanh đều có thể ở bên trong mậu dịch tự do vô hạn hoàng triều cùng lục giá thành nở t ỡ cờ lực lượng cung cấp bảo hộ bốn chương sáu trăm bán chết ngươi cái tổ tiên tâm ván chương sáu trăm bán chết ngươi cái tổ tiên tâm ván tại lưỡng giới dung hợp trước đó nguyên bản ở vào một cái khác chiều không gian thiên khải thế giới là không có ban ngày đêm tối phân chia làm tinh thế giới nhân loại ý thức tiến vào trong đó chỉ tại hệ thống quy định trò chơi trong thời gian lên xuống online mà lưỡng giới dung hợp về sau thế giới mới đã là thật sự rõ ràng hiện thực thế giới vật chất cho nên hiện tại ạ dẹp đại lục xuất hiện ngày sáng đêm tối người chơi cần phải đi chậm rãi thích ứng nhất là ban đêm g i ã ngoại tầm mắt trở nên kém quái vật sức chiến đấu cũng tương ứng tăng lên lại thêm phục sinh số lần uy hiếp cho nên ban đêm người chơi đều sẽ chủ động về thành trừ phi những cao thủ chân chính kia người chơi mới có thể tại ban đêm vẫn như cũ thăm dò cùng mạo hiểm mặt trời lên mặt trăng lặn theo từng ngày trôi qua lam tinh thế giới nhân loại cũng bắt đầu dần dần thích đứng cuộc sống mới tại số liệu hóa thế giới mới nguyên bản lam tinh thế giới trật tự triệt để sụp đổ siêu phàm lực lượng chủ đạo hết thảy chỉ có cố gắng mạnh lên tài năng có được ngày nổi danh vương đạo trong khoảng thời gian này nơi nào đều không có đi ngay tại lục giá thành xử lý sự tình bởi vì nơi này là đại bản doanh của hắn tại thế giới mới sống yên ổn đứng mệnh chân chính vị trí đem đại bản doanh chuẩn bị cho tốt người nhà bằng hữu của mình tài năng ở cái loạn thế này có một cái nơi ở nút dạng này khi hắn tại bên ngoài mạo hiểm thậm chí đi đại lục khác t h a m gió lúc mới có thể không có nỗi lo về sau tại vương đạo dưới sự chủ đạo lục giá thành cùng diệu nhật thành dần dần dựa theo quy hoạch cải biến đồng thời ngày càng phồn vinh vô hạn hoàng triều trở thành lục giá thành phạm vi chân chính thống trị thế lực mà vương đạo chính là cái thế lực này duy nhất lãnh tụ trừ quy hoạch hai tòa thành thị phát triển vương đạo còn thừa cơ đem tự thân chuyên nghiệp kỹ năng thăng cấp một chút tại vô số tài nguyên đắp lên xuống hắn p ụ ma cùng công trình học hai cái chuyên nghiệp kỹ năng song song thăng cấp đến cấp bậc tâm sư bất quá đến đẳng cấp này liền không có cách nào lại để thăng bởi vì lại phía trên đại tâm sư Đại công lưỡng giới dung hợp trước đó phụ sinh được mộng bọn hắn liền kém chút đả thông thông viên cấp sủ gỗ giáp chỉ có điều bởi vì tập thể rơi dây ý thức trở về nhục thân cho nên mới bị đánh gãy nay sẽ lưỡng giới dung hợp về sau bọn hắn rất nhanh liền đem sủ gỗ giáp đả thông cầm tới cái này thâm viên cấp phó bản thủ thông để vương đạo có chút kỳ quái chính là phụ sinh được mộng đám người cũng không có ở trong phó bản gặp được tà thần hạ cả không biết có phải hay không là bởi vì long chi triệu hắn ở trong tay vương đạo cho nên không có cách nào phát động nhiệm vụ nguyên nhân dù sao theo tiến quân sủ hùa giạp cái truyền thuyết này nhiệm vụ miêu tả đến xem hạ cả tỷ lệ lớn là trong đó ẩn tăng b ú t đem thâm viên cấp sủ hùa giạp khai hoang sau khi thành công phụ sinh l ư ợ c mộng bọn người gần nhất đã tại công lược thâm viên cấp dung v i ê m địa ngục bởi vì có vương đạo cung cấp liệt diễm tinh thạch cho nên bọn hắn tiến độ không sai đã đạt tới lao ngũ già bỗng nhiên nam tước nói tóm lại tại vương đạo cùng đám người cộng đồng dưới sự cố gắng vô hạn hoàng triệu phát triển không ngừng thực lực đang nhanh chóng tăng lên vô số người chơi muốn gia nhập vô hạn hoàng triều trong đó không thiếu có thể so với nam quốc trồng đậu danh nhân đường c a o thủ đối với này vô hạn hoàng triều cũng không có tùy ý thu người mà là tại làm nhiều phương diện khảo sát cùng kiểm tra về sau mới có thể cho những người này một cái cơ hội dù sao hiện nay vô hạn hoàng triều cũng không phải cái gì đơn giản thế lực nhỏ theo hết thể đi vào quỹ đạo vương đạo cũng chuẩn bị kết thúc vương lỏng bắt đầu lữ t r ì n h mới sáng sớm ngày hôm đó lục giá thành mới kiến không lâu p h ụ công tước vương đạo tại thẩm diệu tâm hứa phi linh ô áo dị tam nữ phục thị rời giường một đêm ác chiến hắn chẳng những không có mệt m ỏ i ngược lại thần thanh k h í sảng lục dã thành cùng diệu n h ậ t thành bên này đã ổn định công hội quản lý có phụ sinh lão ca cùng nhạc phụ bọn hắn ta muốn bắt đầu ra ngoài mạo hiểm đương nhiên linh hoạt diệu tâm các ngươi cũng giúp ta nhìn một chút có cái gì không nắm chắc được sự t ì n h kịp thời cho ta biết dù sao có truyền tống ta có thể tùy thời gấp trở về mặt khác bởi vì hiện tại tất cả mọi người có phục sinh số lần hạn chế cho nên các ngươi bình thường ra ngoài luyện cấp làm nhiệm vụ cũng muốn cẩn thận một chút đem để mt ẩn mang hắn là truyền thuyết cấp từng giả đầy đủ bảo hộ an toàn của các ngươi vương đạo một bên m trên thực tế ô học gi thẩm diệu tâm chúng nữ thực lực đều không kém có vương đạo cái này siêu mẫu người chơi tại các nàng không thiếu trang bị cùng kỹ năng có lẽ ý thức chiến đấu kém một chút nhưng tuyệt đại bộ phận d ư ớ i tình huống trực tiếp thuộc tính nghiền ép liền có thể lại càng không cần phải nói còn có để một t i ẩn cái này có thể phục sinh truyền thuyết cấp nở đỡ cỡ tồn tại theo hồn hộp phục sinh về sau cái này liền vương đạo đều cảm thấy rất đột nhiên mộ quang đại lanh chua nháy mắt n h ậ n chủ vương đạo tay cầm hắn hồn hộ tự nhiên cũng không sợ hắn phản bội không chỉ có đem cái kia thanh mộ quan hủy diện chi truy vật quy nguyên chủ còn đem hết thầy không dùng được truy Có theo ể điểm nói hiện tại đệm thì ẩn、so、với vĩnh hàng ngục giam thời điểm còn muốn mạnh bên trên mạng lớn.、Có、hắn bảo hộ, vương、đạo、thân nhân cùng mấy nữ nhân hoàn toàn không cần lo lắng giã ngoại an toàn. Có tại với giam thời giã hộ, h đệm tì một t đạo mấy so bảo lo phủ công tức đi ra về sau vương đạo đi tới lục g i ã thành truyền tống quảng trường trực tiếp truyền tống đến d i ệ u nhật thành cũng chính là trước đó công hội trụ sở nghĩ đến nơi này khoảng cách xủ v ừ a dập không xa hắn không có triệu hắn hắc long công chúa bay thẳng ngày mà lên trong khoảng thời gian này vội vàng hai tòa thành thị phát triển sự tỉnh cùng luyện tập chuyên nghiệp kỹ năng vương đạo cảm giác thân thể đều nhanh dị xét dù cho mỗi lúc trời tối cùng chúng nữ vật lộn cũng không thể che giấu lâu không chiến đấu lạnh nhạt cảm giác cho nên hắn chuẩn bị trước đi đem tiến quân sủ vừa dạp nhiệm vụ xử lý sau đó lại đi một chuyến dung viêm địa ngục mặc dù vương đạo đã soát thông địa ngục cấp dung viêm địa ngục nhưng còn có thâm viên cấp không có soát không thể lãng phí si đi không phải dù sao thâm viên cấp phó bản bốt cũng có thể tuân ra màu cam chuyển kỳ phẩm chất trang bị kia là pháp thần đạo tam sinh a rốt cục nhìn thấy chân nhân vậy mà thật có thể bằng vào nhục thân tự do phi hành nhìn thấy phi không đi xa vương đạo phía dưới rượu nhật thành một cái đạo tặc người chơi kinh hô hắn là hắc cám trận doanh vong linh tộc người chơi mang một chút vong linh tộc đặc thù thảo dược vật liệu đến rượu nhật thành giao dịch đối với bọn hắn những này tầng dưới chốt người chơi tự do đến nói không có so rượu nhật thành loại này trung lập thành thị càng thích hợp giao dịch địa phương bởi vì có vô hạn hoàng triều bảo hộ không cần lo lắng bị ép mua ép bán còn có thể vượt trận doanh kiếm lấy t r ê n lệch giá quả thực không nên quá đẹp cùng loại cái này vong linh tộc đạo tặc người chơi tại rượu nhật thành còn có rất nhiều t o à này n tân hải người chơi thành trì phát triển biến chuyển từng ngày hiện nay tại toàn bộ người chơi trong quần thể đều có rất lớn lực ảnh hưởng rất nhiều chủng tộc khác người chơi hướng nơi này hội tụ thành thị các loại chỉ tiêu cũng tăng lên đ i n cuồng dựa theo vương đạo đ ă n trừng lại tích lũy mười ngày nửa tháng liền có thể mở ra thăng cấp thứ cấp chủ thành quái vật công thành đối với này vương đạo mười phần chờ mong bởi vì vô hạn hoàng t r i ề u đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị không nói những cái khác chỉ là trên mặt biển cái k i a trên trăm c h i ế c cấp sư thiếu khu trục hạm là đủ chống cự trên mặt biển bất cứ vi i hay gì. s ê uy Vương đạo tốc độ tốc hiếp hành rất nhanh, tối thiểu、so、với bình thường h rất tối t với so sử hành gì chấp mắt vượt qua một vị tinh linh tộc mắt một vượt tinh săn người có đoán chừng là cái nào đó tinh linh tộc cao thủ người chơi cái tổ đại huynh đệ ngươi là làm sao làm được ai chờ ta một chút hỏi thăm đường nhìn thấy vương đạo từ bên cạnh nàng vút qua bắn chết ngươi cái bố khỉ trường lớn hai mắt lập tức kêu to một tiếng chương sáu trăm linh một thần ra chương sáu trăm linh một thần ra bị đêu vương đạo thân thể cứng đờ trong lòng đối với cái này nữ thợ săn tính cách đã có p h ả n đoán nguyên bản theo hắn bên cạnh bay qua lúc nhìn thấy bắn chết ngươi cái tổ tiên tầm b á n cái biệt danh này hắn liền có chút khỏe miệng co giật bởi à này là là làm nàng là Năng nhân tính cách hẳn đạn, tính tình tương đối bảo nữ nhân. Bất quá làm vương đạo nhìn thấy nàng chính diện, lại cảm thấy có phải là chính mình cảm cái cách có chút cảm có phải lầm. thấy Bất thấy thấy quái quá loại kia đối lại đạo bạo b vì kia là một tấm điểm đạm nho nhã tinh xào khuôn mặt mang theo màu xanh công trình học kính mắt rất có một cỗ thư q u y ầ n khí phía sau sinh ra từ tử vong tán ca màu vàng phượng hoàng trường cung làm nổi bật lên nàng hiệu điệu mỹ hào dáng người cái gọi là tướng do tâm sinh dạng này một bộ tướng mạo người chơi nữ cảm giác không hề giống là vương đạo nghĩ loại kia tính cách người mà bây giờ câu này cái tổ đại huynh đệ quả thực đánh vỡ vương đạo nhận biết loại này tương phản để người có chút gặp không nổi thật đúng là người không thể xem bề ngoài trong lòng hiện hiện ý nghĩ này vương đạo hơi chậm lại tốc độ phi hành muốn nhìn một chút vị này gọi hắn đại huynh đệ nữ thợ săn có gì chỉ giáo vài giây đồng hồ về sau b á n chết ngươi cái tổ tiên tấm ván đuổi theo huynh đệ ngươi làm sao bay nhanh như vậy có truyền kỳ phi hành tọa kỵ nữ thợ săn trên dưới quan sát ý đồ tìm kiếm tọa kỵ thân ảnh khi xác định không có tọa kỵ về sau ánh mắt đảo qua vương đạo phía sau lôi đình pháp kiếm lập tức đôi mắt sáng lên giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, ta biết đại huynh đệ ngươi là ai ngươi là cái kia lục g i ã thành vô hạn hoàng triều h ộ i t r ư ở n g hiện tại bị trên diễn đàn s ư n g là pháp thần đạo tam sinh ta nói rất đúng không đúng nói nàng vòng quanh vương đạo bay hai vòng trong miệng một trận thình thịch nói không dừng lại ngươi làm sao lợi hại như vậy a có cái gì bí quyết sao nghe nói ngươi đem phong bạo đế quốc hiện tại nữ vương đều lên không phải sẽ không cho ngươi phong thưởng như thế lớn thật sự là chúng ta mẫu mực à? có suy nghĩ hay không cùng chúng ta tần ra hợp tác mặc dù lượng giới dung hợp về sau thâm lam liên bang chỉ còn trên danh nghĩa nhưng chúng ta tần ra tại nguyên bản làm tin h quân đội liên bang thực lực không tệ thủ hạ trung tâm đáng tin nhân thủ không ít về sau hạ d ẹ t đại lục chư hùng tranh bá chúng ta cùng là hoa hạ khu thế lực vẫn là có thể kết mình một chút thấy đối phương nhận ra mình tại cái kia l i ễ u d i ễ u nói không ngừng vương đạo vốn chuẩn bị trực tiếp rời đi bất quá nghe tới tần ra mà nói về sau trong lòng sinh ra một chút hứng thú nếu như không có nhớ lầm lời nói trước đó lam tinh thâm lam liên bang trực luân phiên chủ tịch liền họ tần, tần đồng vĩ tần chủ tịch ngươi biết sao hắn cũng họ tần vương đạo đánh gây nữ thợ săn tùy tiện rất như quen thuộc nói dông dài tần đồng vĩ đây không phải là g i a g i a của ta danh tự nha ta gọi tần tiểu du nữ thợ săn cũng là tần tiểu du thần sắc khẽ giật mình rất nhanh kịp phản ứng thật đúng là vương đạo gật đầu lập tức cùng tần tiểu du hàn huyên cũng bởi vậy biết một chút bí ẩn nguyên lai、like、tại lưỡng giới dung hợp trước đó bao quát tần ra ở bên trong rất nhiều thâm lam thế giới đỉnh cấp thế lực liền đã tại làm các loại chuẩn bị trước đó lam tinh thâm lam chính phủ liên bang nói thật dễ nghe điểm là đại nhất thống nói không dễ nghe chẳng qua là một cái thỏa hiệp sản phẩm tỉ như hoa hạ khu bắc mỹ khu gấu tráng khu những này liên bang khu hành chính tại liên bang thành lập trước đều là cường đại quốc gia có chính mình văn hóa cùng tín ngưỡng nếu không phải bởi vì thực lực không đủ bất kỳ một quốc gia nào đều nghĩ thống nhất thâm lam thế giới trở thành một cái tinh cầu kẻ thống trị mà không phải vừa liền liền làm một cái lam tinh thâm lam liên bang phân chia từng cái khu hành chính hình thành một cái trên danh nghĩa cân bằng thiên khải ti tan đến đem cái này yếu ớt cân bằng đánh vỡ bí cảnh cùng thiên khải thế giới xuất hiện đem hết thể đưa vào không thể biết hoàn cảnh vô số kẻ gia tâm tư tưởng bắt đầu điên quân q u y t t n siêu phàm lực lượng trường sinh tại thế nhất thống thế giới những này dụ hoặc không có người có thể ngăn cản cho nên lưỡng giới dung hợp trước đó theo trên mặt nội nhìn thâm lam liên bang cũng không có cái gì dự án nhằm vào tương lai nguy cơ làm ra cái gì tích cực hữu hiệu biện pháp nhưng trên thực tế toàn bộ chính phủ liên bang người thống trị thực sự những cái k i a khống chế quân đội nguồn năng lượng dân sinh thậm chí kim tiền cự đầu thế lực đã n g ầ m khua chiêng gõ chống mở rộng thực lực bọn hắn đã sớm tại thiên khải thế giới mở máy chủ ban đầu liền đầu nhập đại lượng tài nguyên phát triển chỉ có điều vì không làm cho còn lại cự đầu thế lực chú ý cùng xã hội bình dân k h n g hoảng đều tại lặng lẽ meo meo âm thầm phát triển tật lực không xuất hiện ở trên bảng xếp hạng một khi thời cơ chín m ồ i những này ẩn tàng ở dưới nước cự ngạc liền sẽ lộ ra mặt nước tiếp theo thôn tính thiên hạ đây cũng là tần tiểu du tại sao lại nói về sau hạ d ẹ n đại lục chư hùng tranh bá loại hình bởi vì tần gia chính là những này cự đầu thế lực một viên làm hoa hạ khu cấp cao nhất thế g i a một trong nguyên bản thâm lam liên bang quân đội chí ít có ba thành tại tần gia thực tế dưới sự k h ô n g chế tại vương đạo thoại thuật dưới sự dẫn dắt hoặc là nói tần tiểu du cố ý lộ ra biểu hiện ra thực lực nàng nói cho vương đạo cho tới bây giờ tinh linh tộc tối thiểu có năm số ghế cấp chủ thành bị tần gia âm thầm khống chế đương nhiên nơi này nói khống chế chỉ là người chơi thế lực giống vương đạo dạng này trở thành lục dã thành lanh chúa tính cả nở t ở cờ thế lực cùng nhau khống chế trong tay tình huống có thể nói gần như không tồn tại chỉ có thể nói vô hạn hoàng triều có vương đạo cái này bật hắc hội trưởng cũng đủ để cho những cái kia âm thầm như đ ầ u cự đầu thế lực tự than thở không bằng nói như vậy các ngươi tần g i a cảm thấy về sau thế giới mới đem phát sinh tranh bá đại chiến cho nên nghĩ trước thời hạn cùng ta kết minh vương đạo có chút buồn bực nhìn xem tần tiểu du hắn cảm thấy loại sự tình này không nên do trước mắt cái này không đáng tin cậy tiểu cô nương nói ra quả nhiên bị hắn hỏi lên như vậy tần tiểu du cười hắc hắc tranh thủ thời gian vây tay ta không làm chủ được chỉ là trong nhà trong lúc vô tình nghe tới giống như lao đầu từ bọn hắn có ý tứ này bất quá còn không có phái người tiếp xúc các ngươi ta đây không phải trước thời hạn lắm miệng hỏi một câu n h a vạn nhất ngươi vị này đương thời pháp thần không có ý tứ kia cũng tốt trước thời hạn cùng cha ta bọn hắn nói bất bị tự tuyệt về sau còn giới l u n g t u n g khó xử nói xong hướng bốn phía nhìn q u a n xuống lại bỗng nhiên vỗ một cái chính mình chán nhìn vương đạo khoe mắt quất thẳng tới cảm giác cô nương này đoán chừng cứ như vậy thường xuyên tự trụ mình chán mới trở nên như vậy đại đại liệt kém chút quên chính sự đại cao thủ ngươi biết kể bên này có cái phó bạn ở đâu sau gọi su vừa giáp ta có cái nhiệm vụ muốn đi và hoàn thành tần tiểu du nhắc lên chính mình chính sự t h ầ n s ắ c trở nên đứng đắn không í t su vừa giáp vương đạo t h ầ n s ắ c khẽ giật mình không nghĩ tới đối phương cùng điểm đến của mình đồng thời cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ đúng à, ta nghe nói d i ệ u nhật thành kể bên này có cái bốn mươi người đoàn b ố n su vừa giáp bên trong đều là một chút tự ma buốt mà lại vô hạn hoàng triều khai hoang đoàn đã đạt thông ngươi là hội trưởng khẳng định là b i ế ta t Ngạch, biết ngươi cùng lên đến đi vương đạo sắc mặt có chút trở nên cứng hắn thật đúng là không có đi qua bất quá nghe phủ sinh nhược mộng nói qua tại thực nhân ma núi phụ cận khẳng định cũng không khó tìm cứ như vậy hai người một bên tầng trời thấp phi hành một bên t ắ n d ố c đồng thời không quên tùy thời chú ý phía dưới rừng cây sau mười phút một chỗ chiếm diện tích cực lớn cự ma di tích gây nên vương đạo chú ý su hủa dạp là cự ma đế quốc thủ đô trong đầu hồi tưởng đến trước đó từ thần miếu phó bản được đến tình báo h ắ n vương tin phó bản khẳng định chính là ở đây hẳn là nơi này chúng ta xuống dưới hướng thần tiểu du nói một tiếng vương đạo dẫn đầu bay xuống chương sáu t r a n g bị đổi danh lệch chương sáu t r a n g bị đổi danh lệch mấy phút đồng h tại cự ma di tích tiến và o ư ớ c chừng ngàn mét địa phương vương đạo hai người phát hiện phó bản cửa vào lúc này nơi này đã tụ tập không ít khai hoang đội ngũ trong đó còn có vô hạn hoàng triều người chơi hội trưởng ngươi cũng tới xoát xù vựa ra sao bạo pháp lão đại tốt hội trưởng vừa mới tới liền có rất nhiều người chơi cùng vương đạo chào hỏi dẫn đầu là ăn hết không mập cái kia tại canh gác thành cho vương đạo chỉ đường về sau gia nhập vô hạn hoàng triều tinh linh tộc giờ ị. nhiều ngày không thấy ăn hết không mập đã trở thành vô hạn hoàng triều một cái thiên nhân đoàn đội trưởng xem như một cái trung tầng tiểu lãnh đạo vương đạo nghe phủ sinh lực mộng nói qua hắn người ý thức cùng cái nhìn đại cục cũng không tệ làm việc cũng thỏa đáng chính là nguyên bản thực lực còn kém một chút bởi vì không phải ẩn tàng chức nghiệp bất quá bởi vì vương đạo mang về h ỏ a diễm nghi thức phủ văn ă n hết không ngập trở thành hai mươi cái tiếp nhận cường hóa một trong những người chơi hắn nghề nghiệp biến thành h ỏ a diễm giờ ý thực lực mức độ lớn tăng trưởng theo cường độ nhìn lại đã có thể so với những cái kia sử thi cấp ẩn tàng chức nghiệp ừng ta tới qua cái nhiệm vụ các ngươi đây là khai hoang a vương đạo cười đáp lại đám người cũng không tính khai hoang ta công hội đã thông quan cái phó bản này phụ sinh lão đại bọn họ đã đem công l ư c phát ra tới chúng ta những đoàn trưởng này đều biết đại khái làm sao đánh đương nhiên có thể hay không qua còn phải nhìn phối hợp cùng phần cưng thực lực ăn hết không mập gãi gãi đầu có chút bứt dứt trả lời dạng này à các ngươi tổ ta tiến vào đoàn đã được phải có muốn hay không ta mang các ngươi qua một lần nhìn xem những ánh mắt này sùng bái công hội thành viên vương đạo cảm thấy mình có thể mang một chút bọn hắn làm hội trưởng chứ ban đầu kêu rên giếng mỏ cùng hòn đá n h ỏ bọn hắn cùng một chỗ x u a s t o á t qua đằng sau lại không có cùng nhà mình công hội thành viên cùng một chỗ đánh qua phó bản hôm nay vừa vặn gặp được lúc này tâm huyết dâng chào hỏi một câu c ấ p bậc của hắn vượt qua phó bản quái vật quá nhiều coi như mang ăn hết không mập bọn hắn đem sù v ừ a giảm soát xong đ o á n c h ừ n g trừ trang bị kinh nghiệm thu hoạch được đem ít đến thương cảm đương nhiên muốn đương nhiên muốn thật sao ha ha ha cái này không được để công hội những người khác ao ớt chết ta liền nói hôm nay làm sao đi ra ngoài nghe tới sơn tức gọi nguyên lai、like、muốn đụng đại vận còn không đợi vương đạo bổ cứu ăn hết không mập bọn người liền sôi trào lên q u ầ n t ì n h kích động nhà mình hội trưởng mang bay có loại chuyện tốt này làm sao có thể cự tuyệt vương đạo vội vàng nói ra kinh nghiệm trừng phạt lo lắng kết quả ăn hết không mập cười ha ha một tiếng không có chuyện gì hội trưởng chúng ta tới đây chủ yếu vẫn là vì tăng lên trang bị có người mang bay không biết cũng tiết kiệm bao nhiêu thời gian ngồi mài đau cũng không làm mất kỹ thuật đ ố n tuổi một chút kinh nghiệm mà thôi trang bị sau khi tăng lên những cày quái không phải càng thuận tiện đã như thế vương đạo cũng không tốt lại nói cái gì trực tiếp bắt đầu t ổ người đúng lúc này bên cạnh một mực nhìn lấy tần tiểu du rốt cục nhịn không được mở miệng đại cao thủ có thể hay không mang ta một cái ta cái gì cũng không cần chính là đi vào làm cái nhiệm vụ ồ nhưng ta tại sao muốn mang ngươi đâu phải biết mang nhiều ngươi một cái ta những minh đệ này liền phải thiếu đi vào một cái vương đạo có chút buồn cười hỏi một câu mặc dù bởi vì hắn đẳng cấp quá cao nguyên nhân lần này phó bản có thể sẽ không có bao nhiêu kinh nghiệm t i ề n lời tăng thêm nàng không tham dự chia trang bị tự a hồ đối với vương đạo bọn người tới nói không có tổn thất gì nhưng vô duyên vô cớ vương đạo tự a hồ không có lý do phân cho nàng một cái phó bản danh lệch ai ngờ nghe tới vương đạo gần như cự tuyệt hỏi lại về sau tần tiểu du không chỉ có không có lối bước ngược lại ánh mắt sáng lên có chủ ý ta cái này có một kiện cấp năm mươi năm sử thi truy thủ đạo tặc hoặc là cồn bạo chiến đều có thể dùng vị nào đại ca nguyện ý đem cái danh l ệ này mường cho ta cây truy thủ này liền đưa cho hắn. túi đầu theo ba lô lấy ra một thanh ánh sáng màu tím lấp lánh truy thủ tần tiểu du đối với ăn hết không mập bọn người hô to một kiện sử thi trang bị giá trị không cần nói cũng biết còn là cấp năm mươi năm nhị chuyển vũ khí mặc dù vương đạo bọn hắn đi soát thâm viên cấp sủ vừa dạp c ó thể rơi xuống cao hơn phẩm chất hạn thế trang bị nhưng ăn hết không mập bọn hắn hơn ba mươi người không có khả năng mỗi người đều có cơ hội lấy được mà lại đoàn đội hoạt động rơi xuống nghĩ ra được còn muốn trả giá một chút công hội c ô n g hiến cho nên khi tần tiểu du cầm ra truy thủ về sau vẫn có một ít vô hạn hoàng triệu thành viên động、lòng. đương nhiên động lòng quy tâm động vương đạo không nói chuyện ai cũng sẽ không đi chủ động mở miệng tương đối tại chính mình hội t r ư ở n g trước mặt lưu cái ấn tượng tốt cái này có thể so sánh một kiện sử thi trang bị trọng yếu hơn q á cái này cũng không nguyện ý sao xem ra tỷ hôm nay phải đại s u ấ t huyết ta lại thêm một kiện năm mươi giáp r a d ả i tần tiểu du thấy cầm r a trù thủ về sau ăn hết không mập bọn người thờ ơ lập tức có chút gấp cảm thấy quét ngang lại móc ra một đôi sử thi d ả i vương đạo thấy hỏa hầu không sai biệt lắm cũng tại lúc này mở miệng các ngươi có ai nguyện ý sao ta không can thiệp trước đó tần tiểu du nói tần da có thể sẽ đến tìm kiếm hợp tác vương đạo cũng không keo kiệt cho chút thể diện thấy mình lão đại không phản đối ăn hết không mập bọn người hai mặt nhìn nhau sau khi một phen thương nghị một cái vóc người nhỏ gầy đạo tặc ra khỏi hàng lấy đi hai kiện trang bị h ắ c h ắ c rốt cục có thể tiến vào vốn hoàn thành nhiệm vụ mặc dù trả giá hai kiện sử thi trang bị nhưng chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ không coi là thua thiệt tần tiểu du trong lòng tính toán mặc dù vẫn còn có chút thì đau mấy phút đồng hồ sau vương đạo tần tiểu du tăng thêm ăn hết không mập bọn người hết thẻ bốn mươi tên người chơi thành đoàn lựa chọn kỹ càng vượt sâu độ khó về sau một đám người trực tiếp tiến vào sụp đạo hình ảnh l o a lên một cái khắp nơi tràn ngập cự ma phong cách thành thị xuất hiện trong mắt mọi người so sánh bên ngoài di tích trong phó bản các loại kiến trúc vẫn còn tương đối hoàn chỉnh vô số to lớn động vật pho tượng đứng vững trong đó rất nhiều tường thành đều là dựa vào núi thành lập đầm lầy nước biết xuyên qua trong đó đám người toàn bộ tiến vào phó bản về sau tất cả mọi người nhìn về phía vương đạo chờ đợi hắn chỉ huy tại ăn hết không mập bọn người xem ra tiếp xuống khẳng định phải an bài một chút chiến thuật phân công một chút xe tăng giờ tờ s cùng trị liệu loại hình không chỉ là bọn hắn nghĩ như vậy tần tiểu du cũng cho là như vậy đồng thời triệu hồi ra một đầu tự hùng Hai béo, đại địa b ạ hùng bắn chết ngươi cái tổ tiên tầm ván thủ hộ giả lượng máu một trăm hai bảy bảy tám bốn bảy đây là sùng vật của ta nhanh một trăm ba mươi vê đốt cơ sở lượng máu phòng ngự cũng tăng cao thế nào làm cái phó thản không có vấn đề à? nhìn xem chung quanh vô hạn hoàng triều người chơi sợ hai thán phục t h ầ n sắc t ầ n tiểu du dương dương đắc ý tự để cử mình nàng cũng đích sắc có tự đắc tư bản dù sao số liệu này sùng vật đã đầy đủ nghiền ép tuyệt đại đa số xe tăng nghề nghiệp, Giống. Hết không mập làm giờ nghề nghiệp cũng là hắn vị trí đoàn đội chủ tạ lúc này mở ra cự hùng biến thân hóa thành một đầu hỏa diễn cự hùng so sánh một chút thanh máu vậy mà so tần tiểu du sùng vật gấu còn thiếu mấy v ạ n máu bất quá nhìn xem ăn hết không mập quanh thân cái kia hừng hực hòa diễm có thể phán đoán hắn chuyển vận khẳng định không kém mắt thấy tần tiểu du tại cái kia một tay chống n ạ n h tựa hồ có chút tự đắc vương đạo nhìn không được i í u m ô i đánh g h y nàng kiêu ngạo đợi chút nữa khoảng cách ta hơi xa một chút miễn cho dẫn tới cựu hận các nơi g ư tất cả mọi người nhìn xem thật u thiện nói xong tại mọi người còn có chút không hiểu trong t h ầ n sắc trực tiếp triệu hồi ra một đầu tạo hình rung động toa kỵ chương sáu trăm linh ba phản kỳ đạo mà vì đó chương sáu trăm linh ba n k đạo mà vì đ ngao giống Theo một tiếng dung động vương đạo dưới thân xuất hiện một đầu hình thể khổng lồ toàn thân đ ố t d i ễ m quái thú chỉ là độ cao cũng nhanh đến một trượng tráng kiện tứ chi hai cái g i ữ tợn đầu chó liền ngay cả dây cương đều là xích s ắ t thô to quái thú này không phải người khác chính là theo dung viêm địa ngục thu hoạch được truyền thuyết lục hành toa kỵ thượng cổ dung nham ác quyển từ khi thu hoạch được cái này toa kỵ về sau vương đạo còn không có ngồi q u ế c qua hôm nay vừa vặn triệu hắn đi ra cảm thụ một chút vê anh vê anh tại mọi người sợ hãi thán phục dưới ánh mắt thượng cổ dung nham ác quyển nện bước chân nặng nghề bắt đầu chạy mặc dù hình thể khổng lồ cồng kềnh thế nhưng là nó tốc độ di chuyển vậy mà viễn siêu tưởng tượng trọn vẹn đề cao 175% t ố c độ di chuyển so sánh vương đạo hạn thế tọa kỵ tử vong chiến mã còn nhanh hơn 25% cơ hồ so ra mà vượt mẫu lam phẩm chất phi hành tọa kỵ hộ i trưởng cái này tọa kỵ tốc độ cũng quá nhanh đi còn bá đạo như vậy huyết cốc nhìn qua vương đạo cưới tọa kỵ hóa thành một đạo h ỏ a quang nhanh chóng biến mất tại phía trước cự ma kiến trúc chống ngặt có vô hạn hoàng triều hội viên kịm phản ứng nhịn không được cảm khái một tiếng mọi người mau cùng lên đi xem ra lão đại là chuẩ Ăn không hết hồi ra man t con h h chóng hướng Những khác a tòa n vương người có tới. đạo đổi i t kỵ r suy h nghĩ có ô n hoán, bước nhanh hướng phó bản g chỉ bước chỗ c phó h sâu ạ tận ớ i t mắt chứng kiến một chút tâm tư nàng triệu hồi ra chính mình giác ứng thú toa kỵ mặc dù phi hành tọa kỵ tại phó bản không gian không bay lên được nhưng mặt đất tốc độ di chuyển cũng không kém cỏi chút nào đồng phẩm chất tọa kỵ một đường mau chóng đuổi mánh đuổi đợi tần tiểu du nhìn thấy vương đạo đã tại sau ba phút chỉ thấy một đoàn tiểu quái lít nha lít nhít đem hắn vây vào giữa điên cùng công kích đâm lây cá sấu nước ngọt đẳng cấp năm mươi năm tinh anh cấp quái vật lượng máu tám sáu trăm năm mươi vê đốt gù lạ bạt trịch phủ người đẳng cấp năm mươi sáu lãnh chúa cấp quái vật lượng máu ba bốn năm tỷ tìm máu người tiên phong đẳng cấp năm mươi năm đầu lĩnh cấp quái vật lượng máu một 1,5 t ỷ giả yếu thị nữ đẳng cấp 55, tinh anh cấp quái vật lượng máu 7.735 à y n g này tiểu quái cao nhất có lanh chúa cấp thường thường thanh máu nhìn tần tiểu du qua mắt quái vật thực lực bình thường cùng thanh máu kính trình trình sửa so cho nên theo thanh máu liền có thể đại khái đoán được bọn chúng lực công kích sau khi tần tiểu du nhìn thấy bảy quái chính giữa có chút ngẩn người vương đạo lúc nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh một hát thu một hát thu một hát thu không p h á phòng vô luận là cái tia hình thể khổng lồ lanh chúa cấp g ũ lạ bạt kẻ cuồng bạo còn là viễn trình pháp thuật q u á i g i ả yếu thị nữ bọn chúng công kích đều chỉ có thể đối với vương đạo tạo thành một điểm cưỡng chế tổn thương mà cái này lít nha lít nhít một điểm cưỡng chế tổn thương lại bị vậy không biết nhiều giải pháp thuật hộ thuẫn ngăn cản đây cũng quá khoa trương tần tiểu du cuối cùng rõ ràng vì sao vương đạo không có chút nào phân phối chiến thuật ý nghĩ có loại thực lực này bọn hắn những người này chỉ cần hô sáu trăm sáu mươi sáu l i ề n tốt nghĩ đến chính mình trước đó triệu hồi ra sùng vật khoe khoang nao tàn cử động cho dù là gần đây tâm lớn tần tiểu du giờ phút này cũng có chút đỏ mặt đại lao hắn đang làm gì đâu làm sao không bắt đầu công kích những quái vật này lấy lại bình tĩnh t ầ n tiểu du đi đến ăn hết không mập bọn người bên người nhìn xem ngoài chăm thức không nhúc ních vương đạo có chút hiếu kỳ hỏi thăm hẳn là chờ những cái kia không có tọa kỵ huynh đệ đi bọn hắn có còn chưa chạy tới khoảng cách quá xa không được chia kinh nghiệm ăn hết không mập cũng không quay đầu lại trả lời một câu ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt sùng bái nhìn qua vương đạo một bên khác vương đạo một phương diện đúng là đang chờ những cái kia chạy bộ tới công hội thành viên một phương diện cũng là đang xem xét nhiệm vụ nhắc nhở h ã n vị trí hiện tại chính là phó bản số một bộ trước mặt ngay tại vừa rồi tới thời điểm thanh nhiệm vụ bên trong tiến quân sủ v ừ a dạp nhiệm vụ này nhắc nhở xuất hiện cải biến hệ thống vạn linh chi lực c h u y ề n thuyết ý lan m ỉ cụ tư tàn hồn cảm nhận được tà thần hạ ca đã bị yêu thuật sư kim độ cầm đầu cự ma tế tự triệu hoán đi ra ngay tại sủ v ừ a dạp trung tâm loạt trong tế đàn bất quá bởi vì cưỡng ép giáng lâm thế giới vật chất dẫn đến hạ ca bản thân bị trọng thương giờ phút này kim độ chờ cự ma tế tự đang cố gắng đem vạn linh chi lực hiến tế cho hạ ca m o n ngăn cản bọn chúng nhiệm vụ yêu cầu ở trong hai giờ đánh giết kim độ chờ cao dài nếu không hạ cạ đem khôi phục vì bán thần gia i vị nhiệm vụ nhắc nhở xuất hiện cải biến nháy mắt bao quát ăn hết không mập bọn người ở bên trong trong phó bản hết thẻ bốn mươi cái người chơi trước mắt đồng thời hiện hiện một cái đếm ngược nhắc nhở 120 phút, 119 phút 59 giây, 119 phút giây, giây. có ý tứ nói cách khác hiện tại biến thành một cái hạn thời gian nhiệm vụ tại trong vòng hai canh giờ ta đánh giết phó bản buột càng nhiều tà thần hạ cạ liền sẽ trở nên càng yếu vậy nếu như ta không giết chẳng phải là hai giờ về sau tà thần hạ cạ liền sẽ biến thành bán thần cấp phó bản buốt rơi xuống cũng sẽ càng tốt hơn một chút vương đạo nhìn xem nhiệm vụ nhắc nhở cùng đến ngược trong đầu các loại suy nghĩ c u ộ n q u ư n không hề nghi ngờ chính là bởi vì trên người hắn mang cái tia thanh nhiệm vụ đạo cụ thần kiếm cho nên mới tại nhìn thấy cái thứ nhất phó bản b ộ t về sau phát động nhiệm vụ tại phía trước cách đó không xa có thể nhìn thấy một nữ tính cự ma chính hai tay n ắ m nâng làm lấy nghi thức cầu khẩn nàng hai cái trên tay đều có màu lục linh quang sáng lên cấu kết một chỗ tế đàn a kỳ lý khắc đ ẳ n g cấp năm mươi bảy truyền kỳ cấp phó bản b ộ t cao giai tế tự lượng màu chín ba năm tỷ cái này bột vị trí tương đối kỳ quái vậy mà tại một chỗ đình kiến chúc đầu trong ư vương ớ c đó đ ạ c ũ c lòng làm ra quyết định kỹ cảng vương đạo cũng không lại t h ì hoãn hắn gặp lại sau ăn hết không mập đám người đã đều đổi tới lúc này cũng bắt đầu phóng thích kỹ năng vô hạn tinh bạo thuật màu vàng tinh bạo hỏa cầu sáng lên tại vương đạo tăng lớn ma lực đưa vào dưới tình huống nháy mắt bành trướng vì trăm mét đường kính cự hình mặt trời nhỏ 1079078362, b ạ o kích vượt qua một tỷ phạm vi tổn thương m i ệ n sát hết thảy thậm chí liền thần uy đều không cần phát động bên hai hệ thống nhắc nhở liên tiếp không ngừng văng lên ăn hết không ngập bọn người nháy mắt hưởng thụ một đợt kinh nghiệm cùng danh vọng mặc dù bởi vì vương đạo đẳng cấp quá cao nguyên nhân quái vật kinh nghiệm giảm b ấ t đi nhiều nhưng không chịu nổi quái vật số lượng tương đối nhiều chung vào một chỗ cũng coi như khả quan tinh bạo hỏa cầu lóe lên một cái rồi biến mất nháy mắt đem vô số tiều quái vây công viên náo tràng cảnh quét sạch sẽ liếc mắt nhìn nơi xa còn đang sững sờ đám người vương đạo cũng đem tính toán của mình nói ra ta có cái nhiệm vụ bị phát động hai giờ về sau lại bắt đầu rít buốt trước thanh lý tiểu cái đi chương 604 n g ồ i c ơ i tác chiến chương 604 n g ồ i c ơ i tác chiến ú c úc được rồi ăn hết không mập bọn người nguyên bản còn có chút kỳ quái thế thì tính giờ dù sao căn cứ trước đó nhìn thấy trong công hội công lược phụ sinh được mộng bọn hắn khai hoang thời điểm cũng không có một mặt này bây giờ nghe vương đạo lời nói về sau mới hiểu được là bởi vì hắn nhiệm vụ dẫn đến trải qua như thế quái dày một cái đám người cũng theo vừa rồi vương đạo một kích miểu s á t tất cả tiểu quái trong rung động lấy lại tinh thần lúc này tại vương đạo dưới sự ra hiệu bắt đầu quét dọn tiểu quái thi thể nhặt rơi xuống về sau còn có lột ra chuyên nghiệp công hội thành viên cho những cái kia cá xấu quái thi thể cởi quần áo tiểu quái rơi xuống cũng liền ba bốn kiện màu lục phẩm chất ưu tú trang bị liền cái màu lam tinh lương đều không có bất quá đây cũng là trạng thái bình thường dù sao phó bản tuy nói là cái tăng lên trang bị nơi tốt nhưng bình thường chỉ có phó bản bột mới có thể rơi xuống đối ứng phẩm chất trang bị đã quyết định hai giờ về sau mới bắt đầu đánh bột tiếp xuống đám người liền bắt đầu thanh lý tiểu qu vương đạo dứt khoát treo lên xì dầu tìm tới một chỗ tràn đầy đầm lầy t a o nước bắt đầu câu cá đến nội những tiểu quái kia để ăn hết không mập bọn người chậm dại thanh lý không có vương đạo tham dự khoảng cách lại kéo xa một chút đánh g i ế t tiểu quái thu hoạch được kinh nghiệm liền có thể không bị ảnh hưởng chờ hai giờ trôi qua hệ thống đếm ngược kết thúc nói rõ hạ c ả đã tiếp nhận vạn linh tri lực khôi phục b ả n thần cho đến lúc đó vương đạo lại ra tay đánh g i ế t những cái kia phó bản buột cùng còn không có giết hết tiểu quái đối với vương đạo an bài ăn hết không mập bọn người tự nhiên sẽ không phản đối vừa v ẫ n có thể nhờ vào đó huấn luyện một chút đoàn đội phối hợp mở mang kiến thức một chút thâm viên cấp đoàn vốn tiểu quái cường độ trước đó thấy vương đạo một cái kỹ năng m i ệ u sát hết thảy luôn có một loại cảm giác không chân thật nhất định phải tự thân lên tay tài năng biết trong đó c h a n h l ệ n h thời gian trôi qua、Soạn. theo vương đạo t h u c á n lần nữa câu đi lên một đầu đầm lầy bùn đầu cá thời gian hai tiếng rốt cục đi qua hắn đứng người lên triệu hồi ra toa kỵ mở ra bản đồ nhìn một chút ăn hết không mập bọn người vị trí căn cứ đoàn đội nói chuyện p i ế m vương đạo biết trước ba cái phó bản bột tiểu quái đều dọn dẹp sạch sẽ chỉ còn lại chùi lù vương đạo đầu tiên là cưới tọa kỵ từng cái tiến vào trước ba cái bột c ứ u hận phạm vi bảo đảm ba cái hạn thê phó bản bột đều theo sau lưng hắn mới hướng ăn hết không ngập bọn người vị trí chạy tới mấy phút đồng hồ sau vương đạo một đường chạy đến số bốn bột máu lanh chúa mạng đa k ỳ e n trước mặt lúc này mới dừng bước lại đến nội ăn hết không ngập bọn người đã sớm thu được thông báo tránh ở một bên băng xương đóng băng vô hạn tinh bạo thuật hai cái kỹ năng về sau bốn cái hạn thê cấp bột tăng thêm một số tiểu q á i lần nữa bị một kích miểu sát nhìn xem một chỗ lấp lóe hình quang thi thể vương đạo tiến lên nhặt mấy cái bột rơi xuống trong chốc lát màu cam gần hai mươi kiện cấp năm mươi lăm màu cam vật phẩm xuất hiện tại đội ngũ giao diện hoa、wow. phẩm chất cao trang bị tia sáng gây nên tất cả mọi người sợ hai t h á n g phục bao quát tần tiểu du cũng chừng lớn hai mắt bất quá nàng biết mình cũng liền có thể qua xem quan g h i ệ n những này đều cùng nàng không có quan hệ vương đạo tại rất nhiều màu cam rơi xuống bên trên từng cái đào qua trang bị liền trực tiếp lướt qua hắn chỉ để ý sách kỹ năng hoặc là đạo cụ loại hình rất nhanh có hai cái rơi xuống gây nên chú ý của hắn kéo đâm thập bọc thép tấn m á n h long dây cương toạ k��ạn thế miêu tả sử dụng về sau thu hoạch được một đầu kéo đâm thập bọc thép tấn m á n h long đây là một loại tốc độ cực nhanh tọa kỵ nhiều nhất có thể ngồi cưới hai người sách kỹ năng ngồi cưới tác chiến nhu cầu học tập tất cả nhị chuyển nghề nghiệp miêu tả khiến cho ngươi càng thêm hoàn mỹ k h ô n g chế tọa kỵ có thể một bên ngồi cưới một bên chiến đấu tại tọa kỵ bị đánh g i ế t trước đó sẽ không bị đánh rơi một cái cùng tử vong chiến mã hạn t h ế cấp bậc tọa kỵ đoán chừng chính là lãnh chúa mạng đa kỵ ẹ n vừa rồi dưới thân ngồi cưỡi cái kia còn có chính là một bản thông dụng sách kỹ năng tại lục giã thành xử lý sự tỉnh trong khoảng thời gian này v Là、so、m ộ trong ạ i kỳ lòng ư n cảm h khái một tiếng vương đạo trực tiếp đem tọa kỵ cùng sách kỹ năng phân phối cho chính mình tọa kỵ cùng sách kỹ năng ta cầm cái khác mọi người phân phối theo nhu cầu liền đừng có dùng công hội cống hiến cạnh tranh có cạnh tranh trực tiếp dừng điểm có thu hoạch vương đạo tâm tình không tệ trực tiếp vung tay lên để ăn hết không m ậ p phân phối trang bị hội trưởng và thuế nghe tôi không cần lãng phí công hội c ô n g hiến một đám vô hạn hoàng triều người chơi nhau nhau vui vẻ không thôi tiếp xuống tốn đại khái mấy phút tất cả đồ cam phân phối hoàn tất đem một bên tần tiểu du nhìn chạy n ư ớ c miếng đừng nhìn nàng thực lực không kém đẳng cấp cũng cao thế nhưng là tần g i a nội bộ cạnh tranh cũng lớn nàng làm tần đồng vi tôn nữ hiện tại toàn thân cao thấp cũng chỉ đồ cam cùng sử thi phối hợp mà thôi thật ao ước vô hạn hoàng triều người chơi à ta cái này tần ra d ò n chính cùng bọn hắn xó、so、ra lại còn không bằng bọn hắn một chút tinh anh thành viên tần tiểu du trong lòng nhắc tới đồng thời nghĩ đến quay đầu tìm ra ra tần đồng vĩ cùng hắn trình bày một chút vương đạo chỗ lợi hại tại nàng nghĩ đến vô hạn hoàng t r i ề u cường đại như thế vương đạo cái này siêu thần hội giải chiếm chín mươi chín trở lên nguyên nhân nếu là hai nhà thật có thể thúc đẩy hợp tác tần ra đi theo vô hạn hoàng triều đằng sau khẳng định có thể uống đến canh nghĩ tới đây tần tiểu du nhịn không được liếc mắt nhìn vương đạo tại cái kia hắc hắc cười ngây ngô cũng làm cho vương đạo một mặt không hiểu đi dây cảm thấy cô nương này hẳn là thật đầu góc không được phân phối xong trang bị về sau đám người tiếp tục hướng phó bản chỗ sâu đầy tới vương đạo triệu hồi ra toa k như vừa tiến vào phó b ả n như thế bắt đầu một đợt sóng rất quái bởi vì phù sinh được mộng bọn người soát thông qua sủ hộ gia cho nên hắn biết phía sau không tính hạ cả cũng còn có ba cái bột u đôi vương lão bắt là kim độ một cái truyền thuyết cấp yêu thật u sư cũng là dưới tình huống bình thường mạnh nhất phó bản bốt bất quá bây giờ bởi vì vương đạo nhiệm vụ phát động nhiều xuất hiện một cái tà thần hạ cả sau mười mấy phút mang đặt mông tiểu quái cùng lão ngũ xì、sì、cản lão lục r ẹ mỹ rỗ vương đạo v ọ t thẳng đến đôi vương kim độ trước mặt kim độ đảng cấp năm mươi bảy truyền thuyết cấp phó bản bốt yêu thật sư lượng máu hai một mươi năm tỷ c á i n à g lúc đó hắn phía dưới những g cái tiêu tế tự bắt đầu h ư ớ n m vương đạo phát động hai công kích chương sáu trăm linh n vĩ đ ạ m yêu thuật chương sáu trăm h linh năm yêu thuật vương đạo không nói nhảm trực tiếp một cái áo năng chu thuật nhảy vọt đi tới bột trước mặt viêm long công rít gào lôi đỉnh địa ngục địa ngục liệt diễm liên tiếp mấy cái nhị chuyển kỹ năng thả ra h ỏ a diễm cùng lôi đỉnh tứ ngược nháy mắt bắt đầu không ngừng thanh t r ạ n g bởi vì lôi điện lực trường cùng liệt diễm tiếp tục thời gian có mấy giây cho nên cho dù kích thứ nhất không có phát động thần huy đánh giết kim độ hắn cũng không có khả năng chống đến kỹ năng kết thúc quả nhiên vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát lao ngũ cùng lão lục bao quát những tiểu q u á i kia liền đều nằm bật xuống kim độ bởi vì tự thân truyền thuyết cấp phẩm d i a i tăng thêm vận khí tốt không có tại đợt công kích thứ nhất bên trong c ố máy ngươi nhất định phải tiếp nhận trừng phạt Yêu thuật, tìm tới cơ hội c h ắ c không được gọi yêu thật u sư cái này đổi lại không có giải khống kỹ năng người chơi gặp được thật đúng là không dễ chơi vương đạo phát hiện mình bị biến hình về sau cũng không có bối rối ngược lại có chút hiếu kỳ kim độ kỹ năng cái này b u ộ c có cái yêu thật u sư danh hiệu không biết có thể hay không cống hiến cái tốt kỹ năng chủ nhân sẽ rút ra linh hồn của ngươi đúng lúc này vương đạo trước đó kỹ năng đợt thứ hai tổn thương đến lần này kim độ không thể may mắn thoát khỏi thần uy phát động trực tiếp đem hắn miểu sát vài giây đồng hồ về sau vương đạo theo biến hình trạng thái khôi phục lúc này tất cả quái vật đã thành không đúng lúc này tất cả mọi người trước mắt hiện hiện một cái màu đỏ kêu gọi nhắc nhở đoạt linh giả hạ c ạ là ai đã giết ta tôi tớ lực lượng của ta còn không có triệt để khôi phục ta còn muốn càng nhiều càng nhiều hội trưởng cái này gọi hạ c ạ cũng là b ộ t sao ta nhớ được phụ sinh lão đại bọn họ công lược trong video không có nó a có công hội thành viên hiếu kỳ hỏi một câu khẳng định là lão đại phát động nhiệm vụ kia đưa đến a không biết là cấp bậc gì bột liền vừa rồi c h u y ể n thuyết cấp bột kim độ đều là nó tôi tớ sẽ không là c h u y ể n thuyết cấp trở lên a ăn hết không mập suy đoán một câu biểu lộ có chút hướng về nếu thật là truyền thuyết cấp trở lên buốt vậy hôm nay có thể tính mở mang hiểu biết tuy nói tại toàn bộ sệ vở trong thông báo nghe chính mình hội trưởng liên tiếp cầm bán thần yếu ớt thần lực thần linh hai cái cấp bậc t h ủ sát thế nhưng là tại trước mắt tất cả người chơi trong c ô n thể trừ vô hạn hoàng triệu bộ phận người chơi tại s ẽ i sật gặp qua loại này cấp bậc quái vật người chơi khác tối đa cũng liền gặp qua những cái kêu bán thần cấp chủng tộc lãnh tụ nờ bờ căn c bản vô duyên nhìn thấy loại này cấp bậc quái vật hình dáng nếu là hôm nay cái này đoạt linh giả hạ cạ là cái cấp bậc này quái vật vậy nói gì ăn hết không hợp cũng muốn đi cảm thụ một chút dù sao nơi này là phó không giống tại g i ã ngoại còn có phục sinh số lần l y hiếp tại cái kia cùng chủng tộc chiến trường sân thi đấu phó bản không gian tử vong thế nhưng là không có cái gì trừng phạt nghe tôi ăn hết không hợp kiểu nói này cái khác ở đây người chơi đều nghĩ đến tầng này lập tức ba mươi chín ánh mắt hướng vương đạo đưa tới nhìn ta làm gì ta cũng không xác định bất quá tỷ lệ lớn là bán t h ầ n cấp đợi chút nữa các ngươi không sợ chết có thể đi thấy chút việc đời rõ ràng đám người suy nghĩ vương đạo cười ha ha một tiếng sau đó bắt đầu nhặt mấy cái bột rơi xuống trong chốc lát lại là vô số linh quang tràn lên bột rơi ra hiện tại đội ngũ danh sách cùng lần trước khác biệt chính là lần này trừ mười mấy món màu cam vật phẩm còn xuất hiện bốn năm kiện màu vàng truyền thuyết không cần phải nói tự nhiên là yêu thuật sư kim độ c ô n g hiến vương đạo ánh mắt đầu tiên là theo màu cam vật phẩm bên trong đạo qua ngoài ý muốn phát hiện lại ra một cái hạn thế tọa kỵ mau lẹ dù ly ạn m á n h hổ dây cương tọa kỵ hạn thế miêu tả sử dụng về sau thu hoạch được một đầu mau lẹ dù ly ạn m á n h hổ đây là một loại tốc độ cực nhanh tọa kỵ nhiều nhất có thể ngồi cưới hai người cái này tọa kỵ nhìn ô biểu tượng có chút giống lam tinh hổ đông bắc có tọa kỵ thu thập đam mê vương đạo tự nhiên sẽ không bỏ qua. chứ mánh hổ tọa kỵ còn có một cái han thế cấp ba lô xem như niềm vui ngoài ý mớn rẽ m ì rồ thảo dược túi ba lô hạn thế thuộc tính có được năm trăm cái thanh vật phẩm có thể dùng để mở rộng ba lô nếu là dùng để chở thảo dược mỗi truy nguyên phẩm cột nhiều nhất có thể điệp ra chín trăm chín mươi trí kiện không sai ba lô lại có thể tăng trưởng ba trăm năm mươi cách hiện tại có một nghìn năm trăm cách vương đạo theo ba lô mở rộng cột gỡ xuống một cái sử thi cấp ba lô thay thế rẽ m ì rồ thảo dược túi lấy đi hai cái này màu cam phẩm chất thu hoạch về sau còn lại màu cam trang bị theo thường lệ giao cho ăn hết không mập bọn người phân phối đưa mắt nhìn sang cái kia mấy món truyền thuyết phẩm chất rơi xuống vương đạo phát hiện cũng không có thích hợp bản thân trang bị bất quá nghĩ đến cũng là hắn hiện tại toàn thân cao thấp trừ áo sơ mi đã là thấp nhất truyền thuyết cấp bậc mà lại so sánh kim độ cái này bốn mươi người đoàn vốn rơi xuống vương đạo trên thân đến từ dung viêm địa ngục trang bị phẩm chất càng tốt hơn dù sao trăm người đoàn vốn độ khó cùng bốn mươi người đoàn vốn độ khó trên lệch này còn là rõ ràng đã không có chính mình dùng tới được vương đạo nghĩ nghĩ còn là đem mấy món truyền thuyết cấp trang bị cũng chia x ố dưới một cử động kia để thấy cảnh này tần tiểu du nháy mắt đều có một loại xúc động đó chính là thoát ly tần、ra. trực tiếp gia nhập vô hạn hoàng triều phải biết tại tần g i a những này đỉnh cấp thế lực bên trong tốt nhất tài nguyên mãi mãi cũng là tầng chót nhất bộ phận kia người có được đừng nói vương đạo vừa rồi phân đi ra truyền thuyết cấp trang bị chính là những cái kia màu cam trang bị cũng phải trước thỏa mãn nhân viên cao tầng về sau mới là dựa theo cống hiến cùng cá nhân thực lực phân phối cho đối ứng người chơi vô hạn hoàng triều cứ như vậy giàu có liền truyền thuyết cấp trang bị đều có thể tùy ý phân phát trên thực tế ăn hết không mập bọn người cũng thật bất ngờ không nghĩ tới nhà mình hội trưởng như vậy lại khí dù sao nếu như không phải đi theo vương đạo Bọn hắn bình thường làm từng bước khai hoang khả năng tối đa cũng liền có đánh tới lao tam thực lực bình thường đến nói lấy bọn hắn cái này khai hoang đoàn thực lực là không thể nào nhìn thấy đôi vương kim độ dù cho có phủ sinh ư ợ c mộng bọn người thông quan công lược video cũng không được bởi vì ngạnh thực lực tại cái kia diệt đoàn lại nhiều lần qua không được chính là qua không được Sẽ. Hội chuyên thuyết này cấp thật. Thật cho. Chúng ta. Có công hội thành kích chuyện không chính chuyên thuy động, viên bởi nói trưởng, ta. loát. lưu này công vàng cấp Có quá đều màu Đây là vì có tỷ lệ đương ợ c đến đ thuyết. kiện mình vàng truyền một màu thuộc về ư nhiên là thật ta lúc nào đã nói láo đã hôm nay các ngươi trùng hợp cùng ta cùng một chỗ đánh vốn tự nhiên ra trang bị đều có tư cách phân vương đạo cười ha ha cho ra trả lời khẳng định mặc dù cái kia mấy món truyền thuyết trang bị hắn đều lưu lại cũng không ai sẽ nói cái gì nhưng hôm nay loại tình huống này đem trang bị phân phát càng có lợi hơn tại đề cao công hội thành viên lực hướng tâm đem tất cả trang bị phân phối song sau vương đạo trong tay lưu lại cuối cùng một bản thu hoạch cũng là kim độ tuân ra một bản nhị truyền sách kỹ năng yêu thuật đối mặt giã trong phạm vi cái nào đó mục tiêu thi triển yêu thuật đem nó biến thành một cái h ế t xanh lượng máu hạn mức cao nhất giảm xuống năm mươi tiếp tục thời gian mười giây nhận công kích về sau có tỷ lệ khôi phục nguyên hình cái này khống chế kỹ năng có khác với á c ý biến hình thuật quần thể biến dê thuật chờ biến hình kỹ năng vậy mà có thể giảm xuống mục tiêu lượng máu hạn mức cao nhất mà lại nhận công kích cũng không phải là nhất định khôi phục quả thực có thể xưng ơ t h ầ n kỹ có lẽ có thể tìm thời gian lợi dụng khởi nguyên lò luyện lại dung hợp một đợt kỹ năng đem yêu thuật học tập rơi về sau vương đạo nhìn xem càng ngày càng nhiều kỹ năng lâm vào chầm b ố chương sáu trăm linh sáu h u bất quá bây giờ cái này có thể giảm xuống lượng máu hạn mức cao nhất yêu thuật kỹ năng để vương đạo sinh ra hết thẻ ý nghĩ hắn cảm thấy kỹ năng công kích tạm không dung hợp nhưng cái này khống chế kỹ năng vẫn là có thể dung hợp một chút đương nhiên đây đều là vương đạo trong lòng dự đoán hiện tại còn là trước soát song phó bản quan trọng liếc qua công hội kênh tắng ấ u ăn hết không hợp mấy cái được chia truyền thuyết trang bị may mắn ngay tại trong đó khoe khoang chia sẻ cái này khiến rất nhiều công hội thành viên ao ước chạy đầm đ i ệ n nước bọn nói thẳng vì sao hôm nay không nghĩ thành đoàn đi sủ hộ dạp giữ cửa như vậy bị mang bay đ o à n đội khả năng chính là bọn hắn đối với này vương đạo trong lòng hơi động nhớ tới trong ba lô cái k i a ương xào sơn thánh địa chìa khóa lúc trước hắn thử nghiệm mở ra cái này cỡ lớn bí cảnh chìa khóa được đến nhắc nhở là thấp nhất cấp năm mươi năm có thể tiến vào mà lại bí cảnh nhiều nhất có thể dung nạp năm người trước mắt vô hạn hoàng t r i ề u đột phá cấp năm mươi nhị chuyển người chơi đại khái có năm vê đức người có thể đạt tới cấp năm mươi năm chỉ có ba hơn ngàn người trong đó còn bao gồm phù sinh n h ư ợ c ngộng một đám chủ lực đoàn cao tầng nghĩ tới đây liền trực tiếp tại kênh công hội phát một đầu tin tức đạo tam sinh toàn thể thành viên bản hội trưởng trong tay có một cái cỡ lớn bí cảnh chìa khóa cần cấp năm mươi năm mới có thể đi vào cần năm ngàn người mọi người cố lên thăng cấp đối xử mọi người số đầy năm ngàn người liền chính thức mở ra đầu tin tức này vừa phát ra đến lập tức gây nên kênh công hội còn tính m ạ n liệt một đó tiểu hướng hoa đã đạt tới cấp năm mươi sáu mời tổ chức yên tâm nam ba tư thụy ai nha ta mới cấp năm mươi ba trong hội có hay không pháp sư đại lao mang ta lợi cấp có thủ lao ngũ nguyên căn đế hỏa d i ễ m bình nguyên ác ma soát cấp đội đi lên đã dùng tiền thuê hai cái lục g i ã thành vệ binh hiểu được linh đệ nói chuyện riêng ta không có đi quản bởi vì chính mình một câu tạo thành ảnh hưởng vương đạo đóng lại nói chuyện t i ế m sau đó chuyển hướng trong phó bản đám người đi thôi để chúng ta đi gặp biết một chút vị t i ê a tả thần hạc ạ ăn hết không mập bọn người cùng kêu lên xác nhận ngược lại là tần tiểu du không có trả lời nhìn thấy nàng cái dạng này vương đạo nhớ tới đối phương theo và phó bản mục đích chủ yếu lúc này hướng nàng hỏi một câu tân tiểu du ngươi nhiệm vụ không có hoàn thành sao thật giống như hai chúng ta đánh g i ế t những này bột không có ra nhiệm vụ gì vật phẩm không có đâu ta vừa rồi vừa cẩn thận nhìn xuống nhiệm vụ nói rõ tựa hồ muốn tìm tới phó bản lớn nhất một khối đầm lầy sau đó đem nhiệm vụ mục tiêu triệu hoán đi ra dạng này à cái kia vừa vặn t i ệ n đường ngay tại đi trong phó bản ở giữa loạt tế đ à n trên đường vương đạo mở ra phó bản bản đồ xác nhận một chút phương vị mấy phút đồng hồ sau đám người đi đến một tòa cầu nổi bên cạnh chỉ cần thông qua nơi này liền có thể đến trong phó bản lương loạt tế đản đây là tần tiểu du đi ra đội ngũ đi tới dưới cầu đầm lầy nước bật chỗ Chỉ gặp nàng lấy ra một mặt chiêng đồng tiểu dáng đạo cụ sau đó đ ô n g nhiên gõ ba xuống k e n k e n k e n vài giây đồng hồ về sau trong đầm lầy xuất hiện động tính theo những cái kia nước bùn cây rong bên trong truyền đến ồ ồ nổi lên âm thanh rất nhanh một đầu quái vật khổng lồ theo dưới đầm lầy mặt lật đi ra g ã gì làng cạ đẳng cấp 57, m m truyền kỳ cấp phó bản bút địa ngục rắn ba đầu lượng máu 11.0400 t r i ệ u nhiệm vụ này bột hình thể so với trước kia những cái kia cự ma tế tự lớn rất nhiều ba cái đầu lâu nóc lên chừng mấy trượng chi cao hai béo lên thật ầ n n Tiểu Du ì mình n thanh vẫn chính sùng thấy bột thanh máu về sau mặt lại, bất sau máu sầm quá về v lại, là để xuống truyền ngoại giã tới. một Đổi lại cái là không cấp bột, băng t vào ự lực c có chắc bản thân, nàng có nắm chắc một mình xong. một Thật h k nghĩ đến có chút tính sai nhiệm vụ này bột dựa theo thâm u y ê n cấp phó bản cường độ bị đại đại tăng cường chỉ là thanh máu liền lật thật nhiều lần chuyên chú xạ kích gầm thét cấp tốc tàn ra mắt thấy tần tiểu du tăng thêm chính mình sùng vật cùng bột đại chiến vương đạo bọn người ở bên cạnh l ặ n g lặng nhìn xem hai kiện sử thi trang bị đại giới chỉ là để tần tiểu du có thể thuận lợi đến phó bản chỗ sâu nhiệm vụ địa điểm cũng chính là hiện tại đám người vị trí nhưng đối với nhiệm vụ của nàng vương đạo bọn người là không có nghĩa vụ hỗ trợ đây cũng là song phương ngầm hiểu lẫn nhau sự tình không nhìn tần tiểu du không hề nghĩ ngợi liền xuống tới mặc dù một cái truyền kỳ quái vật đối với vương đạo đến nói chính là một cái kỹ năng sự tình nhưng là chuyện không có lợi hắn cũng sẽ không làm trừ phi tần tiểu du chủ động mở miệng đánh đổi khá nhiều t ỷ như gạ gì l à n g gạ rơi xuống trừ nhiệm vụ vật phẩm còn lại đều không cần có lẽ vương đạo mới có thể xuất thủ có lẽ là đầu kia cường đại sùng vật cự hùng cho tần tiểu du lòng tin mười mấy giây sau cũng không thấy nàng mở miệng cầu viện không chỉ có như thế ngược lại trằn trọc xê dịch càng đánh càng hăng hiện lộ ra không kém tự do hình thức thực lực tần tiểu thư chúng ta trước đi loạt tế đ à n người cố lên đa đối phương có tự tin đơn đấu buốt vương đạo tự nhiên cũng sẽ không đi tìm sự t ì n h cho dù giờ phút này điệu một cái băng thương thuật đi qua liền có thể miệu s á t buốt nhưng hắn chính là không vui lòng song phương lại không có gì giao tình lại nói trước đó nguyện ý mang nàng tiến vào vốn đã coi như là cho tần ra một bộ mặt ta bộ hắn khỉ thật sự là không có chút nào thương hương tiếp ngọc ta vị đại mỹ nữ như vậy cũng không nói thuận tay rút một chút hử dựa vào người không bằng dựa vào mình ta liền k h ô một bên khác vương đạo đám người đã vượt qua cầu nổi đi tới trong phó bản ương loạt tế đàn toàn bộ tế đàn hiện hình tứ phương tư cự một cùng hát thạch cấu tạo phía trên khắp nơi thoa khắp khô héo vết máu tế tự trậu than bày ra tại từng cái đặc dị vị trí trên đường đi còn đổi mới ra không ít tên là hạ cạ c h i tử tiểu q u á i bất quá đều bị vương đạo nhẹ nhõm miều sát rất nhanh tại tế đàn phương đông tới gần vách núi vị trí một cái thể hình to lớn ước chừng có cao mấy trượng hình rắn sinh vật xuất hiện ở trước mắt mọi người hạ cạ đẳng cấp 60, hoang dã ban thần đ o ạ t linh giả huyết dịch c h i chủ lượng máu 3645 m b ư trước mắt một mô hình cùng trên đại lục những cái kia phong xà không sai b i ệ t lắm tựa như là đứng thẳng lên cự xà mọc ra cánh đỏ lam giao nhau thân thể sắc thái lộng lẫy tràn ngập một loại trí mạng mỹ cảm man hoang khí tức đập vào mặt trên thực tế hạ cạ vốn là phong xà tri thần trên đại lục những cái k i a phong xả quái vật đều là hậu đại của hắn tại đông đảo hoang dã bán thần bên trong thực lực của nó thường thường không có gì lạ lấy huyết ma pháp cùng nguyền rủa s ư n g đương nhiên nơi này thường thường không có gì lạ là so ra mà nói đối với giờ phút này nhìn thấy hạ c á bộ mặt thật vô hạn hoàng t r i ề u mọi người tới nói đây chính là một đầu vượt qua tưởng tượng cường đại quái vật từ ngực có công hội thành viên nuốt nước miếng một cái khó nhọc nói đây thật là chúng ta người chơi có thể đánh bại quái vật chương sáu trăm linh bảy để bán thần phá phòng phòng ngự chương sáu trăm linh bảy để bán thần phá phòng, phòng ngự không biết là có hay không bởi vì phó bản quy tắc hạn chế hạ cạ vị này bán thần giờ phút này chỉ có cấp sáu mươi liên cung trước đó tại dung viêm địa ngục nhìn thấy lệnh t để người chơi không đến mức bởi vì đẳng cấp nghiền ép bó tay toàn tập tương đối đám người sợ hai thán phục vương đạo ngược lại là bình tĩnh rất nhiều bởi vì càng mạnh quái vật hắn đều rết qua trước mắt hạ cạ bất quá liền ba hơn ngàn ước lượng máu mà thôi phải biết đầu kia cấp một trăm l i ba bán thần cấp đại bạch thuộc ổ dù mặt thế nhưng là khoảng chừng hơn một vạn ước khủng bố thanh máu thế nào mọi người muốn hay không đi lên trước cảm nhận một đợt dù sao phó bản tử vong không có tổn thất gì vương đạo nh trong khoảnh khắc dùng da liên tiếp kỹ năng ăn hết không mập biến thân cự hùng đã vọt tới bột trước mặt tiêu ngạo đưa ngươi đưa lên tiểu lộ hạ cạo phát ra tiếng kêu tròi thai hai cái cánh đỉnh gai nhọn hướng ăn hết không mập đâm đi qua chín m i sáu bảy nghìn ba tám đều không có phóng thích kỹ năng vẹn vẹn một cái phổ công liền đem hơn một triệu máu ăn hết không mập đánh thành tàn huyết da dày cùng bạo khôi phục ăn hết không mập trong lòng kinh hãi vội vàng mở ra giảm tổn thương kỹ năng đồng thời khôi phục lượng máu nhưng mà nắm giữ thần lực quái vật chiến đấu trí tuệ phi phạm bọn chúng cũng sẽ không dựa theo lượng máu tỷ lệ phần trăm tại chuyển giai đoạn thời điểm mới phong thích kỹ năng Ta huyết. Trong chốc lát ăn hết không mập trên thân xuất hiện một cái đợt vật tốc độ rơi, dòng dã muốn tiếp tục thế, rùa hóa nguyền ngươi. ăn không hiện năng, lượng hơn vạn cũng dòng muốn Không như này buồn nôn n giây giây. máu lấy rơi, chi cái mỗi cái Hủ chốc chỉ có thế, kỹ kỹ mập độ dã lại phát hiện không có hiệu quả chút nào bởi như vậy bọn hắn chỉ có thể không để ý lam h a o tổn điên cùng cho những cái kia lây nhiễm hủ hóa chi huyết đội viên soát máu sau một khắc b ộ t hạ cạ bỗng nhiên thay đổi mục tiêu thân thể cao lớn trực tiếp hướng về sau sắp xếp trị liệu nghề nghiệp b ổ nhà qua ý thức không chế mười mấy giây sau chứ không có tiến vào chiến đấu vương đạo ba mươi tám tên vô hạn hoàng triệu đội viên đều nằm xuống đây chính là bán thần cấp b ộ t biến thái sao cảm giác chiến đấu còn chưa bắt đầu liền kết thúc cái kia hủ hóa chi huyết quá biến thái còn truyền nhiễm căn bản thêm không đến nếu như nói truyền thuyết cấp bột còn có thể thông qua đoàn đội phối hợp chậm rãi thăm dò rõ ràng kỹ năng quy luật đến cuối cùng hoàn thành công lược như vậy nắm giữ thần lực bán thần trở lên cấp bậc quái vật liên hoàn toàn khảo nghiệm người chơi người mạnh thực lực nhân số càng nhiều thường thường khả năng còn đưa đến phản hiệu quả sơ soạn một cái bán thần cấp quái vật đã nghiền sau đó thành công đoàn diệt về sau an hết không mập bọn người trong lòng nhất thời khó mà bình tĩnh bất quá vài giây đồng hồ về sau tất cả mọi người vẫn là dần dần an t ĩ n h lại chuẩn bị cứ như vậy nằm trên sàn nhà nhìn nhà mình hội trưởng như thế nào đơn đấu hạ ca bên này vương đạo nhìn xem đầy đất thi thể nhịn không được kéo ra khỏe miệng mặc dù sớm có dự đoán nhưng vẫn là không hiểu muốn cười chuyện gì xảy ra điều chỉnh một chút trạng thái thêm tốt b ờ uff vương đạo lập tức chậm dãi bay lên cùng cao mấy trượng bột đối chiến tự nhiên còn là tại không chúng tương đối linh hoạt một chút ông ngay tại vương đạo đi tới khoảng cách hạ cả một cái tương đối gần khoảng cách thời điểm đ ố n g nhiên có vụ v ụ tiếng vang lên chỉ thấy một thanh màu lục trôi kiếm thần kiếm c h ố n g rông hiện hiện chính là hắn ba lô cái kia thanh nhiệm vụ đạo cụ long chi triệu h á n anh hùng chúng ta thất bại tà thần không chỉ có được triệu h á n đi ra nó còn thành công thu hoạch được vạn linh lực lượng đây không thể nghi ngờ là cái tàn khốc ti n t ứ c một đạo hư hảo long hồn theo thần kiếm bên trong hiện hiện chính là ý lản n h ì củ tư tàn hồn thanh âm của nó tràn ngập nặng n g ề rất hiển nhiên vạn linh chi lực nhiệm vụ thất bại để hắn tràn ngập áp lực ta đem đem hết khả năng suy yếu cái này t ạ ác thần linh cái khác cũng chỉ có thể giao cho ngươi anh hùng nói xong y l ạ n n h ỉ cụ tư tàn hồn nổi giận gầm lên một tiếng lôi cuốn thần kiếm hướng hạ ca bay thẳng đi qua v â n h tại một tiếng vang thật lớn bên trong y l ạ n n h ỉ cụ tư tàn hồn hóa thành điểm đ i ể m tinh quang tiêu tán mà cái kia thanh long chi triệu hoán cũng bị nó thành công cắm tại bột trên ngực hệ thống nhận lục long d u n g sĩ linh hồn chi lực ảnh hưởng đoạn linh giả hạ ca bị suy yếu thực lực giảm xuống mười phần trăm đồng thời tạm thời mất đi cự hùng chi lực chỉ có mười phần trăm sao xem ra bởi vì không có ở trong hai giờ đánh giết bất kỳ một cái nào cự ma tế tự dẫn đến đối mặt bán thần cấp hạ ca long c h i triệu hoán cái đạo cụ này hiệu quả cũng giảm bớt đi nhiều theo cái này liên tiếp trong biến hóa vương đạo rất dễ dàng biết được nguyên nhân bất quá một m ư ơ suy yếu cũng là niềm vui ngoài ý mớn dù sao có thể nhẹ nhõm một điểm là một điểm đáng ghét p h à m nhân nên thử đoạt linh giả phẫn nộ bị thần kiếm công kích về sau hạ ca biểu hiện được cực kỳ phẫn nộ lập tức hướng vương đạo phát động công kích sinh mệnh hấp thụ trong chốc lát một đạo màu lục đến năng lượng liên tiếp đến vương đạo t r ê thân vậy mà là không cách nào thông qua động tác tranh né tính chỉ hướng kỹ năng một hấp thu một hấp thu một hấp thu làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc sự tình xuất hiện một kỹ năng công kích vậy mà đối với vương đạo không phá phỏng không chỉ có là nằm sàn nhà làm người xem ăn hết không m ậ p b ọ n người liền ngay cả hạ cả cũng vào đúng lúc này có rõ ràng dừng lại động tác hiển nhiên không có dự liệu được trước mắt bị hắn coi là sâu kiến nhân loại vậy mà để nó vẫn lấy làm kiêu ngạo sinh mệnh hấp thụ mất đi tác dụng mà xem như bị công kích nhân vật chính vương đạo tự nhiên rõ ràng xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân sinh mệnh hấp thụ nói trắng ra cũng là pháp thuật kỹ năng mà đem so sánh hắn hiện tại gần hai triệu phòng ngự pháp thuật còn có ti tan chiến hồn cứng cỏi chi lực bị động giảm tổn thương chỉ là không có kèm theo thần lực sinh mệnh rút ra lại như thế nào có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn vô hạn tinh bạo thuật 9247587274, b ạ o kích đã đậu thủ vương đạo tự nhiên cũng sẽ không khắc khí trong khoảnh khắc một viên mấy chục mét đường kính tinh bạo hỏa cầu xuất hiện trực tiếp đem hạ ca bao phủ lại cùng bạo tổn thương để ăn hết không mập bọn người mở rộng tầm mắt nguyên bản trận có nghị luận đoàn đội nói chuyện phiếm trực tiếp t i ê n lặng một cái tinh bạo hỏa cầu đập tới về sau vương đạo quanh thân đông nhiên dâng lên liệt diễm cả người hóa thành một hóa nhân thế nhưng là quỷ dị chính là cái này tiêu đốt liệt diễm không có tạo thành bất cứ thương đây là kích hoạt sáu trang hiệu quả hỏa diễm chi vương tiếp tục ba mươi giây ở trong lúc này hỏa diễm tổn thương để cao hai trăm h thấy tình cảnh này vương đạo dứt khoát trực tiếp mở ra các loại tăng thêm kỹ năng hắn muốn rụt rơi bán thần hạ c ạ chương sáu trăm linh tám ssylos chứ giới kẻ hủy diệt chương sáu trăm linh tám ssylos chứ giới kẻ hủy diệt hỏa diễm chi thân dục hỏa tâm linh cổ vũ theo các loại trang bị kỹ năng cùng tự thân tăng tổn thương kỹ năng mở ra vương đạo khí thế một tăng lại tăng hỏa diễm pháp thuật tổn thương vô hạn được ra cái này cũng chưa hết chỉ thấy hắn huy động bên hông đỗ phép trong chốc lát một đạo hư hảo bé con quang ảnh đánh chính là ma t r ư ở n g oán độc n g u y ề n r ù a đũa phép duy nhất bổ sung trang bị kỹ năng cao nhất có thể lấy đối với trung đẳng thần lực mục tiêu có hiệu lực phía dưới bột hạ cả phát hiện phổ thông kỹ năng công kích không cách nào đánh vỡ vương đạo phòng ngự giờ phút này chính p h ò n g lên thần lực chuẩn bị mở ra thần lực phú có thể lại đang bị bé con quang ảnh đánh chung nháy mắt liền biến thành một cái chỉ có cao một mét màu đen bé con không chỉ có như thế nó thanh máu cũng tại biến thành bé con rúc về phía sau giảm một nửa nguyên tố phong bạo ngày giận xí diễm ngập trời vô hạn tinh bạo thuật vô hạn tinh bạo thuật chết đề điên cuồng giờ phút này vương đạo giống như hỏa thần hàng thế quanh th phần trên ă trăm m phần t r sàn nhà ăn hết không mập bọn người giờ phút này đã thấy không rõ vương đạo thân ảnh chỉ có thể nhìn thấy hạ cả thanh máu đang điên cuồng hạ xuống vượt qua chục tỷ mỗi giây tổn thương có thể xưng b i ế n thái thúng chi giờ phút này bột lớn nhất sinh mệnh còn bị áp suất một nửa một giây hai giây ba giây làm qua đi thứ tám giây thời điểm hạ c ả lượng máu liền đã ngã xuống hai mươi trở xuống giây thứ chín mắt thấy bột sắp theo k h ô n g chế trạng thái khôi phục một đạo hàn quang theo vương đạo quanh thân nổ tung băng xương đóng băng đem bột đóng băng tại chỗ về sau tinh bạo hỏa cầu tiếp tục chuyển vận vài giây đồng hồ về sau mạnh khống trạng thái sắp kết thúc vương đạo lôi đỉnh pháp kiếm cũng hợp thời giấy lên thải sắc linh diễm trục thân trảm giữa trời một kiếm từ trên trời giáng xuống theo bột trên đầu cắm vào đến trôi một cái khủng bố trí mạng thương hại xuất hiện trực tiếp đem còn lại thanh máu t h a n h không cái này không có khả năng cũng liền tại cùng một thời khắc hạ cạ rốt cuộc khôi phục lại đ á n g t i ế c trừ lưu lại một câu cuối cùng di ngôn nó không cách nào lại thay đổi cái gì vâng thân dân khổng lộ đổ xuống trận này bột chiến cứ như vậy kết thúc Kinh i n h g ệ một cái tên là bốn mắt tử thuật sĩ đánh vỡ yên tĩnh hội trưởng quá nhanh không hổ là hội trưởng trong đoàn đội một vị nữ mục sư đi theo sợ hãi thán phục vương đạo đảo mắt thoáng nhìn những ngày phát biểu nhất là nữ mục sư nói tới nhịn không được kéo ra khỏe miệng khen người có thể như thế khen sao nhất là đối với một cái nam nhân trong lòng chửi bậy một câu hắn lập tức hướng ăn hết không mập bọn người mở miệng phó bản kết thúc các ngươi đều p h ó n g thích linh hồn phục sinh đi hội trưởng chúng ta muốn nhìn một chút bột rơi xuống có thể chứ ăn hết không mập tại đoàn đội nói chuyện phiếm bên trong h ô một câu lập tức gây nên những người khác nhất trí đồng ý bọn hắn đều muốn kiến thức một chút bán thần cấp bột có thể tuân ra cấp bậc gì trang bị đỉnh phối tr đây là bởi vì vương đạo trước mắt là tổ đội trạng thái nếu không vật phẩm liền trực tiếp tiến vào hắn trong ba lô chứ khuôn mặt cũ tiêu hao phẩm thần lực kết tinh còn lại hết thảy ba trang bị một kiện đạo cụ ba trang bị theo thứ tự là một tay kiếm long chi triệu hoán đại kiếm hai tay ssilos c h ư giới kẻ hủy diệt cùng tấm t u ấ n thượng c ủ a huyết thần huy hiệu trong đó ssilos c h ư giới kẻ hủy diệt là một thanh đê d i a i thần khí có thể nói vương đạo cái này sờ một cái là hàng thật giá thật tay số đỏ bán thần cấp quái vật dù sao không có đạt tới thần linh cấp bậc có thể tuân ra thần khí sát xuất còn là rất thấp ở trong đó nếu không có lôi đình pháp kiếm may mắn thêm tám hiệu quả vương đạo nói cái gì cũng là không tin s s i o s trư giới kẻ hủy diệt hai tay kiếm đê g i i thần khí bền bỉ không trang bị nhu cầu cận chiến nghề nghiệp trang bị vị trí tay phải thuộc tính vật lý công kích 1329 lv sức chịu đựng 350 lv lực lượng 420 lv tinh thông 325 lv phá vỡ núi khiến cho ngươi vũ khí tốc độ công kích hạ xuống 30% nhưng tạo thành tổn thương tăng lên 100%. phá giáp nhận vũ khí mục tiêu công kích hộ giáp giá trị giảm xuống có nhất định tỷ lệ trực tiếp phá hư địch nhân cái nào đó hộ giáp khiến cho độ bền biến mất mất đi phòng ngự hiệu quả hủy diện phong bạo cầm lấy trường kiếm nhảy lên thật cao phát ra tính hủy diệt chiến đấu gió lốc đối với chung q a n h một mã phạm vi mục tiêu tạo thành mỗi dây ba t vật lý công kích tổn、thương. tiếp tục thời gian mười giây thời gian cú nô một trăm tám mươi phút đặc thù một cự ma sát thủ đối với cự ma tổn thương để cao ba mươi đặc thù hai chiến tranh công nhân đối mặt mười cái trở lên đối địch mục tiêu thời điểm tổn thương tăng lên hai mươi phần trăm phòng ngự tăng lên hai mươi phần trăm miêu tả người chế tạo thanh này đê d i a i thần khí cấp bậc đại kiếm hai tay tạo hình rất khoa trường nói là kiếm lại là trường đao bộ dáng mũi nhọn bộ phận còn hiện móc c ầ u con hình dáng thuộc tính mặc dù cùng vương đạo trong tay lôi đình pháp kiếm không so được nhưng đối với bất kỳ một cái nào g a o phay cận chiến nghề nghiệp đến nói đều là nằm mơ cũng không dám nghĩ cấp cao nhất trang bị nhất là phá vỡ núi từ、điều. đối với trường giới kỵ sĩ vũ khí chiến sĩ những nghề nghiệp này độ xứng đôi có thể xưng một trăm đem thanh này đại kiếm hai tay cầm vào tay đối mặt những cái kia r a giòn tuyệt đối một đao một cái tiểu bằng hữu đối với thanh kiếm này chỗ vương đạo trong lòng đã có ý nghĩ đem s silos trư giới kẻ hủy diệt trực tiếp phân phối cho chính mình hắn lại nhìn lướt qua cái khác mấy món rơi xuống trong đó long c h i triệu hoán chính là nguyên bản ý lạn nghỉ cụ tư tàn hồn cư chú thần thoại cấp đạo cụ có lẽ là bị hao hết lực lượng hiện tại chỉ còn lại truyền thuyết cấp phẩm chất bất quá từ thuộc tính cùng tư điều đến xem tại truyền thuyết cấp trang bị bên trong cũng thuộc về định cấp loại kia. tấm t h u ậ n thượng của huyết thần huy hiệu không có gì dễ nói điểm sáng là cái có thể hút máu từ điều ngược lại là cái cuối cùng đạo cụ hạ cả c h i tâm để vương đạo có chút ghé mắt hạ cả c h i tâm đạo cụ c h u y ể n thuyết miêu tả tiến về vịnh biển chấn nhỏ hát thủy ốc đ ả o phụ cận tìm tới chớt xô h hướng nó biểu hiện ra đại biểu hạ cả sinh mệnh kết thúc hạ cả c h i tâm ngươi sẽ đạt được nó đi theo xem ra cái này chớt xô cùng hạ cả có thâm cựu đại hận nếu không sẽ không xuất hiện như thế một cái nhiệm vụ vương đạo trong lòng sinh ra suy đoán một bên đem tất cả vật phẩm đều thu vào ba lô một bên khác Kiến tại mọi người sau khi rời đi vương đạo cũng hướng phó bản cửa vào bay đi hắn muốn đi tìm cái kia chớt sổ chương sáu trăm linh chín đen báo nữ thần chương sáu trăm linh chín đen báo nữ thần làm bay đến phó bản lối vào thời điểm vương đạo đột nhiên nhớ tới chính mình tựa hồ quên đi cái gì vừa chuyển động ý nghĩ lại nguyên là đem vị kia tần ra đại tiểu thư tần tiểu du cho quên Theo đoàn đội giao i d ệ nói ả chuyện â n phía bên trong xuất hiện nàng phát điên tin tức bột rơi xuống ta không mớn các người giúp ta qua nhiệm vụ đi van cầu nhận hiện thực tàn khốc đánh đập t ầ n tiểu du cuối cùng lựa chọn khuất phục tại trưng cầu vương đạo ý kiến về sau ăn hết không mập bọn người một lần nữa tiến vào vốn trợ giúp tần tiểu du đi công lược đầu kia địa ngục rắn ba đầu đến nỗi vương đạo chính mình đã ra phó bản tự nhiên sẽ không lại lựa chọn bay đầu cùng ăn hết không mập bọn người nói một tiếng về sau hắn liền rời khỏi đoàn đội đi làm việc chính mình sự tỉnh bầu trời chẳng biết lúc nào xuống lên tí tách tí tách mưa nhỏ đem phía dưới rừng cọ â y c rửa xanh ngắt vô cùng vương đạo đỉnh lấy ma pháp hộ t h u ẫ n bay ở trên trời một đường hướng hát thủy ốc đảo mà đi bởi vì rượu nhật thành liền xây tại vịnh biện trấn nhỏ khối địa đồ này bên trên hiện tại vùng rừng tùng mỗi một cái cạnh cạnh góc góc đều bị thăm dò hoàn tất không tồn tại còn chưa phát hiện nơi bí ẩn cho nên chỉ là tại kênh công hội hỏi một chút vương đạo lập tức liền biết hát thủy ốc đảo vị trí sau mười mấy phút tại thực nhân ma sơn mạch góc đông bắc vương đạo dựa theo tọa độ đi tới một chỗ cự ma quần thể một chỗ thủy sắt hiện đen hồ nước trên trăm tòa lẻ tẻ h xây dựng cự ma phòng nhỏ những này cho hắn biết đến đúng chỗ quả nhiên l à vương đạo từ trên cao bay xuống bên hai cũng vang lên tiếng nhắc nhở hệ thống người phát hiện hát thủy ốc đảo tại đen trên hồ không một chút quan sát vương đạo ngay tại bên hồ dưới cây nhìn thấy mục tiêu chớ truyền thuyết cấp bóng đen thợ săn hát thủy bộ tộc thủ trưởng lượng máu năm mươi chín tám trăm triệu kẻ xâm nhập mơ tưởng làm bẩn chúng ta cuối cùng tỉnh thổ vị này cự ma là chữ đỏ đối địch trạng thái nhìn thấy vương đạo nháy mắt liền phát động công kích một cây đoàn mâu xuất hiện ở trong tay nó bổ sung năng lượng bóng tối trực tiếp giữa trời ném tới có lẽ ngươi nên nhìn xem cái này cự ma vương đạo nếu biết bằng vào hạ cả chi t â m có thể thu phục đối phương như vậy tự nhiên sẽ không đem hắn chơi chết một cái truyền thuyết cấp thủ tùng hắn giá trị có thể so sánh một hai kiện truyền thuyết cấp trang bị cao hơn coi như đối với hắn không có gì trợ giúp có thể dùng để bảo vệ mình thân cận người hiệu quả kia không nên quá tốt tỷ như vương đạo mấy nữ nhân tại hói đầu kỵ sĩ đệm ư u tỷ ẩn dưới sự bảo hộ vô luận là qua nhiệm vụ còn là luyện cấp đều mọi việc đều thuận lợi đây là tiên tổ ở trên đây là đầu kia tà thần trái tim nó rốt cục được đến vốn có báo ứng chớ sổ đối địch trạng thái nháy mắt biến mất thân s á t tràn ngập khoái ý cùng kích động vương đạo bay xuống cùng hắn cho chuyện cũng nghiệm chứng chính mình trước đó suy đoán quả nhiên bao quát chớ sổ ở bên trong hát thủy ốc đào tất cả cự ma đều là cổ bạ dạc đế quốc người sống sót Tại ngàn năm trước đám kia cao dai cự ma cấp tế tự chuẩn bị triệu hoán hạ cạ trước đó chớt sổ tổ tiên liền cực lực ngăn cản cho rằng không giống với loạt thần linh hạ cạ là danh xứng với thực tạ ác thần linh sẽ không cho cự ma bộ tộc mang đến chỗ tốt gì thế nhưng là thanh em phản đối không dùng được ngược lại bởi vậy nhận cái khác cự ma xa lánh về sau hạ cạ bộ mặt thật dần dần bại lộ mỗi ngày đều cần tươi mới linh hồn m a chớt sổ tổ tiên vị trí bộ tộc bởi vì lúc trước phản đối cử động bị để mắt tới đám kia bị hạ cạ lực lượng ăn mòn tế tự yêu cầu bộ tộc mỗi ngày trí ít dân ra một cái linh hồn nếu không liền không cho phép ở tại đế quốc thủ đô rơi vào đường cùng chớ sổ tiên tổ đành phải dẫn đầu bộ tộc rời đi sủ gội giáp cuối cùng chạy trốn tới hát thủy ốc đảo nơi này nghỉ ngơi lấy lại sức chớ sổ tương thể bất kỳ một cái nào đánh bại t à thần hạ cả người vô luận là loại nào tộc đều sẽ đạt được ta thể chết cũng đi theo đồng thời hát thủy bộ tộc cũng đem hiệu chung với hắn hiện tại hạ cả trái tim đã xuất hiện tại chớ sổ trước mặt cái này chấm dứt ta tâm nguyện xin cho ta vì ngươi mà chiến chủ nhân của ta cùng vương đạo trò chuyện v à i câu về sau vị này truyền thuyết cấp bóng đen thợ săn đưa ra muốn trở thành tùy tùng bên h a i vang lên hệ thống xác nhận hỏi thăm có tiếp nhận hay không chớ sổ cùng hát thủy bộ tộc hiệu chung. đây vốn là vương đạo mục đích tới nơi này tự nhiên sẽ không cự tuyệt chủ nhân xin cùng ta cùng một chỗ tham gia hát thủy bộ tộc tế tự nghi thức mà cái này mai tả thần trái tim đem làm tế phẩm tại c h t sổ mời mọc vương đạo đi tới hát thủy bộ tộc trong thôn sau hương toàn bộ hát thủy bộ tộc cự ma vô luận nam nữ lao hấu đều theo cự ma trong phòng nhỏ đi ra bọn hắn tất cả đều mang theo các loại vật phẩm trang sức t h ầ n sắc của nhiệt mà nghiêm túc nhìn thấy những n à y cự ma nở đỡ cờ như thế thận trọng vương đạo cũng sinh ra một chút hứng thú hắn cũng muốn nhìn xem hát thủy ốc đảo những n à y cự ma muốn tế tự a y sau mười phút đống lửa dấy lên hạ cả c h i tâm bị cất đặt tại đơn sơ trên tế đàn nương theo lấy chớt sổ trong miệng khó đọc chú ngữ nghi thức cổ xưa chính thức mở ra một cô lực lượng vô danh dần dần c h à n ngập tựa hồ có đồ vật gì muốn vượt giới mà ra ông mấy phút đồng hồ sau nương theo lấy trên tế đàn trống không không gian ba động một đạo dáng người u y ậ n chuyển nữ tính hư ảnh xuất hiện b ụ n tờ lệ đẳng cấp ba đen báo nữ thần yếu ớt thần lực lượng máu ba vị này nữ thần hư ảnh tay cầm t r ừ n mâu mấy khối giáp da che khuất vị trí then chốt màu đồng cổ khỏe đẹp cân đối thân thể linh lung phủ lõm cả người lộ ra một cô g a tính vẻ đẹp là ai đang triệu h o à ta tựa hồ có hạ cả cái kia ngụy thần khí tức bụt tớ lệ hư ảnh hơi ngưng thực về sau nàng cái kia màu vàng kim nhạt thần mâu liếc nhìn xuống tới ồ trong miệng phát ra một tiếng n h ẹ đều hạ cả chi tâm gây nên chú ý của nàng vĩ đại đen báo n ữ thần hát thủy bộ tộc hướng ngài dâng lên ác thần trái tim khẩn cầu ngài cho chúc phúc để chúng ta có thể tại cái này tàn khốc thế giới sinh tồn tiếp bóng đen thợ săn chớt sở quỳ lệ hành lễ hướng tín ngưỡng thần linh đưa ra thì cầu vương đạo ở một bên lặng lẽ quan sát phát hiện bụt t lệ hư ảnh ánh mắt dừng lại tại hạ cả chi tâm bên trên trong đôi mắt lộ ra nép mừng rất viên này hoang dã bán thần trái tim rất hợp nàng tâm ý ta tiếp nhận ngươi tế tự hẹn bọn phạm nhân bục tớ lệ hư ảnh đưa tay thu hồi hạ cả c h i tâm sau đó trong tay trường mâu huy động tung xuống một mảnh thần lực màu và nóng hệ thống nhận đen báo nữ thần trúc phúc thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm tốc độ di chuyển đề cao một mươi nhanh nhẹn thuộc tính đề cao một nghìn điểm hệ thống đo lường đến người chơi đã nắm giữ thần lực trúc phúc hiệu quả biến mất cái tổ bằng cái gì a ngay từ đầu nhìn thấy hệ thống nhắc nhở vương đạo còn có chút cao hứng bạch chơi một cái trúc phúc thật không nghĩ đến đảo mắt thành không bởi vì hắn trước thời hạn nắm giữ thần lực mà trực tiếp mất đi hiệu lực Ừm. b ẹ t gì thiện nhân kia khí thức phàm nhân ngươi cùng mẹo thần b ẹ t gì có quan hệ gì ngay tại vương đạo âm thầm nói thầm lúc đen báo nữ thần chót mũi c o rúm đ ỗ n g nhiên đem ánh mắt chuyển tới trên người hắn chương 610. hát thủy bộ tàu căn bài chương 610, hát thủy bộ tàu căn bài b ẹ t gì? n g h e tới cái này cùng đen báo nữ thần cực kỳ tương tự danh tự vương đạo trong lòng có chút kinh ngạc muốn nói liên hệ cũng đã rất sớm trước đó lần thứ nhất chuyển trước thời điểm nhiễm một tia bèn dỉ tinh huyết khí t ứ c không nghĩ tới cách xa nhau lâu như vậy cái này đen báo nữ thần còn có thể nghe đến cái này mẹ nó không phải đen báo nữ thần mà là chó đen nữ thần a trong lòng chửi bậy một tiếng vương đạo cũng không có biểu hiện ra cái gì đối với thần linh k í n h sợ hắn núi bay tùy ý trả lời một câu mẹo thần mất mẹ gì ta giống như có chút ấn tượng rất sớm trước đó ta tại mẹo thần vườn hoa giết chết qua nàng hình chiếu hừ tốt nhất là dạng này tiện nhân này cùng ta cùng là hoang dã thần hệ một viên lại âm thầm đầu nhập hắc á m thần hệ nàng chắc chắn trả giá đắt đen báo nữ thần trong miệng nói như vậy sau đó hư ảnh liền hóa thành điểm, điểm tinh quang biến mất trên tế đàn lúc này đi rồi vương đạo im lặng không nghĩ tới dòng chống khua c h i ê n một trận tế tự cứ như vậy kết thúc ngược lại là những cái kia cự ma biểu hiện phân chấn dị thường dù sao vừa rồi bọn hắn sắc sắc thực thực được đến chỗ tốt những cái kia cự ma con non đều trở nên càng thêm cường tráng rất nhiều cự ma chiến sĩ còn thăng mấy cấp làm chủ đạo tế tự tù trưởng c h ớ n sổ hắn được đến chỗ tốt lớn nhất trực tiếp theo cấp sáu mươi lên tới cấp sáu mươi năm so vương đạo đẳng cấp đều cao bất quá mặc dù không có được đến chỗ tốt vương đạo cũng theo đen báo nữ thần trong miệng đạt được một cái tin tức trọng yếu đó chính là chúng thần ở giữa chia làm rất nhiều thân hệ bọn hắn lẫn nhau cũng không ít mâu thuẫn xuyên qua h ắ t cám chi môn tiến về giờ dễ nọ đại lục tựa hồ cũng không phải là chúng thần vị trí đại lục như vậy cái gọi là thần giới đến tột cùng ở chỗ nào đáng tiếc lưỡng giới dung hợp về sau l a m tinh thế giới những cái kia hiện đại hóa khoa học kỹ thuật toàn bộ mất đi hiệu lực không cách nào thông qua vệ tinh bản đồ xem xét trước mắt thế giới mới toàn cảnh nếu không hẳn là có thể phát hiện một chút mánh khỏe một bên thầm nghĩ những việc vặt vách này vương đạo vừa cùng chớt sổ giao lưu bởi vì hát thủy bộ tộc đã hướng hắn hiệu chung nói cách phát hiện tại cái này cự ma thôn nhỏ đều coi như hắn tư nhân lãnh địa cho nên vương đạo nghĩ đến có phải là đem cái này cự ma bộ tộc di chuyển đến Diệu Nhật, diệu nhật thành bên trái có điệu tinh thân vương không chế hát thủy hải tặc thế lực có lẽ cự ma bộ lạc có thể di chuyển đến ám tiểu hải bên kia vịnh biển chấn nhỏ vùng rừng tùng này trước mắt còn thuộc về trong tranh đoạt lãnh thổ vương đạo cảm thấy trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì cái kia hát cám trận danh o n ở t ợ cờ thế lực gầm gà ạ nơi đóng quân hắn mặc dù đem cái nơi đóng quân này đ ồ sát qua một lần thế nhưng là cũng không lâu lắm những thu nhân kia n ở t ợ cờ lại lần lượt đổi mới đi ra cho nên vương đạo phỏng đoán có lẽ chỉ có thông qua nờ đợ cờ thế lực ở giữa công phạt mới được hiện tại đem hát thủy bộ tộc di chuyển đến bên kia mượt d đối với vương đạo an bài chớ sầu không có phản đối mà lại thông qua trò chuyện hắn cũng biết chủ nhân của mình tuyệt không phải người bình thường chính là phong bạo đế quốc công tước toàn bộ lục g i ã thành phạm vi đều là nhà mình chủ nhân lãnh địa tại cảm giác vinh quang đồng thời chớ sầu cũng muốn chứng minh giá trị của mình không sai ta sẽ để cho nguyên bản bảo tàng vịnh biện các địa tinh c h i viện hát thủy bộ tộc các ngươi cần phải làm là triệt để phá hủy cái tia thú nhân nơi đóng quân chiếm lĩnh nơi đó nơi đó chính là hát thủy bộ tộc gia viên mới vương đạo làm ra quyết định đồng thời phân phó chớt sổ hiện tại liền bắt đầu di chuyển đối với đánh thắng được hay không dòng gạ ạ nơi đóng quân đám tia thú nhân n ở bờ cờ hắn cảm thấy không chút nào dùng lo lắng dù sao cái nơi đóng quân này người mạnh nhất dạ dỗ gos cũng chính là cái cấp năm mươi truyền kỳ n ở bờ cờ chỉ là chớt sổ một người liền có thể đem bên trong đồ sắt một lần duy nhất phải chú ý chính là h á cám trận doanh người chơi có thể hay không phải、dối. Từ khi vô hạn hoàng triều diệu nhật thành thành lập về sau vùng rừng tùng này bản đồ liền thành vô hạn hoàng triều người chơi sân nhà trên cơ bản không có thế lực khác dám ở chỗ này sù lông chớ nói chi là hắc á m trận doanh người chơi bọn hắn nhiều nhất vì làm nhiệm vụ sẽ lén lút tới điệu thấp không được nếu là nhìn thấy mang theo vô hạn hoàng triều công hội tiêu chí người chơi đồng dạng đều lẫn mất xa xa hiện tại bởi vì vương đạo phát triển sách lược diệu nhật thành xem như một cái trung lập thương m ậ u chi thành có rất nhiều hắc cám trận doanh người chơi bị hấp dẫn tiến về diệu nhật thành đầu cơ trục lợi vật liệu làm giao dịch loại hình như vậy tự nhiên mà vậy tại diệu nhật thành làm giao dịch sau khi khoảng cách không xa giống gà ạ nơi đóng quân cũng dần dần náo nhiệt lên hắc ám trận doanh người chơi sẽ tụ tập tại cái kia trao đổi lẫn nhau tình báo tin tức nghĩ tới đây vương đạo lúc này mở ra kênh công hội nhóm lớn ở trong đó phát một đầu tin tức chủ quan chính là để tại ám tiểu hải phụ cận công hội thành viên chú ý một chút khi thấy một đám lục danh cự ma tiến công giống gà ạ nơi đóng quân thời điểm thủ hộ một chút đừng để hắc ám trận doanh người chơi quấy dối vương đạo bình thường rất ít tại kênh công hội phát biểu cũng cơ bản không có tự mình an bài qua sự tình gì cho nên khi lần này nhìn thấy chính mình hội trưởng màu vàng tiểu chữ phát biểu về sau rất nhiều công hội thành viên rất nhanh liền n g ứng a n bài tốt hát thủy bộ tộc sự tình về sau vương đạo liền chuẩn bị rời đi bình thường đến nói công phạt dòng gà ạ nơi đóng quân sự t ì n h không có cái gì ngoài ý m u ố n cho nên hắn không cần thiết đi nhìn chằm chằm cùng chớt xô nói một tiếng về sau hát long công chúa được triệu hắn đi ra giống ngang theo cự long một tiếng gà o thét chở vương đạo xông thẳng tới chân trời đi xa hát thủy bộ tộc di chuyển cần thiết thời gian sẽ không ít cho nên vương đạo rất nhanh liền đem việc này không hề lệ tâm hắn ngồi cười hát long một đường bay lượn hướng hỏa diễm bình nguyên phương hướng cấp tốc bay đi trên đường đi gặp được rất nhiều ngồi cười phi hành tọa kỵ người chơi xem ra theo thời gian trôi、qua. rất nhiều nhị chuyển người chơi đều ý thức được phi hành tọa kỵ tầm quan trọng cho nên dù cho đập nồi bán sát cũng sẽ nghĩ hết biện pháp làm tới một cái bất quá bởi vì phi hành tọa kỵ giá trị quá cao tuyệt đại bộ phận nhị chuyển người chơi còn là mua không nổi dù sao mấy ngàn kim tệ giá cả tại cái kia bọn hắn có thể làm chính là lá gan t r ù n g tộc hoặc là nở tờ cờ thế lực danh vọng dạng này có thể giảm xuống mua phi hành tọa kỵ giá cả hoặc là tìm kiếm một chút hy hữu nhiệm vụ bảo dương một loại hình vận khí tốt cũng có thể được đến phi hành tọa kỵ trừ cái đó ra cũng chỉ có thể thử nghiệm gia nhập những công hội kia thế lực nhìn có cơ hội hay không được đến đối với những cái k i a nguyên bản liền có được to lớn t à i phú đỉnh cấp thế lực tại lượng giới dung hợp một khắc này bọn hắn có được điểm tín dụng đều chuyển đổi thành kim tệ mấy ngàn kim tệ một đầu phi hành t o ạ t kỵ đối với những cái k i a nguyên bản hiện thực nắm giữ ngàn tỷ tài phú thế lực đến nói căn bản không tính sự tình chỉ cần ngươi chứng minh chính mình giá trị vài phút mua cho ngươi một cái cho nên theo vương đạo được đến tình báo rất nhiều người chơi tự do bên trong cao thủ đều tại hoàn toàn bất đắc d ì phía d ư ớ i lựa chọn gia nhập các thế lực lớn đương nhiên ở trong đó cũng bao quát có được lục dã thành vô hạn hoàng triều tin tưởng tiếp qua không lâu tân tiểu du nói tới loại kia quần hùng tranh bá tình h u ố n g thực sẽ xuất hiện bất quá mặc kệ thế giới lại thế nào biến hóa đối với vương đạo đến nói đều có thể xưng là tiểu đà đá tiểu nháo thực lực của hắn bây giờ đã có thể làm được siêu nhiên vật ngoại ngồi xem phong vân trừ phi là đầu góc không tốt hoặc là có đòn sát thủ gì nếu không không có khả năng có thế lực dám ở trước mặt vương đạo nổ đâm ta hiện tại muốn làm liền làm mau chóng giải quyết tạ dẹn đại lục chuyện bên này sau đó tiến về hắc cám chi môn bên ngoài còn có rộng lớn hơn thiên đ i ệ cần thăm dò vương đạo trong lòng lẽ lên ý nghĩ này lập tức khống chế tọa k � tăng tốc, tốc độ phi hành chương sáu trăm mười một khai hoang tiến độ. chương sáu trăm m ư ơ i một khai hoang tiến độ thời gian trôi qua một đường vượt qua thiên sơn và thủy vương đạo có thể tại từng cái trong bản đồ nhìn thấy một chút hiện đại văn minh tung tích trong rừng rậm trong hồ trên núi cao rất nhiều nơi có thể nhìn thấy tàn tạ cao ốc trọc trời bọn chúng đã lưu lạc làm quái vật nhạc viên có lẽ là bởi vì thế giới quy tắc biến hóa hay là bởi vì siêu p h à m lực lượng tồn tại những cái k i a hiện đại văn minh lưu lại hủ hóa rất nhanh lúc này mới không có đi qua bao lâu xe bay cầu vật lương đường hầm loại hình đều dị xét dị xét đổ sụp đổ sụp tin tưởng không cần thời gian quá dài nguyên bản lam tin thế giới hết thạy liền đem hóa thành hệ, gian, rực, lớn, thành trong h h à n t trí người h ớ t ồ Bởi đoàn g giới bản g dung viêm địa ngục tồn tại để cái này bản đổ chạm tay có thể bỏng vô số công hội thế lực phái ra tinh nhuệ đoàn đội đến đây khai hoang vô luận là quang minh trận doanh còn là hắc cám trận doanh những cái tiết thai to mặt lớn thế lực đều từng có đến đương nhiên bởi vì dung viêm địa ngục khủng bố công lược độ khó đến nay còn không có đoàn đội thông quan cho dù là đơn giản nhất thâm viên cấp độ khó cũng là như thế đến nỗi vương đạo những cái k i a khai hoang thế lực đã tự động đem hắn bài trừ tại bên ngoài dù sao một cái đã đơn độc đ ồ thần tồn tại không thể lại quy về bình thường người chơi quân thể ngay tại vương đạo chạy tới dung viêm địa ngục thời điểm phó bản cổng một chút thế lực lớn ngay tại thảo luận hắn cùng vô hạn hoàng triều ư n bé con t h á n h nữ nghe nói các ngươi thần thanh giáo đình đã nhanh nhìn thấy cái cuối cùng bốt thật sự là ngoài dự liệu nói chuyện người chơi tóc nâu mắt xanh thân hình cao lớn cầm tráng toàn thân áo giáp màu、đen. người đeo đại kiếm hai tay trên thân hơn phân nửa trang bị đều tản ra nhàn nhạt màu vàng linh quang đây là cái kỵ sĩ người chơi thế nhưng là cùng phổ thông kỵ sĩ người chơi khác biệt hãn toàn thân tản ra dạy đặc khí tức tử vong người này chính là thứ bảy thiên đường hội trưởng kim được công nhận là kỵ sĩ c h i thần danh nhân đường đệ nhất người chơi bị hỏi t h á n h nhiều bé con cười nhạt một tiếng như hoa diên vi trói lọi cùng thứ bảy thiên đường ngạnh thực lực so không được không có đủ liệt diễm bảo thạch lại còn có thể ngạnh xinh xinh đánh tới lão lục từ bé con chỉ có thể nói một tiếng bội phục Cái n à mắt, mắt trước mắt thiếu nữ này đã là hắn đối thủ cạnh tranh cũng là hắn nghĩ ra được nữ nhân nếu là có thể đoạt được thánh nhùm bé con thiếu nữ tâm như vậy thứ bảy thiên đường cùng thần thánh giáo đình hai cái này quái vật khổng lồ liền có thể hợp hai là một đến lúc đó toàn bộ người chơi trong quân thể bọn hắn sẽ thành chân chính bá chủ ngẫm lại xem chỉ là nhị chuyển cao thủ người chơi số lượng đều có thể vượt qua trăm vạn đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào mà một khi chờ hắn lại thu hoạch được cái truyền thừa kia chính là vị kia được xưng là pháp thần đạo tam sinh cũng không cần kiên kỵ cái vấn đề này k i m h ộ i trưởng có thể hỏi một chút vô hạn hoàng triều người ta cũng là theo trong tay bọn họ tốn hao to lớn đại giới mua được thế nhưng bé con hơi chút trầm âm vậy mà thật đem liệt diễm bảo thạch nơi phát ra nói ra dù sao nàng đoàn đội đã đánh tới cái cuối cùng bốt vừa rồi lần kia nếu không phải bởi vì sai lầm đã qua đã tiến độ dẫn trước đem liệt diễm bảo thạch nơi phát ra nói cho thứ bảy thiên đường cũng không sao không thể chỉ là bọn hắn thần thánh giáo đình xuất huyết nhiều phải làm cho thứ bảy thiên đường cũng chảy máu một lần nghĩ đến t h á n h đ h ù n g bé con chân bóng khỏe miệng vẫn là không nhịn được có chút có rúm quá ác lúc trước vì từ trong tay vương đạo mua được liệt diễm tinh thạch nàng thế nhưng là tiến về lục giá thành đàm phán rất lâu cuối cùng trả giá đại lượng vật liệu đạo cụ cùng trang bị mới đổi lấy đầy đủ khai hoang đoàn sử dụng liệt diễm tinh thạch hiện tại tiến độ rất trước vô luận như thế nào cũng phải kéo lên thứ bảy thiên đường cùng một chỗ để kinh cũng đau lòng một đợt vô hạn hoàng triều sao nghe nói vô hạn hoàng triều khai hoang đoàn cũng ở trong phó bản không biết bọn hắn đánh tới nơi nào rồi kinh thấy thanh nhùng bé con thật nói cho chính mình không khỏi hơi kinh ngạc trong lòng thầ thì vô hạn hoàng chiếu ai đây vị tiêu pháp thần đạo tam sinh đương nhiên bất quá nhắc nhở ngươi một câu đi tìm hắn trước đó ngươi nhưng phải chuẩn thấy nhùng bé con cười nhạt một tiếng đáp trả vấn đề giống ngang nhưng mà nàng chưa kịp nói xong liền nghe tới bầu trời truyền đến một tiếng long hống đồng thời còn có vương đạo âm thanh trong trèo ừ n bé con hội trưởng là chuẩn bị nói ta nói xấu sao đám người giật mình lập tức liền nhìn thấy cưới rồng mà đến vương đạo đạo tam sinh là bạo pháp là hắn tại mọi người trong tiếng nghị luận vương đạo giữa trời thu hồi hắc long công chúa sau đó đạp không mà đi từng bước một từ không trung đi xuống cho dù theo trước đó trên diễn đàn gặp qua vương đạo được sách phong diệu n h ậ t hành giả tràng cảnh biết hắn có thể bằng vào tự thân lực lượng p h i hành thật là tận mắt nhìn thấy một màn này bao quát thánh đường mẹ con kinh chờ một đám cao thủ ở bên trong vẫn là không nhịn được có chút tâm thần chập trờn đây chính là phi hành a đúng lúc này phó bản màn sáng l o e lên một đám người chơi từ bên trong đi ra đi đầu một tên thợ săn người đeo liệt diễm trường cúng phát ra nhàn nhạc màu vàng linh q u n g bên người đi theo trọn vẹn năm đầu hình thái khác nhau xung vật có bạch hổ lợn rừng báo săn chờ để hung mánh gì thường đ e mọi hắn một mực bảo vệ ở a Có người, người chỉnh đốn một chút ta đến điều chỉnh phó bản độ khó thâm viên cấp thông quan có thể thử nghiệm một xuống địa ngục cấp hàm kim lượng mọi người ở đây suy đoán lúc tên này thợ săn hướng sau lưng đám người nói một tiếng trong đó lộ ra tin tức càng làm cho tất cả mọi người giật mình thợ săn người chơi nói một tiếng về sau lúc này mới chú ý tới phó bản cổng tụ tập thánh nhiều mẹ con kinh b ọ n người đương nhiên cũng đồng thời chú ý tới mỉm cười nhìn qua hắn vương đạo hội trưởng người tại sao tới đây rồi lời này vừa nói ra lập tức tất cả mọi người biết bọn này miệng nói thông quan thâm viên cấp dung viêm địa ngục người chơi chính là vô hạn hoàng triều khai hoang đoàn vương đạo nghe vậy cười ha ha một tiếng tới đem thâm viên cấp dung viêm địa ngục xoắt mất không thể lãng phí cd cái này thợ săn dĩ nhiên chính là phù sinh n ư ợ c động ở phía sau hắn hòn đá nhỏ tiêu vô sinh lý thiết trụ nam quốc chồng đậu chờ vô hạn hoàng triều cao thủ thình lính xuất hiện đến n ỗ i cái kia thanh truyền thuyết cấp liệt diễm bắn nhanh cường cung đương nhiên cũng là vương đạo cho hắn không chỉ là hắn lý thiết trụ hòn đá nhỏ mấy cái tâm phúc cao tầng trên thân đều có một chút sinh ra từ địa ngục cấp dung viêm địa ngục trang bị nghĩ đến bọn hắn có thể nhanh như vậy đã thông thâm viên cấp s ủ hựa giặc cùng dung viêm địa ngục những trang bị này đưa đến tác dụng không nhỏ cùng đám người gặp mặt về sau một phen giao lưu vương đạo cũng theo bọn hắn trong miệng biết được một cái tình báo đó chính là thâm viên cấp dung viêm địa ngục bên trong không có lầy rột tồn tại đến số chín một người quản lý hệ cờ tác đầu tư về sau phó bản liền kết thúc nói như vậy lầy rột chỉ tồn tại tại độ kh mà cái này bị ta dễ nói h n n lao ca ngươi đến đảm dù sao lần trước cùng thần thanh giáo đình giao dịch chi tiết ngươi cũng biết khi biết được vị kia toàn thân phát ra khí tức tử vong kỵ sĩ chính là kim vương đạo nhìn không được nhìn qua đương nhiên theo vừa rồi trò chuyện hắn cũng biết thánh nhùm bé con dẫn đầu thần thánh giáo đình đã công lưu đối phương liền sẽ thử nghiệm đi khai hoang địa ngục cấp độ khó đến lúc đó phát hiện liệt diễm tinh thạch bí mật cũng chỉ là vấn đề thời gian mặc dù địa ngục cấp dung viêm địa ngục độ khó bày tại cái kia dù cho tiểu quái cũng không có khả năng như vương đạo như vậy thành tốt c h é m g i ế t nhưng tối thiểu biết nơi phát ra về sau vương đạo trong tay đại lượng liệt diễm tinh thạch cũng không phải là độc quyền tài nguyên giá trị cũng sẽ tương ứng giảm xuống nghĩ tới đây vương đạo dứt khoát đem trên thân tất cả liệt diễm tinh thạch đều đưa cho p h ụ sinh ngừng mộng tại hàn ánh mắt khó hiểu bên trong đơn giản nói chuyện riêng nói một lần nguyên nhân giao phó song sau chuyện này vương đạo đem trong đội ngũ lý thiết trụ hô lên bất quá tính cách còn là không bao nhiêu biến hóa ở trước mặt vương đạo vẫn như c ũ khở đầu khở não vương đạo mỉm cười vỗ vô, vô chính mình vị này bạn thân kiêm bạn thân bà vai nếu nói thân cận quan hệ trừ chính mình lao nương cùng nữ nhân lý thiết trụ xem như hắn thân cận nhất người cũng là tín nhiệm nhất cho dù là phụ sinh ngược mộng hòn đá nhỏ nhức này cũng hoàn toàn so không được lý thiết trụ địa vị nghĩ tới đây vương đạo trực tiếp mở ra hai người giao dịch bảng đem một trang bị thả đi lên chính là cái kia thanh đại kiếm hai tay được từ bạn thần hạ ks sài lót trư giới kẻ hủy diệt đạo ca đây không lý thiết trụ chừng lớn hai mắt giao dịch bảng bên trong một thanh tạo hình huyền bí bá khí đại kiếm hai tay nằm tại cái kia nhàn n h ạ t màu đỏ linh quang nói cho hắn đây là một thanh thần khí đừng nói nhảm s ớ m trước đó ta cũng đã nói về sau mang ngươi cất cánh mà lại ta cũng co tốt hơn tranh thủ thời gian thu đi vương đạo trực tiếp ánh mắt trừ một cái để lý thiết chủ cự tuyệt n u ố t ở trong miệng úc vậy được rồi chân chất tính cách để lý thiết chủ nghị không ra như thế nào cự tuyệt gấp đến độ tại cái kia thẳng vào đầu cuối cùng tại vương đạo ánh mắt nhìn gần xuống đành phải hắc cười ngây nô một tiếng đem đại kiếm hai tay thu hồi tất cứ như vậy ta đi vào xuất bản Láo giao cho đạo ca nơi này giao cho người、á. Vương đạo hướng phù sau i nói một tiếng, lại người n nhược mộng cùng hòn đá nhỏ bọn h phất một phất t đá y liền quay người bước vào phó bản màn sáng. Sau khi hắn rời đi phó bản cổng phụ sinh nhược mộng cũng bắt đầu hành động d u n g viêm địa mục khai hoang vật thiết yếu liệt diễm tinh thạch đại lượng bán ra mỗi một viên đều có thể thông qua châu b á o chuyên nghiệp ra công cắt vì liệt diễm bảo thạch có thể khảm nạm trang bị gia tăng một nghìn châm lửa kháng có hứng thú đều tới xem một chút phó bản cổng phụ cận cũng không chỉ thần thánh giáo đỉnh cùng thứ bảy thiên đường hai nhà thế lực chỉ có điều hai nhà này thế lực mạnh nhất cho nên cái khác một chút thế lực đều cách có chút xa miễn cho gây nên ma sát hiện tại bị phụ sinh nhược mộng như thế một hô lập tức đều trở nên huyền áo dung viêm địa ngục cái này t r ă m người đoàn bản lực hấp dẫn tại cái kia vô số thế lực đều muốn hoàn thành khai hoang có lẽ đại lượng c ự c phẩm rơi xuống chỉ có điều bởi vì khốc nhiệt hoàn cảnh này bờ uff cùng trong đó quái vật đặc tính không có đủ hỏa kháng căn bản là không có cách nào đ ấ y tới hiện tại biết được liệt diễm tinh thạch tồn tại lập tức chín mươi chín khai hoang đoàn đều động lòng làm sao làm sao một viên bảo thạch thêm một ngàn châm lửa kháng lao thiên gia của ta ta nói là gì bọn hắn những n à y đỉnh cấp thế lực tiến độ nhanh như vậy nguyên lai、like、có cái đồ chơi này mua nhất định phải mua chí ít cũng phải mua lấy trăm viên cho ta đoàn đội mỗi người chia lên một viên dạng này phó bản độ khó đem giảm mạnh không hổ là vô hạn hoàng triều a tức thực như ư bức tại quần tình dối b ờ i bên trong phó bản cổng bằng đá bình đại hóa thân giao dịch cửa hàng phù sinh nhược ngộng y theo vương đạo phân phó bắt đầu đại lượng chào hàng liệt diễm tinh thạch đến nỗi vô hạn hoàng triều những người khác cũng chỉ đành kềm chế tiếp tục khai hoang địa ngục cấp dung v i ê m địa ngục cấp bách tâm tình bọn hắn muốn che chở phù sinh n ư ợ c n ộ n g phòng ngừa có người không quen nhìn phải dối trong đám người hòn đá nhỏ tìm tới lý thiết trụ to con ta nói vừa rồi đạo ca đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì để hắc hắc không có. Không có n g bởi vì hai người quan hệ rất tốt một phen dây dưa thêm hứa hẹn về sau hắn cuối cùng vẫn là biết nguyên nhân thần thoại cấp đại kiếm khi biết được vương đạo cho lý thiết trụ một thanh thần khí đại kiếm về sau hòn đá nhỏ nhịn không được lên tiếng kinh hô cuối cùng mới phát giác thanh âm có chút lớn vội vàng nhìn một phía tại vững tin không ai chú ý về sau lúc này mới hạ giọng nói thiết chú ca mau đưa thuộc tính chia sẻ tới để ta được thêm kiến thức một phút đồng hồ sau hòn đá nhỏ lúc này mới lưu luyến không rời đóng lại chia sẻ giao diện quá mạnh quá mạnh có nó nơi tay về sau hay gánh vác được t o con ngươi một đ a o à, thần thoại cấp trang bị à, lúc nào ta mới có thể có một kiện trong miệng tự mình lẩm bẩm trong lòng của hắn lẩn lẩn sinh ra một cái ý nghĩ trước mắt mà nói v ă n g vào thực lực bản thân hòn đá nhỏ tự giác là không có cách nào thu hoạch được thần thoại cấp trang bị muốn có một kiện đoán chừng chỉ có thể như lý thiết trụ như vậy trở lấy vương đạo đưa một kiện nhưng nhà mình biết chuyện nhà mình hòn đá nhỏ r、so so、trong c đầu hiện ra nhà mình thân tỷ bộ dáng chuẩn bị tìm thời gian đi tìm nàng một chuyến mà ngay tại hắn nghĩ đến bán tỷ cầu vinh sự tính lúc không có phát hiện trong đám người có một đạo mịt mờ ánh mắt n cũng ngươi như không nhìn qua theo ầ n t vương đạo xuất hiện về sau kinh lực chú ý đều hơn phân nửa ở trên thần hắn đối với vương đạo cùng lý thiết trụ ở giữa giao dịch động tác nhìn do rõ, rõ ràng ràng lúc ấy lý thiết trụ thần sắc động tác liền gây nên hắn hiếu kỳ không nghĩ tới đằng sau thật đúng là mang đến cho hắn một niềm vui bất ngờ không phải mỗi người đều phối sử dụng thần thoại cấp trang bị muốn trách cũng chỉ có thể trách người vận khí không được k i chương t lòng h sáu y t t ă m về sau, l một c thu hồi ánh mươi ba neo điểm truyền thống chương sáu trăm một mươi ba neo điểm truyền thống tiến vào thâm viên cấp dung viêm địa ngục về sau vương đạo đầu tiên là đóng lại pháp bảo hỏa chi đế vương quang hoàn sau đó mới phi không mà lên chuẩn bị dụ quái nếu không hắn một chuyến tiến vào bản một cái quái đều zết không được bởi vì những cái kêu hỏa diễm sinh vật đều sẽ tự động chuyển hóa thành quân bạn đóng lại quang hoàn về sau vương đạo cả người hóa thành một đạo lưu quang theo lối vào hai cái dung nham cự nhân bắt đầu rất quái bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh làm theo mạ ở mạ đạ xào huyệt đi một vòng bay ra ngoài đằng sau tiểu quái cũng không có đ ổ i kịp bất q u á vương đạo không có để ý mà là tiếp tục hướng cái khác một chỗ bay đi trên đường đi tất cả quái vật không một bỏ sót đều dẫn động cửu hận theo ở phía sau trong quá trình này, vương đạo chú ý kiểm trong a m ộ lòng nhắc tới h m sau đó một đường bay đến cái cuối cùng một người quản lý hệ cờ tác đổ tư vị trí địa ngục liệt diễm ngày giận liệt diễm phong bạo tùy ý ném ra mấy cái tiếp tục tổn thương phạm vi kỹ năng vương đạo liền tại nguyên chỗ chờ đợi truy binh phía sau đến rất nhanh tại cựu hận cơ chế dưới sự dẫn dắt tính cả những cái k i a phó bản bột ở bên trong bắt đầu che giả mang mọc xung lại miểu sát miểu sát miểu sát thuần túy cắt cỏ đầy màn hình màn màu vàng miểu sát trị số cảnh đẹp ý vui duy nhất có chút đáng tiếc chính là vương đạo đẳng cấp quá cao không có kinh nghiệm gì thu hoạch sau m ư ờ i mấy phút theo cuối cùng chạy đến hai cái dung nham cự nhân bị thiêu chết lần này thâm v i ê n cấp độ khó dung viêm địa ngục chuyến đi kết thúc vương đạo buồn bực ngắn ngầm bắt đầu quét dọn chiến trường đem tất cả rơi xuống nhà sạch sẽ đối với những n à y cao nhất màu cam hạng thê cấp bậc trang bị hãn tự nhiên là không có hứng thú gì trừ phi có cực kỳ hy hữu từ đ i ề u đặc hiệu nếu không vương đạo nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều đây cũng là chuyện không có cách nào khác ai bảo hắn tự thân trang bị quá tốt a vậy mà ra hai bản nhị chuyển pháp hệ sách kỹ năng cũng không tệ lắm đem tất cả rơi xuống n h ặ t hoàn tất về sau vương đạo phát hiện hai kiện đối với chính mình hữu dụng thu hoạch diễm giáp thuật ngưng tụ hỏa nguyên tố tại thân thể mặt ngoài tạo dựng một tầng hộ giáp khiến cho ngươi hộ giáp giá trị đề cao mạnh cụ thể trị số vì hai nghìn mười p h á p thuật công kích đồng thời làm đối với ngươi khởi xướng cận chiến mục tiêu công kích hỏa diễm tổn thương cụ thể trị số vì một nghìn năm p h á p thuật công kích kỹ năng tiếp tục thời gian sáu mươi phút tiêu hao ma lực sáu nghìn tám trăm điểm thời gian cún đầu không địa ngục gió lốc hướng mục tiêu khu vực phóng thích liệt hỏa chi trụ phạm vi bao Trung mã. đối với pháp thuật trong phạm vi mục tiêu tạo thành 375% p h á p thuật công kích hỏa d i ễ m tức thời tổn thương cũng đánh bay nếu như mục tiêu không hề rời đi pháp thuật phạm vi đem tại sau này trong thời gian mỗi giây tạo thành 300% p h á p thuật công kích hỏa d i ễ m tổn thương kỹ năng tiếp tục thời gian sáu giây tiêu hao ma lực 5.750 điểm thời gian cún đồ 15 giây hai cái này nhị chuyển hỏa pháp kỹ năng đều rất không tệ vương đạo trực tiếp cho học tập r ơ i tiếp xuống hắn dự định trước đi đông ngũ hồn chi địa đi tìm đầu kêu hoàng hốt ma vương bạn nạ tủ cầm tới truyền thuyết pháp trượng ai sách gà thập trợ thủ lại sau đó đi thiên không chi thành tìm áo thuật nghị hội l bất quá ở trước đó vương đạo chuẩn bị trước đem tự thân đông đảo kỹ năng cho dung hợp một chút hiện tại thần lực của hắn nhất đủ nhiều hoàn toàn có thể lợi dụng khởi nguyên lò luyện đem kỹ năng cường hóa một đợt không nói những cái khác k h ô n g chế kỹ năng chỉ có một cái băng xương đóng băng lộ ra quá ít ngoài ra ma pháp hộ thuẫn hàn băng hộ thể nguyên tố hàng rào loại hình hộ thuẫn kỹ năng hư không lấp lóe thể i m hiện thuật áo năng chu thuật nhảy vọt loại hình c h u y ể n v ị kỹ năng viêm long g i í t g à o địa ngục gió lốc địa ngục liệt diễm loại hình quần công tổn thương kỹ năng diễm giáp thuật hỏa diễm chi thân tâm linh cổ vũ những trạng thái này kỹ năng đều có thể th nghĩ tới đây vương đạo tâm niệm vừa động bắt đầu triệu hóa chính mình bàn tay vàng ông hư không d u n g động chừng hai mét độ cao giống như là vô số bánh răng tạo thành khởi nguyên lò luyện chống g ô n g hiện hiện bánh răng bên trên đại biểu các loại kỹ năng điểm sáng bắt đầu va chạm di động dưới sự khống chế của vương đạo xứng đôi t ư ơ n g tính tiến về lò luyện dưới đáy hỗn độn chỗ dung hợp thời gian trôi qua hơn nửa cách giờ vương đạo thu hồi khởi nguyên lò luyện kết thúc kỹ năng cường hóa dung hợp k h e miệng của hắn có một tia ép không được nụ cười rất hiển nhiên cái này một đợt bàn tay vàng lợi dụng thu hoạch không nhỏ neo điểm truyền thống vương đạo đưa tay ở trước mặt hư vô c h ỗ nhẹ nhàng điểm một cái trong c h ư ớ c mắt một đạo cổng truyền t ố n g hiện hiện không sai cái này truyền t ố n g kỹ năng là hắn vừa rồi kiệt tác một trong những cái kia thông hướng quang minh trận doanh từng cái thành thị cổng truyền t ố n g kỹ năng bị dung hợp làm một cái có thể thuấn phát truyền t ố n g kỹ năng không chỉ có như thế về sau cho dù là những người chơi kia thành lập thành thị chỉ cần có được lãnh địa c h i tâm đồng thời vương đạo đi qua nơi đó ghi chép truyền t ố n g đạo tiêu như vậy hắn đều có thể thông qua neo điểm truyền t ố n g nháy mắt đến nếu không phải kỹ năng này tại chiến đấu trạng thái không cách nào sử dụng tuyệt đối vẫn có thể xem là một cái đụng phải cường địch bảo mệnh thật kỹ truyền t ố n g tia sáng thời gian lập l ụ e vương đạo đã xuất hiện tại luân c ỡ tư trong thành đây là hắn lần thứ hai đi tới tòa này phong bạo đế quốc nhất bắc thành thành phố mặc dù tính toán thời gian cũng không có đi qua bao lâu nhưng cũng có loại nhớ chuyện xưa cảm giác chung quanh truyền đến một tràng thốt lên đồng thành rất nhiều người chơi căn cứ lôi đình pháp kiếm cái kia đặc thù tạo hình nhận ra vương đạo không có cách nào cái kia lôi hồ quấn quanh kiếm bản rộng tạo hình quá đặc biệt dù cho biến mất trang bị phẩm chất linh quang nhưng vũ khí bản thân năng lượng đặc tính nhận tạng không được bất quá vương đạo cũng không có để ý trực tiếp triệu hồi ra hắc long công chúa bay lên trời rất nhanh liền biến mất ở chân trời. không có hoa phí bao lâu thời gian hắn liền đi tới đông ú hồn chi địa trên không trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn n h ạ t khí tức tử vong nơi này là tử linh thiên thai lực lượng lưu lại nặng thái khu vương đạo cưới trên tọa kỵ tìm kiếm lấy đoạn lạc chi thành s ở ở vị trí sau mười mấy phút ngay tại hắn căn cứ bản đồ đi tới mục tiêu trên không lúc đ ỗ n g nhiên cảm giác đỉnh đầu t ố i xuống giống như là đi tới cái gì che chắn vật phía dưới trong lòng hơi động vương đạo đ ỗ n g nhiên hướng trên trời nhìn lại quả nhiên một tòa trôi nổi tại trên tầng mây quái vật khổng lồ xuất hiện ở trong mắt là cái kia phiến bóng tối cái này vậy mà thật là một tòa thành Vương đạo nhớ đạo theo ớ trước i lúc c ở ỗ này làm nhiệm vụ thời điểm, từng trong lúc vô tình thoáng nhìn qua tòa này trôi nổi tại đông hồn chi địa trên không thành thị. Đi nhìn một cái làm sao chuyện này. từng trên ngưỡng hiện hành, nhiên không thể bỏ qua. Mang kỳ, vương đạo thôi động、hắc、long công chúa hướng càng trên không hơn làm làm bay lúc điểm, một mặt mộ, thời chi thị. chỉ thể thể phi thể hiếu thôi hắc chúa h trôi tại Đi cái tại cái kia đi. vụ vô tòa đất tự t địa Đã đạo gũ sao có có qua qua. kỳ, ở bỏ khoảng cách càng ngày càng gần tòa này phù không thành thành phố trong mắt hắn cũng càng thêm rõ ràng cái này giống như không phải phù không thành thành phố càng giống là một tòa quân sự pháo đài hoặc là nói pháo đài mấy phút đồng hồ sau v thật đúng là một t r tòa pháo đài cảm giác so trước đó thâm lam liên bang không thiên mẫu hạng còn tốt đẹp hơn nhiều lần nhìn xem trước mắt hùng vĩ nguy nga tràn ngập cổ lão khí tức phụ không pháo đài vương đạo nhịn không được lai、like、một tiếng lập tức hắn bắt đầu tìm kiếm pháo đài cửa vào vương đạo thu hồi tọa kỵ rơi tại cửa vào bình đại chỗ làm tiếp xúc màn ánh sáng kia về sau cũng biết được phó bản tin tức nạ ít sợ dạ mặt chính là cái này pháo đài phó bản danh tự cần người chơi đạt tới cấp bảy mươi mới có thể đi vào cái này đồng dạng là cái trăm người đoàn bản cùng dung viêm địa mục chia làm thâm viên cấp cùng địa mục cấp hai loại độ khó cấp bảy mươi sao cũng nhanh không biết trong này có hay không thần linh cấp b ộ t tồn tại vương đạo nói thầm một tiếng sau đó rời khỏi nơi này không tiếp tục triệu hoán phi hành hoa kỵ hắn trực tiếp hướng phía dưới mặt đất phương hướng bay đi rất nhanh một tòa tràn ngập t ĩ n h mịch thành thị xuất hiện ở trước mắt vương đạo từ trên trời nhìn xuống mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó du tẩu cắm h ậ n thực thi quỷ nhân loại vong linh chờ quái v ậ t vương đạo biết đó chính là đoạn lạc chi thành sợ bịt ngươi rất sớm trước đó phát hiện cấp năm mươi cỡ nhỏ đoàn bản nghĩ đến cái phó bản này sớm đã bị hắc ám trận danh người chơi phát hiện a dù sao lúc trước ta đem cái tia cửa ngầm cho mở ra nghĩ tới đây hắn tăng tốc tốc độ phi hành mấy phút đồng hồ sau vương đạo lần nữa nhìn thấy cái k i a phiến xây tại ngọn núi trên tường thành cửa nhỏ không ngoài dự đoán nơi này đã trở thành hắc cám trận danh o người chơi nhạc viên dù sao đồ vật tú hồn chi địa ngay tại vòng linh tộc lãnh địa bên cạnh quan g minh trận danh o người chơi ở trong này ở vào tuyệt đối thế yếu À, lại còn có người đánh nhau nha còn có mấy cái gương m ặ t quen còn chưa xuống đến c h i ế n đất vương đạo liền thấy những cái k i a hắc cám trận danh o người chơi vậy mà tại b ở cờ hơi chút quan sát hắn liền phát hiện song phương giao chiến đều có người quen đương nhiên nói người quen có chút không quá chuẩn xác phải nói là có gặp nhau trong đó một phương lấy vị kia có thể vô hạn ẩn thân vong linh đạo tặc bóng đen cầm đầu một phương khác dẫn đầu là b ắ c lạc tinh thần hai người này đều bị vương đạo làm thịt qua nhưng kẻ sau cùng vương đạo đã tiêu tan hiểm khích lúc trước gần nhất còn nhiều có lùi tới lúc này b ắ c lạc tinh thần thân hình lấp lóe đem á o thuật chúa tể các loại kỹ năng phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn á o thuật k í n h tượng quang ảnh c h i ế t xạ ảo thuật nhảy vọn vừa cùng xuất quỷ nhập thần bóng đen giao thủ một bên lớn tiếng rêu cật nói bóng đen ngươi thật đúng là khơi hải muốn học vô hạn ho cũng không nhìn một chút chính mình có hay không thực lực kia chúng ta thiên khung công hội có lẽ thực lực có chút yếu thế nhưng không phải là các ngươi dết điện công hội có thể nắm còn dết điện ngốc điện a đồ đần công hội ha ha ha không thể không nói bác lạc tinh thần vẫn có chút ác miệng tiên h phú trong người mấy câu đem bóng đen khí ba thi thần bảo khiêu kém chút bại lộ tự thân khí tức còn tốt hắn kịp thời kềm chế nếu không tràng diện liền muốn người chuyển bởi vì bóng đen tự thân ẩ n tàng chức nghiệp lớn nhất đặc điểm chính là có thể vô hạn l thân chính là bằng vào điểm này tài năng mọi việc đều thuận lợi thế nhưng là bác lạc tinh thần cũng không phải tên soạn xĩnh đặc biệt là thu hoạch được thực lực càng là bạo tăng cho nên trước mắt hai người là đánh lực lượng n g a n g nhau không phân sàn sàn nhau mà một khi bóng đen bị ngôn ngữ chọc giận lộ ra sơ hở cái kêu b ắ c lạc tinh thần liền có thể nháy mắt nắm lấy cơ hội đem hắn đánh g i ế t mẹ kiếp cái này đều có thể nhẫn sớm biết người chim này chơi một màn này liền mang nhiều điểm hình đ ệ tới b ắ c lạc tinh thần ngưng thần mà đối đãi kết quả vẫn là không có phát hiện sơ hở nhịn không được trong lòng thầm mắng hướng chung quanh nhìn một chút mang đến khai hoang đoàn tinh nhuệ đã hao tổn mấy vị cái này khiến trong lòng của hắn bắt đầu sinh phái bởi vì hiện tại là dã ngoại bờ cờ ở đây đều là cấp năm mươi trở lên nh chết một lần hậu quả mười phần nghiêm trọng tương đương với trực tiếp không có một phần mười cái mạng chết mười lần người liền thật hết rồi đúng lúc này hắn trong lúc vô tình vắng nhìn một bóng người đối phương cứ như vậy chống r ô n g đứng tại cao bốn năm m địa phương cười ha hả nhìn qua bọn hắn đạo tam sinh hắn làm sao đến nơi đây bác lạc tinh thần trong chốc lát nhận ra vương đạo tâm thần kịch chấn đồng thời dưới chân bộ pháp cũng chậm lựa nhịp ẩn thân du đang t r u n g quanh bóng đen ánh mắt sáng lên n h y mắt bắt lấy cơ hội này đánh lén hai ba chín bốn b ả y năm chết đi cho ta một kích đối với bác lạc tinh thần tạo thành tổn thương đồng thời còn đem hắng trong không khí truyền đến bóng đen tiếng cười đ ắ c ý biết trận chiến đấu này là h ắ n thắng bởi vì đối phương giải khống kỹ năng đều tại vừa rồi t ở cờ có ích ánh sáng nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị thừa thắng s ô n g lên đem bác lạc tinh thần chém giết lúc lại bỗng nhiên mục tiêu thân thể bỗng nhiên vô hạn bành trướng chỉ là trong chốc lát l i ề n hóa thành một cái c h e khuất bầu trời cự nhân tình huống gì pháp thiên tướng đ i ệ m đột nhiên biến hóa để bóng đen mất đi tâm thần n á o hải không tự giác hiện hiện rất sớm trước đó nhìn tiểu thuyết tình tiết hắn không rõ vì sao thật tốt ở cờ sẽ xuất hiện loại tình huống này chẳng lẽ bác lạc tinh thần là trong tiểu thuyết nhân v ngôi sao hội trưởng đã lâu không gặp không nghĩ tới sẽ tại cái này đụng phải ngươi còn chứng kiến một trận trò hay để bạo pháp hội trưởng chê cười đ ã tạ cứu rút việc nhỏ mà thôi hai nhà chúng ta công hội hợp tác coi như vui sướng đã gặp được ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát l i ê n ở trong tối ảnh hoài nghi nhân sinh lâm vào chính mình trong suy tưởng thời điểm bên hai lại chuyển đến một trận đối thoại hắn mở mịt di động ánh mắt lại phát hiện một cái khác tự nhân mà người khổng lồ này gương mặt bóng đen rất quen thuộc bởi vì đối phương cùng hắn có thủ đã từng tại tây u hồn chi địa đoạt lấy hắn vuốt còn giết hắn một lần về sau bóng đen còn ý đồ ở trong hiện thực tìm kiếm đối phương bất quá không đợi t r a được liền lượng giới dung hợp là cái biến thái này thế nhưng là ta tại ẩn thân trạng thái hắn làm sao khóa chặt ta lúc này bóng đen nơi nào vẫn không rõ không phải bắt lạc tinh thần mở ra cái gì p h á p thiên tướng địa chỉ là mình bị biến hình mà thôi chỉ có điều bởi vì hắn có thể vô hạn ẩn thân cho tới bây giờ không có trải nghiệm qua biến hình thuật cho nên giờ phút này bị vương đạo biến hình vì hết sách nhỏ mới trong nháy mắt này sinh ra ảo giác tưởng rằng bắt rơi tinh thần biến lớn một bên khác vương đạo phất tay sử dụng yêu thuật ảo thuật đem bóng đen biến hình về sau liền từ không trung rơi xu cái này yêu thật u t ạ o thuật cũng là h ắ n dung hợp cường hóa đi ra kỹ năng một trong tổng hợp yêu thật u tác y biến hình thuật quần thể biến dê thuật chờ mấy cái biến hình kỹ năng l ư u điểm đồng thời còn tăng cường một đợt nó là phạm vi biến hình kỹ năng không cần khóa chặt mục tiêu cho nên mới có thể tại không thấy được bóng đen dưới tình huống trực tiếp đem nó biến hình hiện thân đến nỗi vương đạo tại sao lại nhúng tay vậy dĩ nhiên là bởi vì song phương có chút hương hòa t ì n h tại lưỡng giới dung hợp trước đó vô hạn hoàng triều cùng thiên không liền có hợp tác lẫn nhau đầu cơ trục lợi riêng phần mình trận doanh vật liệu khoáng thạch loại hình mà tại lưỡng giới dung hợp về sau bởi vì diệu nhật thành cái này trung l song phương hợp tác càng là nhiều hơn không ít cho nên lần này xuất thủ đối với vương đạo đến nói cũng là phải có chi nghĩa tả h ư u bất quá thuận tay sự t ì n h cứu bác lạc tinh thần về sau hai người liền không coi ai ra gì hàn huyên cái này khiến trên mặt đất biến thành g h t xanh bóng đen lên cơn giận dữ lúc này liền muốn sử dụng giải khống kỹ năng sau đó đào tẩu bóng đen áo t r à n g biến mất thế nhưng là để bóng đen tuyệt vọng chính là liên tiếp sử dụng hai cái giải khống kỹ năng về sau hắn vẫn như c ũ duy trì biến hình trạng thái hoa hoa hoa tức hổn hệm phía dưới hắn nhịn không được chửi ấm lên thế nhưng là nghe vào vương đạo bọn người trong tay cũng chỉ có ồn ào hết ộn bất quá bóng đen gọi tiếng cũng không phải không có hiệu quả nháy mắt gây nên ánh mắt hai người chương sáu trăm mười lăm không cách nào xua tan khắc cốt toán nguyền rùa chương sáu trăm mười lăm không cách nào xua tan khắc cốt toán nguyền rùa ta cảm giác hắn đang mắng người hơn nữa còn tặc khó nghe vương đạo nhìn xem mấy mét bên ngoài gọi bên cạnh nhảy hết xanh nhỏ hướng bác lạc tinh thần cười nói lúc này cách đó không xa đoàn chiến song phương thuộc hạ cũng bởi vì đột nhiên biến cố nhau nhau dừng tay xua tan tịnh hóa tự do trúc phúc bóng đen một đám thủ hạ thấy tình thế không ổn dùng ra các loại kỹ năng ý đồ cho hắn giải khống. Chỉ tiếp vẫn không có hiệu quả. yêu t h u ậ t thảo thuật kỹ năng hiệu quả kiểm định quá cao cấp trừ phi là t h ầ n lực t h u ố c d ụ c giải khống kỹ năng có lẽ mới có thể để cho bóng đen trên thân biến hình hiệu quả trước thời hạn kết thúc ha ha ha bạo pháp hội trưởng ngươi là không biết người chim này còn muốn bắt chước ngươi tiếp tục cái đoàn này bản cửa vào thu vé vào cửa đâu cũng không nghĩ một chút chính mình có hay không thực lực kia bác lạc tinh thần cuồng tiếng một tiếng thừa cơ trắng trợn trào phúng lập tức để bóng đen kết cục à n g thêm kịch liệt vương đạo vừa rồi ở trên trời quan chiến thời điểm đã nghe tới việc này đối với này chỉ có thể nói bóng đen quá mức ngây thơ lúc trước h ắ n cái kia một đợt thu lấy vé vào cửa Thế nhưng là thiên thời địa lợi thiếu một thứ cũng không được không chỉ có là bởi vì vương đạo bản thân thực lực cường đại càng mấu chốt chính là phó bản duy nhất một cái chìa khóa n ắ m trong tay ha ha hoa hổ không giống phản loại quyển nói chính là loại này đi nghĩ tới đây hắn cũng lười lại chỉ hoan thời gian như là đã xuất thủ kia liền dứt khoát người tốt làm đến cùng đưa bác lạc tinh thần một cái nhân tình hồng liên địa ngục chỉ thấy vương đạo tiện tay huy động trong chốc lát một mảnh đỏ thấm biển lửa đ e m bóng đen thuộc hạ đám người kêu báo phủ biển lựa diện tích dưới sự khống chế của hắn cũng liền bao trùm mấy trăm mét phạm vi thế nhưng là ở trong biển lửa liên tục không ngừng hòa trụ tr đầy đất xí diễm không thôi trên trời càng có lưu tinh h ỏ a vũ vệ xuống trong lúc đó còn thỉnh thoảng có viêm long cổ vũ coi là thật phản phất giống như một cái liệt diễm địa ngục đây là vương đạo dung hợp những cái kêu hỏa hệ quần công pháp thuật cuối cùng hình thành kỹ năng thu phóng tùy tâm giống như một cái chuyên môn hỏa diễm lĩnh vực chỉ cần ma lực không hết liền có thể một mực tồn tại kêu thảm liên miên tiếng vang lên không có bất luận cái gì ngoài ý m u ố n tất cả bóng đen thuộc hạ trực tiếp bị m i ể sát chính là những cái kêu phát động kỹ năng bị động tuyệt đối né tránh hoặc l à mở ra nghề nghiệp vô địch kỹ năng người chơi cũng là như thế Tại cái k ba đỏ tức h ấ m ngập trời liệt i d bóng, bóng, bóng đen chỉ thấy một cái chân to từ trên trời gián xuống trực tiếp đem hắn thanh máu đạp hụt kỹ năng bị động tuyệt đối né tránh phát động hắn treo một nhỏ máu cuối cùng từ biến hình trạng thái khôi phục bởi vì vương đạo lần này là đòn công kích bình thường cho nên bóng đen cái này ngụy vô địch kỹ năng còn có thể có hiệu lực đạo tam sinh ta khôi phục hình người bóng đen trực tiếp phá phòng mắng to đối phương dùng chân giấm đạp động tác để hắn cảm giác nhận vô cùng nhục nhã bất quá tại mắng to đồng thời dưới chân hắn động tác cũng không dừng lại bóng đen xuyên qua chỉ thấy thân hình hắn lấp lóe trong c h ố p mắt chạy đến trăm mét có hơn cùng lúc đó thân hình dần dần mơ hồ mắt thấy là phải lại lần nữa tiến vào tiềm hành trạng thái một màn này để một bắt lạc tinh thần có chút mắng này sau đó hắn liền thấy vương đạo khoe miệm lộ ra cười lạnh và anh cũng liền tại cùng một thời khắc hồng liên địa ngục xuất hiện lần nữa lần này trực tiếp bao trùm ngàn mét p h ạ m vi ngập trời ngọn lửa tứ ngược phản phất giống như n ở rộ tại địa ngục hồng liên tại cái kia k h ô n cùng ánh lửa chiếu d ọ i xuống giờ khác này vương đạo tại bắc lạc tinh thần trong mắt nghiêm nghị như h ỏ a thần quá mạnh không hổ là rượu nhật hành giả nhưng thật sự là vi năng như biển như vực sâu như ngục quả nhiên cũng chỉ có loại thực lực này tài năng liên tiếp chém giết bán thần cùng thần linh bắc lạc tinh thần nhìn xem trực tiếp bị biển lửa thiêu chết bóng đen đối với vương đạo thực lực xem như có nhất định đã biết căn bản không giảng đạo lý trực tiếp chính là phô thiên cái địa phạm vi cực lớn nghiên ép mặc cho ngươi có ngàn loại biến hóa vạn loại k tại loại công kích này xuống cũng không có chút điểm tác dụng chiến đấu kết thúc tại vương đạo lúc mới tới đợi nơi này còn có chút h u y ê n áo giờ phút này ngoại trừ chính hắn cùng bác lạc tinh thần người liên can rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì người chơi tung tích những cái kia nguyên bản xem náo nhiệt thế lực khác người chơi hoặc là t á n nhân nhao nhao tan tác như chìm ông sợ vương đạo nhìn bọn hắn khó chịu cũng tới cái hồng liên địa ngục lần nữa cảm tạ bạo pháp sẽ mọc ra tay đây là chiến lợi phẩm của ngươi đúng rồi quyết hỏi ngươi cũng là tới soát cái này mời người đoàn bà sao bác lạc tinh thần phân phó thủ hạ đem bóng đen bọn người rơi xuống cho thu thập đi、qua. rất chân chó đem trang bị đưa cho vương đạo về sau hắn lại thuận miệng hỏi một câu vương đạo đưa tay tiếp nhận tùy ý thu vào ba lô tới làm cái nhiệm vụ nói đến đạo này xây ở trên núi cửa ngầm còn là ta lúc đầu thủ thông báo thủ đại giáo đường sau đó thu hoạch được chìa khóa mở ra tuất ta đến tiến vào bàn đi gặp lại cùng bác lạc tinh thần cá o biệt vương đạo lập tức quay người tiến vào cửa ngầm xuyên qua một đoạn ngọn núi thông đạo đi tới phó bản cửa vào màn sáng lựa chọn độ khó cao nhất thâm viên cấp sau đó hắn liền biến mất ở trong màn sáng tây u hồn chi địa nơi nào đó người chơi trụ sở bóng đen theo điểm phục sinh bên trong đi ra nhìn xem trên thân nguyên bản biểu hiện tháng mười năm một không tạo vật chủ ban ân giờ phút này biến thành tháng chín năm một không sắc mặt của hắn âm trầm cơ hồ muốn chảy nước nói ba sinh người rất tốt mỗi chữ mỗi câu phun ra vương đạo biệt danh bóng đen giờ phút này có loại hủy diệt hết thể xúc động đúng lúc này sau lưng theo tới thuộc hạ phát ra một tiếng kinh hô khắc cốt o á n nguyên rùa đây là cái gì con mẹ nó lão đại người mau nhìn mọi người trên thân cái này đất、phẩm. mẹ nó vậy mà là giảm xuống toàn t h u tính cái gì toán nguyên rùa bóng đen lúc này chính tính toán như thế nào trả thù vương đạo ngay từ đầu còn không có đặc biệt chú ý mấy phút đồng hồ sau làm thử nghiệm tất cả thủ đoạn cũng không cách nào đem trên thân khắc cốt toán nguyền r ù a gỡ ra về sau bóng đen sắc mặt trở nên một mảnh đau thương nguyên bản cũng bởi vì chủng tộc trở nên có chút tái n h ậ n sắc mặt giờ phút này càng l ạ n như hóa người chết trang thủ đoạn thật là ác độc a hắn là lúc nào phóng thích kỹ năng này còn là nói chỉ cần bị hắn giết chết đều sẽ có cái này bóng đen trong lòng suy đoán nguyên do giờ phút này đối với vương đạo hận ý cùng kiên kỵ đều tới cực điểm có thể nói phủ lên cái này khắc cốt toán nguyền rủa đ ậ ph... t so lại giết hắn một lần còn hung ác tại trước mắt cái này có được siêu phạm lực lượng thế giới mới người chơi thuộc tính cơ sở tầm quan trọng không thể nghi ngờ mà bây giờ bọn hắn những n à y vừa bị vương đạo giết chết người lại toàn thuộc tính đều hạ xuống năm chỉ có thể đi chủ thành tìm nờ đợ cờ thử thời vận hy vọng những cái kêu đẳng cấp cao nờ đợ cờ có thể xua tan cái này đất p h ậ trạng t thái v ó n g đen tạm thời kiềm chế lại phiền nào trong lòng chuẩn bị tiến về chủng tộc chủ thành tìm kiếm biện pháp giải quyết đến nỗi vương đạo hôm nay mang cho hắn khuất đủ, hắn đã thật sâu khắc vào trong đầu phó bản sơ gờ vương đạo giờ phút này còn không biết bởi vì o á n độc quyền rủa đũa phép nguyên nhân bóng đen đã đem hắn triệt để hắn lên hắn tiến vào phó những nơi đi qua vô số vong linh hệ quái vật theo ở phía sau xem ra lít nha lít nít vô cùng vô tận sau mười mấy phút làm vương đạo đi tới phó bản chỗ sâu nhất nhìn thấy cái cuối cùng bút n h ì n không được những mày chương sáu trăm m ư ơ i sáu thử linh thiên thai âm mưu chương sáu trăm m ư ơ i sáu thử linh thiên thai âm mưu đầu kêu hoàng hốt ma vương đâu vương đạo có chút kỳ quái bởi vì phó bản đôi vương cũng không phải là hắn dự đoán như thế dài hẹn đeo nam tước đ ẳ n g cấp năm mươi bảy truyền thuyết cấp phó bản bút lượng máu m ư ơ i bảy bốn trăm triệu đây là một nhân loại vong linh quái vật dưới thân còn cưới một đầu vong linh q ố c mã Cùng vương đạo đầu kia t o ánh mắt c diễm vong tại ế n m ã khác biệt, đ y én đèo nam g tức dưới thân trên tọa kỵ dừng lại hai giây sau đó trực tiếp bắt đầu thanh lý quái vật là một cái tọa kỵ thu thập kẻ yêu thích hắn rất muốn biết đầu này bạch cốt vong linh ngờ có thể hay không tuân ra đến hồng liên địa ngục hoành theo vương đạo tâm nghiệm vượt động trong chốc lát liệt diễm địa ngục giáng lâm k h ô n cùng đỏ thấm biển lửa càn quét tất cả kẻ xâm nhập mời rời đi lánh địa của ta c ứ u hận bị dẫn động dài ẹ n m è o nam tức thôi động dưới hông cốt mã cũng lao đến một giây sau ngọn lửa chập trờn một cái màu vàng kết xù tổn thương xuất hiện thân uy phát động b ộ t thanh máu trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa Ngạch, khẩu hiệu kêu rất vang vương đạo nhìn xem nháy mắt ngã xuống đất dài ẹ n m è o nam tức nhịn không được cười ha ha một tiếng nhưng mà đúng vào lúc này hắn phát hiện có vô số hắc khí hiện hiện h ộ t thi thể đang vằn vẹo biến hóa vài giây đồng hồ về sau một cái vương đạo thân ảnh qu ba nạ tù đ ẳ n g cấp 57, truyền thuyết cấp phó b ả n bốt hoàng hốt ma vương lượng máu 2,2 tỷ ta nghe được người sống ký t ứ c là ngươi ta gặp qua ngươi to lớn cánh rơi mở ra tương tại báo thủ đại giáo đường cùng có duyên gặp mặt một lần hoàng hốt ma vương xuất hiện vương đạo nhìn xem cái kia quen thuộc thâm viên ác ma hình tượng trong lòng có chút giật mình nguyên lai g i a hỏa này là bám thân tại dễ ẽn đèo nam tức chiến thân thua thiệt hắn còn tưởng rằng muốn thanh quang tất cả bột mới được đâu hoàng hốt ma vương xuất hiện về sau trong tay năng lượng bóng tối ngưng tụ liền muốn hướng vương đạo phát động công kích nhưng mà không đợi nó đánh ra pháp thuật một đạo liệt diễm hỏa trụ liền phóng lên tận trời trực tiếp đem h ắ n đ á n h bay ngay sau đó viêm long dít gào bay qua trên trời cũng có hỏa vũ giáng lâm lại kiên trì hai giây sau thần uy phát động trực tiếp đem bạn nạ tủ thanh máu thanh không mang đi ta là bạn nạ tủ ta là bất hủ lưu lại một câu cuối cùng di ngôn về sau h o à n g hốt ma vương thi thể lúc này mới trùng điệp ngã trên mặt đất a vẫn còn bất hủ ngươi cho rằng chính mình là kẻ vĩnh hàng đ â u trong miệng cười nhạo một tiếng vương đạo tiến lên sơ thi hệ thống n g ư ơ i thu hoạch được kẻ lừa gạt mê tâm c h i ế c nhất một n g ư ơ i thu hoạch được tinh linh pháp sư lễ vật một n g ư ơ i thu hoạch được đen tức sĩ áo tròn một n g ư ơ i thu hoạch được người chết chi thư một n g ư ơ i thu hoạch được dễ ẽ n phong ấn giới chỉ một n g ư ơ i thu hoạch được a i s á c h giá thập trượng thủ một n g ư ơ i thu hoạch được kẹo thu giác mật tí một n g ư ơ i thu hoạch được một trăm năm mươi sáu kim tệ hai mươi ba ngân tệ kim quan g lấp lánh đầu này hoảng hốt ma vương mặc dù chết nhẹ tựa lông hồng thế nhưng là rơi xuống nhưng không có mờ hết thảy bảy kiện rơi xuống trong đó năm kiện trang bị hai kiện nhiệm vụ đạo cụ thừa dịp đuổi theo phía sau những quái vật kia tre già mang mọc chịu chết v ư ơ n đạo theo mấy món r kẻ lừa gạt mê tâm c h i ế c nhẫn là cái c h i ế c nhẫn thuộc tính tại truyền thuyết cấp trang bị bên trong ngược lại là có cái từ đ i ề u mê tâm tương đối có đặc sắc là cái kỹ năng chủ động có thể cưỡng chế điều khiển một cái không cao hơn truyền thuyết cấp sinh mệnh đơn vị chính là người chơi cũng có thể k h ô n g chế hiệu quả cùng ám ảnh mục sư tâm linh k h ô n g chế có chút tương tự nhưng là kiểm định cao hơn một chút tinh linh pháp sư lễ vật là cái pháp hệ giao găm một tay đen tước sĩ áo choàng là hệ lực lượng áo choàng người chết chi thư là pháp hệ phụ tá vũ khí cái này ba trang bị mặc dù cũng là truyền thuyết cấp trang bị thế nhưng là từ trên thuộc tính n h ỉ n cùng địa ngục cấp dung viêm địa ngục truyền thuyết rơi xuống t r a n lệ khá、lớn. như thế xem ra cho dù là giống nhau đẳng cấp trang bị căn cứ thu hoạch độ khó cũng sẽ có điều khác biệt tiếp x u ố n g làm vương đạo ánh mắt đảo qua dãy n phong ấn giới chỉ thời điểm lập tức thần sắc chấn động cái này vậy mà không phải hắn trong tưởng tượng trang bị mà là một cái triệu hoán đạo cụ vẫn là có thể vĩnh c ử u sử dụng loại kia dãy n phong ấn giới chỉ đạo cụ truyền thuyết thúc tính triệu hồi ra lấy g i r u y ề n n h t r l ã n béo nam tức cầm đầu tử vong kỵ sĩ tiểu đội bọn chúng đem nghe theo nghi ư mệnh lệnh tác chiến sau khi chết c h ế m nhẫn cần m ư ơ i hai giờ khôi phục lực lượng về sau triệu hồi ra tử vong kỵ sĩ tiểu đội có thể vĩnh cửu tồn tại mà lại cho dù chết trận tiêu hao hết tiếp qua m ộ ư ơ i hai giờ cũng có thể một lần nữa phục sinh từ trên một điểm này đến nói cũng có thể thông qua hồn hộp phục sinh hói đầu kỵ sĩ để tì ẩn có dị khúc đồng công chi diệu tiếp tục như vậy lập tức có thể cho nhà mỗi người đều phối hợp truyền thuyết cấp quái vật bảo tiêu vương đạo trong lòng thầm nhủ một câu tiếp tục hướng xuống xem xét ai sách đ a thập trượng t h ủ là truyền thuyết pháp trượng nhiệm vụ vật phẩm cái này không có gì dễ nói ngược lại là kiện vật phẩm cuối cùng kẹo thu giặt mật tín gây nên vương đạo chú ý bởi vì trong đó nội dung nâng lên đinh ngay tại vương đạo đọc qua mật tín nội dung về sau bên hai b ô n g nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh hệ thống tử linh thiên thai âm mưu truyền thuyết ngươi trong lúc vô tình được đến một phong đến từ phụ không pháo đài nạ ít sờ ra mà mật tín là chuyên môn viết cho h o à n g hốt ma vương b à n nạ tù trong đó nâng lên một trận s ắ p buộc phát âm mưu đại v u yêu kẹo thu giặt chuẩn bị lại lần nữa n h ắ c lên một trận càn quét đại lục tử linh thiên thai này sẽ đối với đại lục gan toàn tạo thành trọng đại uy hiếp đem mật tín mang cho thần thánh đại giáo đường màu bạc bình minh lãnh tụ h ắ n sẽ nói cho ngươi biết bức kế tiếp nên làm vương đạo t r a xét tự động phát động nhiệm vụ thầm nghĩ lên cái kia chết nhi từ sách g i ậ t đạn tờ nhớ k ỹ rất sớm trước đó nghe đối phương nói qua muốn phòng bị tử linh quân chủ lò cảm phó quan xâm lấn đại lục lúc ấy lao kỵ sĩ còn nâng lên phủ không thành hiện tại hết thể đều đối được cất k ỹ mật tín vương đạo đưa mắt nhìn sang hồng liên địa ngục phạm vi bao trùm địa phương khác lúc này đằng sau đã lít nha lít nhít đều là thi thể những cái kia đuổi theo quái vật đều đã tử vong đối với những n à y cao nhất gia hạn thê cấp vật phẩm quái vật vương đạo cũng không có cái gì chờ mong tuy ý quét dọn một chút chiến trường về sau hắn liền rời đi phó bản thật vừa đúng lúc làm vương đạo đường cũ trở về theo phó bản m ạ n sáng cửa vào đi ra lại đụng phải bắc lạc tinh thần cùng hắn khai hoang đ o ạ n bạo pháp hội trưởng n g ư ơ i đây là đã đánh xong rồi bắc lạc tinh thần tự nhiên sẽ không cho rằng là vương đạo không có khai hoang thành công dù sao người ta địa ngục cấp trăm người đoàn bản đều đơn s u ấ t qua một cái cao nhất thâm viên cấp m ộ ư ơ i còn nhỏ đoàn bản tự nhiên cũng không đáng kể nhưng vấn đề là vừa mới qua đi bao lâu nửa giờ cũng chưa tới a chính là căn cứ vào loại ý nghĩ này cho nên bắc lạc tinh thần mới có này nghi vấn ha ha đôi vương muốn đánh hai cái truyền thuyết cấp các ngươi chú ý điểm ta còn có việc t r ư ớ hết cáo tử vương đạo mỉm cười tùy ý về một câu tại bắc lạc tinh thần bọn người trong trận mắt hốc mồm rất nhanh liền thuận sơn động thông đạo rời đi chương 617, b á n thần phía trên chương 617, b á n thần phía trên chật chật người với người quả nhiên không so được nhìn qua vương đạo bóng lưng biến mất bắc lạc tinh thần nhịn không được lắc đầu lại nhìn cách đó không xa phó bản cửa vào màn sáng có một loại thẻ nhạt vô vị cảm giác loại này chính mình như lâm đại địch phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị mới dám đến soát đoàn đội phó bản kết quả tại vương đạo cái này thật giống như đi dạo chợ bán thức ăn mua thức ăn vừa đến một lần như ăn cơm uống nước đơn、giản. Mà lại bắt c t i n h t h ầ n g một mươi n g đ ạ phút đồng hồ về sau một tòa đỉnh nhọn kiến trúc xuất hiện ở trước mắt vương đạo cùng lần trước so sánh nơi này người chơi nhiều rất nhiều trong đó hắc ám trận doanh người chơi chiếm đa số cũng có một số nhỏ quang minh trận doanh người chơi tại một bạc bình minh vệ binh làm k i n h sợ song phương không có can thiệp lẫn nhau làm lấy riêng phần mình nhiệm vụ đương nhiên tại giáo đường bên ngoài địa phương song phương có thể hay không phát sinh t ở cờ liền không được biết vương đạo đến gây nên bộ phận người chơi chú ý trong đó còn có một phần là theo phó bản s ở bịt n g ư ờ i bên kia chạy tới bọn hắn tận mắt nhìn thấy trận kia nghiến sát sợ bị thuận tay giết chết mới chạy đến nơi đây a là hắn người này làm sao lại chạy đến nơi đây rồi hắn thật là lợi hại một tên vong linh nữ mục sư người chơi nhìn qua tiến v à o đại giáo đường vương đạo n h ì n không được lặng lẽ hướng nở đỡ cờ vệ binh đằng sau né tránh cái động tác này bị bên cạnh một vị khắc vong linh pháp sư nhìn thấy có chút buồn bực hỏi thăm tình tình cái này hay vậy ngươi như thế sợ hắn pháp sư người chơi một mực tại đại giáo đường làm nhiệm vụ cũng không biết tình huống vong linh nữ mục sư lại liếc nhìn vương đạo sau đó nhỏ giọng giải thích một chút ai ngờ pháp sư người chơi biết được thân phận của vương đạo về sau không chỉ có không có kiên kỵ ngược lại tận lực để cao âm thanh lượng đạo tam sinh lại thế nào rồi nơi này là khu vực an toàn lượng hắn cũng không dám đối với chúng ta hắc á m trận danh người chơi đạo thủ tình tình ngươi đừng sợ nói lời này đồng thời pháp sư người chơi tiến lên hai bước đem nữ mục sư bảo hộ ở sau lưng giống như là muốn bảo hộ nàng làm xuống cái động tác này đồng thời hắn cũng ở trong lòng mừng thầm đây chính là cơ hội khó được đến nôi có thể hay không bởi vậy chọc giận vương đạo pháp sư người chơi cũng cân nhắc qua hắn cảm thấy đối phương không có khả năng ở trong này đọc thủ cùng lắm thì chờ chút lô thạch về thành rời đi cái này bản đồ vương đạo ngũ giác cỡ nào nhạy cảm nháy mắt liền phát hiện hai người này tiểu động tác đây là vì cô gái lấy ta làm biểu hiện ra tự thân nam tử khí khái đối tử rồi vậy ta liền thành toàn một chút trong lòng cười lạnh một tiếng vương đạo đưa tay cách không gỗ nhẹ liệt diễm trí thủ trong chốc lát một đạo bao trùm trăm mã phạm vi hỏa diễm bàn tay xuất hiện đem vị kia vong linh pháp sư kinh h ạ i muốn tuyệt mặt chiều sáng hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là trong lòng ái nữ thần trước mặt trang cái b ư ớ c làm sao vương đạo thật đúng là dám ra tay chẳng lẽ không sợ nơi này nở tờ cờ vệ binh không sợ trong giáo đường vị kia bán thần cấp nở tờ kỵ sĩ vê anh mặc kệ vị này vong linh pháp sư nghĩ như thế nào hỏa diễm trưởng đã vua xuống đi không có bất luận cái gì ngoài ý muốn hai người trực tiếp nằm tầm ván mạo hiểm giả ngươi làm trái lệnh cấm tại vương đạo giết người đồng thời một đội tuần tra một bạc bình minh vệ binh trực tiếp hướng hắn khởi xướng công kích đây là thần thánh đại giáo đường khu vực quy tắc bất luận cái gì động thủ người chơi đều phải tuân thủ nếu không đem lọt vào nở t ở cờ không khác biệt công kích băng xương đóng băng nhìn xem biến thành đối địch trạng thái vệ binh vương đạo dưới chân hàn quang n ở rộ đem công kích mình vệ binh đông cứng về sau hắn lúc này mới không nhanh không chậm đem rượu nhật hành giả phong bạo đế quốc hộ quốc công tức các danh hiệu hiện lộ ra hai cái này hắc á m trận danh mạo hiểm giả nói năng lỗ mãng bọn hắn mạo phạt ta cũng hiện tại vương đạo hiểm là phong bạo đế quốc công tức đại nhân nhân loại chủng tộc anh hùng diệu nhật h à n h giả gióp địch đại biểu màu bạc bình minh hướng ngài vân an đội tuần tra đội trưởng tiên kia truyền kỳ cấp nở tờ cờ vệ binh c ú i đầu ra hiệu rất tốt ta hy vọng màu bạc bình minh đối với vừa rồi cái kia hai cái mạo hiểm giả làm ra ư ớ t thúc một chút không tân quy củ mạo hiểm giả có lẽ sẽ đối với đại giáo đường an toàn tạo thành g v y hiếp vương đạo ha ha cười đáp lại sau đó quay người hướng giáo đường chỗ sâu bất đi như ngài mong muốn về sau màu bạc bình minh đem không chào đón hai cái này mạo hiểm giả sau lưng chuyển đến g i địch thanh âm cung tính để vương đạo khỏe miệm nụ cười cùng hắn suy đoán cho dù là trung lập thế lực bên trong công tức danh hiệu cùng anh hùng danh hiệu cũng giống vậy dùng tốt dù sao điều này đại biểu nhân loại lớn nhất đế quốc mặt mũi màu bạc bình minh cũng phải có chỗ lo lắng húng chi màu bạc bình minh mặc dù bao hàm rất nhiều khác biệt chủ tộc nhưng trước mắt lãnh tụ sách g i ậ t sách đạn tở là nhân loại trên mặt đất vị tia còn không có phóng thích linh hồn vòng linh pháp sư còn không có phóng thích linh hồn hắn muốn nhìn một chút vương đạo hạ tràng khi thấy vương đạo cũng không có như hắn nghĩ như vậy bị nở tờ cờ vây công chí tử về sau lúc này liền mắng to tấm màn đen nhất là nghe tới nở tờ cờ trong miệm càng là tức h ồ n hển kém chút tại chỗ sát chết vùng dậy trong nơi đóng quân còn có không ít người chơi khác bọn hắn cũng mắt thấy một màn này tại cười trên nỗi đau của người khác đồng thời cũng ở trong lòng đem vương đạo liệt vào tuyệt đối không thể trêu chọc hàng ngũ đã lâu không gặp b ạ o hiểm giả a ngươi chính lạc rổ ẻn l à thân vương tân tấn sắc phong vị tia rượu nhật hành giả không hổ là tạo vật chủ trong tiên đoán kẻ cứu thế giáo đường chỗ sâu sách g i ậ t sắp đan tờ chính nửa quý minh tưởng tiếng bước chân gây nên chú ý của hắn rất nhanh vị này lão kỵ sĩ liền nhận ra vương đạo thân phận hướng ngươi vân an màu bạc bình minh lãnh tụ các hạng lại một lần nữa gặp mặt vương đạo phát hiện ý nguyên không nhìn thấy vị này lao kỵ sĩ đẳng cấp bất quá cái này cũng bình thường hắn hiện tại cấp 63, cho dù thông qua nguyên tố chi nhãn cũng cao nhất chỉ có thể nhìn thấy cấp 93. m à bán thần cấp bậc đều là cấp 100 t r ở lên tồn tại toàn bộ thế giới mới đều là như thế trừ p h i như hạ cạ lầy r ộ t l o ạ i kia ở trong phó b ả n nhận quy tắc hạn chế mới có thể giảm xuống đẳng cấp không biết vị này lão kỵ sĩ chân thực đẳng cấp cao bao nhiêu nghĩ đến c h í ít cũng là đạt tới cấp một t r u n g vị bán thần căn cứ ban thần hải thú ổ dù mặt mang cho tự thân cảm g i á nguy hiểm vương đạo suy đoán sách giật đạn tờ thực lực muốn mạnh hơn rất nhiều. tại phong b ạ o chi thành cùng rộ h n là xâm nhập giao lưu lúc hắn từng tìm nữ pháp sư hỏi qua bán thần trở lên thực lực phân chia tại tạo vật chủ trong quy tắc cấp một trăm l à bán thần cấp bậc cánh cửa cấp một trăm cấp một trăm linh bốn thuộc về hạ vị bán thần tức thực lực ở trong bán thần h ạ g chót cấp một trăm linh bốn cấp một trăm linh bảy thuộc về trung vị rộ h n là chính là cái cấp bậc này vượt qua cấp một trăm linh bảy là thuộc về thượng vị bán thần lại đằng sau đạt tới cấp một trăm m ư ơ i chính là yếu ớt thần lực cấp bậc này suy ra trung đẳng thần lực cấp bậc cùng cường đại thần lực cấp bậc cuối cùng đạt tới cấp một trăm hai mươi liền tương đương với cấp bậc chủ thần cũng chính là xí viêm titan lệ jose sương hàn titan thai nhờ lợi loại này titan thời kỳ toàn thịnh vị trí cấp bậc tại sáng thế ban đầu bốn vị titan đều là cấp bậc chủ thần thực lực còn lại chúng thần đều tại yêu đ ấ t thần lực trung đ ẳ n g thần lực cường đại thần lực ba cái này cấp bậc về sau bởi vì t à năng xâm lấn quản lý bốn mùa tứ đại titan có lực lượng suy giảm có lực lượng tăng trưởng mà chúng thần cũng xuất hiện hắc cám c h i thần này một ít dã tâm hạng người lúc này mới cuối cùng tạo thành thượng cổ chi chiến thu hồi trong đầu bởi vì sách dật đạn tờ đưa tới suy nghĩ vương đạo đưa tay lấy ra cái kia phong kẹo t h u giặt mật tín. Ta r ư ớ c đây k h ô n g sáu t ngươi theo m ộ t Hốt đầu Hoàng m a v ư ơ n g t r ê n thân h p á t hiện phong t h ư n à y không b i ế tinh màu m bạc bình đối với h ắ n c ó cảm thấy h ứ n g thú hay không. chương 618. t h Tinh Chi ủ y Dương Ca d ậ m c h ư ơ n g 618. thủy tinh chi ca rừng d ậ m hoàng hốt ma vương đây chính là tử linh thiên thai bên trong rào hoạt nhất quái vật bọn chúng thuộc về vực sâu lại tại thiên thai trong quân đoàn có được vị trí trọng yếu rất nhiều âm mưu đều là bọn chúng tại áp dụng sexus đạn tờ tựa hồ đối với hoàng hốt ma vương cái tên này rất mất cảm tại lên án mạnh mẽ đồng thời nháy mắt liền từ trong tay vương đạo lấy ra bức thư vài giây đồng hồ về sau theo hắn đọc bức thư nội dung thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng đáng chết những n à y đáng g h é t quái vật bọn chúng muốn lại lần nữa truyền bá ôn dịch cùng tử vong keo thu giặt đầu này vui yêu quá mức tà ác vậy mà muốn thông qua nạ o ít sờ dạ mạt triệt để ô nhiễm hạ r n đại lục nhất định phải ngăn cản nó lão kỵ sĩ phẫn nộ xé nát bức thư sau đó ánh mắt chuyển hướng vương đạo diệu n h ậ t hành giả m à u bạc bình minh sắp chính thức khởi xướng đối với nạ ít sờ dạ mạt i ế n công nhưng là ở trước đó chúng ta cần đoàn kết hết thể lực lượng thân là mạo hiểm giả quần thể các ngươi là trận này hành động chủ lực nhưng là ở trước đó nhất định phải mượn nhờ áo thuật nghị hội cường đại ma pháp lực lượng mới có thể để cho chúng ta có thể trực tiếp đến tòa kia trên trời phủ không tháo đài đinh hệ thống viện quân truyền thuyết bởi vì nạ ít sờ ra mặt vị trí tính đặc thù màu bạc bình minh lãnh tụ hy vọng ngươi đi một chuyến thiên không chi thành lạ vũ tạ nơi đó có trên đại lục tinh nhuệ nhất pháp sư bộ đội bọn hắn đem trợ giúp xây dựng truyền thống bình đ ạ i vì liên quân mở ra thông hướng nạ ít sờ ra mặt thông đạo xin hỏi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ tiếp nhận vô xảo bất thành thư vương đạo vừa vặn muốn đi một chuyến thiên không chi thành tiện đương nhiệm vụ đều không cần nhiều hơn cân nhắc Áo trước h nghị h u ậ t đó tại l n h tụ khắc gạ, o n g bạo i đời t r ư chi thành học tập các loại cổng truyền thống pháp thuật lúc những cái tiêu thành c r ì đạo tiêu bên trong cũng không có thiên không chi thành là bù tạ tồn tại mà lại cho tới bây giờ Tựa trên tại Thủy Tinh Chi Ca dừng trên không, nhất định phải phi hành tọa mới có thể、đến. Thủy Tinh qua. Ca Ca sao? hồ không nghe Chi không, định phải phi hành Chi cũng có có cưỡi có diễn đàn nói người Nó rừng ngươi đến. rừng kỵ ở đi mới rậm rậm vương đạo nghe cái này có chút tên xa lạ lập tức mở ra bản đồ lớn tra t ì m vài giây đồng hồ về sau tại toàn bộ ạ diện bản đồ lớn góc tây bắc hắn phát hiện mục tiêu nơi đó tới gần tinh linh tộc cùng cựu ma đế quốc là cái tương đối góp hẻo lánh biết ở nơi nào về sau vương đạo cũng không lại chỉ hoan thời gian cùng sách giật đạn tờ cáo từ về sau hắn vung tay lên một cái mở ra thông hướng ạ mộ thành công truyền thống cũng là khoảng cách thủy tinh chi ca rừng rậm gần nhất tinh linh tộc thứ cấp chủ thành làm vương đạo biến mất tại đại giáo đường về sau s t g i ậ t đạn tờ phát ra một tiếng cảm khái một cái cường đại mạo hiểm giả hiển nhiên vừa rồi nháy mắt mở ra cổng truyền t ố n g động tác để hắn rất khiếp sợ đây chính là bán thần cấp pháp sư mới có thể nắm giữ kỹ năng đây chính là thủy tinh chi ca rừng rậm sao phong cảnh rất không tệ vương đạo truyền t ố n g đến hạ m ộ thành về sau không có chút nào trì hoãn triệu hồi ra tọa kỵ liền hướng mục đích phi hành làm đổi tới thiên không chi thành lạ bụ tạ liền bị thủy tinh chi ca rừng rậm mỹ lệ trần kinh chỉ thấy trong tầm mắt đều là đầy khắp núi đồi thủy tinh chi thụ tản ra mỹ lệ màu tím v ầ ờ n sáng nguyên lai、like、cái này bản đồ gọi thủy tinh chi ca rừng rậm nhưng nó trên thực tế cũng không phải là thật rừng rậm những cây cối kia đều bị cường đại ma lực kết tinh hóa không nhìn thấy một t i a màu lục toàn bộ thủy tinh rừng rậm xem ra lộng lẫy giống như thân ở chuyện cổ tích thế giới vương đạo cưới hắc long công chúa tầng trời thấp tản bộ thêm vài phút đồng hồ phát hiện nơi này quái vật đều là một chút thủy tinh khôi lỗi cùng lục long sẽ không là thiên không chi thành ma pháp lực lượng tiết lộ mới đưa đến nơi này biến thành dạng này a trong lòng suy đoán hắn lập tức một cái loang thoáng hư ảnh đập vào trong mắt khống chế hắc long công chúa bay lên trên hư ảnh hình dáng cũng dần dần rõ ràng mấy phút đồng hồ sau một tòa siêu cự hình phủ không thành xuất hiện toàn bộ phủ không thành lớn nhỏ không dưới phong bạo chi thành so mới thấy qua không lâu phủ không pháo đài nạ ít s ở dạ mà sẽ không biết phải lớn bao nhiêu bên ngoài còn có một tầng năng lượng màn sáng mơ hồ có thể thấy được tại liệt dương chiếu xuống phát ra một mảnh m ở mịt sẽ không vào không được a mang lo lắng vương đạo dần dần tới gần hệ thống ngươi phát hiện thiên không chi thành lạ vũ tạ bên hai truyền đến tiếng nhắc nhở nói cho vương đạo không đến nhầm địa phương khi đi tới phụ không thành phía ngoài cùng tầng k i a n ă n g lượng màn sáng thời điểm hắn cẩn thận bay qua dùng tay đụng vào một chút trong chốc lát có một cỗ yếu đớt lực lượng v ú t qua vương đạo phát hiện chính mình cũng không có bị màn sáng ngăn cản hắn đoán chừng tầng này màn sáng hẳn là có đo lường hiệu quả không phải không thể giải thích vừa rồi cỗ lực lượng kia tiến vào phòng ngự màn sáng về sau vương đạo cảm giác trước mắt giật mình sáng s ủ a vô số màu trắng tháp cao đứng vững rất hiển nhiên kia là pháp sư tháp tại thành thị trung ương nhất một tòa hành vi nhất tòa thành h ạ giữa bể gà so cái khắc pháp sư tháp cao còn hùng vị hơn rất nhiều lần vương đạo một đường hướng ở giữa nhất tòa thành tia hắn rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra tòa thành kia mới là lạp p ụ tạ kẻ thống trị vị trí làm có thể so với phong bạo chi thành quy mô cực lớn thành thị lạp p ụ tạ tự nhiên cũng là cùng chủ thành không cho phép người bình thường tự do phi hành cho nên tại phi vãng lạp p ụ tạ trung ương tòa thành kia trong quá trình vương đạo gặp được rất nhiều tuần sát bầu trời vệ binh kỳ d i n tọa vệ sĩ đảng cấp tám mươi lãnh chúa cấp n ở bờ cờ lượng máu chín tám trăm ả ẩ vệ binh này đều là pháp sư nghề nghiệp sau lưng c ó n pháp trượng về phần bọn hắn tọa kỵ cũng rất kỳ lạ là từng cái tuyên khắc ma pháp minh văn đĩa ném hướng ngươi vân an diệu nhật hành giả đại nhân nguyên chân lý chiếu sáng n thuật chiếu áo lý đương o nhiên nên đi tới thiên không chi thành. Có lẽ là bởi là lẽ vương hiện lộ danh hiệu nguyên nhân, những vệ binh phi nguyên lộ do những này hành, đều không có tự Đại Lục là dạng này. Đương nhiên, vương đạo đoán chừng nếu là tại hát cám trận doanh khu vực bởi vì hai cái này danh hiệu có lẽ đưa tới cựu hận cũng cao hơn mấy phút đồng hồ sau lạp bù tạ trung ương cự hình tòa thành đã dần dần rõ ràng đây là một tòa toàn thân màu tí minh m văn tòa thành nồng đậm ma pháp khí tức đập vào mặt hệ thống người phát hiện cây lan tử là tòa thành nghe tới hệ thống tiếng nhắc nhở vương đạo nhịn không được lông mày nhữ lại nếu như hắn n h ớ không lầm d ô e n lạ thân vương danh hiệu cũng là cây lan tử la giống như d ô e n lạ tại áo thuật nghị hội h ọ i qua chẳng lẽ thân vương của nàng danh hiệu cũng là vì vậy mà đến vương đạo trong lòng suy đoán chuẩn bị trở về đầu tìm dồ ẹn lạ hỏi thăm một chút rơi tại cây lan tử la tòa thành công tìm tới thủ vệ binh sĩ hỏi thăm khắc gà đại pháp sư tại tòa thành nghị hội đại sành biết được á o thuật nghị hội lãnh tụ vị trí về sau vương đạo lập tức cất bước tiến vào rộng lớn ma pháp tòa thành chương sáu trăm mười chín ảo thuật bí khố chương sáu trăm mười chín ảo thuật bí khố a không nghĩ tới còn có thể gặp được một người quen tiến vào tòa thành về sau vương đạo đi chưa được mấy bước liền thấy một cái khuôn mặt quen thuộc là vị đại pháp sư kêu hòn netos rất sớm trước đó phó bản tử v o n g tán ca cổng gặp được vị kia lại gặp mặt mạo hiểm giả ta từng nói qua có lẽ sẽ có một ngày tại lạm t h ta nhìn thấy ngươi không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện trông thấy vương đạo về sau Còn SOS đ ầ mọi người tất cả đều là có máu có thị sinh linh nhiều nhất bởi vì nguyên bản thế giới khác biệt dẫn đến phương thức tư duy có khác nhau lại có chính là tạo vật chủ đôi với nguyên bản thiên khải thế giới sinh linh một ít quy tắc hạn chế điểm này theo phó bản quái v ậ trên ơ i x u g trở góc đường đều có thể thể hiện một hay. Thật sự là quá khéo. tại vương đạo nói bóng gió ra cũng theo hòn nsos trong miệng biết một chút có quan hệ thiên không chi thành lạp bù tạ tình báo lạp h ù tạ là trung lập thế lực tại hạ dẹp đại lục thuộc về tương đối siêu nhiên loại kia bình thường sẽ không đ ú n g tay giữa trận doanh chiến tranh chỉ có làm xuất hiện uy hiếp lớn lục an toàn trọng đại nguy cơ thời điểm làm lạm là p ụ tạ người quản lý á o thuật nghị hội mới có thể phái ra cường giả cùng quân đội ra mặt tiêu chứa nguy cơ tự nhiên cùng loại địa vị này tướng x ứ n g đôi cũng là bởi vì lạm p ụ tạ thực lực cường đại chỉ là đứng đầu nhất bán thần cấp đại pháp sư nơi này liền khoảng t r ư ờ n g sáu vị có thể xưng thực lực hùng hậu ngoài ra thuộc về á o thuật nghị hội trực tiếp thống lĩnh kỳ jin toilet quân cũng là đại lục mạnh nhất một trong quân đội nơi này là toàn bộ đại lục pháp sư nghề nghiệp thánh địa cơ hồ mỗi một cái có họ có tên người làm phép đều cùng lạm p ụ tạ có nhất định liên hệ. mỗi một cái l à thủ tạ pháp sư đều si mê với nghiên cứu ma pháp cùng á o thuật bọn hắn cho rằng á o thuật là vĩ đại nhất lực lượng cho dù là thần linh cũng có thể chiến thắng cho nên nghiên cứu á o thuật pháp sư cũng không tín ngưỡng thần linh ảo thuật mới là bọn hắn tín ngưỡng duy nhất chân lý thật đúng là điên cùng lại cố chấp một đám người c h ắ c không được ghịu sờ ấn đờ sẽ ở trong này không tiếp tục chờ được nữa vương đạo tiêu hóa những tin tình báo này thầm nghĩ đến vạn năm trước ghịu sờ n đờ sau mười mấy phút tại sắp đến tòa thành đỉnh cao nhất địa phương c sos dưng bước khắc gà đại nhân ngay tại tòa thành tầng chót nhất bầu trời nghị chỉ vào cách đó không xa thang lầu cửa vào hắn ra hiệu vương đạo chính mình đi qua vương đạo quay đầu càng tạ sau đó trực tiếp từng bước mà lên rất nhanh một cái cùng loại quan tinh đài lầu cắt xuất hiện ở trước mắt hướng bốn phía nhìn lại toàn bộ thiên không chi thành thu hết vào mắt vương đạo nhìn thấy tại trong lầu cắt ở giữa trên sàn nhà một cái to lớn lục mang t i n h pháp trận điêu khắc ở cái kia có tinh quang thuận lầu c á t đỉnh thông đạo chiếu xuống bị pháp trận hấp thu chuyển hóa mà tại lục mang t i n h mỗi cái tiết điểm bên trên đều có một vị bán thần cấp pháp sư n ờ cờ ngồi xếp bằng tại cái kia bọn hắn có nam có nữ hình thái khác nhau toàn thân đều tản ra mênh mông ma lực vương đạo liếc nhìn ngồi tại lục mang tinh chính bắc tiết điểm nam tính pháp sư cũng là chính mình muốn tìm mục tiêu k h á c gà đẳng cấp ba bán thần cấp nhân loại pháp sư áo thuật nghị hội l ã n h tụ lượng máu ba vị này bán thần pháp sư thoạt nhìn là người trung niên giữ lại tóc ngắn r â u ngắn thân hình cao lớn ánh mắt của hắn hơi có vẻ h uy nghiêm xem xét chính là cái tương đối nghiêm túc người vương đạo đến tự nhiên không gạt được những n à y bán thần cấp tường giả bọn hắn nháy mắt liền dừng lại minh tượng một cái mạo hiểm giả còn là phong bạo đế quốc công t ư ta b i ế người kẻ độc thần rộ h n là tân tiến sắc phong vị kia diệu nhận hành giả cũng không thấy có động tác gì kẹo thu, thu giặt tên phản đồ này hắn vốn là nghị hội một viên lại vì ham muốn lực lượng mà đầu nhập từ linh thiên thai hắn nhất định phải đạt được trừng phạt tử linh quân chủ lò cảm hữu đều đã thối lui đến nọt rèn đại lục hắn cái nhân loại này phản đồ lại còn nghị đối với đại lục tạo thành tai nạn đây là ảo thuật nghị hội xỉ đục có lẽ ở trong đó còn có lò cảm hữu i thăm dò ta đề nghị Tại hiệp màu bạc bình mình tiêu diệt một vị khắc bán thần đại pháp sư đi tới trong lời nói cũng là trấn kinh cúng phất nộ tên của hắn gọi hoàn nợ tư xem ra niên kỷ so khạt gà lớn hơn một chút màu nâu sởi dâu không thêm quản lý có vẻ hơi lộn xộn hoàn nợ tư đề nghị được đến những người còn lại bao quát khạt gà tán đồng tử linh thiên thai không triệt để tiêu diện kiểu gì cũng sẽ làm ra yêu thiêu thân mà lại kẹo thu giặt cái này đã chuyển hóa thành vui yêu tồn tại hắn sống một ngày chính là đang đánh một ngày á o thuật nghị hội mặt Tiếp x cùng lúc đó vương đạo chú ý tới mình viện quân nhiệm vụ nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm cũng rất nhiều khoảng chừng mấy cái ức theo cái này cũng có thể nhìn ra mặc dù thăng cấp cần kinh nghiệm nhiều nhưng đảng cấp cao nhận được nhiệm vụ kinh nghiệm cũng cao nhất là phẩm cấp cao nhiệm vụ kinh nghiệm ban thưởng càng là có thể so với suốt thời gian rất lâu quái vật bất quá vương đạo càng cảm thấy hứng thú chính là kinh nghiệm bên ngoài ban thưởng cũng chính là khát gà nói áo thuật bí khố pháp thuật truyền thuyết cấp nhiệm vụ thực tế ban thưởng liền cho cái pháp thuật xem ra cái này áo thuật bí khố không thể coi thưởng vương đạo trong lòng thâm đủ đồng thời trong miệng hướng khát gà ngỏ ý cảm ơn đa tạ khát gà đại nhân Mấy phút đồng hồ khạt dắt đồng dẫn gà, sau. sự của Dưới v đi vào thật giống như đưa thân vào trong tinh không có thể nhìn thấy vô số pháp thuật quyển trục trôi nổi tại không trung nơi này cất giữ vô số chân quý pháp thuật quyển trục trong đó có thể học tập pháp thuật kỹ năng cũng có làm tiêu hao phẩm ma pháp quyển trục đến nỗi ngươi có thể được đến cái nào liền nhìn vận khí của ngươi cùng thực lực khắc g ạ chỉ vào trôi nổi tại trên bầu trời quyển trục dùng một loại hơi có vẻ nghiền ngấm khẩu khí nói vương đạo nhúng mày không nghĩ tới còn tới một màn này cái này đầy trời pháp thuật quyển trục không nhìn thấy cụ thể thuộc tính làm sao có thể chọn được mình muốn pháp thuật chương sáu đúc lại ai sách gia thập thủ hộ già chi trượng chương sáu trăm hai mươi lúc lại isaac đã tập thủ hộ giả trí trượng những pháp thuật này quyển trục đều có riêng phần mình linh tính bình tĩnh lại tâm thần k h u ấ y động ma lực của ngươi tự nhiên sẽ có thích hợp ngươi pháp thuật quyển trục rơi xuống khát ga ở một bên cho ra nhắc nhở nói xong thối lui đến một bên dạng này a vậy dễ làm vương đạo ánh mắt sáng lên lập tức bắt đầu làm theo thể nội xôi trào mánh liệt ma lực bắt đầu vận chuyển cái tia cố uy thế để một bên khạt gà vì thế mà t r ò n váng vận dụng ma lực còn không tính kết thúc vương đạo tâm thần dẫn động khởi nguyên lò luyện xác thực nói là bên trong mấy cái nguyên tố quyền hành ông ông ông trong chốc lắp lửa k h i ba loại nguyên tố điên cuồng bạo động kết hợp hẳn cái kia vô tận ma lực tràn ngập toàn bộ á o thuật bị khố cũng liền vào đúng lúc này không chung những cái kia pháp thuật quyển trục bắt đầu bạo động chỉ ít có một phần ba pháp thuật quyển trục bị dẫn động sau đó hướng vương đạo chen chúc mà tới hốt hốt hốt chân lý phía trên cái này tại bán thần đại pháp sư k h ạ t gà trong trận mắt hốt mổm vô số quyển trục từ trên trời giáng xuống cuối cùng đem vương đạo bao phủ、Soạn. vương đạo theo quyển trục trong núi móc ra ngoài có chút xấu hổ nhìn qua khạc gà tựa hồ thích hợp ta quyển trục có chút nhiều khạc gà một phen trầm mặc về sau vị này á o thuật nghị hội lãnh tụ tiếp nhận hiện thực hắn nhìn về phía vương đạo ánh mắt trở nên nóng rực không nghĩ tới mạo hiểm giả này mà pháp thiên phú là kinh khủng như vậy đạo tam sinh thiên phú của ngươi khiến người trấn kinh không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập thiên không chi thành chỉ có tại ma pháp này vương quốc ngươi tài năng phát huy đầy đủ tự thân thiên phú hệ thống phải t r ă n g lựa chọn thoát ly quang minh trận danh gia nhập trung lập thế lực á o thuật nghị hội Ngày, còn có thể dạng này vương đạo nhìn xem mới xuất hiện nhắc nhở có chút im lặng không nghĩ tới còn có thể thay đổi trận danh bất quá thoát ly quang minh trận danh hắn đầu ó c xấu mới có thể như thế l Không, không n ó nói nói vậy được á i k rồi thật sự là quá đáng tiếc dạng này cũng đừng theo những pháp luật này quyền trục bên trong chó lựa ta c h u y ể n thụ cho ngươi một cái kỹ năng đi k h ạ t ga một mặt vẻ tiếp v ố i như thế một cái ma pháp thiên tài không có gia nhập á o thuật nghị hội thực tế là quá đáng tiếc căn cứ quý tài tâm tư cá nhân hắn quyết định ở trong quy tắc sửa đổi một chút ban t h ư ở n g hệ thống ngươi học xong kỹ năng k h ạ t ga mở khóa thuật theo k h ạ t ga pháp trượng điểm nhẹ một đạo quang mang cắm vào vương đạo thể nội k h ạ t ga mở khóa thuật vương đạo nghe bên hai hệ thống nhắc nhở thần xác trở nên có chút kỳ quái theo k h ạ t ga lời nói mới rồi bên trong hắn còn tưởng rằng đối phương muốn truyền thụ cái gì n ư u xoa pháp thuật kết quả liền cái này nếu như nhớ không lầm đạo tặc nghề nghiệp học tập cũng có mở khóa thuật chẳng lẽ cả hai có cái gì khác nhau mang nghi vấn vương đạo nhìn về phía trong thanh kỹ năng mới xuất hiện kỹ năng kia khắc ga mở khóa thuật dùng ma pháp mở ra bảo dương ma pháp hàng rào t r ở thêm khóa đồ vật kỹ năng này miêu tả thật đúng là giản dị tự nhiên bất quá xem ra vô cùng thực dụng bởi vì nó không có sử dụng hạn chế vương đạo liếc mắt liền nhìn ra cái này mở khóa thuật ưu điểm lớn nhất đây cơ hồ có thể nói là một cái bột kỹ năng phải biết tại tất cả nghề nghiệp bên trong chỉ có đạo tặc nghề nghiệp có được mở khóa kỹ năng thế nhưng là căn cứ mở khóa mục tiêu khác nhau cần mở khóa kỹ năng đẳng cấp cũng không giống ngoài ra có cái dương cho dù có mở khóa kỹ năng cũng mở không ra nhất định phải dùng đến chuyên môn chìa khóa thế nhưng là có được cái này khát gà mở khóa thuật vậy sau này bất luận gặp được cùng loại t ử v o n g tán ca loại ma pháp kia hàng rào còn là giã ngoại bất luận cái gì độ khó bảo dương vương đạo đều có thể mọi việc đều thuận lợi đa tạ khát gà đại nhân vương đạo không phải không biết tốt xấu suy nghĩ ra khát gà mở khóa thuật biến thái vạch ra về sau lập tức có chút không người nói t ạ cái này mở khóa thuật là ta đắc ý nhất kỹ năng đừng nhìn nó không phải cái gì cường đại pháp thuật nhưng dưới một ít tình huống có thể lấy được kỳ hiệu khát gà sờ lên cầm bên trên dâu ngắn cười nói, hiện tại ban thưởng đã cấp cho cho ngươi như vậy ta cần phải đi triệu tập binh sĩ tiến về đông ú hồn chi địa ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao đạo tam sinh n g h e tới nở đợ cờ hỏi thăm vương đạo đ ố n g nhiên nghĩ đến mình còn có sự kiện kém chút quên hắn vội vàng lấy ra ai sách ga thập thủ hộ giả chi trượng trượng thủ cùng đối trượng đưa chúng nó biểu hiện ra ở trước mặt k h á c gà ai sách ga thập mảnh vỡ không nghĩ tới bọn chúng sẽ trong tay ngươi không đợi vương đạo nói chuyện k h á c gà liền liếc mắt nhận ra trong tay hắn cầm ra đồ vật đưa tay đem hai cái mảnh vỡ nhận vào tay bán thân pháp sư một mặt vẻ t ư ờ n g nhớ đúng vậy khạt gà đại nhân từ khi tại thủ hộ giả tháp cao được đến đuôi trượng về sau ta vẫn đang tìm còn lại mảnh vỡ nghị tái hiện thanh này truyền thuyết pháp trượng tia sáng nghe nói còn lại thân trượng bộ phận tại thiên không chi thành lúc này mới tìm tới nghe tới vương đạo giải thích về sau khạt gà gật gật đầu ra hiệu hiểu rõ sau đó tại vương đạo trong ánh mắt kinh ngạc hắn trực tiếp lấy ra một kiện cây gậy bộ dáng đồ vật trong chốc lát trong không khí ma lực lưu động ai sách g a thập thủ hộ giả chi trượng trượng thủ cùng đuôi trượng tản mát ra mãnh liệt linh quang cùng cái này đoạn cây gậy hô ứng lẫn nhau cùng lúc đó khạt gà trong tay cũng hiện hiện ma lực tia sáng đem ba kiện vật phẩm đều bao phủ n h ì n thấy nơi này vương đạo nơi nào vẫn không rõ cây gậy kia chính là a i s á a c đa thập cuối cùng một bộ phận thân trượng hắn vốn đang coi là phải có một phen khó khăn chắc trở không nghĩ tới dễ dàng như thế liền đạt được kỳ thật vương đạo xem nhẹ một sự kiện đó chính là nhìn thấy khạt gạ độ khó đổi lại những người khác không có hộ quốc công tức diệu nhật hành giả những danh hiệu này không có đại pháp sư hòn netos dẫn kiến coi như biết tìm tới khạt gạ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng không có khả năng dễ dàng như thế nhìn thấy hắn đây cũng là tự thân địa vị chỗ tốt trong lúc vô hình giảm xuống nhiệm vụ độ khó chỉ có điều vương đạo tạm thời còn không có nghĩ tới chỗ này Ông, mười mấy giây sau, theo một tiếng thanh thúy v ù v ù ba cái pháp trượng mảnh vỡ hợp là một thể một đạo linh quang theo trượng thủ vị trí bắt đầu sáng lên sau đó chậm r i hướng phía dưới kéo dài cùng lúc đó một cây tạo hình độc đáo pháp trượng cũng xuất hiện ở trước mắt vương đạo nó như thế nào đây xem ra tựa như là một cây đ u ổ i gà thường thường không có gì lạ nếu không phải t ầ n g kiếm màu vàng linh quang tỏ rõ phẩm chất người bình thường thật đúng là trướng mắt như thế một cây pháp trượng căn này thủ hộ giả chi trượng vốn là một kiện thật khí đáng tiếc lực lượng của nó hạch tâm tinh hoa đã bị rút lấy cùng mẹ sởn cùng một chỗ biến mất ở trong thủ hộ giả thác cao cho dù đem hắn chữa trị chương ũ n miễn g c h sáu trăm hai mươi mốt trí tuệ dẫn dắt pháp trận chương sáu trăm hai mươi mốt trí tuệ dẫn dắt pháp trận vương đạo đem lúc lại ai sách ga thập thủ hộ giả chi trượng nhận lấy xem xét thuộc tính về sau không khỏi có chút thất vọng quả nhiên như khát ga nói như vậy miễn cưỡng bảo lưu lấy truyền thuyết cấp phẩm chất chỉ từ thuộc tính đến xem cùng dung viêm địa ngục sản xuất diễm hồng thống khổ pháp trượng so sánh đều kém hơn một đoạn khoảng cách tiện tay đem đùi gà trượng thu hồi vương đạo chú ý tới khạt gà trong miệng nâng lên mẹ sợ ẩn linh quang nói lên hắn nhớ tới chính mình ba lô còn có một cái cùng mẹ sợ ẩn có quan hệ vật phẩm khạt gà đại nhân ta chỗ này có kiện đồ vật có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú vương đạo lấy ra một khối bóng l o á như g n hổ p h á c hòn h đá màu đen đem hắn đưa cho khạt gà kia là theo dạ chi mậu hiểm trên thân tuân gia đến mẹ sợ ẩn tinh hoa đạo cụ miêu tả nói muốn giao cho hòn sos thế nhưng là hắn cảm thấy giao cho khạt quả nhiên đem hòn đá màu đen cầm vào tay dùng ma pháp trinh sát về sau khạt g ạ thần sắc có biến hóa là mẹ sa ẩn khí tức hắn biến mất một mực là một cái bí ẩn có lẽ phá giải tảng đá kia ẩn chứa bí mật có thể để chúng ta biết một chút t r ậ n tướng nói hắn thôi động ma lực để hòn đá màu đen dần dần trôi nổi mà theo khạt g ạ dần dần gia tăng ma lực đưa vào một chút đ ứ t quang hình ảnh dần dần hiện hiện chỉ thấy trong hình ảnh xuất hiện hai thân ảnh một cái là mang theo mũ trùm nhân loại pháp sư một vị khác là sau lưng mọc lên cánh rơi mọc ra song giác các ma bọn hắn ngay tại tranh luận cái gì chỉ là bởi vì hình ảnh đức quáng nghe không rõ ràng. Là hắn, n đây chính là ngươi nói thành thần thời cơ ngươi tựa hồ lừa gà ta ta dựa theo ngươi nói xây dựng hát cám tri môn tại thủ hộ giả tháp cao nghiên cứu vị diện ma pháp dẫn dắt hư không năng lượng cho ngươi khôi phục lực lượng thế nhưng là ngươi hứa hẹn thủ lao đây ta nhất định phải trở thành thần linh đã ngươi không cách nào giúp ta được đến quyền hành không bằng liền đưa n g ư ơ i cho ta trong hình ảnh mẹ sài ẩn tựa h ồ dị thường táo bạo trong miệng hắn lời nói cũng lộ ra rất nhiều tin tức đúng lúc này vị kia tà thần n rồi cũng mở miệng ta không có lừa gạt ngươi mẹ sài ẩn đối với chúng ta quân đoàn đến nói chỉ là một đạo quyền hành không có ý nghĩa nhưng là ở trước đó chúng ta cần tích xúc năng lượng vì bị nạt xù đại đế mở ra thông hương c á i thế giới này thông đạo thế nhưng là không có thế nhưng là ta nhất định phải làm như vậy mẹ sài ẩn đối với đại đế dạng này kẻ vĩnh hằng đến nói giao cho ngươi một đạo thành thần quyền hành lại cực kỳ đơn giản hình ảnh ngay tại cả hai tranh luận bên trong kết thúc vương đạo lúc này tâm thần cực không bình tĩnh bởi vì hắn nghe tới một cái tên kẻ vĩnh hằng đây là tại trước đó thiên khải thế giới chưa hề xuất hiện qua danh sưng căn cứ vương đạo theo kẻ khai sinh hạch tâm được đến tin tức kẻ vĩnh hằng là gần với kẻ khai sinh tồn tại tại sáng tạo trước mắt cái vũ trụ này ban đầu vì tốt hơn quản lý mới tiếp tục sáng tạo ra một nhóm kẻ vĩnh hằng kẻ vĩnh hằng làm không tốt là cùng thiên khải ti tan cùng một đẳng cấp tồn tại chẳng lẽ cái kia cái gọi là hư không chi hiểm chỉ chính là đi nạ xù đại đế hắn sẽ là một đầu hư không đại quân sao vương đạo trong lòng thâm đủ đồng thời dâng lên một cỗ cảm giác gấp gáp hắn còn là quá yếu nhất định phải lợi dụng thần uy tăng tốc thăng cấp bộ pháp đúng lúc này khát g ạ tiếng thở dài chuyển đến trong đó tràn ngập lo lắng cảm giác không nghĩ tới đại lục thủ hộ giả đều cùng v ự c sâu làm lên giao dịch cái thế giới này ngay tại đứng trước trước nay chưa từng có khiêu chiến ta vốn cho rằng tử linh quân chủ cùng n rốt những tà thần này chính là địch nhân lớn nhất lại không nghĩ rằng phía sau còn có một vị tồn tại càng khủng bố hơn kẻ vĩnh hằng đến tội cùng là cái gì nghĩ đến có thể đứng ở n rốt phía sau chí ít cũng là một vị cường đại thần lực cấp bậc tồn tại đi vương đạo ở một bên nghe khát gà suy đoán có lòng muốn nói cho hắn kẻ vĩnh hằng là tương đương với thiên khải thế giới tạo vật chủ tồn tại thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy không có cần thiết tại k h á t gà những n à y thiên khải thế giới dân bản địa trong mắt tạo vật chủ thiên khải ti tan đã là mạnh nhất tồn tại hiện tại ngươi nói với hắn bị kia đi nà su đại quân là tương đương với tạo vật chủ tồn tại chứ để hắn tâm thần bị đoạt tiếp nhận đa kích cũng không có cái khác tác dụng tại vương đạo nghĩ đến khả năng chỉ có người chơi dựa theo thiên khải ti tan thiết lập kịch bản đi hướng cuối cùng được đến đối phương truyền thừa lực lượng có lẽ tại đi nà su đại quân giáng lâm thời điểm còn có thể có một chút sức tự vệ bất quá đối với ta đ ế nói không thuộc về loại này bởi vì ta có cấp bậc cao hơn kẻ khai sinh truyền thừa ta hiện tại cần làm chính là thu thập các loại nguyên lực quyền hành chỉ để thắp sáng khởi nguyên lò luyện sáu loại nguyên lực quyền hành không có đầu mối nhưng tứ đại nguyên tố quyền hành đã có ba loại hy vọng tại ta thu thập đủ trước đó vị kia đi nạ s ù đại đế sẽ không g á n g lâm ngay tại vương đạo ở một bên suy nghĩ chính mình sự t ì n h lúc khắc gà cũng cuối cùng từ trong khi lẩm bẩm lầu bầu khôi phục lại đạo tam sinh công tước chúng ta nhất định phải hành động nào isơ ra m a a không đáng để lo nhưng tử linh quân chủ n do thậm chí sa đọa về sau mẹ sải ẩn bọn hắn đều là đại lục an bình kẻ phá hoại nhất định phải tiêu d i ệ t đại pháp sư chuyển hướng vương đạo thân s ắ c trịnh trọng cùng nghiêm túc mạo hiểm giả là tạo vật chủ trong tiên đoán cứu thế lực lượng nhất định phải để các ngươi mau chóng trưởng thành ta sắp mở ra cây lan tử la tỏa thành trí tuệ dẫn dắt pháp trận hy vọng chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng chung cửa hải khó trí tuệ dẫn dắt pháp trận đó là cái gì vương đạo có chút hiếu kỳ hỏi thăm khắc gà một bên quay người đi ra ngoài một bên hồi đáp nó là chúng ta áo thuật nghị hội vĩ đại nhất nghiên cứu có thể giao cho sinh linh một đoạn thời gian cường đại năng lực lĩnh ngộ dùng các ngươi mạo hiểm giả lời nói đến nói chính là gấp đôi kinh nghiệm bờ uff vương đạo nghe xong lập tức hứng thú hắn đang lo nghĩ thăng cấp cần kinh nghiệm quá cao nếu là có gấp đôi kinh nghiệm bờ uff lại thêm ban đêm nghỉ ngơi tích lũy tinh lực rồi rào trạng thái đây chẳng phải là ba lần kinh nghiệm mấy phút đồng hồ sau tại trước đó trong lầu các khát gà cùng còn lại mấy vị bán thần đại pháp sư trao đổi hoàn tất bọn hắn sáu người đủ để đại biểu toàn bộ á o thuật nghị hội thương lượng về sau nhất trí đồng ý mở ra pháp trận vaz tại khát gà khẩu hiệu trong hò hét sáu người đứng tại lục mang tinh pháp trận chỗ bắt đầu thi pháp từng đạo m ê n mông ma lực kích phát toàn bộ lầu cắt trong chốc lát lâm vào năng lượng thủy đầu tiên là vị trí lầu các phát r a linh quang ngay sau đó khuyết tán đến cả tòa cây lan tử la tòa thành lại sau đó là toàn bộ thiên không chi thành vê anh mấy chục giây sau giống như là có cái gì lực lượng vô hình n ổ tung một vòng lực lượng vô danh trong chốc lát vô hạn mở rộng cho đến bao trùm toàn bộ ạ dẹn đại lục chương 622. m à u tím tương đối có vật vị chương 622, m à u tím tương đối có vật vị toàn bộ sệ vờ thông báo áo thuật nghị viện mở ra trí tuệ dẫn dắt pháp trận tiếp xuống trong bảy ngày đánh giết quái vật đem thu hoạch được gấp đôi kinh nghiệm toàn bộ sệ vờ thông báo toàn bộ sệ vờ thông báo trang trọng thông báo tiếng vang triệt mỗi một cái người chơi bên hai lập tức gây nên tất cả mọi người gieo họ mặc dù chín thành chín người chơi liền áo thuật nghị hội là cái gì thế lực cũng không biết nhưng cái này không trở ngại bọn hắn cảm thấy phân chấn nhất là đối với những cái kia người chơi tự do đến nói đại bộ phận liền tích lũy tinh lực rồi rào trạng thái nghỉ ngơi điểm đều không có bình thường ban đêm hạ tuyến thời điểm đều là trực tiếp lô thạch trở lại chủ thành tùy tiện tìm nơi hẻo lánh nghỉ ngơi một đêm hiện tại cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện thông báo làm sao không làm bọn hắn cao hứng ta quyết định từ giờ trở đi dù cho ban đêm cũng không nghỉ ngơi tìm một cái phù hợp cải quái điểm điên cùng lượt cấp tên r thân xuất hiện cái này dẫn dắt bờ uff đã bắt đầu đến l ư ợ c mọi người tranh thủ thời gian luyện c ấ p đi cũng không thể lãng phí thời gian đến cùng đã xảy ra chuyện gì tại sao lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này cảm giác giống như là hệ thống nóng lỏng tăng cường chúng ta người chơi thực lực sẽ không là liên bang nói hư không ác mộng muốn tới à. t n g ư ơ i kiểu nói này cảm giác thật là có khả năng ai hủy diệt đi mệt mỏi vương đạo bên này tại kích hoạt pháp trận về sau khắc gà vẻ mặt nghiêm túc đi tới bên cạnh hắn đạo tam sinh công tước thời gian cấp bách ta sẽ dẫn đầu ky j e n tỏ quân đội gấp rút tiếp viện mùa bạc bình minh mà ngươi cần làm chính chóng là mau trong ă n g thực lực a n bảy ngày n theo trước mắt cấp sáu mươi ba thăng cấp đến cấp bảy mươi còn là tại dẫn dắt bờ uff gấp đôi kinh nghiệm xuống nói thật đây đối với còn lại bất kỳ một cái nào người chơi đến nói cũng khó mà lên trời không thẹn với nhiệm vụ độ khó truyền thuyết cấp cấp bậc thế nhưng là đối với có được thần uy kiêm đại lượng thần lực vương đạo đến nói chỉ cần tìm được phù hợp cải quá i điểm có thể nói là dễ như t r ở bàn tay ý niệm tới đây vương đạo trực tiếp gật đầu đón lấy nhiệm vụ tiếp xuống mắt thấy mấy vị bán thần đại pháp sư công việc lưu đủ lên không có việc gì vương đạo cũng chuẩn bị rời đi cây lan tử la tòa thành hắn thôi động chính mình neo điểm truyền thống kỹ năng ý đồ mở ra cổng truyền thống cũng thuận tiện ghi chép lại thiên không chi thành l ạ vụ tạ truyền thống đạo tiêu dạng này lần sau liền có thể trực tiếp truyền thống tới đỡ tốn thời gian công sức ồ đúng lúc này vương đạo phát hiện dị nơi này không gian tự a hồ nhận loại nào đó bảo hộ hắn neo điểm truyền t ố n g mở không ra cổng truyền t ố n g chẳng lẽ là bởi vì trí tuệ dẫn dắt pháp trận nguyên nhân còn là lạp ụ tạ phía ngoài cùng tầng kia bảo hộ kết giới hay là lạp ụ tạ cần đặc thù cổng truyền t ố n g kỹ năng vương đạo suy tư nguyên do nghĩ đến lúc trước tử vong tán ca cổng đại pháp sư hòn net os là trực tiếp truyền t ố n g đi có lẽ đối phương có thể trả lời nghi vấn của hắn mấy phút đồng hồ sau tại tòa thành thư viện tìm tới hòn n os vương đạo trực tiếp hỏi từ nơi nào có thể học tập đến t i ê n không chi thành cổng truyền t ố n g kỹ năng kết quả biết được một cái tình báo cần đạt tới cấp bảy mươi đồng thời tiến về trong thành năm người phó bản cây lan tử la ngục giam hoàn thành một chút nhiệm vụ thỏa mãn những điều kiện này về sau về sau tài năng cầm trong ngục giam một ít bộ tuân gia đến đạo tiêu thạch tiến về cổng truyền thống huấn luyện sư nơi đó học tập l ạ m phụ tạ cổng truyền thống pháp thuật ngoài ra l ạ m phụ tạ phạm vi nhận kết giới bảo hộ ngoại giới truyền thống pháp thuật ở trong này cũng sẽ không có hiệu lực t h i ề n thoái như vậy sao chỉ có thể nói không hổ là thiên không chi thành bức cách chính là tương đối cao trong lòng chửi bậy một câu về sau vương đạo cũng không chỉ hoãn thời gian trực tiếp rời đi tòa thành thân hình khẽ động phóng lên tật trời hướng lạp phụ ta ngoài kết giới bay đi, Hắn muốn đi xài sơn. có gấp đôi kinh nghiệm ở uff như vậy tiếp xuống khẳng định là luyện cấp làm chủ mà đối với hiện tại vương đạo đến nói còn có chỗ nào so trăm người đoàn bản ng là thần điện nơi tốt hơn neo điểm truyền t ố n g đi tới kết giới bên ngoài vương đạo thành công mở ra cổng truyền t ố n g lập tức biến mất tại thủy tinh chi ca rừng r ầ m khối địa đồ này làm trước mắt hình ảnh khôi phục hắn đã đi tới huyết sắc tường vị công hội trong trụ sở tâm nơi này khoảng cách sẽ xuất thêm gần vương đạo cũng đã tới nơi này có tương ứng truyền t ố n g đạo tiêu cho nên hắn tự nhiên sẽ không bỏ gần tìm xa lại thông qua canh gác trong thành truyện vương đạo chống rông xuất hiện đem mấy cái thấy cảnh này huyết sắc t ư ờ n g vi người chơi giật này mình hiện tại cũng không tồn tại lên xuống online mà nói chỉ có một cái lượng giới d u n g hợp về sau thế giới mới cho nên trước mắt cái này đại biến người sống thế nhưng là để các nàng kinh hại không nhẹ còn tốt đối với vương đạo tuyệt đại bộ phận huyết sắc t ư ờ n g vi người chơi đều không xa l à gì cho nên nháy mắt liền nhận ra thân phận của hắn ha ha đi ngang qua đi ngang qua các ngươi hội trưởng hoa nở bán hạ tại t ư ờ n g vi thành sao t ư ờ n g vi thành là cái này trụ sở danh tự vương đạo thấy bị nhận ra liền thuận miệng hỏi một câu hội trưởng c á p nàng đi an thương lạc núi hình vòng cung bên kia luyện cấp đi ngay tại sạch sật bên cạnh dạng này a đi ta còn có việc gặp lại bạo pháp hội trưởng gặp lại tuy ý dựng mấy câu về sau vương đạo trực tiếp triệu hồi ra hắc lòng công chúa rời đi nhìn xem một người một d ò n g dần dần biến mất ở chân trời thân ảnh một cái tên là hạ thị tam hội nữ kỵ sĩ mở ra hảo hữu nói chuyện tiếm lưu ly n g ư ơ i đ o á n ta vừa rồi nhìn thấy ai rồi vô hạn hoàng triều hội trưởng đạo tam sinh hắn theo chúng ta trụ sở thành trì nơi này trải qua còn hỏi tên của ngươi ngươi hiểu ta ý tứ đi vương đạo theo tưởng vi thành đi ra về sau cũng không một bên g tiến sợt, sải mà l khác hạ lưu ly đang đứng tại một ngọn núi lửa dưới chân nàng một thân tinh xảo mẫu tím bản giáp tay cầm đại kiếm xem ra tư thế hiên ngang nhất là một đôi thon dài đôi chân dài trong lúc vô tình theo c h ạ m r ô n g thiết kế giáp chân bên trong lộ ra mấy khối da thịt càng lộ ra trắng non đ ộ n g lòng người nhìn thấy vương đạo hồi phục về sau hạ lưu ly cắn môi một cái tựa hồ đối với cái kia qua loa giọng nói có chút bất mãn thế nhưng là nghĩ đến chính mình cũng không phải là đối phương người nào lại có chút được trí cân nhắc một chút hạ lưu ly lần nữa phát đi tin tức hoa nở bắn hạ không có gì khẩn cấp bất quá muốn cùng ngươi ngay mặt đảm ngươi có thời gian không đạo tam sinh nhìn thời gian đi ta chuẩn bị đi khai hoang enzy là thần điện nếu là kết thúc sớm đến lúc đó ta đi tìm ngươi hoa nở bắn hạ t u t ta chở ngươi Kết thúc cùng Hạ cùng lần ư u l nữa đi tới vũ nguyễn pháo đài nơi này người chơi nhiều rất nhiều vương đạo đến cũng không có gây nên quá lớn động tĩnh nhìn thấy hắn những người chơi kia cũng phần lớn quan sát từ đằng xa nhiều nhất tại hắn sau khi trải qua thấp giọng thảo luận vài câu tìm tới tony cặp mật mô hắn đem theo dung nham thác nước được đến năm khối dung nham ước xen s á c đưa tới chính là nó đây chính là thứ ta m u ố n hiện tại ta đem dùng nó cùng khối k i u cự hình chi mẹ dạ sườn làm ra vô thượng mỹ vị vị này tinh linh ngờ ở cờ, cờ nói liền tới đến một chỗ đống lửa bên cạnh sau đó bắt đầu chế tắt lên sau m ộ ư ơ i phút vương đạo trong tay nhiều một khối phát ra màu tím linh quang thị than bí chế chi mẹ dạ sườn đồ ăn sử thi miêu tả d u n g ăn về sau lập tức thu hoạch được sức chịu đ ự n g hai trăm điểm lực lượng hai trăm điểm đồng thời nhận độc thuộc tính tổn thương lĩnh cựu giảm xuống năm thu hoạch được vừa lòng thỏa ý t r ạ thái tiếp tục thời gian bốn giờ ở trong lúc này thu hoạch được kinh nghiệm ngoài định mức gia tăng năm mươi đồ tốt vương đạo nhìn thấy trong tay đồ ăn cụ thể thuộc tính về sau nhìn không được tán thưởng một câu một cái tinh lương cấp bậc nhiệm vụ có thể thu được kiểu khen thưởng này quả thực có chút ngoài d ự liệu chỉ có thể nói không thể xem thường bất kỳ một cái nào nhiệm vụ làm không tốt trong đó liền ẩn chứa cái gì kỳ ngộ đem ý chế trị mệ dạ sần thu vào ba lô vương đạo chuẩn bị tiến vào ng la thần điện bắt đầu cải quái về sau mới sử dụng mất dù sao cái kia năm mươi ngoài định mức kinh nghiệm thời gian chỉ có bốn giờ cũng không thể lãng phí giống ngang theo hắc long công chúa một lần nữa lên không tại vũ nguyệt pháo đài đánh một vòng vương đạo một lần nữa lên đường khi lại một lần nữa đến cắt vàng đầy trời sải s â t lúc đã là hơn nửa canh giờ vương đạo cưới hắc long từ trên cao v ú t qua có thể nhìn thấy phía dưới có không ít đang c à y phong thạch b u ộ c người chơi rất hiển nhiên nơi này cũng thành lôi cuốn vị trí lợi cấp nhất là những tinh anh kia cấp quái vật điểm n à y sinh mới lại một lát sau tân sinh giáp trùng chi tường dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt vương đạo đi tới ng là thần điện phó bản lối vào phát hiện nơi này trừ một chút nở tờ cờ thủ vệ cũng không có người chơi khác thân ảnh bởi vậy cũng có thể nhìn ra toàn đ ộ người chơi quần thể tốc độ lên cấp cũng không nhanh cho dù hắn bởi vì lãnh địa sự tình trì h o ã n rất dài thời gian cấp 63 đẳng cấp vẫn như c ũ thuộc về phần độc nhất theo bảng xếp hạng đẳng cấp nhìn trước mắt đạt tới cấp 60 người chơi vẫn chưa tới năm trăm n g ư ờ i còn phân thuộc thế lực khác nhau cho nên ng la thần điện cái này cấp 60 m ớ i có thể đi vào trăm người đoàn bản căn bản cũng không có cái gì người chơi khai hoang đoàn đi thử một chút chất lượng đứng tại phó bản màn sáng trước vương đạo phát hiện cùng dung viêm địa ngục nơi này cũng có vượt sâu cùng địa ngục hai loại độ khó xem ra vị kia trọng thương tả thần cơ rồng tất nhiên chỉ tồn tại địa ngục độ khó Có lời dột k những h ngày đ trùng c quái g cùng lôi qua trùng xào những cái kia bộ dáng không sai bị lắm bất quá lượng máu cũng không phải là một cái cấp bậc tại trăm người đoàn bạn cùng địa ngục cấp độ khó tăng phúc xuống t u y tiện một cái tiểu côn trùng đều có hơn ước lượng máu chứ những này lít nha lít nhít trùng quái vương đạo còn chứng kiến mấy loại hình thể cực lớn quái vật hát rượu thạch sạch sẽ người đẳng cấp 66, c h u y ể n kỳ cấp ti tan tạo vật lượng máu 37. 900 t r i ệ u aino so sạt kẻ canh gác đẳng cấp 66, c h u y ể n kỳ cấp ti tan tạo vật lượng máu 4 210 t r i ệ u cự hình thần điện ma tượng đẳng cấp 66, c h u y ể n kỳ cấp ti tan tạo vật lượng máu 54. 500 t r i triệu cái này mấy loại hình thể cực lớn quái vật số lượng hơi ít một chút đồng dạng đều là đơn độc du tẩu Chật, chật mặc dù nơi này không có hoàn cảnh vật nhưng nhìn những này tiểu quái lượng máu cùng mật độ độ khó không cần địa ngục cấp dung viêm địa ngục nhỏ thậm chí vẫn còn thắng chi vương đạo cảm thán một tiếng sau đó lại hướng chung quanh nhìn lại hắn sợ hai phát hiện toàn bộ t h ầ n điện cấu tạo rất là quý dị thật giống như một cái thể hình vượt qua tưởng tượng huyết nhục sinh vật mà trước mắt những này động một tí trăm mét độ cao cự hình t h ầ n điện ma tượng trờ i quái vật toàn bộ đều tại cái nào đó huyết nhục sinh vật thể nội nếu là thật sự có như thế đại thể hình sinh vật sợ không phải cái đầu vượt qua không thiên mẫu hạm thật nhiều lần thu hồi trong lòng suy nghĩ lung tung vương đạo lấy ra bí chế trị mệ dạ sơn bắt đầu gặm làm trên thân xuất hiện vừa lòng thỏa ý tăng thêm bờ uff về sau hắn lập tức cho chính mình soát bên trên các loại bờ uff kỹ năng hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau vương đạo trên đỉnh hộ thuẫn bắt đầu hướng phó bản chỗ sâu phi hành dù sao đối với hắn mà nói những n à y không cao hơn truyền thuyết cấp quái vật đều làm i ệ u sát cho nên cũng không cần t h a m dò trực tiếp hướng cái thứ nhất một chỗ chạy liền đúng rồi so sánh động một tí trăm mét độ cao cự hình thần điện ma tượng chờ cự hình quái vật bay tại không trung vương đạo liền cùng con rồi lớn nhỏ bất quá bởi vì cự hận cơ chế tồn tại chỉ cần hắn xuất hiện tại cự hận phạm vi liền tự nhiên gây nên chú ý của bọn nó quét d thân điện cấm địa phàm nhân dừng bước tại trung quái ti tan tạo vật các loại trong thanh â m vương đạo giống như một đạo lưu quang lập tức vô cùng thường thường không đợi những quái vật này kịp phản ứng hắn liền đã vọt tới ngoài trăm thước cái này nếu là tại giã ngoại bởi vì quái vật cừu hận đều có nhất định phạm vi vương đạo khả năng thật đúng là sẽ kéo ném quái vật bất quá ở trong phó bản hoàn toàn không cần lo lắng điểm này bởi vì chỉ cần người tại phó bản cừu hận liền sẽ không ném trừ phi vương đạo cúc máy hoặc là ẩ thân giả chết loại hình nếu không quái vật sẽ đổi tới thiên hoàng điệao thẳng đến tự thân chết đi sau mười mấy hạ hổ lần công chúa đ ẳ n g cấp 67, truyền thuyết cấp phó bản bút lượng máu 10,87 t ỷ nhìn thấy danh tự vương đạo còn tưởng rằng là cái mỹ nữ nhưng khi nhìn thấy cụ thể bộ dáng về sau hắn mới biết được cùng hắc long công chúa ô xị hạ cũng là treo đầu dê bán thịt chó quái vật đây là một con ngựa hoang mô hình quái vật lớn nhỏ cùng đầu máy không sai bị lắm xanh đỏ giao nhau cánh ông ông tác hưởng cây kêu lục sắc cột điện như đ ô i châm để người ngắm mà sinh ra sợ hãi khi thấy hạ hổ lần công chúa truyền thuyết cấp cấp bậc về sau vương đạo trong lòng có chút thở dài mơ hơi lúc trước giáp trùng chi ngoài tường trận trên kia hắn còn tưởng rằng trong thần miếu phó bàn bốt đều là như cổ thần đại tướng kỵ sực như vậy bán thần cấp quái vật đã chỉ là truyền thuyết cấp cái kia vương đạo liền không nghĩ dừng lại chỉ hoan thời gian hắn nghĩ đến một đợt sóng bay đến cuối cùng bột cờ rồng trước mới dừng lại thanh lý phía trước dẫn tới tất cả bầy quái ông ông ông vương đạo ý nghĩ dù tốt nhưng lại có quái vật không mượn ý hạc hộ lần công chúa thấy mạo hiểm giả này như thế không đem chính mình để vào mắt lúc này dồn hết sức lực theo ở phía sau điên cùng đuổi theo vẹn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ thời gian vương đạo liền kinh ngạn phát hiện, cái này mắt thấy dơ lên đuôi châm liền muốn cho hắn đến lên một chút chương 624. t n ông vỏ vẽ lớn toa kỵ chương 624, t n ông vỏ vẽ lớn toa kỵ đào cỏ tốc độ làm sao nhanh như vậy vương đạo chính cắm đầu bay về phía trước kém chút chưa kịp phản ứng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn đột nhiên lướt ngang né tránh công kích lập tức ý thức được trước mắt cái này ông vỏ vẽ lớn tốc độ xa so với hắn nhanh đã như thế vậy liền chỉ có t r ư ớ c đưa đối phương quy thiên thừa dịp hậu phương bảy quái còn không có cùng lên đến vương đạo ngón tay gậy nhẹ mấy đạo băng tiễn cấp tốc đánh vào hạ hổ lần công chúa trên thân đây là h á n pháp thuật mới hàn băng chỉ dung hợp hàn băng tiễn băng thương thuật hàn băng tiễn mưa chở băng xương pháp thuật về sau hình thành đột xuất chính là một cái mau lẹ nhanh chóng không cần ngâm sướng thời gian cún đầu cũng chỉ có hai giây nói cách khác một giây đồng hồ thời gian vương đạo có thể bắn ra năm nhớ hàn băng chỉ ngoài ra bởi vì xương hàn ti tan chi tâm cái này nguyên tố quyền hành nguyên nhân hắn băng xương pháp thuật tổn thương còn rất cao một nghìn tám t ba sáu hai năm ba năm sáu không tại như thế tần suất băng tiễn công kích đến đều không có vượt qua một giây liền gặp một cái khủng bố màu vàng tổn thương xuất hiện thân uy phát động bột chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn mùi kêu thảm liền trực tiếp bị miễu s á t rơi trên mặt đất hệ thống n g ư ơ i thu hoạch được hạ hổ lần chi hoàng kim đôi gai một n g ư ơ i thu hoạch được hy sinh vì nước người giới chỉ một n g ư ơ i thu hoạch được con vàng sắc ngoài bao tay một n g ư ơ i thu hoạch được kim tổ áo c h r ò n một n g ư ơ i thu hoạch được hạ hổ lần thống ngự dây cưng một n g ư ơ i thu hoạch được phụ ma công thức găng tay siêu cường nhanh nhẹn một n g ư ơ i thu hoạch được cường hiệu n g â m độc thuật một n g ư ơ i thu hoạch được kim tệ ba trăm linh ba ngân tệ bảy mươi sáu nhặt cái này tự tìm đường chết ong vỏ vẽ lớn rơi xuống về sau vương đạo lập tức tiếp tục hướng thần điện chỗ sâu bay đi một bên phi hành hắn một bên đại khái kiểm tra một hồi mấy món rơi、xuống. bốn kiện trang bị một cái tọa kỵ còn có một bản phụ ma công thức cùng một bản sách kỹ năng khả năng bởi vì b ộ t loại hình mấy món trang bị đều là thêm nhanh nhẹn mặc dù thuộc tính từ điều cũng không tệ vương đạo thiếu một kiện cũng không dùng tới cương hiệu ngâm độc thuật là đạo tặc nghề nghiệp kỹ năng có thể cho vũ khí bôi lên k ị c độc có thể giảm xuống mục tiêu hiệu quả trị liệu cùng tạo thành tiếp tục độc thuộc tính tổn thương có thể sưng nhạy cảm hệ đạo tặc thần kỹ phụ ma công thức vương đạo ngược lại là có thể dùng trực tiếp liền hai tay vỗ một cái học tập rơi cuối cùng một kiện hạ hộ lần thống ngự dây cương ngược lại để vương đạo hai mắt tỏa sáng bởi vì cái này cùng đồng thời cùng hắc long công chúa khác biệt chính là hạ hộ lần thống ngự dây cương phẩm d a i cao hơn là truyền thuyết cấp phi hành tọa kỵ trực tiếp đem hắn điểm kích sử dụng vương đạo tọa kỵ cột thêm ra một cái tên là kỳ dạ t r ù n g nhân công chúa phi hành tọa kỵ nhìn một chút bộ dáng cùng miêu tả cùng vừa rồi cái kia ong vỏ vẽ lớn bộ dáng không hai có vẻ hơi xấu bất quá tốc độ phi hành cũng l à người ta tương đối hài lòng so hãn t h ế cấp hắc long công chúa hai tám không tốc độ còn nhanh hơn tám mươi trọn vẹn đạt tới ba trăm sáu mươi cái tốc độ này liền xem như hắc long công chúa mở ra ra tốc kỹ năng cấp tốc chân cánh cũng đuổi không kịp càng đừ Cũng trách thực tế là tốc độ trên lệnh có chút、lớn. Tốc độ nhanh ngược lại là nhanh, chính là có chút xấu, cùng Hác、Long、công chúa bức cách cách đồng liền trên lệnh lớn. nhanh nhanh, Long hoàn toàn không cách nào giây khó kịp, hồ tế rồi vừa vài đổi lại là là là độ độ bị xấu, sau mười mấy phút làm trải qua năm đầu bột địa bàn về sau hắn dừng lại phi hành động tác không phải là bởi vì phía trước không có đường mà là phía trước là một cái thông hướng sâu dưới lòng đất đến lên xuống bậc thang nếu như vương đạo tiếp tục bay xuống đi như vậy tỷ lệ lớn phía trước dẫn tới quái vật lại bởi vì lên xuống bậc thang bị ngăn cản đoạn xem ra không có cách nào một đợt bất quá hai đợt cũng có thể tiếp nhận ý niệm tới đây vương đạo dứt khoát rơi xuống từ trên không đứng tại cửa thang máy chờ đợi hồng liên địa ngục ngập trời biển lửa trong giây lát hiện ra cứ như vậy vắt ngang ở hậu phương thông đạo ở giữa mấy phút đồng hồ sau đợt thứ nhất quái vật đổi tới nương theo lấy đầy màn hình màn màu vàng tổn thương vô số kinh nghiệm cùng danh vọng nhắc nhở xuất hiện ở bên thai vương đạo hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm hai năm hai trăm ba mươi chín v đốt cảng cấp hai đánh giết quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm một trăm linh hệ thống đánh giết đầu lĩnh cấp quái vật thu hoạch được thế giới danh vọng năm mươi điểm hệ thống, t h u h o ạ c h được đ i ể m k i n h n g rết lãnh c h n g cấp 2 đánh dết quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm 100%. h ệ thống đánh rết lãnh chúa cấp quái vật thu hoạch được thế giới danh vọng 1.000 điểm hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm 2 a i năm một n v đốt càng cấp 3 đánh rết quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm 150%. hệ thống đánh rết truyền kỳ cấp quái vật thu hoạch được thế giới danh vọng 2.000 điểm bình thường đến nói quái vật lượng máu càng dày cấp bậc càng cao đánh rết về sau mang đến kinh nghiệm cũng liền càng cao so sánh hỏa diễm bình nguyên dung viêm địa ngục trong thần điện các loại trùng quái mật độ cao hơn nhất là ai nô so sạt kẻ canh gác những n à y chuyển kỳ cấp ti tan tạo vật càng là hơn một tỷ lượng máu đổi lại bình thường người chơi khai h o a n g đ o à n coi như phần cứng đạt tiêu chuẩn một cái quái cũng muốn đánh cái nửa này g thế nhưng là đến vương đạo nơi này đó chính là sự tỉnh trong n ấ y mắt lại thêm dẫn dắt gấp đôi kinh nghiệm uff cùng vừa lòng thỏa ý cái này đồ ăn tăng thêm trạng thái cho nên lượng lớn kinh nghiệm rất nhanh liền đem vương đạo thành điểm kinh nghiệm kéo căng vẹn vẹn sau hai phút hệ thống người đã thăng cấp toàn thuộc tính thêm năm mươi thu hoạch được một trăm điểm tự do thuộc t n h trước mắt đẳng cấp sáu mươi bốn năm phút sau hệ thống người đã thăng cấp toàn thuộc tính thêm năm mươi thu hoạch được một trăm điểm tự do t h u tính trước mắt đẳng cấp sáu mươi lăm vương đạo không cần bất luận cái gì động tác cứ như vậy đứng tại chỗ duy trì lấy hồng liên địa ngục hỏa diễm lĩnh vực liên tiếp thăng cấp kim quang theo dưới chân dâng lên kinh nghiệm của hắn đầu còn tại kịch liệt ba động cũng chính là bởi vì theo đẳng cấp tăng lên quái vật mang đến kinh nghiệm cũng theo đó giảm xuống nếu không chỉ là phía trước năm cái b ộ t cùng cái kia vô số tiểu quái liền đầy đủ vương đạo lên tới cấp sáu mươi sáu cho dù như thế đến lúc cuối cùng một đầu tốc độ chậm chạp hát rượu thạch sạch sẽ người đổ xuống kinh nghiệm của hắn đầu cũng đi tới cấp sáu mươi lăm tám mươi trình độ thoải mái à chờ soát xong địa ngục cấp độ khó lại soát một lần thâm viên cấp không nói thăng cấp đến cấp bảy mươi tối thiểu cấp sáu mươi chín cũng không kém bao nhiêu đâu vương đạo hài lòng nhìn xem chính mình đẳng cấp t h i ệ n tay đem điểm thuộc tính tự do phân phối xong khởi nguyên lò luyện khẽ chấn động trong chớp mắt liền ma lực rèn luyện hoàn tất tiếp xuống tốn hao mười phút quét dọn chiến trường vương đạo lúc này mới theo lên xuống bậc thang chỗ hướng xuống bay đi trừ bỏ ban đầu chơi chết hạ hổ lần công chúa còn lại bốn cái bột lại c ô n g hiến mười chín kiện truyền thuyết cấp trang bị các chức nghiệp sách kỹ năng năm bản phụ ma công thức ba bản mặt khác rất nhiều truyền ký cấp lãnh chúa cấp tiểu quái tu chiến kiện xử tiếp h cấp, còn cấp, cấp Cũng của cũng tinh lương cấp, mắn lưng hắn lớn, n lại túi tú một yêu may số. đeo đủ u thu không không thật đúng là chứa không nổi những hoạch đúng nổi này. t là i ế xuống vương đạo tiếp tục hướng phó bản chỗ sâu đậy tới ng là thần điện bộ mặt thật cũng dần dần triển khai hắn phát hiện cái phó bản này nói là thần điện kỳ thật chính là một cái lòng đất cung điện tất cả thông đạo s u thế đều là hướng dưới mặt đất thật giống như một cái mở đi ra siêu cự hình trùng xảo bất quá nghĩ đến đại bộ phận quái vật đều là các loại côn trùng cũng liền có thể giải thích thông theo lên xuống bậc thang bay xuống đi về sau vương đạo cảm giác chính mình giống như đi tới một cái khắc tầng hoàn toàn khác biệt không gian trong không khí tràn ngập một cỗ hắc cám khí t ứ c trên thân bất chi bất giác thêm ra một cái đ ứ t p h ư ơ n g s h ư ơ n g 625, hắc cám thần vực chương 625, hai ắ c á m thần vực cổ thần nói nhỏ nhận hư không nguyên lực xâm nhập hắc cám khí tức bao phủ n g ư ờ i mỗi hai giây nhận tám điểm bóng đen tổn thương không nghĩ tới còn là đến là bởi vì tiếp cận cờ rồng nguyên nhân sao nhìn qua trên thân không ngừng bắn ra chống cự nhắc nhở vương đạo như có điều suy nghĩ cùng dung viêm địa ngục nhu cầu hỏa diễm kháng tính khác biệt ng là thần điện nhu cầu chính là bóng đen kháng tính mấu chốt nhất chính là cái phó bản này nhưng không có rơi xuống liệt diễm tinh thạch cái này kháng tính bảo thạch về sau cho dù có đoàn đội tới khai hoang sợ là ám kháng nhu cầu liền đủ uống một b ì n h đỉnh lấy cổ thần nói nhỏ được vương đạo tiếp tục hướng phó bản chỗ sâu phi hành rất nhanh cái thứ sáu bột xuất hiện ở trước mắt già của cơ công chúa đẳng cấp sáu mươi bảy truyền thuyết cấp phó bản buốt lượng máu một trăm hai mươi năm trăm i triệu lại là một cái gọi công chúa cái này công chúa vẫn như c ũ là côn trùng công kênh hình thể hắc lục giao nhau s á c ngoài tuyệt đối là côn trùng giới x u nữ thật sự là một lời khó nói hết chửi bậy một câu vương đạo không có dừng lại dẫn động thù hận của nó sau tiếp tục tiến lên tiếp xuống gặp được bốt triệt để để hắn mở rộng tầm mắt có kêu cái gì hơn tước đại g i á p trùng có gọi kẻ tiên đoán hình người trùng quái còn có gọi đại đế song từ bốt nghĩ đến ng la thần điện lai lịch không khó suy đoán những quái vật này đều là kỳ dạ trùng nhân bên trong quý tộc chỉ có điều bởi vì bị tà thần cờ rồng hát cám khí tức ảnh hưởng mới dần dần dị hóa thành hiện tại đáng sợ bộ dáng Sau Lam bay hai ra nửa cuối đầu mười mấy một một Vương hiện này phút, phát thứ thân tầng lộ đến cùng, Đạo nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là tà thần cờ rộng trước đó cái cuối cùng bột vừa vặn cái này bột xem ra không cách nào di động cho nên vương đạo quyết định đem đợt thứ hai quái vật thả tại ổ rộ nơi này thanh lý b ă n g xương đóng băng hồng liên địa ngục trực tiếp một cái thuấn thân từ không trung thoáng hiện đến bột trước mặt sau đó hàn quang cùng ánh lửa liên tiếp nổ tung để bột trải nghiệm một đợt băng hỏa lưỡng trọng tiên không đợi năm giây đóng băng cứng rắn khống thời gian trôi qua lớn xa trùng liền tiêu chết ở trong biển lửa tiếp xuống vương đạo bắt trước làm theo duy trì lấy hồng liên địa ngục chờ đợi sau l ư n g cái khắc quái vật đến đây sau nửa giờ, làm đợt thứ hai quái vật thanh lý hoàn tất vương đạo đã lần nữa thăng cấp hai đẳng cấp đi tới cấp 67. b ấ t quá cùng bên trên một đợt khác biệt thăng cấp đến cấp 67 về sau thanh điểm kinh nghiệm cũng liền đến 20% i m i tả h ư u chủ yếu là bởi vì theo vương đạo đẳng cấp tăng lên vượt cấp giết quái ban thưởng suy giảm nếu không đến cấp 68 không có vấn đề thanh lý chiến trường nhặt rơi xuống hắn đem bên trong pháp hệ truyền thuyết cấp trang bị lật xe một lần kết quả phát hiện một trang bị cũng đổi mới không được chủ yếu là bởi vì vương đạo trên thân nguyên bản trang bị liền vô cùng tốt trừ thật khí những truyền thuyết kia cấp trang bị phần lớn đều đến từ dung viêm địa ngục cái phó bản này cùng ng la thần điện độ khó chính là cái sau đẳng cấp cần cao một chút t u â n g i á đến trang bị thuộc tính cơ sở hơi nhiều một chút thế nhưng là theo đặc hiệu từ điều đến xem còn là sinh ra từ dung viêm địa ngục những cái kia có thể gia tăng hỏa hệ pháp thuật tổn thương trang bị càng tốt hơn bất quá cũng không phải không có thu hoạch t u â n g i á mấy quyển vương đạo có thể học tập nhị truyền sách kỹ năng vết thương trí mạng vũ khí của ngươi công kích đến mục tiêu thời điểm mỗi lần khiến cho mục tiêu nhận hiệu quả trị liệu giảm xuống một m ư ơ kỹ năng hiệu quả tiếp tục thời gian s á giây nhiều nhất điệp ra chín tầng cắt đất phong bạo ngưng tụ ma lực triệu hoàn cắt đất phong bạo đối với một trăm một trăm mã phạm vi mỗi giây tạo thành ba trăm năm mươi phần trăm pháp thuật công kích thổ nguyên tố tổn thương kỹ năng phạm vi mục tiêu sẽ còn nhận mất đi ánh mắt hiệu quả kỹ năng tiếp tục mười giây tiêu hao ma lực tám nghìn hai trăm điểm kỹ năng làm l ệ n h bốn mươi năm giây phân thân huyết ảnh làm hp của ngươi hạ thấp bảy mươi năm năm mươi hai mươi năm ba cái giai đoạn thời điểm đều sẽ tự động sinh ra một cái phân thân mỗi cái phân thân cùng bản thể bảo trì kỹ năng cùng sinh mệnh thời gian tồn tại ba mươi giây một cái chiến sĩ nghề nghiệp kỹ năng hai cái pháp sư kỹ năng đều rất không tệ nhất là cái cuối cùng phân thân kỹ năng càng làm cho vương đạo hai mắt tỏa sáng từ khi có vô hạn tinh bạo thuật về sau hắn vô hạn kính tượng thuật vô hạn ẩ n thân thuật cảm giác ra sân tần suất đều hạ xuống rất nhiều truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì không có tìm được cùng bọn chúng tương tính phù hợp kỹ năng đi dung hợp cường hóa hiện tại cái này phân thân huyến ảnh vương đạo cảm thấy là có thể cùng vô hạn kính tượng thuật dung hợp bất quá liền cái này một cái kỹ năng còn có chút thiếu hắn chuẩn bị lại thu thập mấy cái phân thân loại kỹ năng về sau mới mở ra thần lực dung hợp đem sách kỹ năng toàn bộ học tập rơi vương đạo vượt qua lớn xa trùng ổ rổ thi thể tiếp tục đi tới đằng sau là một cái hỗn lượn hướng phía dưới đường dốc nối thẳng sâu trong lòng đất. dọc theo đường dốc hướng phía dưới đã lại không có một con quái vật rất hiển nhiên đằng sau đều là cờ rồng địa bản theo đợt cổ thần nói nhỏ dần dần gia tăng tổn thương cũng có thể nhìn ra mấy phút đồng hồ sau bên hai chuyển đến tiếng nhắc nhở hệ thống ngươi phát hiện cờ rồng đại s ả n h vương đạo nhìn về phía trước tên là đại s ả n h địa phương từ bên ngoài thoạt nhìn như là một cái lô cốt đương nhiên nói là lô cốt độ cao cũng vượt qua hơn một mươi triệu mặt ngoài có vô số ma pháp minh văn quân quanh một cái duy nhất cửa vào cũng lộ ra hắc khí nặng nề vương đạo đứng tại cờ rồng đại sành bên ngoài đem trạng thái bản thân khôi phục tốt l u y n kim d ư c tề Căng dùng dùng, t hệ ê m q u y ể thống r loại i nhận dùng, t hát c cám thần vực ảnh hưởng mỗi giây nhận một trăm linh điểm bóng đen tổn thương người bóng đen pháp thuật nhận áp chế tạo thành tổn thương giảm xuống chín mươi còn không có nhìn thấy buộc đối phương thần vực liền bắt đầu phát huy cơ giống la tà thần sử dụng chính là hư không nguyên lực cũng có thể nói là hắc cá nguyên lực biểu hiện là bóng đen pháp thuật bởi vậy cũng có thể phán đoán đối phương có được hư không loại quyền hành vương đạo nhìn bốn phía rõ ràng tầm mắt kém như vậy khẳng định không có cách nào tiến hành một chiến khẳng định phải nghĩ biện pháp xua tan hắc cám hoặc là chiếu sáng cả không gian mới được vô hạn tinh bạo thuật màu vàng tinh bạo hỏa cầu trong tay ngưng tụ đem chung quanh hắc cám g ạ t ra hiện lộ ra ước chừng trăm mét không gian nhưng là điểm này tầm mắt còn là hơi có vẻ không đủ vương đạo thậm chí còn không nhìn thấy cờ rồng ở đâu hắn nhớ tới kẻ khai sinh truyền thừa trong tri thức quan minh nguyên lực cùng hư không nguyên lực trỏ mà quang minh nguyên lực biểu hiện hình thái vì t h á n h quang kém chút đem ta ánh đèn đặc hiệu quên linh quang nói lên vương đạo nghĩ đến xuyên tại pháp b à o bên trong quang minh sứ giả chiến bảo t h á n h quang c h i tử tâm niệm vừa động hắn trực tiếp mở ra chiến bảo từ điều đặc hiệu trong chốc lát một đạo màu vàng cổ sáng từ trên trời giáng xuống đem vương đạo bao phủ trong đó không chỉ có như thế đạo cổ sáng này hiệu quả dị thường tốt trực tiếp bước lui hắc cám khí tức đem hơn phân nửa đại sành c h i ế u sáng cũng đem đại sành trung ương một hiện lộ ra chương sáu t h i ê n nhãn chi ma chương sáu t h i ê n nhãn chi ma cỡ rồng chi nhãn đẳng cấp bảy mươi thượng cổ tà thần n h ã n cầu lượng máu một trăm hai mươi bảy ba trăm i triệu cùng lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy vị này thượng cổ tà thần thời điểm đối phương bản thể cũng không hề hoàn toàn hiện lộ chỉ lộ ra một con mắt bởi vậy cũng có thể suy đoán ra cờ rồng chân chính bản thể nên phong ấn ở đại s ả n h dưới đáy vương đạo nhìn quanh đại s ả n h có loại chính mình liền đứng tại trên thân thể đối phương n à o giác đúng lúc này một đạo ưu ám tràn ngập thanh â m cổ hoặc nhờ tới ôm hát cám đi bằng h ư u hát cám mới là vũ trụ vạn vật chân chính kết cục rất hiển nhiên theo h á cám bị xô tan bột cũng phát hiện vương đạo h á cám tia chớp phát hiện vương đạo về sau cái ờ này g t chuyển g c vị kỹ năng mới tự nhiên cũng là khởi nguyên lò luyện cái tác dung hợp hư không lấp lóe thể hiện thuật áo năng chu thuật nhảy vọt các kỹ năng ưu thế đồng thời ở trên cơ sở này cường hóa một đợt có được thời gian cung độ ngắn có thể tự do khống chế khoảng cách vượt qua chướng lại vật chờ một chút ưu điểm hồng liên địa ngục né tránh công kích đồng thời vương đạo vọt tới nhãn cầu trước mặt liệt diễm lĩnh vực triển khai trong chốc lát hỏa diễm lưu tình viêm long liệt diễm hỏa trụ chờ công kích triển khai đem chung quanh ngàn mã phạm vi hóa thành đỏ thâm b i ể n lửa vô hạn tinh bạo thuật 1684758374, b ạ o kích cùng lúc đó trong tay tinh bạo hỏa cầu hiện hiện trực tiếp đem to lớn một nhãn cầu bao phủ đốt diễm phá diệt chạm tám 8 r 7 m bốn m b ạ o kích đánh ra pháp thuật công kích đồng thời bản thân hắn cũng không có nhàn rỗi rút ra phía sau lôi đình pháp kiếm trực tiếp chặt đi lên đáng tiếc tương đối pháp thuật tổn thương vương truy cứu nguyên nhân còn là vô hạn tinh bạo thuật thuộc về quy tắc hệ bàn tay vàng kỹ năng quá mức biến thái cái này khiến hắn cho dù có được chiến pháp song tu cũng không thể hiện được ưu thế bất quá mặc dù như thế vương đạo còn là thật thích loại này đào đào thấy thịt cảm giác tại cuồng nghệ tinh bạo hỏa cầu đồng thời cả người cũng vòng quanh cờ rồng chi nhãn chém mạnh thủy nguyên tố tiểu lão đệ đã tại đợt thứ nhất hát cám tia chấp bên trong bị dây hiện tại hoàn toàn là vương đạo một thân một mình tú trận một trăm phần trăm tám mươi bốn phần trăm sáu mươi bốn vương đạo chuyển vận quá mức của bạo vẹn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ đi qua liền đem cờ chi nhãn cho chém chết. Đem nhãn cầu đánh nổ về sau vốn cho rằng b ộ t bản thể sẽ xuất hiện nhưng kết quả cũng không phải là như thế rất nhanh trên mặt đất lại xuất hiện một viên cờ rồng chi nhãn nói đánh chuột đất nha ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu nhãn cầu vương đạo chửi bậy một câu vung lên lôi đ ỉ n h pháp kiếm lấn người lại đến dù sao chính là mấy giây một cái vấn đề cờ rồng chi nhãn phương thức công kích rất nhiều trừ cách mỗi mấy giây hắc cám k i a chấp nhãn cầu t r u n g quanh sẽ còn thỉnh thoảng đổi mới ra nhãn cầu xúc tu cùng lợi chảo xúc tu trừ cái đó ra nhãn cầu còn thỉnh thoảng bắn ra lăng ánh sáng cùng loại hắc á m tiểm điện liên loại kia vương đạo lợi dụng hư không xuyên qua tránh né hát cám tia chấp đối với những cái tia nhãn cầu xúc tu loại hình căn bản không quản bởi vì tinh bạo hỏa cầu thuộc về phạm vi công kích tăng thêm hồng liên địa ngục tồn tại làm thịt nhãn cầu đồng thời liền đem những xúc tu kia cho diệt đi duy nhất để hắn có chút khó chịu là cái kia hát cám tiệm điện liên mặc dù còn lâu mới có được đến đánh vỡ hộ thuẫn trình độ nhưng lại có xác suất tạo thành tê liệt ngươi sẽ bị các bằng hữu vứt bỏ ngươi sẽ phản bội bằng hữu của ngươi ta ngày thất tỉnh chính là kỷ nguyên mới bắt đầu cứ việc hướng ngươi thần cầu mới đi ngươi khẩn cầu sẽ không được đến đáp lại vị này thượng cổ tà thần gi v ư là. Là không không một cái nhãn cầu hai cái nhãn cầu ba cái nhãn cầu thời gian trôi qua vương đạo một bên tập trung tinh thần tránh né lấy nhãn cầu công kích cùng m ộ ngôn ngữ quấy dối một bên đem cởi rộng chi nhãn làm thịt một cái lại một cái rốt cục tại hắn giết chết cái thứ ba mươi sáu nhãn cầu về sau tình huống phát sinh biến hóa tận thế tiến đến theo một tiếng chấn nhiếp lòng người kêu gọi toàn bộ đại s ả n h bắt đầu lắc l ư giang giác giang giác trong đại s ả n h sàn nhà bắt đầu từng khúc băng liệt sau đó rơi xuống dưới vê anh vê anh vê anh theo diện tích lớn sàn nhà hạ xuống về sau một cái hát cám t ĩ n h mịch siêu cự hình hố xuất hiện mà ở trong hồ ương vị tiết thượng, thượng cổ tà thần yếu ớt thân lực thiên nhãn chi ma kẻ thốt vệ đại đ i ệ kẻ hủ hóa vỡ vụng chi tiết thương thế khôi phục bên trong lượng máu một ba nghìn tám trăm m ư ơ i tám ức một ba nghìn tám trăm m ư ơ i tám ức một cỗ hát cám bất tường khí tức lan ra để cảm nhận được người không tự chủ được có chút khủng hoảng muốn chạy khỏi nơi này vương đạo vận chuyển thần lực tràn ngập thân thể đem cố khí tức này sô a tan phong nguyên tố kéo lên hắn nổi giữa không trung đem cỡ rộng chỉnh thể hình dạng nhìn một cái không sót gì theo lượng máu bên trên không khó coi ra lúc trước rừng rậm chi thần xệ nạ dị ủ cây kia sinh mệnh trường mâu đối với hắn tạo thành rất đại thương hại danh tự hậu tố bên trong thêm ra một cái đại địa kẻ hủ hóa xem ra nó là lợi dụng hủ hóa đại địa đến khôi phục thương thế đầu này tà thần nửa người trên là cái cực lớn màu tím đen nhãn cầu ở giữa một cái không ngừng chấp động đồng từ dọc tản ra mở nhạt linh quang nửa n g ư ờ i dưới là cổng kềnh khoai lang hình thái phía trên sinh t r ư ở n g r a lít nha lít nhít xúc tu cùng cỡ nhỏ nhãn cầu trừ cái đó ra còn có thật nhiều thô to cỡ lớn xúc tu dương n anh múa vớt ở giữa cùng bạch tuột có chút tương tự nhưng lại so bạch tuột xúc tu muốn bao nhiêu cái này tướng mạo thật đúng là một cỗ không thể diễn tả tà thần hương vị con mắt thật nhiều vương đạo cảm thán một tiếng nhưng trong lòng cũng không có nổi lên bao lớn vận sóng tả hữu bất quá một đầu yếu ớ t thần lực bái vật hơn nữa nhìn bộ dáng cũng là không cách nào di động đi sống mặc dù kẻ thôn phệ vỡ vụn chi k ế p loại hình tên tuổi rất nhiều nhưng nói cho cùng vị cách còn không có dung viêm địa ngục ốc vít ca cao dù sao cái s o thế nhưng là thủ hộ titan một trong thời kỳ toàn thịnh có thể so với chủ thần tồn tại ngay tại vương đạo xem ước định b u ộ c thực lực thời điểm cờ r ộ n g cái kia khủng bố mà to lớn nhãn cầu chuyển động cuối cùng dừng lại tại vương đạo phương hướng ta trên người ngươi nghe được không thuộc về cái thế giới này k h í tức bao nhiêu mỹ rượu hương vị cái này chính là thu hoạch mới ngủ say đi nhỏ bé sinh linh tất cả những thứ này đều đem ở trong hư vô vĩnh sinh thần lực h ắ cám chi phối nói chuyện đồng thời b ộ t cự nhãn tàn mát ra yếu ớt ánh sáng màu tím một loại mê hoặc lực lượng g á n g lâm ở trên người vương đạo chứng 627. Đem trong thần thần tả thần làm thần t khí Chứng khí ngộng năng. ngộng làm làm đem kỹ kỹ năng. 627, chốc lát vương đạo cảm giác thân thể của mình không bị k h ô n g chế trực tiếp muốn rơi xuống từ trên không mà cờ rồng chủ dưới mắt v ư ơ n g tính m ị c h miệng lớn phảng phất giống như vực sâu đã sớm chờ đợi ở nơi đó cái tổ v ừ a mới bắt đầu liền bên trên c ư ờ n g độ vương đạo trong lòng giật mình không nghĩ tới trên cái đồ chơi này đến chính là tuyệt xác bất quá hiện nay hắn cũng xưa đâu bằng nay át chủ bài cảng là nhiều vô số kể mở ắ ắ t thấy s ra ơ i miệng, vào trong đạo áo rồng một tím t màu u h ậ kết giới về sau vương đạo khỏa. nháy o t mắt nắm giữ thân thể nhìn xem gần trong gang tất thượng cổ tạ thần hắn trực tiếp vận dụng sát chiêu trong chốc lát vương đạo trong tay bao cổ tay sáng lên trướng mắt linh q u a n g một đạo thấy không rõ khuôn mặt hư ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn vô cùng nguy nga vĩ n g ạ vô cùng siêu nhiên chắc tuyệt làm hư ảnh xuất hiện về sau có thể rõ ràng nhìn thấy cờ r ộ n g cự nhãn con n g ư ờ i đều đ ỗ n g nhiên co rụt lại không có khả năng đây là sức mạnh cấm kỵ p h à m nhân làm sao có thể nắm giữ lại vào lúc này cái bóng mở kia đã giơ bàn tay lên trực tiếp đập tại bột trên nhãn cầu trời xanh túc địch năm chín bốn bảy hai chín ba bốn tám bốn b ả y năm chân thực tổn thương một cái làm người nghe kinh sợ màu trắng chân thực tổn thương theo cờ rồng trên thân hiện hiện nó cái kia thật dài thanh máu trực tiếp không có chừng phân nửa a c h ó i hai tiếng kêu thảm thiết vang lên một cổng cảnh thân thể cao lớn rung động vô số xúc tu bắt đầu lung tung múa rất hiển nhiên một kích này trực tiếp đem cờ rồng cho làm mộng một bên khác vương đạo đánh ra cái này một cái kỹ năng về sau cũng bị cái kia khủng bố tổn thương kinh sợ hoàn toàn không nghĩ tới trời xanh túc địch vậy mà lại có như thế b i lực kỹ năng này là lần đầu tiên chém giết yếu ớ t thần linh cấp cái vật hệ thống ban thưởng chung d a thần khí bao cổ tay ngại kỵ xi trời xanh gông c ù m bị thêm vào duy nhất trang bị kỹ năng thời gian cún độ 2 a i giờ có thể tạo thành thần lực trị số pháp thuật công kích 1.000 điểm chân thực tổn thương lấy vương đạo hiện tại mấy triệu pháp thuật công kích mấy trăm điểm thần lực trị số tính được cũng không chính là gần sáu trăm tỷ tổn thương lúc trước được đến kiện trang bị này lúc căn cứ trang bị miêu tả liền có thể đoán được cái này bao cổ tay tựa hồ cùng áo thuật chi thần có quan hệ hiện tại căn cứ một chiêu này trời xanh túc địch vi lực đến xem vị thế áo thuật chi thần mẹt lìn làm không tốt là cường đại thần lực tồn tại quá mạnh không biết vị này áo thuật chi thần còn sống không cảm giác là một vị đại lao a trong lòng cảm khái một tiếng vương đạo thừa cơ hướng bột khởi xướng tấn công mạnh thần lực hồng liên địa n g ụ c thần lực vô hạn tinh bạo thuật nguyên tố phong bạo hừng hực liệt d i ễ m l i n h vực triển khai nguyên tố bạo loạn để bột lâm vào trầm mặc tinh bạo hỏa cầu càng là phô thiên cái địa bao phủ toàn bộ hồ to năm mươi tám phần trăm năm mươi sáu phần trăm năm mươi bốn tại vương đạo cuồng bạo chuyển vận xuống cờ rộng lượng máu như thủy ngân tả lấy cực nhanh tốc độ cuồng rơi đầu nhập hư không ôm ấp đi phàm nhân tà thần bị đánh ngao ngao kêu thảm trong miệm nhưng như cũ không quên mê hoặc vương đạo hiển nhiên nó cũng ý thức được chính mình tình cảnh rất nhiều mọi việc đều tỷ lệ phần trăm tổn thương tinh bạo hỏa cầu không tin nước mắt để bị phong ấn ở trong này không cách nào có càng nhiều động tác cờ rồng cảm thấy trí mạng n g uy hiếp quyền hành cổ thần giáp sát làm lượng máu hạ xuống đến bốn mươi phần trăm tải hưu thời điểm bột rốt cục nhịn không được vận dụng hắc cám quyền hành lực lượng chỉ thấy nồng đậm hắc cám khí tức có vào một tầm thật dày bóng đen giáp sát xuất hiện tại cờ rồng xung quanh đem hắn một mực bảo hộ ở trung tâm n g ư u i mơ tưởng tại đối với ta tạo thành bất cứ thương t ổ gì thả ra giáp sát về sau bột nhịn không được đắc ý giống một tiếng đây là nó áp đáy hòm bảo mệnh kỹ năng có thể giảm xuống sở thụ tổn thương chín mươi chín vô hạn tinh bạo thuật 1697877352, b ạ o kích tinh bạo hỏa cầu lần nữa đánh tới tạo thành tổn thương không có bất luận cái gì chiết khấu ngược lại là hồng liên địa ngục tổn thương trên phạm vi lớn giảm xuống nhận cổ thần giáp sắc giảm tổn thương ảnh hưởng không đây là quy tắc lực lượng là các chúa tể mới có thể nắm giữ lực lượng mà ngươi chỉ là một phạm nhân làm đến từ hư không t à thần cơ rồng sứ mệnh là thôn vệ cùng hủy hóa thế giới nhưng là bây giờ nó triệt để hoảng bởi vì cảm thấy sinh mệnh nhận uy hiếp băng sương đóng băng phong đao tri vũ lôi đình thần kiếm vương đạo cũng mặc kệ bột nghĩ như thế nào hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chú một đạo hàn quang lóe sáng đem hắn đóng băng về sau tất cả kỹ năng điên cuốn phát tiết mặc kệ là trang bị kỹ năng còn là tự thân pháp thuật trừ lưu lại mấy cái bảo mệnh á t chủ bài còn lại toàn bộ đưa cho c ờ r ộ n g ba mươi tám ba mươi sáu hai mươi tám hai mươi sáu vẹn vẹn chỉ là năm giây mạnh không thời gian kết thúc b ộ t lượng máu đã tiếp cận hai mươi quyền hành h ắ cám thốt vệ mắt thấy chính mình sắp lĩnh cơ hội một vận dụng cuối cùng sát chiêu chỉ thấy hắn nửa người trên khổng lồ nhãn cầu lật ra lộ ra phía dưới vực sâu miệng lớn khủng bố hấp lực theo trong miệm phát ra chung q u n h hết thể tất cả đều n h o nhao hướng bên trong bay đi vương đạo còn chưa kịp chạy đi liền trực tiếp bị hút vào bột trong bụng đ á sẽ không là tức tử kỹ năng đi mặc dù biết phó bản không gian tử vong sẽ không lãng phí tạo vật chủ ban ân số lần nhưng rất nhiều d à i làm lệnh kỹ năng đều dùng sông đã vạn nhất hiện tại cúc máy vậy cũng chỉ có thể đợi thêm một ngày Hạ bách hạ thu, hạ thu. Vài giây đồng hồ về sau, nhìn xem trên người mình không khủng thương, thần khẽ lỏng. Không cám ác ngược xem tâm bố buông trên tổn sau, Vài về vương giây người lại đồng ngừng dâng lỏng. đạo lên một giây mấy triệu tổn thương nhìn như rất khủng bố nhưng tương đối hắn hộ thuẫn cũng liền như thế vương đạo trên người bây giờ hộ thuẫn tên là nguyên tố bình t h ư ớ n g là dung hợp nguyên tố hàng rào ma pháp hộ thuẫn hàn băng hộ thể chờ hộ thuẫn kỹ năng mới sinh thành kỹ năng mặc dù tương đối trước đó nguyên tố hàng rào hộ thuẫn giá trị có chỗ giảm xuống nhưng bây giờ hắn không cần lượng máu hạ thấp 50% liền có thể sử dụng thời gian cún đầu cùng tiếp tục thời gian cũng có thể vòng kín xác nhận chính mình không có lo lắng tính mạng về sau mượn nhờ thánh quang chi từ thánh quang chiếu g i i vương đạo cũng thấy rõ chính mình nơi vị trí tình huống trước mắt cái này giống như là một không gian khác địa phương dĩ nhiên chính là tả thần cờ tại ta trong bụng c h ầ m l u ô n đi hát cám sẽ đem người mai táng trở thành một bộ phận của thân thể ta bên hai quanh quần bột hơi có vẻ đắc ý thanh â m vương đạo biết nhất định phải tìm tới cách đi ra ngoài chương 628. cái thứ nhất nguyên lực q u y ề n hành chương 628, cái thứ nhất nguyên lực q u y ề n hành toàn bộ không gian tràn ngập nặng nề g h bóng đen nguyên tố giống như là thế giới âm u mặt tất cả mặt trái hết thể đều ở nơi này coi như không có hát cám áp bách đật tiếp tục không ngừng tổn thương nơi này ở lâu cũng sẽ để người nổi yên phía dưới đều làm à u xanh thấm acid dạ dày tản ra khó ngửi mùi tối nếu không phải bởi bị biết bay đúng o vương đạo lúc này trong bụng không gian góc đông bắc một chỗ cùng loại đầu lưỡi màu hồng phấn xúc tu gây nên vương đạo chú ý tựa hồ cảm giác được hắn chú ý đầu kia màu hồng phấn xúc tu vẹo một cái rột trở về đó là cái gì cái này màu sắc xem ra còn có chút đáng yêu phấn đột vương đạo trong lòng nghĩ hoặc bay thẳng đi qua nhìn xem bóng loáng không một vật ổ bụng trong vách hắn thậm chí hoài nghi vừa rồi có phải là chính mình nhìn lầm mặc kệ trực tiếp đỗi liền đúng rồi vương đạo cảm thấy quyết tâm nâng lên lôi đình pháp kiếm đối với vừa rồi nhìn thấy địa phương dừng lại loạt đâm không chỉ có như thế hồng liên địa ngục cùng tinh bạo hỏa cầu cũng đồng thời xuất hiện một giây hai giây ba giây ố ba vài giây đồng hồ qua đi nương theo lấy một tiếng cùng loại hài nhi khóc lóc gọi tiếng một cô cường đại sức đẩy đ ố n g nhiên xuất hiện làm vương đạo kịp phản ứng đã lại xuất hiện trong đại sành rất hiển nhiên hắn không biết có phải hay không là đâm trọn bột nào đó điểm làm cho đối phương trực tiếp cho hắn p h u n ra bất quá đây đối với vương đạo đến nói tốt hơn đã đến cuối cùng giải quyết chiến đấu thời khắc văng xương đóng băng làm l ệ n h tốt mạnh không kỹ năng lại lần nữa đem mắt to đông cứng sau đó lại là một phen cuồng oanh l ọ t tạc hai mươi hai phần trăm hai mươi mười sáu phần trăm mười bốn làm năm giây mạnh không thời gian sắp kết thúc vương đạo lôi đỉnh pháp kiếm đã lặng yên dâng lên thải sắc linh diễm hư không xuyên qua trục thần trạm một kích trí mạng. Tại mạng. b cái tinh cầu này cuối cùng đem hủy diệt tại một tiếng kinh tiên động địa rú t h ả m bên trong đầu này vốn là trọng thương tà thần còn là đi hướng mặt lộ hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm hai năm bảy bốn năm ba sáu bảy hệ thống đánh g i ế t yếu ớt thần lực cấp quái vật thu hoạch được thế giới danh vọng một trăm phẩy không không không chuyển t huyết độ mười hệ thống ngươi đã thăng cấp toàn thuộc tính thêm năm mươi thu hoạch được một trăm điểm tự do thuộc tính trước mắt đẳng cấp sáu mươi tám hệ thống ngươi đã thăng cấp toàn thuộc tính thêm năm mươi thu hoạch được một trăm điểm tự do thuộc tính trước mắt đẳng cấp sáu mươi chín lúc đầu thần cấp quái vật kinh nghiệm ban thưởng liền cực kỳ phong phú hiện tại tại gấp đôi kinh nghiệm cùng đồ ăn kinh nghiệm tăng thêm đủ loại tăng thêm càng là một đợt để vương đạo ăn no theo nguyên bản cấp sáu mươi bảy nhiều một chút trực tiếp thăng liền hai cấp đạt tới cấp sáu mươi chín chỉ t i ế c mỗi đến số nguyên đẳng cấp trước đó đều là một cái h ạ m khoảng cách thăng cấp đến cấp bảy mươi t r ê n l ệ n h kinh nghiệm còn rất nhiều chờ một chút lại soát một lần thâm viên cấp độ khó dựa theo đẳng cấp chuyển đổi cho dù có kinh nghiệm trừng phạt hẳn là cũng có thể đạt tới năm mươi khoảng trừng vương đạo âm thầm tính toán một chút sau đó đưa mắt nhìn sang cờ g i n g thi thể hệ thống ngươi thu hoạch được hư hảo kẻ tiên đoán tiết trượng một ngươi thu hoạch được thượng cổ chi thần giáp s ắ t một ngươi thu hoạch được hư không nhãn ma nhãn cầu một ngươi thu hoạch được nặng nề g h hát rượu thạch giáp ngực bản vẽ thiết kế một ngươi thu hoạch được thần lực kết tinh sáu mươi bốn ngươi thu hoạch được nhị c h u y ể n hy hữu sách kỹ năng hát cám màn trời một ngươi thu hoạch được kim tệ tám trăm sáu mươi bảy ngân tệ sáu mươi lăm không giống như là truyền thuyết cấp bậc trang bị phía trước cơ hồ mỗi cái bột đều có thể ra cái bốn năm kiện cấp độ thần thoại trang bị chân quý tính cao hơn cho dù là trăm người đoàn bản quy mô c ầ rồng cũng chỉ rơi xuống hai kiện đê giai cái này hai kiện thần khí vương đạo cũng có thể sử dụng bất qua cái trước hắn đã có toán độc nguyền rủa đũa phép tạm thời không cần thay thế đến n ỗ i cái sau ngược lại là có thể thay thế địa tâm hắc viêm thạch thuẫn chính là xem ra tạc xấu kém xa địa tâm hắc viêm thạch thuẫn v ẻ ngoài xoài khí mà lại bởi vì chủ thuộc tính không có tinh thần cho nên đối với vương đạo tăng lên cũng không có cao bao nhiêu h ư không nhãn ma nhãn cầu dĩ nhiên chính là cờ rồng hư không quyền hành tại cầm vào tay nháy mắt l i ề n bị khởi nguyên lò luyện cho từng hấp thu đi xuất hiện tại đại biểu hư không nguyên lực bánh răng bên trên 150 lờ vờ sức chịu đựng 100 l ờ vờ lực lượng 100 l ờ vờ nhanh nhẹn 150 lờ vờ trí lực 300 l ờ vờ tinh thần hư không quyền hành một khiến cho ngươi tất cả bóng đen pháp thuật hiệu quả tăng lên 500% bao quát nhưng không giới hạn trong tổn thương làm lạnh phạm vi khống chế hiệu quả trở. hai khiến cho ngươi miễn dịch tất cả bóng đen pháp thuật tổn thương quyền hành đẳng cấp không thể vượt qua y ê u ớt thần lực cấp bậc hà mông ngưng tụ ma lực thông qua hư không nhãn ma nhãn cầu câu thông bóng đen nguyên tố Tại 5 pháp thuật công kích mã phạm tạo phạm vi 5% pháp kích công mã ra bóng đen lĩnh vực. Đối với trong thành công phạm đối địch pháp thuật vực, với vi mục đối đối tiêu mỗi giây tạo thành 300% kết í c h thương, bóng đen tổn t i p ụ c thời g i a n 10 g i â y ngưng h ậ n n mục c tiêu ô kích tầm mắt đen bị hạn chế, có cuồng cún chơi hạn thái, thời nhiên tầm mắt tỷ trạng trò chơi tự lâm đen đồ loạn gian bị bảy lệ vào tụ ma lực thông qua hư không nhãn ma nhãn cầu câu thông bóng đen nguyên tố tại 1.500 m ã trong phạm vi tạo ra kết giới tiếp tục thời gian 10 phút ở trong lúc này nhận tổn thương giảm xuống 70% đồng thời mỗi giây đối với trong kết giới địch nhân tạo thành 100% p h á p thuật công kích bóng đen tổn thương thời gian c ũ n độ 24 giờ đây là vương đạo thu hoạch được cái thứ nhất nguyên lực quyền hành nhìn thuộc tính cùng nguyên tố quyền hành cũng cơ bản giống nhau có lẽ là bởi vì tương đối hoàn chỉnh nguyên nhân trong đó thuộc tính cơ sở thêm tương đối nhiều nhất là tinh thần thuộc tính xem ra hư không sinh vật tại tinh thần c h i đạo bên trên tương đối am hiểu bất quá cùng trước đó đến từ xí viêm titan phong vương tử xương hàn titan mấy vị này quyền hành so sánh cờ rồng hư không quyền hành hạn mức cao nhất thấp không ít theo như cái này thì căn cứ thần linh cấp q u á i v ậ thực t lực bọn chúng tự thân quyền hành cũng sẽ có điều khác biệt đương nhiên những này đối với vương đạo đến nói cũng không đáng kể hắn chỉ cần thu hoạch được khác biệt chủng loại quyền hành thắp sáng khởi nguyên lò luyện là được chỉ cần lò luyện bên trong đại biểu sáu loại nguyên lực cùng tứ đại nguyên tố bánh răng đều được thắp sáng cũng liền đại biểu cho trở thành một đời mới kẻ khai sinh mấu chốt nhất một bước hoàn thành Đến lúc đó trên, đạo đem điểm trên, vương nhất. lúc cách cao tối thiểu tại trụ phía vị vào vũ ở cuối ó cùng một kiện rơi xuống hắc cám màn trời một bản pháp hệ thông dụng nhị chuyển sách kỹ năng cũng là vương đạo cho tới nay thu hoạch được quân thứ nhất bóng đen loại pháp thuật chương sáu trăm hai mươi chín vợ gì end đồng tu chương sáu trăm hai mươi chín vợ gì end đồng tu hắc cám màn trời tại ba trăm ba trăm mã phạm vi tạo ra một cái hắc cám kết giới làm địch nhân mất đi tầm mắt trong kết giới tự thân công kích ngoài định mức tạo thành năm mươi phần trăm bóng đen tổn thương tiếp tục thời gian sáu mươi giây thời gian c ủ nộ năm phút nhìn xem kỹ năng này danh tự vương đạo đột nhiên có loại rất quen thuộc cảm giác hơi chút hồi tưởng hắn nhớ lại lúc trước có cái đồ cam găng tay bóng đen chạm đến liền bổ sung kỹ năng này danh tự đều giống nhau như lúc chính là uy lực ngày đêm khác biệt hai tay vỗ một cái đem sách kỹ năng học tập rơi vương đạo lập tức hướng phó bản bên ngoài bay đi đường cũ trở về một đường xuyên qua cửa vào màn sáng lần nữa tới đến giáp trùng đem phó bản độ khó điều chỉnh làm thâm viên cấp độ khó hắn liền chuẩn bị lần nữa tiến vào phó bản ngay vào lúc này bên hai chuyển đến một đạo thanh em uy nghiêm ta cảm giác được vùng đất này khôi phục k i ế n tĩnh tựa hồ cái k i a cắm dê ở sâu trong lòng đất tà ác đã tan thành m â y khói là ngươi làm sao đến t ừ dị thế giới dũng sĩ vương đạo thân hình dừng lại kinh ngạc quay đầu chỉ thấy vị kia rừng rậm chi thần xệ nạ dị ủ chẳng biết lúc nào xuất hiện chính một mặt cảm t h ắ n nhìn qua thần điện phương hướng không đợi vương đạo đắc lời vị này nửa người nửa hiệu thần linh liền phối hợp tiếp tục nói a dẹ đại lục lớn nhất u ác tính bi bọn chúng đang không ngừng hủ hóa cái tinh cầu này chuẩn bị đem cái thế giới này hóa thành hư không sinh vật xào h u y ệ t thần giới giải phong này g không biết làm hạ dẹn đại lục cuối cùng thần linh ta phải đi tìm kiếm minh hữu truyền thuyết tại vẽn đại di a đại lục còn có nguyên sơ thần linh tung tích ta phải đi tìm kiếm bọn chúng c h i viện nói đến đây x ẽ nạ di ủ rốt cục đưa mắt nhìn sang vương đạo chuyến đi này ngày về không biết làm như vậy thế giới c h i tử ngươi đem gánh vác lên thủ vệ đại lục an bình nhiệm vụ gặp lại dũng sĩ hy vọng không được bao lâu có thể tại vẽn đại di a đại lục nhìn thấy người đến đinh đinh đinh toàn bộ sẽ vỡ thông báo phim tư liệu cổ thần âm nhu mở ra người chơi thỏa mãn tương ứng điều kiện về sau có thể thông qua riêng phần mình chủ thành t i ế t điểm tiến về nó rèn p ẹ n d a d i ạ vỡ vụn bãi biển chờ đại lục toàn bộ sệ vở thông báo toàn bộ sệ vở thông báo bên hai n g h e đột một vang lên thông báo nhìn lại chậm rãi biến mất tại một đạo màu lục trong cổng truyền thống sệ nạ gì ủ vương đạo bị cái này hệ liệt biến cố làm có chút trong váng cảm giác vị này dừng rậm chi thần thật giống như chuyên môn chờ lấy hắn đồng dạng một mực chờ ở trong này sau đó phối hợp nói một chàng lời nói thậm chí không cho vương đạo chen vào một câu thời gian liền lại biến mất không thấy xem ra trong lúc bất chi bất giác, ta lại đem thiên khải ti tan thiết lập tiến trình đẩy tới không ít nghĩ rõ ràng mấu chốt vương đạo n h n bay sau đó cất bước bước vào phó bản địa ngục cấp độ khó đều soát xong thâm niên cấp độ khó tự nhiên cũng không đáng kể vẹn vẹn mấy mươi phút về sau vương đạo đã lần nữa bay đến cờ rồng đại sành trước mặt triển khai hồng liên địa ngục đem sau l ư n g theo tới quái vật thanh s o n g khoảng cách thăng cấp đến cấp bảy mươi cũng chỉ thiếu kém một phần hai kinh nghiệm cái này cùng lúc trước hắn tính toán chỉ có thể trách kinh nghiệm trừng phạt quá cao đi vào cờ rồng đại sành vương đạo phát hiện tầm mắt rất rõ ràng hoàn toàn không giống trước đó địa ngục cấp độ khó đại s ả n h những cái kia nồng đậm hắc á m khí tức tất cả đều biến mất không thấy gì nữa rất hiển nhiên cùng dung viêm địa ngục thâm viên cấp độ khó chỉ có phổ thông một a một cái người lùn cái tên này a đúng rồi là nhiệm vụ kia vương đạo không có tại cờ giống đại s ả n h nhìn thấy bột ngược lại là phát hiện một cái mang thám hiểm mũ người lùn tên của hắn gọi là bờ dì ẹn đồng tu lúc này chính suy yếu nằm trên mặt đất bên cạnh còn có một cái tinh linh thi thể bờ dì ẹn đồng tu đảng cấp sáu mươi tám truyền thuyết cấp nhà thám hiểm thám hiểm hiệp hội người sáng lập trọng thương sắp chết lượng máu một mươi hai ba trăm linh sáu sáu mươi năm ba trăm triệu kém chút đem nhiệm vụ này cấp c ế n mất mà lại trước đó địa ngục cấp độ khó bên trong cũng không nhìn thấy hắn rất rõ ràng nhiệm vụ chính là tại thâm viên cấp độ khó hoàn thành vương đạo cảm thấy giật mình nhìn xem thanh nhiệm vụ cái k i a xâm nhập ng là thần điện nhiệm vụ đúng lúc này người lùn bờ di h n đồng tu cũng phát hiện hắn lập tức hướng hắn với gọi ha ha nơi này mau nhìn nơi này mạo hiểm giả ngươi là đồng tu nơi đóng quân phái tới cứu ta sao ta liền biết lụ tờ gồn tên tiểu từ này rất tuyệt hắn sẽ không vứt bỏ ta vương đạo bay đi cũng nhìn thấy bờ di h n đồng tu bên cạnh cái tia tinh linh thi thể d a n tự h ọ lạc tảng lộc khôi chết rất ồ i Nhìn h t y vương không đạo có r ả l tiếc vấn n đề, g ư gối hắn bị đầu kia đại hoàng phong đôi châm ngủ đông bên trong chúng ta không có chi viện vị này trẻ tuổi giờ ý còn là mất đi sinh mệnh hệ thống mất con thống khổ Chuyến thuyết thông qua b ợ d ì hẹn đồng tu kể rõ người biết đoạn lặt tặng lộc khôi mang di vật của hắn tiến về xệ nợ d ì ẩn pháo đài hướng pháo đài quan chỉ huy mạ l ủ phục mệnh tại người lùn trong lời nói hệ thống nhắc nhở tiếng v ă n g lên vương đạo nhiệm vụ cũng phát sinh tương ứng biến hóa hắn đi lên trước trạm đến đoạn lặt tặng lộc khôi thi thể chỉ thấy hắn nháy mắt hóa thành điểm điểm lục quang tại chỗ chỉ để lại một viên ó n g ánh sáng long lanh tảng đá Tự nhiên giờ thần sắc rất là bị thương. Ta nhận sẽ ẩn pháo đài quan chỉ huy nhờ ẩn quan sắc là lời đài bị gì vả, mặc u ố n đem vả l t tảng tin ứ mang về, cái này di vật ta liền mang đem ta này liền Vương、đạo、tiến lên n về, vật cái di đi. tự đạo h i ê n giờ y chi y t â m cầm vào tay, h ư ớ n giả n g ư ờ lùn g i i liếc thích một mắt câu. Sau đó người h h ì n n k ô có động tính n gì g lùn, hắn quay người chuẩn quay rời bị đến i hiểm người Không. Mạo đ chợ giúp ta rời đi nơi này còn có nhiều như vậy thượng cổ bí ẩn chưa có lời đáp cần ta đi mở ra m như vậy đồng tu tiên sinh người biết tòa thần miếu này nguy hiểm không biết ngươi có thể hồi báo ta cái gì Vương đ đồ hệ thống quay là n h về nơi trong nhiệm Bởi quân truyền thuyết đem vợ gì ẻn đồng tu an toàn hộ tống ra ng là thần điện ngươi sẽ đạt được hắn vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị gói quà lớn thời gian quý giá chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi người lùn thành công phát động một cái truyền thuyết nhiệm vụ vương đạo tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục tiếp tục chỉ hoãn chương 630. t e l chi hồn cùng thượng cổ hóa thạch long bà bảo chương 630, t e l chi hồn cùng thượng cổ hóa thạch long bà bảo ta đã mất đi tiếp tế rất nhiều ngày còn nhận thương thế nghiêm trọng nhất định phải đạt được trị liệu mới có thể tiếp tục đi cho vương đạo tuyên bố xong nhiệm vụ bờ gì ẩn đồng tu bỗng nhiên giống như là trở nên suy yếu ta cần làm thế nào đại thám hiểm ra vương đạo có chút im lặng cái này khắp nơi nào chết thẳng lùn cố sự thật nhiều không phải còn không có cút máy sao làm sao liền không thể đi mạo hiểm giả ngươi nhất định phải tại trong vòng sáu mươi phút tìm tới một vị mục sư để hắn đến trị liệu ta ngươi lùn nói liền triệt để nằm thẳng xuống tới tựa hồ làm đều lãng phí hắn thể lực cùng lúc đó vương đạo nhiệm vụ danh sách xuất hiện một cái sáu mươi phút đến được sáu mươi phút năm mươi chín phút năm mươi chín giây năm mươi chín phút năm mươi tám giây mắt thấy thời gian một giây một giây giảm bớt liền cùng đùa đòi mạng vương đạo nhịn không được có chút im lặng nếu không phải nhìn thấy người lùn vài tỷ lượng máu chỉ còn lại hơn một vạn hắn cũng hoài nghi cái đồ chơi này đến ăn vạn mục sư còn muốn tại trong vòng một canh giờ ta cái này tới chỗ nào cho hắn tìm mục sư nhiệm vụ này rất rõ ràng là cái đoàn đội nhiệm vụ đánh xong thâm viên cấp độ khó thần điện đi tới nơi này đoàn đội không có khả năng không có mục sư ở trong đội ngũ thế nhưng là vương đạo là một người đ ơ n soát đây không phải làm khó hắn hổ béo a đúng rồi kém chút đem kỹ năng này quên ngay tại vô kế khả thi lúc vương đạo não hải linh quang l ó e lên nghĩ đến cái t i a m ộ t lần chưa bao giờ dùng qua kỹ năng năng lượng quán chú một trăm l n h một hai chín bốn t á m năm bạo kích một giây đồng hồ về sau theo một đạo màu làm tia sáng cắm vào bờ dì ẻn đồng tu đỉnh đầu lượng máu của hắn nháy mắt khôi phục hơn mười triệu cái này đến từ thượng cổ viêm tinh nạp năng lượng vệ sĩ tăng máu kỹ năng vương đạo trước đó còn không có làm sao dùng qua chủ yếu là căn bản không dùng được còn không có gặp được cần hắn tăng máu chiến đấu hiện tại người lùn này hô hào tìm người trị liệu hắn vương đạo lúc này mới nhớ tới kỹ năng này hốt được trị liệu bỡ di ẻn đồng tu đ i ê n cuồng vụt một tiếng liền đứng lên không chỉ có như thế cái kia sáu mươi phút đến ngược cũng biến mất không thấy gì nữa ta cảm giác thương thế được đến làm dịu để chúng ta mau rời đi nơi này nhìn xem tinh thần tỏa sáng chạy chậm đến hướng cờ rồng đại sành bên ngoài chạy nở bờ cờ vương đạo chỉ có thể bất đắc di theo ở phía sau mấy phút đồng hồ sau giữa đường qua một cái chỗ ngập thời điểm b ợ gì hẹn đồng tù đống nhiên ngừng lại cẩn thận một chút mạo hiểm giả những cái k i a quái vật đáng chết còn đang tìm kiếm ta theo hắn tiếng nói vừa ra vương đạo liền thấy cách đó không xa c h ố n g giống đổi mới ra một chút quái vật cầm đầu chính là một đầu truyền thuyết cấp quái vật đằng sau còn đi theo một phiếu tiểu đ ệ thần m i ê u chiến tranh thủ vệ đ ẳ n g cấp sáu mươi bảy truyền thuyết cấp ti tan tạo vật lượng máu bảy mươi sáu năm mươi ba ức là đáng chết chiến tranh thủ vệ nhất định là ta trước đó khảo cổ động tác xúc động cái gì xem ra chúng ta có phiền thức nhìn thấy bột máy mắt người lùn lập tức như lâm đại địch trong tay cũng xuất hiện một ngồi l ử a thương kia là vũ khí của hắn thần miếu cấm địa tất cả kẻ xâm nhập đều đem nhận trừng phạt nương theo lấy thần miếu chiến tranh thủ vệ phát ra hù hù cảnh cáo âm thanh nó huy động c ự phủ hướng người lùn xung lại rất nhanh hai phe liền bắt đầu kịch liệt đại chiến Bởi gì h n đồng tu lượng máu này sẽ đã khôi phục lại hai trăm triệu t à h ư u trong tay súng kíp mỗi lần xạ kích đều có thể tạo thành đại lượng tổn thương vương đạo thấy hắn như thế dũng mãnh liền ở một bên có chút h n g hái nhìn xem nhưng mà vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau hắn liền phát hiện người lùn bắt đầu chạy trốn nhanh chị liệu ta những quái vật này quá vương đạo biết dựa theo bình thường nhiệm vụ quy trình hiện tại còn là hộ tống đoàn đội của hắn tiếp ái đại thủ hộ giả lai trèo lên tựa hồ nghe rất lợi hại bộ dáng trong đầu suy tư người lùn trong miệng nâng lên cái tên kia vương đạo cũng tới trước hai bước bắt đầu xuất thủ hồng liên địa ngục vô hạn tinh bạo thuật vẹn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ về sau bao quát đầu kia chiến tranh thủ vệ ở bên trong lại không có một cái sống quái vật ngươi làm rất tốt mạo hiểm giả chỉnh đốn một chút chúng ta lập tức rời đi nơi này ngươi luôn nhìn thấy tất cả quái vật tử vong lập tức biểu hiện ra thần sắc tán thưởng mà đổi thành một bên thanh song quái vật vương đạo lại phát hiện những quái vật này vậy mà không có rơi xuống n ó hộ tống trong nhiệm vụ quái vật liền kém một bậc sao vương đạo im lặng t r ư i bậy nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể yên lặng đi theo người lùn đằng sau gửi hy vọng ở nhiệm vụ ban thưởng có thể tốt một chút thời gian trôi qua trừ trước đó đợt thứ nhất quái vật đằng sau gió êm sóng lặng vậy mà lại không có cái khác quái vật xuất hiện chỉ có trải qua một ít địa phương đặc thù thời điểm tại lăng nhà lằng nhằng mấy mươi phút về sau một người một nở tựa cờ xuyên qua phó bản cửa vào màn sáng xuất hiện tại giáp trùng chi tường trước mặt người lùn chi thần ở trên rốt cục đi ra bờ di èn đồng tu tại chỗ nhảy nhót lộ ra rất là cao hứng chỉ là hắn một cái cao hơn một mét dâu quai nón người lùn làm cái động tác này có vẻ hơi b u ồ n cười chúc mừng s o n g s o n g hắn đi tới trước mặt vương đạo cảm tạ ngươi mạo hiểm giả vợ gì ẻ n sẽ nhớ ký ân tình của ngươi những n à y đồ chơi nhỏ là ta tại một chút trong di tích khai quẩn ra liền tặng cho ngươi đi hệ thống hoàn thành nhiệm vụ quay về nơi đóng quân thu hoạch được kinh nghiệm mười bốn sáu trăm triệu thu hoạch được ez lót i n h hồn thành một thu hoạch được thượng cổ hóa thạch trứng rồng một đem một khối như tinh quang sáng long lanh tinh thạch cùng một viên hóa thạch trứng đưa qua người lùn tiếp tục nói như vậy gặp lại mạo hiểm giả ta sẽ tiếp tục thượng cổ bí ẩn ch có lẽ tương lai một ngày nào đó chúng ta sẽ còn gặp lại cùng vương đạo cáo biệt về sau bờ gì n đồng tu lập tức triệu hồi ra một đầu người lùn dê dừng hướng đồng tu nơi đóng quân chạy tới nhìn đối phương rời đi bóng lưng vương đạo bắt đầu xem xét hai kiện ban thưởng t ổ tính cái tổ không hổ là đồng tu gia tộc người phần thưởng này thật không ngừng cái này xem xét không sao người lùn cho nhiệm vụ ban thưởng ngoài dự liệu tốt để vương đạo không khỏi cảm thái không hổ là cùng ải nhân tộc lãnh tụ mạn n g h ì đồng tu cùng một gia tộc người lùn thật đúng là quá giàu sử dụng về sau có thể triệu hồi ra s l chi hồn truyền thuyết s lạo là ngưu đầu nhân truyền kỳ anh hùng hùng cao lĩnh sù vật toa kỵ chiến đấu đồng bạn tập hợp đủ nó di cốt đồng thời hoàn thành tế điện sẽ có được s l chi hồn trợ giúp thượng cổ hóa thạch trứng rồng sù vật truyền thuyết miêu tả sử dụng về sau thu hoạch được một cái thượng cổ hóa thạch long b ả o bảo nó có đặc thù hiệu dụng để ngươi ở trong chiến đấu thu hoạch được càng nhiều càng độ một đầu truyền thuyết cấp phi hành toa kỵ cùng một cái truyền thuyết cấp sù vật đây đối với một cái truyền thuyết cấp nhiệm vụ để nói ban thưởng là có chút siêu tiêu nhất là truyền thuyết cấp toa kỵ còn là, phi hành kỵ, giá trị càng là không thể đánh Cái n à theo a từng tiếng sáng hiệu minh một đầu nai sừng tấm b ắ c mỹ bộ dáng linh hồn thể xuất hiện tại vương đạo dưới thân dài hơn một triệu màu xanh tím hơi mở thân thể như ban đêm tinh không thần bí xem ra hư hảo mở mị phiêu giật như tiên a cùng lúc đó bên hai có một tiếng non nớt gọi tiếng chuyển đến vương đạo nghiêng đầu xem xét chỉ thấy một đầu dài hơn một thước màu tím nhỏ cốt long xuất hiện ngắn nhỏ xương cốt cánh v ỗ xem ra ngoài ý muốn có chút đáng yêu cũng l i ề n tại thượng cổ hóa thạch long bảo bảo xuất hiện trong nháy mắt vương đạo phát hiện trên người mình lại thêm ra một cái bờ uff chiến đấu chuyên gia thượng cổ long tộc đặc thù khí tức để ngươi tinh thần tỏa sáng có thể theo trong chiến đấu thu hoạch được càng nhiều càng lộ đánh giết quái vật thu hoạch được kinh nghiệm ngoài định mức gia tăng ba mươi vương đạo không nghĩ tới cái này trong chiến đấu thu hoạch được càng nhiều càng lộ là cái hiệu quả này ngoài định mức thu hoạch được kinh nghiệm ba mươi thật không đơn giản Cái này n hiện ư tương đương n g v ớ một cái vĩnh cửu kinh i vĩnh n h g m giết ba c o quái v ậ tại liền lắm sai biệt với kia không tương đương bốn con. Trước kia vương Trước đ o hoạch o thu ạ được l này sùng vật, có ũ n chính là nhớ hoán Hiện g cho c là tới mới cho triệu tại đi ra. Hiện tại có cái này thượng cổ hóa thạch long bảo bảo xem ra sau này bên người muốn thường trú một đầu xương cốt tiểu long sau đó vương đạo lại trải nghiệm một đợt s l chi hồn không thể không nói ba trăm sáu mươi tốc độ phi hành tăng thêm chính là thoải mái so hắc long công chúa tốc độ nhanh rất nhiều vừa vặn hiện tại thời gian tiếp cận ban đêm bầu trời đầy sao bắt đầu hiện hiện trong tinh không đầu này linh hồn mai sừng tân bắc mỹ càng lộ ra tiên khí g ạ t dạo toàn bộ màu xanh tím hơi mở thân thể phát ra linh quang lúc phi hành đ ợ i đằng sau còn có thật dài tình quang r ắ t đôi à đúng rồi thử lại lần nữa đầu kia h o n g vỏ vẽ lớn vương đạo nghĩ đến chính mình tại ng là thần điện còn thu hoạch được một cái khác truyền thuyết toạ kỵ vội vàng thu hồi s lơ chi hồn đem ông vỏ vẽ lớn toạ kỵ triệu hoán đi ra ông ông ông tên là kỳ dạ trùng nhân công chúa h o n g vỏ vẽ lớn ông ông tác hưởng giá trị nhan sắc tạm thời không nói cái này âm thanh quả thực có chút làm người khác chú ý đinh ngay tại vương đạo chơi quên cả trời đất thời điểm thanh hảo hưu truyền đến nói chuyện riêng tiếng nhắc nhở hoan ở bán hạ n g ư ơ i còn tại sài sợ sao nhìn thấy tin tức về sau vương đạo vỗ đầu một cái kém chút đem vị này đôi chân dài cảnh hòa sự tỉnh cho quên ta mới từ phó bản đi ra ngay tại phó bản cổng bên này hồi phục tin tức đồng thời vương đạo cũng gửi tới tổ đội mời cơ hồ cùng thời khắc đó hạ lưu ly liền tiếp nhận mời tiến vào trong đội ngũ vương đạo mở ra bản đồ phát hiện đại biểu hạ lưu ly đốm nhỏ ngay tại lôi qua trùng xào bên trong xác định rõ phương vị hắn lập tức khống chế esla chi hồn hướng trùng xào bay đi một bên khác hạ lưu ly cũng triệu hồi ra một đầu rác ứng thú chủ động hướng vương đạo bên này đổi nếu như mở ra bản đồ liền có thể nhìn thấy phân biệt đại biểu hai người đốm nhỏ đang nhanh chóng tiếp cận vẹn vẹn chỉ là mấy phút đồng hồ sau hai người liền ở dưới trời sao gặp nhau khi thấy thân cưới s l chi hồn gánh vác lôi đình pháp kiếm đầu đội hỏa diễm vương miện g vương đạo đạp trên tinh không mà đến hạ lưu ly hơi có chút thất thần lúc này trong lóc cùng vương đạo ở giữa phát sinh từng ly từng tí như phim đèn chiếu hiện lên gần hồ cư xá bên trong hai người lần thứ nhất gặp mặt người tốt ta gọi hạ lưu ly lần đầu gặp mặt vương đạo cái kêu hoàn mỹ đến cực hạ tướng mạo liền để nàng ấn tượng rất sâu mặc dù nàng không phải thế nhưng đối với cái này có được không tì vết bề ngoài thiếu niên cảm nhận rất tốt nhất là đối phương còn có quyền sư thực lực nhường gia sinh tại gia tộc cao cấp nàng đều mặc cảm hai người lần thứ hai gặp mặt chính là tiến về long tinh chứng nhận quyền sư lần kia thông qua hiểu rõ cùng giao lưu hạ lưu ly cảm giác chính mình bất chi bất giác đối với vương đạo có chút hứng thú lại về sau biết được vương đạo trực tiếp chứng nhận siêu hạn quyền sư càng làm cho thiếu niên này bị kín một tầm khăn che mặt bí ẩn tiếp xuống bí cảnh giáng lâm cùng cùng một chỗ thám hiểm quyền sư quyết đấu q u a n chiến dần dần để vương đạo ở trong lòng hạ lưu ly hình tượng trở nên lập thể cho đến lần kia biết được vương đạo tại số chín biệt thự hôn mê bất tỉnh sau đó biết được vương đạo chính là trong trò chơi bạo pháp đạo tam sinh trong khoảnh khắc đó ngàn vạn cảm xúc sông lên đầu cũng làm cho hạ lưu ly nhận rõ ràng chính mình nội tâm nguyên lai trong lúc bất chi bất giác cái thần bí này thiếu niên đã đi vào nội tâm của nàng nàng thích hắn thế nhưng là lúc kia vương đạo bên cạnh đã có hứa phi linh một cái chính mình công hội thuộc hạ hạ lưu ly là kiêu ngạo nàng tự nhiên không có khả năng cùng chính mình đã từng thuộc hạ kiêm tỵ mọi đoạt nam nhân thế là nàng chỉ có thể tạm thời đem phần tâm tư này giấu đi hai người vẫn như cũ lấy bằng hữu ở chung lại về sau hạ lưu ly phát hiện vương đạo bên người cũng không chỉ hứa phi linh một nữ nhân cái này khiến nàng tâm tư một lần nữa linh hoạt có lẽ mình còn có cơ hội xuất sinh hạ ra nàng biết cường đại nam nhân bên người có mấy cái nữ nhân rất bình thường thế là hạ lưu ly chủ động tới cửa lấy cớ để vô hạn hoàng triều xuất binh hỗ trợ lấy này cùng vương đạo một lần nữa thành lập liên hệ nàng chuẩn bị lấy hai nhà công hội vì mối quan hệ dần dần phát triển lớn mạnh huyết sắc t ư ở n g vi công hội đồng thời cùng vương đạo làm sâu sắc liên hệ cho đến cuối cùng tìm tới phù hợp cơ hội lại cùng vương đạo thổ lộ tiếng lòng khi đó nàng hạ lưu ly cho dù trở thành vương đạo một trong những nữ nhân cũng sẽ bởi vì sau lưng có một cái đỉnh cấp công hội mà địa vị khác biệt trong đầu suy nghĩ lưu chuyển đến nơi đây hạ lưu ly nhịn không được thở dài một hơi a i kế hoạch vĩnh b i ê n theo không kịp biến hóa chỉ hy vọng hắn có thể tiếp nhận ta hạ cảnh quan t h a n thở huyết sắc tường vi gần nhất không phải phát triển thật tốt sao vương đạo bình thường thông qua phụ sinh nhược mộng chờ công hội cao tầng còn là hiểu rõ một chút người chơi thế lực tin tức theo hắn biết huyết sắc tường vi chiến thắng huyết sắc lãng mạn về sau đã hoàn toàn xưng bá canh các thành mà tại lưỡng giới dung hợp về sau được đến hạ ra toàn lực tri viện huyết sắc lãng mạn càng là phát triển hừng hực khí thế nghe nói đã đem thế lực xúc giác vươn hướng cái khác thứ cấp chủ thành cùng những thế giới kia cấp đỉnh cấp thế lực tranh phong cho nên tại xa xa nhìn thấy hạ lưu ly ánh mắt phức tạp âm thầm thở dài bộ dáng liền nhịn không được hỏi lên Đối với vị này đôi chân dài nữ cảnh sát, Vương Đạo đôi đối đều đi đường với dài nói cặp kia tại tất cả nhận biết dài, người, tại Kinh Kiều Diễm, vị Vương vẫn về trước kịp này chân nữ cảnh Không nhận trong nữ nhân không gì sánh kịp đôi chân dài, chính là tính tình của đối phương là người, đều tại hắn thường thức hàng ngũ. Lúc trước Long、Kinh、chuyến đi trở về trên hào là là có cảm. cặp cả của thức Lúc cả mỹ sát, rất tất trở gì bí bất quá về sau nghĩ đến loại này xuất thân đại gia tộc thế lực nữ nhân đều đại biểu cho p h i ề n phức tăng thêm có thẩm diệu tâm ồ á o gì chờ phong cách khác biệt nữ nhân vương đạo đi trêu chọc hạ lưu ly tâm tư liền p h a i n h ạ t đi hiện tại nhìn đối phương cái dạng này lấy vương đạo trí tuệ nháy mắt liền đoán được một chút đơn giản chính là đại gia tộc bên trong đầu đá đoạn quyền cái này cầu đoạn xem gia vị này đôi chân d à i mỹ nữ cũng gặp được hiện tại hạ lưu ly cố ý đến tìm chẳng lẽ là muốn hướng hắn cầu viện binh đó có phải hay không đại biểu cho chiếc này đỉnh phối dài đem xe sang hắn còn có cơ hội đạp đạp một cái nghĩ tới đây vương đạo hỏi ra l trước kia sợ những này gia tộc cao cấp thế lực đằng sau phiền phức chuyện vặt một đống hiện tại hắn nhưng không có những này lo lắng tại lưỡng giới dung hợp về sau thế giới mới không phải vương đạo tự đại hắn tự giác đã vô địch khắp thiên hạ t h a n h ư u giới tinh không một nam một nữ đều mang tâm tư mà đang nghe vương đạo hỏi thăm về sau hạ lưu ly cản hắn rằng cũng nói thẳng ra chính mình chân chính mục đích chương 632 chạy bộ sáng sớm chương 632, chạy bộ sáng sớm gia tộc muốn ta gả cho công tâu gia đại thiếu gia công tâu nhỏ bằng lấy loại này thông ra phương thức làm sâu sắc hai nhà hợp tác nhưng là ta không luận ý nói đến thông gia hạ lưu ly trên mặt lộ r a căm hận c h i sắc hạ gia nhiều như vậy vừa độ tuổi nữ nhân vì sao liền hết lần này tới lần khác chọn đến nàng còn không phải muốn đưa nàng gạt ra huyết sắc tường vi sau đó tốt tu hú chiếm tổ c h i m khách công tâu h gia chưa từng nghe qua rất lợi hại phải không vương đạo hiếu kỳ hỏi một câu quả nhiên cùng hắn nghĩ đều là có chút lớn gia tộc chó má s u ố i quậy sự tình cũng không có rất lợi hại cùng hạ gia thực lực trên l ệ không nhiều bất quá công tâu h gia không chế g i ế t điện công hội tại hát cám trận danh o có thể cùng huyết sắc tường vi bổ sung đến lúc đó mặc kệ là trận doanh đại chiến còn là người chơi thế lực ở giữa công phạt song phương đều có thể có đường lui thậm chí phát triển tốt có thể tranh thủ trở thành cấp thế giới đỉnh tiêm thế lực hạ lưu ly giải thích một chút nguyên do sau đó gương mặt xinh đẹp che kín mây đen hai nhà liên hợp cái này sách lược vốn không có sai thậm chí bọn hắn muốn hết u y sắc tưởng v i quyền chủ đạo cũng được nhưng bọn hắn ngàn vạn lần không nên đem chủ ý đánh tới trên đầu ta theo trước đó cùng hết u y sắc lãng mạn lần kia công hội chiến bắt đầu ta liền biết trong gia tộc có ít người không an phận nhìn xem cùng thuộc hạ g a phân thượng ta không có quá nhiều truy đến cùng thế nhưng là một mực nhường nhịn đổi lấy là được một t ứ c lại muốn tiến một thước hiện tại càng là muốn để ta trở thành thông gia công cụ ta đã không có đường lui nghe đến đó vương đạo đã có thể đại khái đoán được sự tình mạch lạc bất quá hắn không có vội vã tỏ thái độ mà là dẫn dắt hạ lưu ly chủ động nói ra ồ nói như vậy xác thực gắng gượng qua phân như vậy hạ cảnh quan ngươi muốn làm thế nào hoặc là nói cần ta làm cái gì ta muốn để tính toán của bọn hắn thất bại huyết s á c tưởng vì dù sao cũng là ta một tay phát triển công hội cho dù bị bọn hắn điên cùng thẩm t ấ u nhưng chí ít còn có một bộ phận trung thành với ta t i n g anh hạ lưu ly tựa hồ sớm có kế hoạch rất nhanh liền nói ra chính mình dự định ta sẽ tìm một cái phù hợp thời cơ dẫn đầu bộ phận này chung với ta tinh a n h thoát ly huyết sắc từ vi rời đi canh gác thành phạm vi nói nàng đôi mắt đẹp lưu truyền dừng lại ở trên mặt vương đạo rời đi về sau chúng ta không đường có thể đi cho nên hy vọng ngươi vô hạn hoàng triều có thể thu lưu chúng ta thế nào chúng ta những n à y tinh nhuệ người chơi tới lớn mạnh vô hạn hoàng triều thực lực đại hội trưởng ngươi sẽ không, không đồng ý à hạ lưu ly đã tính trước nàng cảm thấy vương đạo không có lý do cự tuyệt nói là thu lưu nói trắng ra chính là triệt để gia nhập vô hạn hoàng triều đây là vẹn toàn đôi bên chuyện tốt nhưng mà vương đạo nhưng không có như hạ lưu ly dự đoán như vậy biểu hiện được rất mừng rỡ ngược lại rất là do dự mà nói gia nhập vô hạn hoàng triều nha thế nhưng là ta nếu là nhà g i a chẳng phải là đại biểu muốn triệt để đắc tội hạ gia cái này không phù hợp công hội lợi ích ta mặc dù đứng tại cá nhân ta góc độ là rất muốn giúp hạ cảnh quan ngươi chuyện này thế nhưng là vương đạo nói đến đây phát hiện hạ lưu ly sắc mặt đột nhiên trắng hiện nhiên không nghĩ tới hắn sẽ tự tuyệt lúc này lời nói xoay chuyển giống như cười mà không phải cười tiếp tục nói thế nhưng là hạ cảnh quan ngươi tổng cho ta một cái không thể không giúp lý do ngươi nói là cùng đúng không nhìn thấy vương đạo thần sắc biến hóa cùng hắn trong lời nói ẩn hàm ý tứ hạ lưu ly như bạch ngọc gương mặt tức khắc nổi lên một vòng dạng mây đỏ có thể quản lý huyết sắc tường vì một cái đại công hội hạ lưu ly tự nhiên là cực kỳ thông minh hạng người quả nhiên cái nam nhân này mạnh thì mạnh vậy thế nhưng đúng là thứ cặn bã nam bất quá hôm nay hạ lưu ly đã lựa chọn tới kia liền làm tốt trả giá hết thẻ chuẩn bị bao quát nàng thực tình nghĩ tới đây nàng k h ô n g chế giới thân tọa kỵ chậm rãi bay đến vương đạo giữa g ă n tấc tại vương đạo ánh mắt kinh ngạc bên trong hạ lưu ly lấy hết dũng khí trực tiếp thu h nguyễn ngọc ôn hương vào lòng vương đạo nơi nào vẫn không rõ đối phương tâm ý nhìn xem trong ngực sắc mặt như dạng mây đỏ xấu hổ đóng chặt hai con ngươi m ị nữ cảnh sát hắn nhịn không được trêu chọc nói a hạ cảnh quan tọa kỵ của ngươi là động kinh rồi làm sao đem ngươi t n g ư ơ i cắn ta làm gì lại là trong ngực hạ lưu ly li tức không nhịn nổi chịu đựng ý xấu hổ há miệng cắn hắn một chút gió đêm phơ phất tinh không như ngộng et lâ chi hồn làm truyền thuyết cấp phi hành tọa kỵ tự nhiên cũng là có được tọa kỵ kỹ năng trong đó một cái tinh quan kết giới kỹ năng có thể chống dông tạo ra lơ l ư n g pháp trận lúc này đã chầm triển khai nhu h ò a ánh trăng tung xuống vương đạo chẳng biết lúc nào móc ra g i ữ nhà giường lớn cứ như vậy tại bầu trời đầy sao phía dưới hai người bắt đầu nghiên cứu lên khởi nguồn của sự sống hạ lưu ly dựa vào tự thân được trời y ê u hái tư bản cùng chiến sĩ nghề nghiệp cường đại tố chất thân thể cùng vương đạo kiệt lực nghiên cứu thảo luận v o a n h thanh y ế n nữ nước dòng suối nhỏ mặt trăng đều ngượng ngùng tránh tại tầng mây về sau sau hai tiếng r ơ i tinh quang pháp trận biến mất vương đạo trong ngực ôm hạ lưu ly xuất hiện tại esla c h ồ n trên lưng mỹ nữ cảnh sát hai mắt chạy không nhìn qua vô ngẩn tinh không biết đang suy nghĩ gì lại hoặc là cái sắc mặt của nàng hồng nhuận chân bóng mang một tia lười biếng cùng thỏa mãn hạ cảnh quan cùng ta nói kỹ càng một chút chuyện của hạ ra vương đạo một bên không chế tọa kỵ chậm rãi bay về phía trước một bên hướng trong ngực người ngọc nói chuyện còn gọi ta hạ cảnh quan hạ lưu ly đôi mi thanh tú cao lại tựa hồ rất không hài lòng vương đạo xưng hô dù sao hai người đã loại quan hệ này còn gọi hạ cảnh quan có vẻ hơi lạnh nhạt nhưng mà vương đạo nghe vậy lại không coi là ngang ngược ngược lại lộ ra một vòng cười sâu xa lưu ly không có hạ cảnh quan dễ nghe hạ lưu ly làm đã từng liên bang quan trị an bình thường tiếp xúc sự tính rất nhiều Lúc này nghe trong ớ i cái này giàu có thâm ý lời nói, nơi vương vẫn này nào không đạo có thâm ý i không thuận h t ha ha ha. Trong bầu trời đêm quanh quần vương đạo cởi mở tiếng cười sau đó dần dần kéo xa một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớ m ngày thứ hai tới gần đồng tu nơi đóng quân đụng vào trong lều vải vương đạo cùng hạ lưu ly đã tỉnh lại đã quyết định thoát ly hạ gia cùng đại bá của ngươi cái kia nhất hệ vật mặt sao không nhân cơ hội này nhiều vớt một chút chỗ tốt công hội nhà kho quyền hạn còn có đi đừng sợ trả thù có ta ở đây ngươi không cần sợ bất luận kẻ nào cùng thế lực tối thiểu ở ngươi chơi trong quần thể ta là vô địch tồn tại đi lục gia thành còn là diệu nhật thành nhìn ngươi lựa chọn quay đầu ta sẽ để cho phủ sinh lão ca an bài tốt người nhà của ngươi cùng thuộc h ạ vương đạo không phải sách quần không nhận lợi người lại nói hạ lưu ly còn mang một bộ phận huyết sắc tưởng vì tinh nhuệ làm đồ cưới cho nên một đêm vớt v e an u ổ i về sau hắn cũng đối mỹ nữ cảnh sát sự tính bắt đầu làm lấy an bài tất cả nghe theo ngươi ta cùng linh hoạt diệu tâm các nàng đã nói xong đi về sau cùng các nàng cùng một chỗ thăng cấp hạ lưu ly có chút tiểu đắc ý không nghĩ tới hứa phi linh chúng nữ dễ dàng như vậy liền tiếp nhận sự gia nhập của nàng nàng kỳ thật không biết đối với chỉ cần là vương đạo làm ra quyết định hứa phi linh các nàng cũng sẽ không phản đối ở gia đình địa vị khối này vương đạo ở vào ưu thế tuyệt đối địa vị nói một không hai truy cứu nguyên nhân là tình cảm bên trong vương đạo mấy nữ nhân mới là chủ động một phương mộ cường là từ xưa đến nay không thay đổi chân lý nhất là tại giữa nam nữ hai người nói một hồi về sau ở trong lều vải lại tới một trận chạy bộ sáng sớm gian luyện kết thúc vương đạo thu hồi lễ l ã n đã nấu cơm dã ngoại lều vải hạ lưu ly li cũng lưu luyến không rời cùng vương đạo cá biệt nhìn qua giác ưng thú bóng l ư n g rời đi hắn cũng triệu hồi ra s l chi hồn phóng lên tận trời chương 633. t h ầ n thánh tuyết vũ giác ưng thú chương 633, t h ầ n thánh tuyết vũ giác ưng thú vượt qua từ từ c ắ t vàng vương đạo tại sau mười mấy phút liền đuổi tới sẻ n ợ y dị ẩn pháo đài đây chính là truyền thuyết cấp phi hành tọa kỹ tốc độ quả thực như phủ quang lược ảnh tìm tới pháo đài quan chỉ huy mã l ũ vương đạo lấy ra tự nhiên giờ ỷ c h i tâm giao cho hắn quan chỉ huy các hạng ta tạng i la thần điện chỗ sâu tìm tới họ là tặng h ắ n đã tử vong viên này giờ ỷ tri tâm là di vật cái này quá bất hạnh ta không cách nào tưởng tượng ạc gì biết tin tức này về sau sẽ cỡ nào bi thương thế nhưng là làm phụ thân hắn có quyền biết những này mã l y nhìn thấy giờ ỷ c h i tâm về sau đầu tiên là có chút chấn kinh sau đó trở nên có chút thương cảm hắn lấy ra một viên như la bàn đồ vật sau đó hướng trong đó q u a n chú ma lực mười mấy giây sau một đạo hình ảnh dần dần ở trên la bàn hiện lộ ra kia là một vị thân hình cao lớn trung niên tinh linh phen giờ dô lộc khôi đ ẳ n g cấp chín mươi chín truyền thuyết cấp bạch di sẽ nợ di ấn nghị hội thành viên cao cấp m ạ n t i ệ u di ấn đệ tử lượng máu chín trăm sáu mươi lăm ba trăm triệu Vương đúng ạ o h i vậy n ê n t ác h nhạn hắn cao nhất có thể i n cao có lấy dì n thấy các hạng tại mạo hiểm giả dưới sự trợ giúp đã theo ng la thần điện chỗ sâu mang về vạ lặt thẳng tin tức m ạ lì thần sắc có chút do dự bất quá vẫn là nói thẳng ra kết quả ta rất tiếc nuối hoa l ạ t tặng đã vẫn lạc tại bên trong thần điện đây là di vật của hắn nói hắn đem dở ờ ỷ tri tâm dơ lên biểu hiện ra tại phèn d ở dỗ lộc khôi hình chiếu trước mặt cái gì không điều đó không có khả năng hoa l ạ t tặng tại sao lại chạy đến trong thần điện a con của ta khi thấy viên kia dở ờ ỷ tri tâm trước mắt phèn d ở dỗ lộc khôi hình ảnh nháy mắt trở nên không ổn định rất hiển nhiên biết được cái tử v ẫ n lạc để tâm tình của hắn đều trở nên không ổn định ta sẽ mau chóng đuổi tới pháo đài nhất định phải tra rõ ràng chân tướng sự tình con của ta tuyệt không có khả năng cứ như vậy tùy tiện chết đi phén giờ d ô lộc khôi thần sắc theo thống khổ trở nên táo bạo một vòng h ỏ a q u a n g từ hắn đôi mắt chỗ sâu hiện lên đứng ở một bên vương đạo sức quan sát rất nhạy cảm chú ý tới vị này giờ ỉ biến hóa sẽ không bởi vậy hắc hóa a nhìn xem biến mất hình ảnh hình chiếu vương đạo trong lòng không hiểu sinh ra một loại dự cảm không tốt đạo tam sinh công tước mặc dù họa lặt tặng vất lạc nhưng nên cho thủ lao của ngươi sẽ không giảm bớt còn mời kiên nhận chờ đợi một hồi ạc dị các hạ sẽ theo hiệu nón trụ trạm gác chạy tới được rồi quan chỉ huy các hạ chỉ cần không có nuốt chính mình nhiệm vụ ban thưởng kia liền hết thể dễ nói chờ đợi trong lúc đó vương đạo tùy ý ở trong pháo đài đi dạo trong bất chi bất giác đi tới quan hậu cần áo lôi ngươi kim diệp bên cạnh vị này nữ tinh linh không người vân an nguyễn ánh trang chỉ dẫn con đường của ngươi diệu nhật hành giá các h ạ n h ì n thấy quan hậu cần vương đạo linh quang l ó i lên nghĩ đến chính mình sẽ n y gì ẩn nghị hội danh vọng thế nhưng là đã đạt tới sùng bái đẳng cấp trung lập thế lực danh vọng đạt tới sùng bái như vậy quan hậu cần bán tất cả vật phẩm hắn đều có quyền mua h ạ n h ữ n g cái t i ê tài cao nhất cấp bậc sử thi trang bị không quan trọng nhưng một chút hy hi hữu đạo cụ hoặc là tọa nghĩ tới đây vương đạo tiến lên trò chuyện mở ra quan hậu cần cửa hàng danh sách lướt qua phía trước những trang bị kia vật liệu các thứ hắn trực tiếp lật đến cuối cùng quả nhiên tại thứ nhất đếm ngược trang cần danh vọng sùng bái tài năng mua trong danh sách vương đạo nhìn thấy một loại sử thi tọa kỵ thần thánh tuyết vũ giác ứng thú trực tiếp dùng tiền mua một cái hắn phi hành tọa kỵ lại nhiều hơn một loại tại tọa kỵ cột bên trong tìm tới thần thánh tuyết vũ giác ứng thú vương đạo đem hắn triệu to một đầu toàn thân tuyết trắng lông vũ biên giới có chút mang một tầng màu vàng linh quang giác ứng thú xuất hiện loại này phi hành tọa kỵ cùng sư t h i ế u cùng loại mặc dù có thể phi hành trên thực tế lại thuộc về g i á thú có cường tráng thú thân rộng lớn hai cánh cùng loài chim đầu lâu so sánh vương đạo trước đó gặp qua phổ thông giác ứng thú đầu này thần thánh tuyết lông vũ giác ứng thú muốn huyễn khốc tịch lệ quá nhiều điểm này từ lúc này pháo đài bên trong người chơi khác ánh mắt ao ước cũng có thể thấy được nghĩ đến trải qua vương đạo cái này mở ra bày ra về sau sẽ nợi gì ẩn nghị hội danh vọng sẽ trở thành người chơi cao cấp tất lá gan danh vọng một trong không khác liền vị danh vọng đạt tới sùng bái sau đó thu hoạch được thần thánh tuyết vũ giác ứng thú quyền mua h ạ v cung cơ hồ chỉ trong nháy g rời đi p h o đài p h mắt có h người chơi khu vực kêu gọi xuất hiện căn g trâu đẹp trai giàu có cứu mạng a có cái nở tờ cờ giờ ý tại pháo đài gặp người liền giết nở tờ cờ đều bị hố rơi một đống pháo đài quan chỉ huy lập tức không kiên trì nổi sẽ không là vị kia ạc di phát của nga vương đạo nghĩ đến trước đó thông qua hình chiếu nhìn thấy phèn dờ rộ lộc khôi thần sắc biến hóa trong lòng có suy đoán hắn tranh thủ thời gian thu hồi rác ứng thú toa kỵ lại triệu hồi ra tốc độ càng nhanh h g à y ư l là chi hồn v ộ i vàng pháo đài mấy chục giây sau làm vương đạo trở lại trên pháo đài không liền nhìn thấy một đầu h ỏ a diễm c ử hùng đ a n g cùng m ã lì rằng co mau dừng tay phèn dờ rộ các hạng ư ơ i đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc họa lặt càng vẫn lạc ũ n g không phải là chúng ta muốn nhìn thấy những côn trùng kia mới là hung thủ chỉ có truyền kỳ cấp pháo đ hắn căn bản không phải hỏa diễm cự hùng đối thủ trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể trong đó có người chơi cũng có pháo đài vệ binh vị này hai mắt tinh hồng hỏa diễm cự hùng không phải người khác chính là vị k i a ạ c h dỉ phèn dợ rộ lộc khôi nguyên bản tôn trọng tự nhiên yêu quý sinh mệnh hắn rất hiển nhiên bị mất con thống khổ c h ó n g váng đầu góc cũng không biết tại vương đạo không có chạy đến trước đó phèn dợ rộ lộc khôi là làm sao cùng mã lì giao lưu giờ phút này vậy mà trực tiếp về mặt bắt đầu đại khai sát g i i tất cả xe nợi dị ẩn pháo đài người đều đắm chết là các ngươi không có bảo vệ tốt họa là tẳng ta mất đi con độc nhất tất cả m hóa thân hỏa diễm cự hùng phèn giờ rộ lộc k hơi một cái cuồn bão công kích lập tức đem một đám binh sĩ miêu sát p h ẫ n nộ liệt diễm thiêu đốt lấy nội tâm của hắn đã tàn huyết mạ lì sắp chết thảm tại lợi trào phía dưới đây cũng không phải là một vị giờ y nên có bộ dáng như thế bạo ngược hỏa diễm nguyên tố ngươi đã triệt để s a đoạn phèn giờ rộ c ắ t h ạ pháo đài quan chỉ huy phát ra tuyệt vọng hò hét cùng lúc đó pháo đài phụ cận mỗi một cái người chơi đều thu được hệ thống nhắc nhở chương 634 giờ ý lãnh tụ chương sáu giờ ý lãnh tụ khu vực nhiệm vụ hỏa tuyến ba phút truyền t u y ế t bảo hộ sệ n ả i dị ẩn pháo đài quan chỉ huy m ã l ì tại trong vòng ba phút cam đoan hắn miễn phải bị giết tinh linh tộc giờ ý lãnh tụ mạng phiệu dị ẩn đem tại ba phút qua đi đổi tới hoàn thành nhiệm vụ người chơi đem thu hoạch được sệ n ả i dị ẩn nghị hội khen ngợi cùng phong phú ban thưởng m ờ i lựa chọn có tiếp nhận hay không nhiệm vụ quá cái này mẹ nó chịu chết nhiệm vụ ai tiếp ánh ốc hòa d i ễ m này cự hùng anh thành cái này bức dạng đừng nói ba phút có thể chống đỡ được ba giây đều là hào hán hiện tại cũng không so trước kia cấp năm mươi về sau chỉ có m ư ơ i cái mạng các ngươi những n à y không có đạt tới cấp năm mươi có thể thử một chút theo nhiệm vụ tiếng nhắc nhợ truy pháo đài bên trong đông đảo xem trò vui người chơi bắt đầu nghị luận ở mỹ tuyệt đại bộ phận người chơi trực tiếp coi nhẹ bọn hắn có thể nhìn thấy những cái kiêm ấy triệu lượng m g õ binh sĩ trực tiếp liền bị miểu sát cái này hoàn toàn không phải một cái bình thường nhiệm vụ đ o á n c h ừ n g đi lên liền chết ngược lại là một chút còn chưa tới cấp năm mươi người chơi ngao ngoe muốn động đây chính là t r u y ề n thuyết cấp nhiệm vụ cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm dù sao không tới cấp năm mươi cúp máy cũng chính là rơi xuống một chút kinh nghiệm cùng trang bị cùng chuyển thuyết cấp nhiệm vụ so ra đều là mưa bụi vạn nhất thành công kéo tới ba phút vậy coi như nhất phi trung thiên mang ý nghĩ như vậy ước chừng chừng trăm vị cấp năm mươi trở xuống người chơi xông tới vì truyền thuyết cấp nhiệm vụ ban thưởng bọn hắn việc nghĩa chẳng từ nan nhưng mà ý nghĩ dù tốt những người này lại đánh giá cao năng lực chính mình một vị phát cuồng cấp chín mươi chín truyền thuyết cấp hạt gi như thế nào những này không đến cấp năm mươi tạm ngư có thể dung chuyển ác mộng rít gào chín trăm chín mươi chín bê đút nghiền ép tổn thương chỉ thấy phẹn dợ dỗ lộc khôi biến thân hỏa diễm cự hùng rít lên một tiếng ngàn mã phạm vi tất cả người chơi nháy mắt bị dây trong đó còn bao gồm rất nhiều cấp năm mươi trở lên nhị chuyển người chơi bọn hắn cười phi hành tọa kị bay ở trên trời kết quả cũng bị cái này không khác biệt công kích giống chết một màn này đem những cái kia may mắn sống sót người chơi kem chút hụ chết cũng không quay đầu lại xa xa chạy đi xuống địa ngục đi thôi m ã ly ngươi phải vì ngươi thất trách cho cùng hòa diễm cự hùng g ầ m lên giận d ữ thanh tràng sau đó chậm dại hướng m ã ly bước tới phen dợ dộ lộc khôi cố chấp cho rằng là mã ly vị này pháo đài quan chỉ huy không có bảo vệ tốt con của hắn Cũng liền tại lúc cũng cuộc liền này, trên bầu trời vương tại trời rốt cuộc quyết đạo bầu chỉ cần hắn hơi ném một cái kỹ năng là đủ đem đối phương giải quyết hết bất quá vương đạo chú ý tới khu vực nhiệm vụ là bảo vệ mã lì ba phút chờ đợi vị kia dở ý lãnh tụ tới mà trước mắt vị này ác gì rõ ràng có chút không bình thường khẳng định không thể cứ như vậy giết chết cho nên cân nhắc một chút về sau vương đạo chuẩn bị đem phẹn dở dộ lộc khôi khống chế ba phút về sau căn cứ nhiệm vụ phát triển rồi quyết định giết hay là không giết nghĩ tới đây hắn khống chế s l chi hồn cấp tốc tới gần sau đó đối với lên hỏa diễm cự hùng tiện tay ném ra một cái kỹ năng yêu thuật t h o thuật trong chốc lát một làn khói n g dâng lên hỏa diễm c ử hùng thân thể cao lớn biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là một cái nho nhỏ da xanh hết xanh chính mở mịn tại nguyên chỗ nhảy nhót không lại p h è n giờ dỗ lộc khôi về sau vương đạo lại cưới tọa kỵ đi tới mạ lì bên cạnh năng lượng quán chú một mươi hai n h ì n ba chín nghìn bốn t n h bạo kích cho vị này pháo đài quan trị huy sữa một ngụm hắn lập tức lẳng lặng đứng tại chỗ đã không còn động tác khác thời gian từng giây từng phút trôi qua bởi vì có ngồi cưới t ắ t chiến kỹ năng cho nên vương đạo cũng không cần xuống ngựa mỗi khi phẹn g i dỗ lộc khôi trên thân biến hình thuật biến mất hắn liền kịp thời bổ súng một cái không được nữa còn có băng xương đóng băng nguyên tố c h ó i buộc trở khống chế kỹ năng có thể do ngoại ý muốn dưới tình huống bổ sung khống chế vương đạo cảm thấy mình tồn tại đoán chừng là cải biến nhiệm vụ này nguyên bản nên có hướng đi bình thường đến nói đối mặt phát cuồng phẹn giờ dỗ lộc thôi chỉ là chuyển kỳ cấp bậc mạ l ì hẳn phải chết không nghi ngờ chờ sau ba phút mạn p h i ệ u gì ẩn chạy tới nhìn thấy hẳn là mạ l ì thi thể sau đó lại gây nên những cái nhiệm vụ khác thế nhưng là bởi vì vương đạo cái này bụt tồn tại trực tiếp đem phẹn dở dỗ lộc thôi cho không tại nguyên c h ố không cách nào động đậy để hắn chỉ có thực lực cương đại lại hoàn toàn không thể làm gì k h ô những g biết c ờ giờ chút cầm các chế lốc nhiệm vụ sẽ như thế nào phát triển, nhưng là vô luận như thế nào, nhiệm vụ ban thưởng nhất định phải cầm tới. Vương đạo một bên khoan thai không nhìn phẹn hôi, một bên âm thầm nghĩ ngợi. Một bên khác. h triển, tới. một một một nào luận nào, ban Vương bên dùng năng bên ngợi, bên n loại xem âm vụ vô vụ sẽ là đạo kỹ dô cái kia chạy trốn người chơi cũng chú ý tới pháo đài động tính thu nhỏ theo những cái kia còn chưa kịp phóng thích linh hồn người chơi trong miệng bọn hắn biết có cường giá xuất thủ lôi đình pháp kiếm cùng hỏa d i ễ m vương miện đã trở thành vương đạo mang tính tiêu chí trang bị những người chơi này cũng dưới đây nhận ra thân phận của hắn ta nói làm sao không có tiếng vang mới lai、like、là pháp thần đại lao xuất mã đã cấp sáu mươi chín đại lao a s o ta c h ọ n vẹn cao cấp mười chín cái này cùng ai nói lý đi ba mẹ nó khu vực nhiệm vụ đã tiếp không được sớm biết có đại lao xuất thủ ta vừa rồi nên một thanh đón lấy nhiệm vụ à. cứ như vậy tại đông đảo người chơi nhìn kỹ ba phút bất chi bất giác trôi qua lệ bầu trời chuyển đến một tiếng to do ưng minh một đầu cự hình cú m è o từ trên trời giáng xuống sau đó hóa thành một vị hình người nở c ờ cờ mạn thiệu di ân n ộ phong đ ẳ n g cấp ba bán thần cấp giờ y g i y l a n h tụ x ê nạ di ủ lệ tử lượng máu ba vị này bán thần g i y mọc ra cùng rừng rậm chi thần xệ nạ di ủ cùng loại sử hiệu hai tay mọc ra cánh chim phen dơ dô là cái gì để ngươi tức giận như thế đến mức mất lý trí mạn phiệu dị ẩn nộ phong hướng còn duy trì hết sanh giới trạng thái phen dơ dô lộc khôi chất vấn kết quả lại được đến vài tiếng hết đê ức một bên vương đạo thấy thế liền hội vàng đem biến hình pháp thuật hủy bỏ ta mất đi con độc nhất mạn phiệu dị ẩn lao sư đây cũng là bởi vì bọn hắn bởi vì bán thần g dở ỉ c h ấ n n yếp tăng thêm phèn Giờ dỗ lộc khôi là mạn p h i ể u gì ẩn nộ phong đệ tử cho nên hắn theo hỏa diễm c ử hùng khôi phục hình người tiếp xuống chính là pháo đài quan chỉ huy mã l ụ cùng phèn Giờ dỗ lộc khôi tranh luận thời gian mạn p h i ể u gì ẩn nộ phong thỉnh thoảng ở một bên trên vào một câu mấy phút đồng hồ sau mạn p h i ể u gì ẩn nộ phong làm ra tổng kết họa l ạ t t ă n g là cái dũng cảm hải tử hắn đã trở về tự nhiên phèn Giờ dỗ ta biết ngươi rất thương yêu hắn nhưng ngươi không thể vì vậy mà giận chó đánh nhỏ người khác làm là gì ngươi bị phẫn nộ cùng nhỏ hẹp cá nhân cảm tình choáng váng đầu ó c đồng thời phạm phải sai lầm không thể tha thứ. c ù n g ta trở về nguyện quang cánh rừng ngươi nhất định phải trong tù sáng hối thẳng đến ngươi lần nữa khôi phục bình tĩnh thấy mình lao sư cũng không có đứng tại phía bên mình ngược lại như thế trách cứ hắn phèn g i ở dỗ lộc k h ô i nháy mắt điểm n ộ khí bạo mãn tại nội tâm của hắn chỗ sâu một giống ác ma thanh nhâm một mực đang thấp giọng thì t h ầ m chương 635. t h ế giới c h i thụ lá non chương 635, t h ế giới c h i thụ lá non xem đi đây chính là ngươi kính yêu lao sư ngươi thương yêu nhất hải tử chết thảm hắn cũng không có suy nghĩ cho ngươi bảo thủ ngươi cần hướng tất cả mọi người bảo thủ đi tới hỏa diễm ôm ấp đi ta sẽ thỏa mãn đầy đủ ngươi tất cả nguyện vọng chỉ cần ngươi vì ta cướp đoạt thế giới chi thụ lực lượng những âm thanh này điền cùng ăn mòn phèn dờ dỗ lộc khôi để lý trí của hắn lại lần nữa bị bao phủ không hoa lạc thẳng là ta hết thảy nhất định phải có người vì hắn chết trả giá đắt nương theo lấy gầm lên giận dữ phèn dờ dỗ lộc khôi lần này hóa thành một đầu hỏa diễm sư tử mắt thấy hắn muốn hướng mạ luy phương hướng đánh g i ế t mạn thiệu di ẩn xuất thủ thần lực đùi gai mập cảnh trong chốc lát mấy đạo màu lục đùi gai chống rông xuất hiện đem phèn dờ dỗ lộc khôi một mực trói buộc tại nguyên chỗ vô luận hắn không chỉ có như thế vẹn vẹn hai giây về sau vương đạo liền thấy phẹn dở dỗ lộc khôi lâm vào trạng thái hôn mê đồng thời khôi phục hình người kỹ năng này thật mạnh a song trọng khống chế thần lực sinh mệnh nở rộ khống chế lại phẹn dở dỗ lộc khôi về sau mạn t i ệ u di ấn lại hướng pháo đài quan chỉ huy trên thân ném cái trị liệu kỹ năng sau khi làm xong những việc này hắn một lần nữa hóa thành c ự hình cúm nghèo một phát bắt được phẹn dở dỗ lộc khôi rất nhanh biến mất ở chân trời vì thưởng cảm tạ ngươi đạo tam sinh công tước những này ngoài ý muốn đều là ở ngoài dự liệu được trị liệu mã l u đứng lên hắn thần sắc trang trọng hướng vương đạo biểu đạt cảm kích hệ thống hoàn thành nhiệm vụ họa lạc t ả n g tung tích thu hoạch được tự nhiên giờ ỷ c h i tâm một thu hoạch được kinh nghiệm sáu bốn trăm linh triệu hệ thống hoàn thành khu vực nhiệm vụ họa tuyến ba phút thu hoạch được thế giới chi thụ lá nốt ba thu hoạch được kinh nghiệm một mươi bốn ba trăm l h triệu liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên cuối cùng đã tới thu hoạch thời tiết vương đạo không nghĩ tới quay tới quay lui viên này tự nhiên giờ ỉ tri tâm còn là rơi tại trong tay mình làm phẹn dở dổ c h i tử di vật hắn không biết ở trong đó có hay không mạ lì tư toán dù sao ngay tại vừa rồi làm pháo đài quan chỉ huy mạ luy kem chút liền lĩnh cơ hội tự nhiên giờ ỉ tri tâm chuyển chức đạo cụ chuyển thuyết miêu tả sử dụng về sau mở ra giờ ỉ chuyển thuyết nghề nghiệp tự nhiên c h i nột thí luyện nhiệm vụ cần nhị chuyển giờ ỉ nghề nghiệp nguyên bản nhiệm vụ đạo cụ biến thành chuyển chức đạo cụ còn là một cái chuyển thuyết cấp t h n tàng chức nghiệp chuyển chức đạo cụ nhiệm vụ này ban thưởng đối với một cái chuyển thuyết cấp nhiệm vụ để nói tuyệt đối xem như vượt chỉ tiêu giờ y truyền thuyết t h n tàng chức nghiệp nên đưa cho ai đâu giống như không có nhân tuyển thích hợp vương đạo ước lượng trong tay chuyển trước đạo cụ có loại hạnh phúc buồn dầu muốn nói nhị t r u y ề n giờ y nghề nghiệp trước mắt vô hạn hoàng triều còn là có rất nhiều thế nhưng là truyền thuyết cấp t h n tàng chức nghiệp giá trị to lớn vương đạo không nỡ cư như vậy phân cho công hội thành viên phải biết tại nhị t r u y ề n nghề nghiệp tiến giai trước đó h à n chế i n pháp giả nghề nghiệp bất quá mới là truyền thuyết cấp hơn nữa còn là cắt x ế bản cho dù như thế cũng cho vương đạo mang đến khổng lồ ưu thế cái khác thu hoạch được truyền thuyết nghề nghiệp người chơi như là ảm diệt của nhân kim thánh nhùm bé con chờ n h ữ này cái kia không phải một phương đại lão trước giữ đi vì sao ta mấy nữ nhân bên trong không có một cái là giờ ỉ nghề nghiệp đâu suy nghĩ nửa ngày còn là không nghĩ tới thí sinh thích hợp vương đạo liền đem tự nhiên giờ ỉ tri tâm tạm thời thu vào lòng bàn tay nhất c h u y ề n trong tay của hắn xuất hiện một mảnh lá non nồng đậm sinh mệnh khí tức ở phía trên lưu chuyển chỉ là nghe một n g ụ m tiêu tàn khí tức cũng làm người ta mừng rỡ thế giới chi thụ lá non đạo cụ truyền thuyết thuộc tính sau khi phục d ụ n g lập tức khôi phục lượng máu ba triệu đồng thời thu hoạch được tiếp tục thời gian hai giờ sinh mệnh chi k bờ uff ở trong lúc này bị thương tổn sẽ lấy một trăm linh tốc độ khôi phục lượng máu thế giới chi thụ lán o n ẩ n chứa đặc thù sinh mệnh cùng hoạt tính vật chất có chữa trị thân thể tất cả tổn thương kéo dài tuổi thọ bảo trì thanh xuân công hiệu cái tổ thế giới chi thụ mạnh như vậy sao vẹn vẹn vài miếng lán o n liền có hiệu quả như thế vương đạo có chút c h ấ n kinh cái này một chiếc lá quả thực tương đương với một cái mạng a phục vụ lập tức trả lời ba trăm v đốt lượng máu đối với ngoại trừ hắn bất luận cái gì người chơi đều đ ủ để một đợt đem lượng máu kéo、căng. cho dù với hắn mà nói cũng có thể dùng tại thời khắc mấu chốt cấp cứu đương nhiên đối với có được nguyên tố bình t r ư ớ n g vương đạo đến nói trên cơ bản không dùng được là được để hắn kinh ngạc còn không chỉ có thể trở về máu điểm này mà là đằng sau câu nói kia nói rõ chữa trị thân thể tất cả tổn thương kéo dài tuổi thọ bảo trì thanh xuân trong đó chỉ là chữa trị thân thể tất cả tổn thương điểm này cũng đủ để cho rất nhiều người chạy theo như vịt phải biết cho dù là tại sinh vật khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt thâm lam liên bang đối với có chút thân thể tổn thương cũng không thể tránh được nhưng là bây giờ có thế giới chi thụ lán non liền có thể tùy tiện làm được điểm này đây chính là siêu p h à m lực lượng thể hiện vương đạo thậm chí đang nghĩ hắn đối với chính mình mấy nữ nhân tạo thành điểm kia tổn thương có thể hay không thông qua thế giới chi thụ lán non tới chữa trị đến nỗi một điểm cuối cùng kéo dài tuổi thọ bảo trì thanh xuân công hiệu nghĩ đến sẽ càng để cho người đến cuồng mặc dù lương giới dung hợp vào siêu p h à m thời đại nhưng tại trở thành bán thần trước đó sinh linh tuổi thọ là không có biến hóa lớn mà đối với người chơi quần thể đến nói bọn hắn nhiều nhất bởi vì tố chất thân thể gia tăng tại nguyên bản tuổi thọ bên trên lại tăng thêm một chút Chỉ có đương nhiên nơi này nói rất nhiều tiện lợi là chỉ đối với những thổ dân kia tinh linh nhất là trong đó thượng tầng quý tộc đối với tinh linh tộc người chơi đến nói nhiều nhất bởi vì tự thân chủng tộc có một chút tiện lợi có thể nghĩ tiếp xúc đến tinh linh tộc thanh thụ còn cần dài dàng dặc cố gắng đồ tốt dán dán chắc chắc đồ tốt bất quá vẫn là trước ở trong ba lô n ằ m xong vương đạo cẩn thận thu hồi thế giới chi thụ lá non cái đồ chơi này tạm thời còn không thể để cho mấy nữ nhân biết bởi vì chỉ có ba mảnh không đủ phân thông qua cái này vài miếng lá cây hắn đối với thế giới chi thụ hứng thú càng đậm cũng không biết về sau có cơ hội hay không tới gần thuận tiện kéo một thanh lá cây thậm chí bẻ mấy cây cảnh hiện tại vương đạo nghiên cứu chính mình hai nhiệm vụ ban thưởng thời điểm có một đám người chơi hướng hắn bên này gần lại gần một phen xô đẩy sau khi thương nghị hai cái người chơi làm đại biểu tiến lên có việc vương đạo mặc dù đang thất thần nhưng có người tiếp cận còn là lập tức kịp phản ứng chương sáu trăm ba mươi sáu dự định chương sáu trăm ba mươi sáu dự định là người chơi trong quần thể ngầm thừa nhận cá thể thực lực đệ nhất nhân vương đạo uy thế còn là rõ ràng bình thường tại gặp được người chơi khác thời điểm cho dù thông qua một chút mang tính tiêu chí trang bị nhận ra vương đạo cũng nhiều nhất quan sát từ đằng xa l ư ớ t mắt nhiều nhất sau khi vương đạo rời đi lại nhỏ giọng thảo luận vài câu đây chính là cường giả uy nghiêm cũng là một loại vô hình thế cho nên bây giờ thấy có người chơi tiếp cận vương đạo phản ứng đầu tiên không phải đối phương muốn tìm p h i ế n p h ứ c mà là hiếu k ỷ lớn đại lão chúng ta là đến cảm tạ ngươi theo tên là gió nổi quỳnh châu người chơi biểu đạt rõ ràng vương đạo cũng biết được đối phương ý đ ổ đến nguyên lai bộ phận này người chơi là vừa rồi khu vực nhiệm vụ nằm thắng cái k i a một đợt bọn hắn mặc dù cơ hồ không có c ố n g hiến nhưng đến cùng tiếp nhiệm vụ bởi vì là quần thể nhiệm vụ cho nên bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều thu hoạch được ban thưởng những k h người chơi này trước đó đón lấy nhiệm vụ kỳ thật đều chỉ là ông tìm vận may tâm tư căn bản không nghị thật có thể hoàn thành hiện tại bởi vì vương đạo mà ngoài ý muốn hoàn thành nhiệm vụ làm sao không làm bọn hắn kinh nghỉ cho nên sau khi một phen thương nghị bọn hắn lúc này mới tới ngỏ ý cảm ơn đương nhiên một phương diện khác cũng có nghị ở trước mặt vương đạo lộ cái mặt ý tứ bình thường nhưng không có cùng loại này đại lao sinh ra gặp nhau làm rõ ràng những người chơi này ý đồ đến về sau vương đạo ngược lại không có gì g i à n h công ý tứ có thể thu được ban thưởng cũng là lựa chọn của chính các ngươi cũng không phải là mỗi người đều có thể kịp thời nắm lấy cơ hội k h o á t k h o á t tay nhàn nhạt trang một đợt về sau trước mắt bao người vương đạo triệu hồi ra eslachi hồn đạp không mà đi hơi mở tinh không thần bí truyền thuyết tọa kỵ lần thứ nhất hiện lộ trước người t r e o đến trận trận kinh hô đại lao tọa kỵ không phải một đầu hắc long sao giống như còn kêu cái gì công chúa làm sao đổi thành một đầu linh hồn mai sừng tấm mắt mỹ ba mẹ nó tốc độ này một cái trước mắt li quá theo lúc trước hắn hiểu rõ đến tình huống a z đại lục bình thường luyện cấp bản đồ khoái vật cao nhất chính là cấp sáu m ư ơ trong đó bột có lẽ đẳng cấp sẽ cao một chút nhưng là cũng không cao hơn cấp sáu mươi năm chỉ có cùng loại ng la thần điện nạ ít sơ dạ mà loại này đẳng cấp cao phó bản trong đó mới có đẳng cấp cao khoái vật hiện tại vương đạo cấp sáu m ư ơ chín khoảng cách thăng cấp đến cấp bảy mươi còn kém đại khái b n mươi thanh điểm kinh nghiệm Mặc dù theo n trong n kênh công t h hội vương đạo đã biết được một chút cơ bản tin tức tỷ như nọt rèn đại lục cần cấp bảy mươi có thể tiến về vẽ đa di a đại lục cần cấp tám mươi có thể tiến về cấp chín m ư i có thể tiến về vỡ vụn bãi biển cùng kho kéo sách từ chờ đại lục Lại trong lòng làm lấy tính toán vương đạo tiện tay mở ra một đạo cổng truyền thống u etl chi hồn phát ra kêu khẽ chở hắn trực tiếp vượt đi vào trở lại phong bạo đế quốc khu vực vương đạo đầu tiên là đi tốn một chuyến rộa la một đoạn thời gian trước gặp rất là tưởng niệm vị này nở nang xinh đẹp nữ vương trong hoàng cung nhìn thấy vương đạo đến về sau r ồ n ẹn lại trong lòng thật cao hứng các người đi đầu lui ra ta có chuyện c ù n g hộ quốc công tức thương thảo để ở đây đế quốc quý tộc cùng đại thần chờ những người không liên quan tránh đi bán thần nữ pháp sư một cái dần hiện ra hiện tại vương đạo trước mặt ta công tức các h ạ đến tìm bản thân vương có chuyện gì sao đương nhiên nhìn xem ra vẻ trang trọng vương thân vương giá được r ồ n ẹn lại vương đạo trong lòng dâng lên hòa diễm tiến lên một thanh từ phía sau kéo lại cái tia chân bóng mềm mại và n g h o long đổi trong lúc chập trùng đã có nộ long tứ ngược nhiều ngày không thấy roen là thủy hệ ma pháp lại tinh thâm rất nhiều c h ọ n vẹn cùng nàng nghiên cứu thảo luận hai giờ rưỡi vương đạo lúc này mới cùng hắn nói lên chính mình phải xuyên qua hát cám c h i môn sự tình v ạ dịp một đi không trở lại ta cảm giác hắn tỷ lệ lớn tao n ộ bất chắc vô luận như thế nào thay ta mang về hắn tin tức cũng tốt cho đế quốc nhân dân một cái công đạo roen là cũng không n g o ạ i ý muốn vương đạo hướng đi bởi vì làm tạo vật chủ chiếu cố mạo hiểm giả nhất định phải thời khắc đi ở trên con đường thăm dò yên tâm đi nếu là vạn dịp đại đế còn sống ta sẽ đem hắn an toàn mang trở về lưu lại hứa hẹn về sau vương đạo liền rời đi phong bạo tri thành hình ảnh nhất truyền hắn đã trở lại lãnh địa của mình lục gia thành phủ công tức bên trong vương đạo tìm tới chính luyện tập nấu nướng chuyên nghiệp trương tú vinh cùng đại bộ phận không am hiểu chiến đấu người chơi trương tú vinh còn không có thăng cấp đến cấp năm mươi đối với này vương đạo cũng không có m i ế t cưỡng bởi vì từ trên một loại trình độ nào đó đến nói dạng này ngược lại càng tốt hơn thăng cấp đến cấp năm mươi về sau mặc dù thực lực tăng nhiều sinh mệnh cấp độ cũng tương ứng đề cao nhưng làm cùng với đối ứng đại giới lại là có chân chính nguy hiểm tính mạng tạo vật chủ ban n n hết thể m mươi lần phục sinh cơ hội tiêu hao hết là thật sẽ chết điểm này đã được đến nghiệm chứng có người phát hiện chính mình h ả o hữu tại dã ngoại tử vong mười lần về sau thanh h ả o hữu tại không có sáng lên cái kia tính mịch màu xám cũng không lại đại biểu cho hạ tuyến mà là triệt để tử vong nhi tử làm sao ngươi tới rồi trương tú vinh hơi kinh ngạc nàng biết vương đạo gần đây rất bận rộn cho ngươi đưa đồ vật ta lập tức chuẩn bị đi m ặ t khác đại lục thăm dò có thể sẽ không nhanh như vậy trở về vương đạo nói lấy ra một viên thế giới chi thụ lán non đưa tới cái đồ chơi này tạm thời chỉ có ba mảnh chính mình nữ nhân quá nhiều không đủ phân nhưng trước cho lão nương đều một mảnh vẫn là có thể thuộc tính này n h i t ử chính ngươi giữ lại ngươi đã vượt qua cấp năm mươi càng cần hơn cái này b ả o m ệ n h ta một cái không có vượt qua cấp năm mươi lao bà tử nơi nào dùng tới được cái này trương tú vinh cự tuyệt mặc dù đối với rất nhiều thứ còn không hiểu nhưng mưa dầm thấm đất còn là biết một chút trò chơi v ậ t phẩm tốt xấu mặc dù làm nữ nhân cái kia bảo trì thanh xuân miêu tả rất khiến người t â m động nhưng nàng còn là cự tuyệt mẹ ta còn có đ â y này lại nói cái đồ chơi này bằng vào ta thực lực cơ bản không dùng được vương đạo đem mặt khác hai mảnh lấy ra dùng để thuyết phục trương tú vinh dưới sự kiên trì của hắn cuối cùng nhìn xem cái kia cái lá cây tiến vào trương tú vinh trong miệm thời gian n h m h kế tiếp vương đạo sửa chữa trang bị tìm ta không phải dược thần tiếp tế một chút dược thể sau đó lại tìm đến phủ sinh ngược ngộng hứa chi thu bọn người bàn giao một ít chuyện xem như sau những ngày về sau sắc trời đã tối hứa phi linh thẩm rượu tâm trở nữ đã trở về tình nhân gặp mặt tất nhiên là một phen ngươi theo ta nông không để cập tới đêm đó vương đạo ỉ vào cường đại tố chất thân thể lấy một đi ba đem mấy nữ nhân triệt để hạng p ụ một buổi phong lưu sáng sớm hôm sau vương đạo cáo biệt đám người cười h ẹ t l ơ chi hồn bay lên không ba trăm sáu mươi tốc độ phi hành nhanh như sa băng vẹn vẹn mấy mươi phút liền đi tới nguyền rủa cao nguyên đây là vương đạo lần thứ tư đi tới mảnh đất này đồ bầu trời vẫn như c ũ tràn ngập tính mịt màu xám cùng trước đó mấy lần ít a i lui tới khác biệt trước mắt nguyền rủa cao nguyên đã trở thành cực kỳ lôi huấn luyện cấp bản đồ một đường đi tới trước mặt h c á m chi môn vương đạo còn chứng kiến có không ít người chơi tại phụ cận thánh phạt bảo làm nhiệm vụ không có để ý bởi vì s l chi hồn đưa tới bạo động hãn tử không t r u n g vọt thẳng tiến vào cái t i a đạo hữu lục sắc trong cổng truyền t ố n g vô số không gian ở trước mắt lưu truyền trọn vẹn qua mười giây về sau vương đạo trước mắt hình ảnh mới lần nữa rõ ràng bởi vậy cũng có thể nhìn ra lần này truyền t ố n g khoảng cách có bao xa hệ thống ngươi phát hiện địa ngục bán hòa đạo bên hai truyền đến tiếng nhắc nhở vương đạo phát hiện tọa kỵ của mình đã tại truyền t ố n g bên trong tự động thu hồi hắn hướng sau lưng nhìn lại t h i ệ u、Triệu、hồi gia eslachi hồn phóng lên tận trời kết hợp bản đồ lớn và tận mắt nhìn thấy vương đạo cũng đem dưới chân phiến đại lục này đại khái xem cho rõ ràng toàn bộ giờ dễ nọ đại lục cũng không lớn bao quát địa mục bán hòa đảo hư không phong bạo nạ giản ảnh nguyệt cốc chở tầm mười cái bản đồ nhỏ thật giống như trôi nổi trong hư không đại lục mạnh vỡ tại bản đồ biên giới liền có thể nhìn thấy vô ngần hư vô không gian cùng vô số trôi nổi cự thạch vết n ư ớ không gian chờ bầu trời có thể nhìn thấy rất nhiều hoặc lớn hoặc nhỏ tinh cầu thật giống như nơi này cũng không phải là thế giới cũ chẳng lẽ nơi này là một vị d i ệ n khác mà lại đã từng phát sinh qua đại chiến cảm giác thật giống như thế giới hủy diệt về sau còn sót lại vương đạo trong lòng âm thầm suy đoán lập tức khống chế tọa kỵ bay về phía trước rất nhanh số lớn ác ma quân đội đập vào mi mắt địa ngục hỏa ác ma tiểu quỷ n h á n ma ác ma vệ sĩ chiến tranh thủ vệ mặt nhật sứ giả vô số ác ma quân đoàn ở đây đang q â n bọn chúng tựa hồ đang thu thập năng lượng thành lập cảng nhiều ác ma c ộ truyền t ố n g trong tầng trời thấp còn có ác ma rơi kỵ sĩ bay qua những ác ma này mỗi người quản lý chức vụ của mình ngay ngắn trật tự mà tại bọn này ác ma phía sau cùng một cái cùng loại vương tọa núi cao trước vương đạo cũng nhìn thấy những ác ma này quân đoàn thủ lĩnh kazakh đảng cấp ba bán thần cấp ác ma lanh chúa thiêu đốt quân đoàn tiền tuyến quan chỉ huy lượng máu ba đây là một cái hình dạng cùng h o à n g hốt ma vương cùng loại ác ma trong tay cầm một thanh cự kiếm vương đạo không có đi t r e o chọc mà là xa xa lách qua bởi vì hắn nhìn thấy tại tầm mắt cực điểm chỗ có một chỗ rõ ràng nhân loại phong cách kiến trúc mấy phút đồng hồ sau hệ thống ngươi phát hiện bình q u a n bảo vương đạo liếc mắt liền thấy tòa này trong pháo đài tuần tra nhân loại vệ binh loại kia khôi giáp kiểu dáng mang rất rõ ràng phong bạo đế quốc phong cách đối với hắn đến mới đầu những vệ binh này còn rất cảnh giác khi thấy vương đạo hiện lộ ra công tức danh hiệu về sau nhao n h a u cùng kính hành lễ hướng ngài gửi lời chào công tước đại nhân tìm tới một vị tên là éo lòn dưới hạ sĩ vệ binh vương đạo tiến lên tìm tới hắn tìm hiểu tình huống trải qua trò chuyện biết được nơi này quả nhiên là phong bạo đế quốc cứ điểm từ và dịp đại đế xuất lĩnh chi kia quân viên trinh thành lập vì làm rõ ràng ác ma âm mưu đang xây dựng đình quang bảo về sau và dịp đại đế đã tiếp tục thầm mấy phút đồng hồ sau khi nhìn thấy long lôi hạ sĩ trong miệng uy lình đại nhân hắn rốt cuộc biết tại sao lại quen thuộc uy lình xuân mỡ hẹo đảng cấp bảy mươi tám truyền thuyết cấp kiếm sĩ vinh quang bảo tướng phòng giữ lượng máu bảy trăm sáu mươi bốn chín trăm linh triệu vương tử điện hạ vương đạo mở to hai mắt nhìn trước mắt một thân áo giáp tay cầm gia truyền thần kiếm nhờ cờ dạng chiến sĩ loài người chẳng phải là hải bạ dạ cao điểm dòng nước xiết bảo vị kia cho tác đế quốc hậu duệ giật bờ hẹo gia tộc vương t ử ủy lĩnh s u n bờ hẹo hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ ở trong này nhìn thấy đối phương còn nhớ kỹ lúc trước vương đạo hoàn thành nhiệm vụ về sau ủy lĩnh s u n bờ thu hoạch được gia truyền thần kiếm mới thăng cấp đến cấp bốn mươi chín trong lúc nhất thời vương đạo có chút không biết rõ có được bàn tay vàng bật hực người đến cùng là ai phải biết có được thần thoại cấp thần tàng chức nghiệp tăng thêm kẻ khai sinh truyền thừa hắn hiện tại cũng mới cấp sáu mươi chín một bên khác uy lính xuân bờ eo nhìn thấy vương đạo cũng rất kinh ngạc mạo hiểm giả ước không là công tức đại nhân vinh quang bảo tướng phòng giữ uy lính xuân bờ hướng ngài vân an không cần khách khí uy lính vương tử người đây là gia nhập phong bảo đế quốc rồi vương đạo nhớ kỹ uy lính xuân bờ trước đó còn lá hét muốn trọng trấn gia tộc vinh quang hắn còn tưởng rằng đối phương muốn chủ tình phú quốc không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền thành vạ dịp đại đế thủ hạ binh còn đi theo xuyên qua hát cám chi môn đi tới g i dệ nọ đại lục bởi vì hát cám chi môn mở ra thâm viên ác ma uy hiếp dần dần tới gần đại lục đã nguy cơ sớm tối cho nên ta dẫn đầu dòng nước xiết bảo thân binh doanh gia nhập thánh thập tự quân viễn trinh uy l ĩ n h xuân bờ hẹo giải thích một chút hai người cũng coi là sóng vai chiến đấu qua lần nữa gặp mặt rất nhanh liền quen thuộc theo uy l ĩ n h xuân bờ hẹo trong miệng vương đạo cũng biết một chút liên quan tới v ả dịp đại đế tình huống lúc trước v ả dịp đại đế dẫn đầu quân viễn trinh xuyên qua hát cám chi môn về sau liền lập tức cùng phía sau cửa ác ma quân đoàn phát sinh kịch liệt đại chiến đại đế tay cầm hai thanh bán thần khí đại sát tư phương xạ dạ tổn uống no ác ma chi huyết. l i ê n ngay cả vị kia thiêu đốt quân đoàn tiền tuyến quan chỉ huy cạ g i ặ t cũng thiếu chút mệnh tang tại chỗ nhưng mà thời khắc mấu chốt xuất hiện b i ế n cố một vị thần bí bán thần dùng t à năng pháp thuật đánh lén đại đế và dịp đại đế biết đối mặt hai vị bán thần chính mình khả năng không phải là đối thủ liền tính tạm thời rút lui thành lập vinh quang bảo làm cứ điểm cùng nơi xa ác ma quân đoàn rắn g co về sau theo hạ t ẹ t đại lục còn lại chủng tộc thăm dò quân đội lần lượt đến đây vinh quang bảo liên quân thực lực cũng dần dần tăng cường và dịp đại đế chuẩn bị phát động phản công nghị nhất cử phá hủy những ác ma kia quân đoàn cùng cộng truyền thống đáng tiếc không như mong muốn trong liên quân hát cám trận doanh thời khắc mấu chốt phản bội kém chút để vinh quang bảo đều bởi vậy thất thủ bởi vì chuyện này ạ dẹn đại lục tới thế lực khắp nơi sụp đổ xê n i gì ân nghị hội người đi hướng dẹn ga đầm l ấ y hát cám trận doanh người tại địa ngục bán hỏa đảo một chỗ khác thành lập x à mạ pháo đài thợ đá người của hiệp hội tiến về hư không phong bạo đến nôi liên quân người mạnh nhất vào dịp đại đế cũng trước đây không lâu rời đi vinh quang bảo nghe nói là cha được trước đó đánh lén hắn người thần bí kia tin tức đi hướng ác ma quân đoàn đại bản danh vị trí ảnh nguyễn cốc tình huống nói đến đây uy lình xuân hệ thống vạn dịp tung tích truyền thuyết đối mặt ác ma lanh chúa cạ dạp uy h i ể p cùng địa ngục hỏa pháo đài tà thú nhân bộ lạc tiếp cận uy lỉnh xuống bờ cảm giác sâu sắc áp lực hắn thỉnh cầu ngươi tiến về ảnh nguyễn cốc tìm về vạn dịp đại đế nhất định phải có bán thần cường giả tọa trấn mới có thể tránh miễn vinh quang bảo thất thủ nguy hiểm xin hỏi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ yên tâm đi uy lình vương tử ta sẽ mau sẽ cái cái chúng ta n g dưới chân phiến đại lục này vốn là hát cám trận doanh t h ú nhân tộc cố hương cái chủng tộc này rất sớm trước đó liền nhận ác ma lực lượng xâm nhiễm cũng thông qua hát cám chi môn xâm lấn hạ dẹn đại lục trải qua dài ràng giặc phân chiến hạ dẹn đại lục liên quân phản công hát cám chi môn đồng thời đem hắn phá hủy năng lượng to lớn phát sinh nổ lớn trực tiếp đem đại lục xe rách hình thành hiện tại giờ dậy n ỏ đại lục bộ dáng trải qua dài rằng giặc thời gian phát triển ạ rẽ đại lục bên trên còn sót lại thú nhân chậm rãi từ ác ma lực lượng trong điên c u ồ n g thanh tình cũng cuối cùng phát triển thành bây giờ thú nhân đế quốc mà đánh vào giờ dậy n ỏ đại lục bên này lên i quân bởi vì hắc cám chi môn bị phá hủy không cách nào trở về ạ rẽ đại lục thế là chỉ có thể hướng nơi sâu xa của đại lục thăm dò đây cũng là giờ dậy n ỏ đại lục rất nhiều nơi có các đại c h ủ tộc thế lực nguyên nhân nghe đến đó không cần ủy linh nhiều lời vương đạo đã đoán được tả thú nhân bộ lạc lai lịch rất hiển nhiên n công tước đại nhân anh minh căn cứ trước mắt được đến tình báo đích thật là cái dạng này trên thực tế lần này nguyền rủa cao nguyên hắc cám tri môn lại lần nữa xuất hiện cũng là có nguyên nhân căn cứ vạn dịp đại đế phỏng đoán là có cường giả cùng ác ma đặt thành giao dịch từ địa ngục bán hỏa đảo bên này từ ác ma quân đoàn một lần nữa thành lập được hắc ám chi môn mà đổi thành một bên nguyền rủa cao nguyên hắc ám chi môn cũng đồng thời bị vị cường giả kia vụn trộm mở ra cuối cùng tạo thành lần này ác ma s â m lấn vương đạo tự nhiên biết nơi này nói cường giả là ai không phải liền là vị kia thú nhân bán thần kỳ đ n thôi chỉ có điều người chơi q u ầ n thể trải qua hệ thống an bài cờ g ờ kịch bản biết tất cả những thứ này nợ tờ cờ có biết hay không còn là hai chuyện tiến về ảnh n g u y ệ n cốc phải đi qua một cái gọi tờ dọc cả rừng rậm địa phương nơi đó là một cái địa phương nguy hiểm các loại lưu vong chủng tộc hội tụ tại cái kia bất quá trải qua chúng ta trinh sát thăm dò tại tờ dọc cạ rừng rậm chỗ sâu có một chỗ từ đi lạn nghị người thành lập thành thị sạt chặt thành bên trong có một vị thánh quan hệ thần linh thống ngự nơi đó nếu như gặp phải nguy hiểm nơi đó chính là an toàn vị trí trong đầu quanh quẩn trước khi đi ủy lình dặn dò vương đạo đã ngồi cười esluchi hồn rời đi vinh quang bảo hắn chuẩn bị đi gặp một lần vị kia thánh quan hệ thần linh vừa rồi nghe ủy lình ý tứ hẳn là thủ tự thiện lương thần bất quá nghĩ đến cũng là sử dụng quang minh nguyên lực thần linh lại thế nào có thể là á thần khởi nguyên lò luyện đại biểu quang minh nguyên lực bánh răng muốn thắp sáng liền cần quang minh quyền hành nhưng loại này thiện thần cũng không tốt trực tiếp giết không biết có hay không biện pháp để chính nó chết sau đó ta lại thừa cơm ư u đoạt quan g minh quyền hành vương đạo một bên trong lòng tính toán một bên hướng tở dọc cạ dừng d ậ m phi hành đúng lúc này hắn phát hiện chính mình tiến vào trạng thái chiến đấu có mũi tên từ phía dưới phát xạ tới túi đầu xem xét lại là một tòa tạo hình thô cậy pháo đài những mũi tên kia chính là từ trong đó b ắ n ra lờ m ờ có thể nhìn thấy rất nhiều hắc cám trận doanh nở t cờ binh sĩ đây chính là cái kia xạ mạ pháo đài vương đạo xác nhận địch nhân vị trí nguyên lai、like、hắn bất chi bất giác bay đến hắc á m trận doanh địa bàn tù tiện né tránh vô số mũi tên, hắn không lùi mà tiến tới làm tiếp cận nhất định phạm vi về sau trực tiếp phát động công kích lửa vẫn tinh bạo đây là xí viêm titan chi tâm bổ sung kỹ năng phạm vi bao trùm ba mã đủ để bao quát toàn bộ pháo đài trong chốc lát vô số hỏa diễm lưu tinh từ trên trời giáng xuống đối với toàn bộ pháo đài tiến hành một lần không khác biệt đà kích địch tập nợ t cơ màu đỏ kiểu chữ cảnh cáo xuất hiện vô số hát cám trận danh o vệ binh theo pháo đài bên trong sông ra cũng không ít đầu linh cấp truyền kỳ cấp t ú nhân chiến sĩ ngồi cưới song đầu long ý đổ lên không nhưng rất nhanh liền bị hỏa diễm lưu tinh đập xuống tiếng kêu trên liên tiếp thần uy phát động màu vàng tổn thương càng là khắp nơi đều là đợi mười giây kỹ năng tiếp tục thời gian kết thúc toàn bộ xạ mạ pháo đài đã t ĩ n h mịch một mảnh không nhìn những cái kia vinh dự giá trị danh vọng cùng kinh nghiệm nhắc nhở vương đạo hạ xuống quét dọn chiến trường vừa rồi thấy rõ pháo đài đại sảnh lao ra nở tờ cờ bên trong có một vị truyền thuyết cấp cùng mấy vị truyền k ỳ cấp điều này đại biểu mấy kiện phẩm chất cao trang bị tự nhiên không thể bỏ qua mấy phút đồng hồ sau vương đạo nhìn xem trong ba lô thêm ra tầm mười trang bị trên mặt lộ ra hải lòng nụ cười mặc dù không có chính mình dùng nhưng là không thể phủ nhận giá trị của bọc chúng còn là hắc ám trận doanh lão huynh t h ẳ n g cái nếu không phải chủ động cùng ta chào hỏi ta đều không nhớ ra được tới đây nhìn xem bốn phía cảnh hoàng tàn khắp nơi x a mạ pháo đài vương đạo ha ha cười một tiếng ngay tại hắn một lần nữa triệu hồi ra toạ kỵ chuẩn bị rời đi lúc đ ỗ n g nhiên giật mình hướng trên trời nhìn lại sau đó vương đạo kinh ngạc phát hiện hai cái hắc ám trận doanh người chơi chính ngồi cưỡi phi hành toạ kỵ bay tới bọn hắn một cái cấp sáu mươi hai một cái cấp sáu mươi ba cười cười nói nói bộ dáng đoán chừng là làm nhiệm vụ trở về thế nhưng là rất nhanh cái này hai tên người chơi liền sững sờ tại nguyên chỗ cái này đầy đất nở tờ cờ, cờ thi thể chuyện gì xảy ra cái tổ pháo đài quan chỉ huy cũng nằm rồi tràn đầy không dám tin rủi rủi con mắt hai người cũng rốt cục phát hiện vương đạo làm hiện giai đoạn có thể đạt tới cấp sáu mươi xuyên qua h ắ cám c h i môn người chơi hai người tự nhiên đều là h ắ cám trận doanh trong người chơi nhân tài kiệt xuất chỉ là trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của vương đạo lúc này thay đổi tọa kỵ liền trốn sau một khắc một viên mấy chục mét đường kính màu vàng đại hỏa cầu xuất hiện vượt qua mấy trăm mã khoảng cách trực tiếp đem hai người m i ệ sát không có gì thoải mái cảm giác vương đạo nhặt lên hai người rơi xuống sau đó ngồi cười es la chi hồn đi xa một chút khúc nhạc dạo ngắn không có ảnh hưởng tâm tình rất nhanh hắn liền vượt qua địa ngục bán hỏa đảo địa giới tiến vào một chỗ rậm rạp rừng cây hệ thống người phát hiện t ờ d ọ c cạ rừng rậm trung lập lãnh thổ xuyên qua mảng lớn lùn cây cùng rừng rậm vương đạo sau nửa giờ nhìn thấy một tòa cự thành hình dáng từ trên cao nhìn lại tòa thành này chỉnh thể hiện ra hình tròn dựa vào sơn mạch thành lập quy mô cùng phong bạo chi thành tương xứng theo dần dần tiếp cận bên hai hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng làm cho hắn xác nhận cự thành chính là cái kia sạt c h t h à n h nơi này không cho phép ngồi cưới phi hành tọa kỵ người xa lạ ngay tại vương đạo chuẩn bị bay thẳng vào thành bên trong thời điểm mấy cái nở chương 639. t i c dơ dễ nọ đại lục từng cái địa phương nguy hiểm chương 639. t i c dơ dễ nọ đại lục từng cái địa phương nguy hiểm sạt chặt thành bầu trời vệ đội binh sĩ đảng cấp bảy mươi lãnh chúa cấp nở bờ cờ lượng máu hai trăm ba mươi triệu những binh lính này đều là đi lạ nghỉ người màu xanh tím làn da thuần trắng không đồng con mắt nửa người dưới là động vật móng trên mông còn có cái đôi trong đó nam tính đi lạ nghỉ người vóc dáng hùng tráng trên mặt sợi dâu cùng xúc tu xem ra có chút tạ ác ngược lại là những cái kia nữ tính đi lạ nghỉ khuôn mặt rất tinh xảo nhất là dáng người trước sau lồi ló mười phần hoàn mỹ phối hợp bên trên nhỏ nhắn cái đôi cùng móng xem ra quỷ dị lại gợi cảm dưới người bọn họ c ư ợ i phi hành tọa kỵ là hư không diêu một loại hư không sinh vật cũng không biết là như thế nào thuần hóa nhìn đối phương đại biểu trung lập màu vàng tiểu chữ danh tự vương đạo biết như chính mình lại tiến vào trong bay đối phương khẳng định sẽ trực tiếp trở mặt xem ra cùng chủng tộc chủ thành đối với quyền làm chủ trên không đều rất coi trọng không biết thỏa mãn điều kiện gì tài năng tại cái này sạt chặt thành tự do phi hành trong lòng làm lấy phỏng đoán hắn cũng biết nghe lời phải thu hồi tọa kỵ bất quá bởi vì phong nguyên tố quyền hành quan hệ vương đạo y nguyên trôi nổi ở trên trời dạng này có thể sao ta đã thu hồi tọa kỵ nhìn vẻ mặt vô tội vương đạo mấy cái bầu trời vệ đội binh sĩ một mặt một bức bởi vì bọn hắn chưa từng thấy qua loại tình huống này cùng nhìn nhau liếc mắt cuối cùng trong đó đội trưởng đi ra mạo hiểm giả mời tuân thủ sát chặt thành quy tắc trừ phi ngươi chứng minh chính mình nếu không tại thành thị phạm vi chỉ cho phép ở trên mặt đất hành động cái kia cần như thế nào chứng minh đâu vương đạo theo sát lấy hỏi tham ngươi cần đề cao tại sát chặt thành danh vọng khi tất cả mọi người đều tán thành n g ư ơ i lúc liền có thể tự do hành động không chịu đến hạn chế đương nhiên bởi vì ngươi đến từ quang minh trận doanh cho nên những cái kia tự xưng là chiếm tinh giả huyết tinh linh vị trí vẫn cần tránh đi bọn hắn sẽ công kích bất luận cái gì tùy ý tới gần quang minh trận doanh mạo hiểm giả đi lan h y đội trưởng giải thích làm rõ ràng tình huống về sau vương đạo liền bay đến trên mặt đất tùy tiện triệu hồi ra một đầu lục địa toa ạ kỵ liền hướng trong thành mà đi lần này không có lọt vào bất kỳ ngăn trở nào vương đạo tìm tới một vị nở tờ cờ hỏi đường về sau trực tiếp từ hướng s ặ t chặt thành ở giữa nhất chạy tới sau mười mấy phút một cái như ngã ú t chén lớn vòng tròn hình kiến trúc xuất hiện nó đông nam tây bắc đều có một cái cửa vào có không ít vệ binh tuần tra ra ra ra rất nhanh làm vương đạo tiến vào vòng tròn hình trong kiến trúc tâm liếc mắt liền nhìn thấy vị kia thánh quan hệ thần linh a đạ đẳng cấp ba n à d yếu ớt thần lực lượng máu ba nguyên lai là một đầu n à d chật chật khó mà nói lúc nào liền sẽ bạo lôi khi thấy cái k i a cao hơn một t r ư ợ n g kết cấu phức tạp mà đối xứng phản phất giống như trò chơi xếp hình bộ dáng năng lượng sinh vật về sau hắn nháy mắt giật mình tại kẻ khai sinh truyền thừa trong tri thức có loại sinh vật này miêu tả nghiêm trình mà nói nạ thuộc về một loại hư không sinh vật cũng là quan minh nguyên lực cùng hư không nguyên lực năng lượng tập hợp thể nói một cách khác nó chính là có ý thức năng lượng sinh vật nắm giữ lấy thánh quang cùng bóng đen hai loại sức mạnh dưới tình huống bình thường nạn sẽ một mực tản ra thánh quang năng lượng cũng chính là mục sư thánh kỵ sĩ sử dụng lực lượng nguồn suối lúc này nạn cũng được xưng làm quang minh nạn tính tình bình thản không có tính công kích mà khi thánh quang hao hết quang minh nạn liền sẽ dần dần chuyển biến làm hắc á m nạn lúc này ám ảnh lực lượng thể hiện hắc á m nạn sẽ giết chết hết thể tới gần sinh vật hấp thụ linh hồn của bọn hắn đến khôi phục lực lượng có thể nói đây là một loại một người có hai bộ mặt sinh vật nguy hiểm cũng là trong vũ trụ quang minh nguyên lực đầu nguồn cùng thể hiện vương đạo trong đầu hiện lên liên quan tới nạn di tức dần dần hướng ạ đà tới gần nhu hòa thánh quang tung xuống hắn cảm giác chính mình trở nên bình thản mà yên tĩnh ở vào quang minh nạn trạng thái ạ đà không có bất luận cái gì tính công kích cho nên vương đạo rất yên tâm tiến lên giao lưu loại này cổ lao sinh vật không biết sống sót bao lâu khẳng định biết rất nhiều liên quan tới giờ d ệ y nọ đại lục bí ẩn vương đạo sở dĩ không có trực tiếp đi ảnh nguyễn cốc chính là nghĩ trước nắm giữ càng nhiều tình báo đường x a mà đến mạo hiểm giả ta từ trên người ngươi cảm nhận được lòng hiếu kỳ mãnh liệt ạ đà thân thể nhẹ nhàng chấn động phát ra âm nhạc thanh âm đó cũng không phải đại lục tiế lại q u ỷ dị có thể khiến người ta nghe hiểu người tốt vĩ đại nà dị ta mang sứ mệnh mà đến muốn biết dưới chân phiến đại lục này một chút tình huống vương đạo đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói thẳng ý đ ồ đến phiến đại lục này tiếp nhận quá nhiều cực khổ t à năng xâm lấn để vô số sinh linh bị ách ta có thể theo trong hư không nghe được những cái kêu ấp ủ bên trong âm mưu bọn chúng vẫn sức chờ phát động chuẩn bị cho thế giới một k í c h trí mạng tựa hồ bị vương đạo lời nói xúc động ạ đã phát ra thánh quang đều sáng mấy phần một vị tên là lì đạn sở tỏm dạ tinh linh tiếp nhận ác ma lực lượng hắn là hiện tại giờ dễ n ó đại lục tri chủ vô số cường đại ác ma thợ săn đang bị huấn luyện ngay tại ảnh n g u y ệ t cốc cả d i sóng thần điện cũng là hiện tại hát cám thần điện hắn đánh bại ác ma quân đoàn tướng quân mặt đ ờ dị đồn cũng đem hắn nhốt lại rút ra ác ma chi huyết mà cầm tù vị trí liền tại địa ngục hỏa pháo đài phía dưới mặt đ ờ dị đồn x à o huyệt xa xôi hư không phong bạo một tòa đi l ạ n g n g người phi thuyền dừng lại tại cái kia cái kia tòa phi thuyền công năng đã không hoàn thiện nhưng là vẫn có năng lượng cường đại lì đạn phụ tá một trong huyết tinh linh vương từ điện hạ kẹo thật chiếm cứ nơi đó rẽ ga đầm lầy thủy vực chỗ sâu n thời khắc chuẩn bị nghe theo lì đạn hiệu lệnh hướng địch nhân khởi xướng tiến công mạo hiểm giả là m ngươi giải quyết hết những địa phương này uy hiếp về sau ngươi liền chứng minh chính mình thực lực về tới đây ta đem nói cho ngươi lần này ác ma xâm lấn đầu nguồn ở nơi nào theo hạ đạ giản g thuật một cái càng thêm lập thể dở d ậ nọ đại lục ánh vào vương đạo não hải mà theo những cái kia liên quan tới ác ma thợ săn miêu tả cũng làm cho hắn biết thú nhân b á n thần kỳ đạn có khả năng nhất hướng đi lúc trước tại x à i sơn vương đạo tận mắt thấy ảo diệt c ù n nhân bọn người biến thân ác ma thợ săn kết hợp với đằng sau kịch bản hình ảnh không khó suy đoán ra kỳ đạn trong tay ác ma chi huyết lai lịch. Mặc dù k h ô như g thật rằng này h i vị này cùng bạo chiến sĩ nghề nghiệp nhân loại đại đế khả năng giữ nhiều lãnh ít rất rõ ràng kỳ đạn đã cùng lì đ ả n cấu kết cùng một chỗ các loại suy đoán phù quang tại vương đạo não hải lức Như qua hắn lập tức cáo biệt tạ đạ rời đi sặt chặt thành bất kể nói thế nào trước đi ảnh n g u y ệ t cốc tìm kiếm vạn d ệ p sống phải thấy người chết phải thấy xác chỉ có thể hy vọng vạn d ệ p sẽ không như v ậ y mãng v ọ t thẳng tiến vào hắc ám thần điện nếu không coi như vương đạo tìm tới hắn tỷ lệ lớn cũng là một cỗ thi thể chương sáu trăm bốn mươi cụ là cạ làn manchu chương sáu trăm bốn mươi cụ là cạ làn manchu nhàm chán sau khi vương đạo tận lực đẻ thấp phi hành độ cao quan sát phía dưới chô đi qua hoàn cảnh hắn hiện tại là hướng phía đông phi hành trên đường nhìn thấy quái vật đẳng cấp phần lớn tại cấp sáu mươi năm đến cấp bảy mươi ở giữa bất quá bởi vì đều là quái vật bình thường vương đạo một chút hưng thú đều không có trên đường đi nhìn thấy quái vật loại hình nhiều mặt trong rừng rậm đại bộ phận đều là động vật loại than lằn sâm lâm lang đào đất trùng nước vo trâu n h ệ rơi vọc thú loài bướm cá lì chim bò cạp nóc hưng cùng các loại loài cá quả thực đủ loại quái vật hình người cũng không ít thất là người qua người vong linh trở thậm chí còn có nguyên tố sinh vật dựa theo người chơi bình thường thăng cấp quy trình bọn hắn sẽ t ạ i đạt tới cấp sáu mươi bước nhỏ đến địa ngục bán hòa đảo tại giờ dễ nọ đại lục từng cái bản đồ thăng cấp làm nhiệm vụ thẳng đến đạt tới cấp bảy mới lại đi đại lục khác trên đường đi bọn hắn sẽ kinh lịch các loại lịch luyện cùng gió cảnh thể vị các loại phong thổ đáng tiếc tất cả những thứ này đối với vương đạo đến nói đã không thích hợp thực lực của hắn đã hoàn toàn thoát ly người chơi cấp độ không có cách nào l ạ như người chơi bình thường như thế cùng một chỗ tổ đội thám hiểm đi kinh lịch các loại yêu hận tình cựu ứng đôi khác biệt quái vật hoặc là phó bản khiêu chiến mà lại chẳng biết tại sao gần nhất vương đạo không hiểu có một loại cảm giác gấp gáp tựa hồ có một đạo thanh âm thần bí tại nói cho vương đạo phải nắm chắc thời gian tăng thực lực lên giác quan thứ sáu sao, sao hoặc là bàn tay vàng cho ta nhắc nhở trong đầu chuyển qua các loại suy nghĩ hắn đã tiến vào ảnh nguyễn cốc p h ạ m vi hệ thống ngươi phát hiện ảnh nguyễn cốc trong tranh đoạt lãnh thổ cái tổ nơi này vì sao là bộ dạng này c h ắ c không được nói những á c ma kia đại bản doanh ở trong này nhìn xem trước mắt như nhân gian địa ngục cảnh tượng vương đạo nhịn không được phát ra sợ hai thản p h ụ ảnh nguyễn cốc bầu trời là để người kiềm chế màu xanh thấm thật giống như đang t h u đốt hỗi loạn t à năng tràn ngập mỗi một cái g đại đ ị a một mảnh vết thương dung nham hủ hóa chất lỏng không ngừng theo vỏ quả đất bên trong phun ra ngoài thỉnh thoảng có nóng bỏng thiên thạch từ không trung x ẹ t qua cũng không biết cuối cùng rơi ở nơi nào ma sát không khí tiếng rít chuyển đến tựa hồ không gian đều đang run dày vương đạo ngước nhìn cái k i a u lục sắt thiên thạch cũng không biết kia là vượt sâu quái vật đ ị a n g ụ c hỏa hay là thật thiên thạch chẳng có mục đích bốn phía phi hành thăm dò hắn bắt đầu tìm kiếm ảnh nguyện cốc nở tờ cờ cứ điểm đầu tiên nhìn thấy một cái gọi ảnh nguyện thôn địa phương bên trong đều là một chút chữ đỏ thú nhân nở tờ mặc dù những thú nhân này xem ra cùng hạ d ẹ t đại lục thú nhân có chút khác biệt cùng chữ đỏ đại biểu đối địch trạng thái tự nhiên không cách nào giao lưu vương đạo theo thường lệ mở ra hồng liên địa n g ụ c cho thôn tẩy lễ một phen sau đó tiếp tục hướng ảnh n g u y ệ n tốc chỗ sâu bay đi nửa giờ sau lại trải qua một cái ác ma quân đoàn pháo đài hắn rốt cục nhìn thấy một chỗ quang minh trận doanh nở ở cờ cứ điểm hệ thống ngươi phát hiện man chú y pháo đài cái này xây tại chân núi pháo đài thủ vệ sông nghiêm khắp nơi tuần tra người lùn vệ binh vương đạo không biết bọn hắn là đã sớm đi tới giờ dễ nọ đại lục một nhóm kia liên quân hoặc là l những này đều không trọng yếu bởi vì hắn thành công tiến vào pháo đài muốn tới điểm b i a sao đường xa mà đến bằng hữu ha ha một nhân loại mạo hiểm giả người tốt cẩn thận một chút người l u ô n t r ù n g tộc nở tờ cờ rất nhiệt tình gặp được hắn đều sẽ vấn an vương đạo thuận miệng đáp lại một mực hướng pháo đài đại sành phương hướng đi đến bởi vì bình thường đến nói nở tờ cờ cứ điểm nhân vật trọng yếu hoặc là thủ lĩnh đều tại pháo đài đại sành vô luận là tìm hiểu tình báo còn là phát động nhiệm vụ đây đều là vương đạo nhất định phải tiến về địa phương rất nhanh tại man chủ y pháo đài đại sành trung ương hắn nhìn thấy mấy vị chính trao đổi sự tình người lùn căn cứ danh tự cùng danh hiệu vương đạo rất nhanh khóa chặt mục tiêu cụ là cạ làn man truy đẳng cấp chín mươi chín truyền thuyết cấp nở cờ, cờ người lùn anh hùng gò núi huyết mạch người thừa kế man chủ y pháo đ à i người sáng lập lượng máu ba nghìn chín trăm ba mươi hai ước cải nhân này so phổ thông người lùn cao một cái đầu nhanh một e m m ở năm tà hữu tại người lùn chủng tộc bên trong tuyệt đối thuộc về to con nhất là hắn cái tia cường tráng dáng người có chút làm người khác chú ý chỉ là trần trụi cánh tay liền so vương đạo eo còn thô mà theo đẳng cấp cấp bậc cùng danh hiệu đến xem cụ là cạ làn man truy cũng coi là một vị cờ giả cùng vị tia sa đọa di đều là chỉ thiếu chút nữa liền bước vào đăng thần thềm dài tồn tại vương đạo đến rất nhanh gây nên mấy cái nở đỡ cờ chú ý nhất là hắn tận lực h i ể n lộ ra danh hiệu tự hồ lại một vị không tầm thường nhân loại cường giả tới lại còn là tạo vật chủ tiên đoán mạo hiệp giả cụ là c ả l à n man truy thanh âm như sấm mấy bước đi tới trước mặt vương đạo như vậy nhân loại diệu n h ậ t hành giả ngươi cũng là tới tìm hiểu có quan hệ ác ma quân đoàn tin tức sao vương đạo rất dễ dàng bắt được từ khóa theo người lùn trong lời nói không khó đoán ra có nhân loại cường giả tới qua không chỉ có như thế còn hướng hắn tìm hiểu tình báo có thể bị một vị truyền thuyết cấp người lùn coi như cường、giả. nghĩ đến trừ vị không i đại a và dịp đại đế k có người khác. Quả nhiên, làm vương đạo nói người nhiên. vương lên và dịp đại đế danh đại Quả Làm và về đạo đế dịp tự sai u truy cũng là cả lúc cho làn man truy lúc này cho hắn khẳng định đáp án. Không là a đáp s trước đó không lâu một vị nhân loại mạnh mẽ chiến sĩ tới qua nghe nói còn là hiện nay hạ d ẹ t đại lục nhân loại đế quốc quân vương tên của hắn liền gọi vạ diệp gạt gì t ạ i người l u ô n một bên hồi tưởng một bên đáp trả vị tiêu nhân loại cường giả mang một đội tinh nhuệ binh sĩ bọn hắn tại m a n chủ y pháo đài hơi làm chỉnh đốn về sau liền rời đi vị tiêu nhân loại mạnh mẽ chiến sĩ muốn đi ảnh nguyện cốc phương đông nhất ác cám thần điện hắn nói muốn tiêu diệt nơi đó chiếm cứ ác ma quân đoàn nói đến đây cũng là c ạ lản man truy một mặt tiếp bối hát cám thần điện là bao nhiêu đáng sợ địa phương hiện nay giờ dễ n i đại lục chân chính chúa tể giả lì đạn liền thâm tàng trong đó đây chính là sạt chặt thành nạt thần linh ạ đạ cũng không thể tránh được tồn tại ta đem nơi đó nguy hiểm nói cho vạn dịp nhưng hắn cũng không có nghe theo khuyến cáo của ta cuối cùng khăng khăng xông vào hiện tại cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào nói như vậy ngươi cảm thấy vạn dịp đại đế tất nhiên thất bại không phải vị kia lì đạn đối thủ vương đạo theo c ũ là cạn lản man truy nói lời nói bên trong có thể cảm giác được hắn đối với vị kia hát cám thần điện tri chủ kiên k � kia là đương nhiên mặc dù va diệp rất cường đại thậm chí là một vị ngưng tụ thần cách bán thần c u ầ n bạo chiến sĩ thế nhưng là lì đạn càng mạnh nói đến lì đạn cũng là c ả làn man truy một mặt ngưng trọng toàn bộ dở dễ nọ đại lục chứ hạ đạ vị này thánh quang thần linh thống ngự sạt chặt thành còn lại tất cả thế lực đều ở h ắ c cám thần điện dưới sự uy hiếp nếu không phải bởi vì lì đạn bề bộn nhiều việc huấn luyện lì đạ gì cũng chính là ác ma thợ săn bộ đội thời khắc vì tiến công nọt rèn đại lục làm chuẩn bị chỉ sợ bao quát man chủ y pháo đại ở bên trong đều không thể bình yên sinh tồn h ẳ n qua cường đại rất có thể đã thu hoạch được tài năng quyền hành tr dù sao liền ngay cả bán thần cấp ác ma tướng quân mặt đờ dĩ đ ố n đều bị hắn bắt được coi như sản xuất ác ma chi huyết công cụ cầm t ù hắn hai vị đắc lực thuộc hạ cũng tất cả đều là bán thần cấp bậc cường giả theo thời gian trôi qua, theo cụ là tiếp theo vì tiêu diệt hắc ám thần điện lì đạn sắt chặt thành ạ đà đã lặng lẽ làm rất nhiều chuẩn bị nó không chỉ có để sắt chặt thành chiếm tinh giả cùng ả đỏ hai phe thế lực điều động quân đội tiến vào ảnh n g u y ệ t cốc còn âm thầm liên hợp màn chủ y pháo đài ảnh n g u y ệ t thôn nhóm thế lực chuẩn bị cùng một chỗ hành động trừ đó ra còn có mấu chốt nhất một điểm đó chính là ạ đà đã xúi rục một vị hắc ám thần điện cao tầng nghe nói tại ảnh n g u y ệ t cốc kẻ canh gác lồng giam có thể tìm tìm được đối phương tung tích hắc ám thần điện tại đổi tên trước đó là đi lan n người thánh điện nó có cường đại kết giới bảo hộ nhất định phải từ bên trong tài năng đánh vỡ kết giới cho nên cho dù ngươi muốn truy tìm vạ dịch tung tích tạm thời cũng vô pháp tiến vào hắc cám thần điện nhất định phải tìm tới vị kia bị xúi rục hắc cám thần điện cao tầng để hắn từ bên trong đem thần điện kết giới phá vỡ trong đầu quanh quần người lùn nói lời nói vương đạo đã rời đi pháo đài hắn hiện tại muốn đi kẻ canh gác lồng giam nói là tại đông bắc phương hướng mấy phút đồng hồ sau làm xa xa trông thấy một mảnh khu kiến trúc lúc vương đạo coi là tìm tới mục tiêu bất quá theo khoảng cách tiếp cận hệ thống nhắc nhở cho hắn biết cũng không phải là hệ thống ngươi phát hiện nhật thực chẳng gác vương đạo từ không trung nhìn xuống phát hiện bên trong đều là một ít hình người quá b ọ cấp cấp nhìn thấy những ngày toàn bộ cấp bảy mươi tinh anh quái vật vương đạo nhịn không được dừng bước nếu như nói quái vật bình thường hắn lười nhác lãng phí thời gian đi đánh như vậy tinh anh cấp quái vật liền có chút hứng thú bởi vì tương đối lượng máu ít rất nhiều quái vật bình thường tinh anh cấp quái vật kinh nghiệm cao rất nhiều tối thiểu đối với giã ngoại cày quái thăng cấp đổi mới tinh anh cấp quái vật điểm tuyệt đối để người chơi chạy theo như vịt xem như tài nguyên điểm một loại nơi này khu kiến trúc rất lớn quái vật cũng rất dày đặc có lẽ đầy đủ ta thăng cấp nghĩ tới đây vương đạo trực tiếp hạ xuống phi hành đ ộ cao bắt đầu r ụ quái cùng lúc đó có thể gia tăng kinh nghiệm thu hoạch thượng cổ hóa thạch long bảo bảo cũng chịu hắn đi ra theo hắn bắt đầu tại toàn bộ trạm các kiến trúc ở giữa di động vô số quái vật cũng bị dẫn động la lên dễ tới lì đàn đại nhân chắc chắn thống trị hết thầy c hệ ú n thống i đánh rết hệ thống đánh rết bốn hệ thống, thống, thống ngươi đã thăng cấp toàn thuộc tính thêm năm mươi thu hoạch được một trăm linh điểm tự do thuộc tính trước mắt đẳng cấp bảy mươi hệ thống phát động nhiệm vụ chính tuyến ạ đạ triệu hoán truyền thuyết miêu tả trải qua gian khổ lịch luyện ngươi đã trưởng thành là một tên hợp cách đại pháp sư vì cứu vất giờ dễ nó đại lục sắp chặt thành nạt hướng ngươi phát ra triệu hoán xin hỏi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ mẹ tiếp c h ắ c không được trước đó đi qua không có phát động nhiệm vụ ngươi lai muốn tới cấp bảy m ư i mới có thể vương đạo nhìn thấy tự động phát động hệ thống nhiệm vụ nhìn không được chửi bậy một tiếng đều không cần đi đoán đón lấy nhiệm vụ này sau đó đi tìm vị kiên nạn khẳng định là để hoàn thành một loạt nhiệm vụ mục đích cuối cùng nhất nghĩ đến chính là công lực hắc ám thần điện mặt đợ dị đổn xào huyệt những cái này nguy hiểm chi đ i ệ lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ vương đạo bắt đầu quét dọn chiến trường Mặc dù đ o á những được n i ệ m v tinh anh này quái vật không có rơi xuống vật gì tốt đều là một chút vải vóc cùng tiền tệ trong đó còn có không ít màu lục phẩm chất ưu tú đạo cụ chính là những cái kia áo thuật pháp sư bảo điện cùng ngày giận huy hiệu bọn chúng tác dụng rất đ ơ n nhất giao cho sạt chặt thành chiêm tinh giả thế lực có thể thu hoạch được chút ít danh vọng bất quá đây đối với vương đạo đến nói không có tác dụng bởi vì chiêm tinh giả thế lực là thân cận hắc cám trận danh o hắn một cái quang minh trận danh o mạo hiểm giả tới gần liền sẽ bị công kích ngược lại là có thể bán cho hắc cám trận danh o người chơi bất quá đối với hiện giai đoạn người chơi quần thể đến nói còn có chút sớm vương đạo nói thầm một tiếng sau đó liền chuẩn bị rời đi nhận thực trạng gác nhưng mà đúng vào lúc này bầu trời truyền đến một tiếng sau đó hắn phát hiện mình bị khóa chặt ngầm đầu nhìn lên lại làm ộ t cái huyết tinh linh chính ngồi cưới long hưng từ trên trời gián xuống kẻ chinh phục và xa z đẳng cấp bảy mươi hai hy hữu long hưng kỵ sĩ lượng máu mười ba mươi tư ức a lại còn có cái buột c h ắ c không được toàn bộ nhận thực trạng gác không thấy được buốt nguyên lai、like、ở trên trời tuần tra phi hành kém chút bỏ lỡ vương đạo mừng rỡ không thôi không đợi kẻ chinh phục và xa z hô lên lời kịch một cái tinh bạo hỏa cầu liền đập tới một cách trí mạng một cách liền người mang long hưng toàn bộ miểu sát thi thể cũng từ không trung rơi xuống vương đạo tiến lên nhặt rơi xuống một cái truyền kỳ cấp cường độ hy hữu quái hẳn là rơi xuống không kém hệ thống ngươi thu hoạch được vạ xạ d ẹ p vô tình chi n ắ m một ngươi thu hoạch được bóng đen thuần rồng trường tiên một ngươi thu hoạch được vạ xạ d ẹ p nhật ký một ngươi thu hoạch được mau lẹ màu tím l o n g h ư n g dây cơ một ngươi thu hoạch được linh văn bố ba ngươi thu hoạch được kim tệ bốn mươi chín ngân tệ chín mươi tám hai kiện hạn thế đồ c a m một kiện nhiệm vụ đạo cụ một cái toa kỵ cái này rơi xuống cũng là phù hợp dự tính vương đạo nhìn một chút t h u tính vạ xạ rẹp vô tình chi năm là tỏa giáp g ă n tay bóng đen thuần rồng trường tiên là cán giải v mau lẹ màu tím long hưng dây cương là cái sử thi cấp phi hành tọa kỵ cảm giác chính là vạ xạ dẹp c ư ớ i cái kia cuối cùng một kiện nhiệm vụ đạo cụ vạ xạ dẹp nhật ký căn cứ miêu tả muốn giao cho long hống trên pháo đài chống không n a i giờ xạ dạ cụ tựa như là một đầu hư không linh g ự ậ long long hầu pháo đài sao còn không biết ở chỗ nào vương đạo đem mấy món rơi xuống thu hồi sau đó gọi ra tọa kỵ rời đi nhật thực c r ắ n g gác chương sáu trăm bốn mươi hai kẻ cánh gác chương sáu trăm bốn mươi hai kẻ cánh gác tiếp tục nhắm hướng đông phi hành sau mười mấy phút lại một mảnh quần thể kiến trúc xuất hiện hệ thống nhắc nhở nơi này gọi quần tinh thánh điện, thuộc về vương đạo từ một bên bay qua rất nhanh phát hiện nơi này chính là đám kia chiếm tinh giả thành lập cứ điểm như thế xem xét ngược lại là cùng cụ lạc là cạ làn man truy nói tình báo nhất trí vòng qua quần tinh thánh điện tiếp tục hướng phía trước rốt cục tại một chỗ sơn cốc tìm tới mục đích hệ thống ngươi phát hiện kẻ canh gác lồng giam nơi này khắp nơi là màu lục nước cà đoa cũng không biết là dung nham hay là bị ô nhiễm nguồn nước một chút bị ăn mòn nguyên tố sinh vật đang làm vàng còn có thể nhìn thấy không ít tên vàng nở cờ tại trấn an bọn chúng hôi thiệp tộc sa m ạ n đảng cấp bảy mươi đầu lĩnh cấp nửa lượng màu bốn t ă m chín mươi chín nghìn những nở tờ cờ này xem ra có chút quỷ dị bề ngoài giống như là đi lan n h ỉ người nhưng là cùng đi lan n h ỉ người so sánh thân thể của bọn hắn giống như là biến dị thân thể trở nên quảng lưng mà khô héo vương đạo tiếp cận cũng không có gây nên công kích vẹn vẹn chỉ là cảnh giác nhìn hắn một cái liền tiếp tục chấn an tỉnh hóa những cái kia nguyên tố vị tia cái gọi là hắc cám thần điện cao tầng hẳn là những n à y hôi thiệt thị tộc xả m ạ n lãnh tụ đi trong lòng âm thầm suy đoán hắn hướng kẻ canh gác lồng giam duy nhất một chỗ kiến trúc lô cốt bay đi nơi này không chào đón ngươi mạo hiểm giả đi tới lô cất cổng một vị tên là xạ dù nổ nở đây chính là vị kia hắc cám thần điện cao tầng cảm giác không quá giống a mới truyền kỳ cấp bậc vương đạo trong lòng suy đoán sau đó ấp ủ một chút ngôn ngữ ta theo xa xôi tờ rộng cạ rừng rậm mà đến nghe nói mảnh đất này bị khủng bố ta ác c h i ế m cứ cho nên nghĩ hết chính mình có thể làm một ít chuyện nói xong câu đó về sau hắn nhìn c h ầ m c h ầ m xạ dù nổ phản ứng nếu như xạ dù nổ chính là vị kia bị xúi rục hắc cám thần điện cao tầng như vậy nghe tới vương đạo có ý riêng lời nói tất nhiên sẽ có dị dạng biểu hiện nhưng mà khiến vương đạo thất vọng chính là trước mắt nờ tờ cờ cũng không có cái gì đặc thù phản ứng vẫn như cũ chỉ là nghiêm túc nhìn qua hắn. theo cái kia nắm chặt pháp trượng động tác không khó phỏng đoán một khi hắn muốn mạnh mẽ xâm nhập lô cốt tất nhiên sẽ dẫn tới công kích em đi còn là cái chết đầu óc nếu không phải sợ ảnh hưởng nhiệm vụ ta liền trực tiếp mở rết vương đạo trong lòng chửi bậy quay người đi đến một cái không người chỗ rẽ vô hạn ẩn thân thuật lại lần nữa trở lại lô cốt cổng hắn nên ngang từ bên cạnh xạ dù nổ đi vào theo vừa rồi đối thoại phản ứng vương đạo xác nhận xạ dù nổ cũng không phải là hắn muốn tìm mục tiêu đã như thế như vậy tỷ lệ lớn ngay tại trong lô cốt mặt mấy phút đồng hồ sau vương đạo trên mặt đất bảo đại sảnh dạo qua một vòng phát hiện đều là chú hắn đều không cần đi từng cái đối thoại thử nghiệm liền có thể kết luận mục tiêu không có khả năng giấu ở trong đó bởi vì căn cứ trước đó được đến tình báo mục tiêu là hắc á m thần điện cao tầng có thể tại như thế một cái khủng bố thế lực bên trong đảm nhiệm cao tầng như vậy cấp bậc cùng cấp bậc hẳn là đều sẽ có chỗ thể hiện chẳng lẽ còn có cái khác gần tàng địa phương vương đạo nghĩ đến nơi này gọi kẻ canh gác lồng giam nghe danh t ự tựa như cái ngục giam như vậy hắn muốn tìm mục tiêu có thể hay không giam giữ ở đâu mang ý nghĩ như vậy hắn bắt đầu trên mặt đất bảo bên trong cẩn thận điều tra rất nhanh một chỗ ẩn tàng tại ngăn tủ đằng sau cửa ngầm gây nên vương đạo ch cẩn thận chui vào trong hắn phát hiện là một cái thông h ư ớ n g dưới mặt đất thông đạo thuận thông đạo một mực hướng phía dưới mấy phút đồng hồ sau một cái cỡ lớn dưới mặt đất sân huấn luyện thông suốt xuất, xuất hiện vô số nở tờ cờ binh sĩ ngay tại khắc khổ huấn luyện bọn hắn đều có một cái giống nhau danh tự hôi thiệt kẻ t h ể chết mà tại sân huấn luyện một góc vương đạo rốt cuộc tìm được mục tiêu a c á m mạ đ ẳ n g cấp 99, truyền thuyết cấp đại địa sa m ạ n hôi thiệt bộ tộc lãnh tụ lượng máu ba n g ư ơ c vị này đại địa sa m ạ n hai tay đều cầm một thanh c h í n phủ giờ phút này đang cùng một cái khác nở tờ trao đổi cái gì làm vương đạo đem ánh mắt chuyển rời đến cùng ạ cả mạ trò chuyện mục tiêu trên thân lúc cũng lập tức rõ ràng vì sao nơi này gọi là kẻ canh gác lầu giam mạ vị ảnh ca đẳng cấp ba bán thần cấp kẻ canh gác lượng máu ba kẻ canh gác là tinh linh tộc anh hùng nghề nghiệp cùng loại thích khách cùng chiến sĩ tập hợp thể ở trong mắt vương đạo vị này kẻ canh gác toàn thân bao phụ tại màu lục rộng lớn dưới áo choàng chỉ lộ ra hai viên ánh mắt sắc bén con mắt giáp vai biên giới phản phát sừng quang hướng ở giữa thu nạp một thanh kỳ lạ đao tròn bị nàng cầm lóe ra khiếp người hạc quang vẫn chưa tới thời điểm mà vì chúng ta còn muốn đoàn kết càng nhiều lực lượng Ta đã chịu đủ, ly đàn nhất trừng phạt, ta muốn đem hắn mang đã đủ, đàn định đem chịu phải nhận hắn muốn ly vì ề kẻ không không canh gác địa cột lại. Không phải là đối thủ của có địa ta nốt Ngươi hắn,、ly、đàn đã dung hợp tà năng quyền hành, hắn trở thành tà thần, ngươi định. phải thủ hợp phải thể đối đã tà trở tà tuyệt lại. là ly v mở rộng chính nghĩa nhiều như vậy đi theo ta kẻ canh gác đều hy sinh cho nên ta không thể dừng lại dù cho đổ vào đuổi bắt kẻ phản bội trên đường à tự a hồ có bằng hữu tới hiện thân đi bằng hữu ta nhìn rõ chi nhắn đã phát giác được ngươi vương đạo chính nhận thân ở một bên nghe khởi kình liền phát hiện một vòng ánh sáng kỹ năng khuyết t ậ tới sau đó hắn ẩn thân trạng thái liền biến mất bất quá hắn cũng không có bối rối bởi vì vị k i a kẻ canh gác mạ vị ảnh ca là đại biểu hữu hảo lục danh đến n ộ i ạ cạ mạ mặc dù vẫn như cũng là trung lập tên vàng cũng không có lập tức cùng hắn độc thủ trong tiên đoán mạo hiểm giả còn là một vị nhân loại anh hùng dũng sĩ ngươi là đến giúp đỡ chúng ta sao ạ cạ mạ đầu tiên là xứ sở sau đó giống như là nghĩ đến cái gì thần sắc trở nên phân chấn đương nhiên ta theo vĩ đại nạ giả đã nơi đó biết được một chút tình huống để cho ta tới nơi này tìm kiếm tiêu diệt tả ác phương pháp sau đó theo man chủ y pháo đại cụ lạ là lản màn truy trong miệm ta biết được tại kẻ canh gác lồng giam sẽ gặp phải minh h i ế u cho nên ta tìm tới vương đạo nói đơn giản một chút chính mình tới nguyên do sau đó chờ đợi lên trước mắt hai cái nở tờ cờ phản ứng theo vừa rồi ạ cả mạ cùng mạ vị ảnh ca trong lúc nói chuyện với nhau hắn đã có thể đoán được rất nhiều tình huống t Tì ỷ như bọn hắn đã mưu đồ bí mật tiêu diệt lì đạn thật lâu cũng vụng trộm liên hệ rất nhiều thế lực lại t ỷ như mạ vị ảnh ca tuy là bị giam giữ ở trong này nhưng đã sớm cùng trông coi nàng ạ cả mạ trận thống nhất một khi thời cơ chín muồi tùy thời có thể theo trong lồng giam đi ra hướng lì đạn phát ra một cách trí mạng quả nhiên nghe tới vương đạo lời nói về sau ạ cạ mạ thần sắc trở nên càng thêm hiền lành nguyên bản trung lập tên vàng cũng biến thành màu lục hệ thống ngươi được đến hôi thiệt thị tộc lãnh tụ ạ ca mạ tán thành mở ra phá toái giả thế lực danh vọng trước mắt danh vọng đẳng cấp là thân mật đây không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt mà vì mạo hiểm giả là tạo vật chủ tán thành dũng sĩ có lẽ chúng ta có thể mượn nhờ bọn hắn lực lượng ạ cạ mạ chuyển hướng trong lồng ra mạ vi ảnh ca tự hộ tại trưng cầu đối phương ý kiến đương nhiên m ạ hiểm giả nhận tạo vật chủ phù hộ bọn hắn được chờ ưu ái nhưng là vì phòng ngựa xuất hiện ngoài ý mới ta cho rằng cần nghiệm chứng một chút thực lực theo mạ vi ả nhiệm vụ bị phát động tiếng nhắc nhở vang lên chương 643. t h ủ y tinh mạch s u n g phát trượng chương 643. t h ủ y tinh mạch s u n g phát trượng hệ thống chứng minh thực lực truyền thuyết làm kẻ báo thù cho dù đối với sự gia nhập của người mạ vị ảnh ca cả cảm giác sâu sắc mừng rỡ thế nhưng là cẩn thận lý do nàng cần ngươi chứng minh chính mình thực lực mà đầu kia bị tiếp tục rút ra ác ma chi huyết thực lực đại giảm v ự c sâu l ã n h chúa mặt đờ dị đồn không thể nghi ngờ là một khối tốt đẹp đá thử vàng tiến về địa ngục hỏa pháo đài phía dưới cùng tìm tới mặt đờ dị đồn xào huyệt tiêu diệt nơi đó lì đạn nanh vớt cùng v ư ợ sâu lanh chúa mặt đ ờ i dị đồn ngươi sẽ chính thức được đến mạ vị ảnh ca tán thành đồng thời biết b ư ớ c kế tiếp kế hoạch xin hỏi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ vương đạo nhìn kỹ một chút nhiệm vụ nói rõ trong lòng rõ ràng chính là cần phải đi làm thịt một đầu truyền thuyết cấp bột vị kia vượt sâu lãnh c h ú a mặt đ ờ i dị đồn bị lì đàn đánh bại trước đoán chừng là một đầu bán thần cấp quái vật nhưng là bây giờ bị giam giữ coi như một cái ác ma chi huyết tạo máu máy móc lúc này mới thực lực suy yếu trở thành truyền thuyết cấp mà truyền thuyết cấp bột đối với vương đạo đến nói không nên quá đơn giản chính là một cái kỹ năng vấn đề biết rõ ràng nhiệm vụ mua l ạ hậu trực tiếp lựa Giết cùng h Thu hoạch được sâu lãnh chúa chính nhiệm nânh thanh nhiệm hiện chém lãnh chúa, ế giết t vượt trái tim, trong bớt. trong Ta tại địa đạo được địa đạo đàn đạo đoán, đem đóng đi đầu đầu ma ra ma kia quay ngục này ngục nói Vương lòng liền gặp vụ vụ cái c lại. lại. Xem sư, sâu sư suy sâu vượt là lì mạ v i ảnh ca hai người cáo tử vương đạo lập tức rời đi lô cốt tại cửa ra vào lại gặp được vị kia truyền kỳ cấp nở t ở cờ xạ dù nộ lần này đối phương lại ngăn cản hắn nghĩ đến là bởi vì mở ra thế lực danh vọng nguyên nhân U. tờ dọc cạ rừng rậm cùng ảnh nguyễn cốc ba cái này bản đồ theo thứ tự tương liên hệ i n ra hình tam giác theo ảnh nguyễn cốc trở về địa ngục bán hỏa đảo gần nhất con đường không cần trải qua tờ dọc cạ rừng rậm nhưng là cần xuyên qua một mảnh hư không vương đạo cho tới bây giờ còn không có như thế thử qua cho nên lần này hắn lựa chọn theo hư không bay qua nửa giờ sau v hơi anh cách cách cách. làm vương đạo xuyên qua ảnh nguyễn cốc biên giới tiến vào hư không cũng rất nhanh lĩnh hội tới cái gì gọi là vực ngoại không gian ở giữa vô ngần trong không gian các loại năng lượng tứ ngự ngũ thải ban lan bốn phía tiêu tán rất rõ ràng nơi này đã không phải là nguyên bản thâm lam thế giới tinh cầu mà là thuộc về một cái dị không gian hoặc là dứt khoát chính là thông qua hắc cám chi môn đi tới những tinh cầu khác không biết những cái được gọi là hư không chi hiểm cuối cùng sẽ lấy phương thức gì gián g lâm vương đạo nhìn xem q u ỷ dị huyền bí thiên tượng trong lòng cũng tại làm suy đoán kẻ khai sinh sáng tạo vũ trụ quá lớn ẩn chứa trong đó cường giả cũng viễn siêu tưởng tượng căn cứ hắn hiểu rõ tình báo cấp một trăm hai mươi là cấp bậc chủ thần cũng chính là xí viêm titan bội thu titan những n à y thủ hộ titan đẳng cấp như vậy sáng tạo thiên khải thế giới thiên khải titan chí ít tại cấp một trăm ba mươi trở lên tương đương với trong vũ trụ kẻ vĩnh hằng cấp bậc Mà tại kẻ khai sinh truyền thừa trong trí nhớ trong vũ trụ có lục đại vạn thần điện trong đó đều có kẻ vĩnh hằng cấp bậc tồn tại nhiều như vậy tồn tại c ư ờ n g đại lại sáng lập bao nhiêu sán lạn văn minh chân chính trong vũ trụ lại nên đến cỡ nào đặc sắc nhanh đợi m ộ ư ơ i loại quyền hành thu thập hoàn tất chính là hư không tri đ i ể m giáng lâm ta cũng có thể trong nháy mắt diệt đi vương đạo cưới ezra chi hồn xuyên qua trong hư không thật dài tinh quang rắt đuôi ở phía sau không thể không nói giờ dậy nó đại lục mỗi cái bản đồ diện tích đều rất lớn làm vương đạo đổi tới địa mục hỏa pháo đài lúc đã làm ấy giờ về sau bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác ai bảo vinh quang bảo chỉ là cái cứ điểm không có thành thị c h i tâm nếu không vương đạo liền có thể mở ra neo điểm truyền t ố n g sau đó trực tiếp truyền t ố n g tới cưới tọa kỵ vòng quanh toàn bộ địa ngục hỏa pháo đài truyền hai vòng lớn nhất một cái phó bản cửa vào cũng bị hắn phát hiện mặt đ ờ i gì đồn xào huyệt là hai mươi năm người đoàn bản chia làm ác mộng vượt sâu cùng địa ngục ba cái độ khó người chơi cần đạt tới cấp sáu mươi tám mới có thể đi vào trừ cái đoàn này bản vương đạo còn phát hiện mấy cái năm người phó bản bị hắn trực tiếp xem nhẹ cao nhất cấp bậc sử thi rơi xuống năm người phó bản không đáng đi lãng phí thời gian trực tiếp lựa chọn cao nhất địa ngục độ khó vương đạo liền bước vào mặt đờ d ị đồn xảo huyệt tầm mắt lúc sáng lúc tối ở giữa một cái hữu sâm thông đạo xuất hiện trong tầm mắt tiểu quái rất ít vừa đi vừa về tại rộng rãi trong thông đạo tuần tra vương đạo trực tiếp hướng xảo huyệt chỗ sâu bay đi trên đường đi đem những cái kia cấp bảy mươi tiểu quái đều kéo bên trên sao huyệt cấu tạo đơn giản vẹn vẹn chỉ là ngặt một ngã rẽ lại bay thêm vài phút đồng hồ hắn liền tới đến một vị trí đ ị ệ mặt đờ di đồn đẳng cấp bảy mươi hai truyền thuyết cấp vực sâu lanh chúa ác ma tướng quân bởi vì huyết dịch bị rút lấy quá nhiều hẳng 900 t r i ệ u địa ngục đạo ma sư đ ẳ n g cấp 72, y h truyền kỳ cấp hư không triệu hoàng sư lượng máu 76. 300 t r i ệ u một hình thể rất hùng tráng 78 t r ư ợ n g độ cao cũng cơ hồ chống đỡ tại x à o h u y ệ t đ ỉ n h trong tay của nó còn cầm một thanh cán dài đại đao phối hợp cái kia cái đuôi to dài lộ ra rất là đáng sợ chỉ có điều lúc này vị này vượt sâu lanh chúa giờ phút này hoàn toàn không cách nào động đậy bị ma pháp một mực trói buộc tại chỗ năm cái địa ngục đạo ma sư vây quanh ở bờ phía phân biệt khống chế một cái tạo hình kỳ lạ hộp ma hướng bên trong đưa vào ma lực mỗi cái h ộ ma đều bắn ra một đạo bóng đen tia sáng kết nối tại b ộ trên thân chính là những n à y bóng đen tia sáng k h ô n g chế mặt đ ờ gì đồn phóng thích ta ta có thể để các người chết t h ố ơ n g khoái làm vương đạo bay tới thời điểm còn có thể nghe tới mặt đ ờ gì đồn vang vọng x à o huyệt thanh âm hắn chú ý tới bột lúc này ở vào không thể công kích trạng thái mà những cái k i a địa ngục đạo ma sư cũng không có chủ động đem tới theo như cái này thì muốn trước hết giết những n à y địa ngục đạo ma sư đem bột u phóng thích về sau mới có thể mở ra b u ộ c chiến bất quá đây đối với vương đạo đến nói đều không phải sự t ì n h đem thêm kinh nghiệm hóa thạch long bảo bảo triệu h o n đi ra liền trực tiếp mở ra hồng liên địa ngục trong chốc lát vô tận biển lửa bao phủ toàn bộ xào h u y ệ t thần huy bị phát động kim quang liên tiếp sáng lên ta tự do hiện tại đi chết đi làm địa ngục đạo ma sư chết ba cái thời điểm một mặt đờ di đồn liền tránh thoát k h ô n g chế nó đứng tại chỗ bắt đầu thi pháp tựa hồ tại nghẹn một cái đại chiêu sau một khắc một đầu viêm long bay qua trực tiếp phát động thần v u y đ e m hắn miểu sát ly đàn chính là một cái nạo m ạ n ngu xuẩn một ngày nào đó ta sẽ một lần nữa thống trị dở d ậ nọ lưu lại câu này để vương đạo không nghĩ ra di ngôn về sau mặt đờ di đồn thân thể cao lớn ẩm vang đổ xuống một lần nữa thống trị ngươi đ ề u thành thi thể còn thế nào một lần nữa thống trị cũng không thể ngươi một cái ác ma còn có thể phục sinh à. vương đạo nói thầm một tiếng sau đó tiến lên nhặt rơi xuống hệ thống ngươi thu hoạch được địa ngục c h i tử cự nhận một ngươi thu hoạch được ý dễ đạ i t r ô n vùi ma t chợ một ngươi thu hoạch được phệ hồn giả khỏa tay một ngươi thu hoạch được thủy tinh mạch xung pháp t r ư ơ ợ t h n g một ngươi thu hoạch được vượt sâu lanh chúa túi một ngươi thu hoạch được vượt sâu lanh chúa trái tim một ngươi thu hoạch được kim tệ bốn trăm ba mươi hai ngân tệ năm mươi mốt chương sáu trăm bốn mươi bốn đem hết khả năng hứa hẹn ban thưởng mặc dù cái này hai mươi năm người đ o à n b ố n chỉ có một cái bột thế nhưng là rơi xuống rất phong phú trừ nhiệm vụ vật phẩm vượt sâu lanh chúa trái tim còn tuân ra năm kiện truyền thuyết cấp vật phẩm trong đó địa ngục c h i tử cự nhận là cán dài vũ khí đoán chừng chính là trước đó bột trong tay cầm cái kia thanh mô hình rất lớn cầm trong tay lộ ra m ộ ư ơ i phần bạ khí mặt khác mấy món thường thường không có gì lạ ngược lại là món kia thủy tinh mạnh s u n g pháp trượng nhìn rất đẹp cũng không biết là mặt đỡ gì đồn từ nơi nào ăn cướp nhất làm cho vương đạo hài lòng chính là vượt sâu lanh chúa túi là một cái truyền thuyết cấp ba lô đây là hắn lần thứ nhất thu hoạch được tr vượt sâu lanh c h a túi ba lô truyền thuyết thuộc tính có được 2.000 truy nguyên phần cột có thể dùng để mở rộng ba lô đồng thời gia tăng 30.000 điểm hộ giáp so sánh hang thê cấp ba lô truyền thuyết cấp ba lô thanh vật phẩm trực tiếp gia tăng ba lần không chỉ có như thế truyền thuyết cấp ba lô lại còn bổ sung cái khác thuộc tính 30.000 điểm hộ giáp chính là 3.000 điểm phòng ngự vật lý nếu là dùng tại thuẫn giáp chiến sĩ phòng hộ kỵ sĩ loại hình phòng ngự nghề nghiệp trên thân còn sẽ có gia tăng chống đỡ đẳng cấp loại hình cái khác hiệu quả đem còn sót lại hai cái sự thi ba lô đổi lại một cái vương đạo ba lô cột trực tiếp trở nên chống trải ra hơn ba thanh vật phẩm bình thường đến nói đã đầy đủ hắn sử dụng nhiệm vụ đã hoàn thành vương đạo cũng không nhiều thêm dừng lại đem còn lại tiểu q u á i rơi xuống quét sạch sẽ hắn trực tiếp rời đi xào huyệt thời gian trôi qua làm vương đạo lại lần nữa chạy về kẻ canh gác lồng giam t ò a kia lô cốt thời điểm sắc trời đã t ố i xuống bất quá đây là một cái có được ma pháp thế giới lô cốt ma lực chiếu sáng công cụ đã thắp sáng mạo hiểm giả ngươi không phải tiến đến mặt đợ di đồn xào huyệt sao làm sao nhanh như vậy liền trở lại là chuẩn bị từ bỏ nhiệm vụ nhìn thấy vương đạo mạ vị ảnh ca hai người rất là kinh ngạc sau một khắc một viên so đầu người còn lớn ác ma trái tim xuất hiện tựa hồ còn tại có chút n m y lên chỉ là một đầu thực lực đại giảm v ự c sâu l ã n h chúa mà thôi ta đã đem hắn giết chết đây là bằng chứng vương đạo cười nhạt một tiếng đem nhiệm vụ vật phẩm đưa tới đồng thời còn hiếu kỳ hỏi một câu đầu này vượt sâu l ã n h chúa trước khi chết nói sẽ lần nữa thống trị đại lục chẳng lẽ nó còn có thể phục sinh sao làm được tốt dũng sĩ ngươi chứng minh chính mình thực lực có quả tim này chúng ta liền có thể tìm tới hắc á m thần điện kết giới lỗ hồng điểm này cực kỳ trọng yếu ạ cả mạ một mặt mừng rỡ đem trái tim tiếp nhận đi sau đó trả lời một chút vương đạo vấn đề mặt đ ờ i dị đồn danh s ư n g địa ngục c h i tử nó thuộc về rất có lai lịch ác ma loại này ác ma đều có được phục sinh năng lực trừ phi triệt để phá hủy x à o huyệt của bọn nó thế nhưng là ác ma x à o huyệt thân ở trong vũ trụ ẩn tàng tại không biết trên tinh cầu chúng ta đối với này bất lực nguyên lai là dạng này vương đạo gật đầu ý bảo hiểu rõ sau đó nhắc lên trước đó nhiệm vụ trong miêu tả b ư ớ c kế tiếp kế hoạch nghe vậy một bên trong lồng giam kẻ canh gác mạ vị ảnh ca mở miệng thanh âm của nàng nghiêm túc mà kiên định từ khi lì đạn cầm tù ác ma tướng quân mặt đ ợ dị đồn về sau hắn liền cùng thiền thai quân đoàn trở mặt thành thụ bây giờ hắn đang huấn luyện một nhóm lì đạ n gì cũng chính là ác ma thợ săn dùng để ứng đối thiên thai quân đoàn trả thù không có thời gian thời khắc chú ý hắc cám thần điện kết giới đây chính là cơ hội của chúng ta nhưng là tại chúng ta có hành động trước đó còn cần gạt bỏ lì đạn hai con cánh tay một cái là rẽn gạ đầm lầy trong thủy vực và sẽ cùng nàng nạ gạ quân đoàn ngay tại bào tử rừng rậm bên trong bàn răng đập chứa nước bên trong một cái khác chính là hư không phong bạo chiếc phi thuyền hướng kia bên trên kẹo t h ậ t v ư ơ n g tử m á u của hắn tinh linh bộ đội cũng có chút tinh nhuệ nói đến đây nàng chuyển hướng a ca mạ tiếp tục nói a ca mạ người biết ta hiện tại còn không thể có hành động nếu không vậy sẽ gây nên lì đạn cảnh giác cho nên cần ngươi đi đầu một bước cầm vực sâu lanh chúa trái tim đi hát cám thần điện chỗ bí mật chế tạo ra lỗ hổng đồng thời thông báo trong thần điện còn lại hôi thiệt kẻ t h ể chết chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi tín hiệu tùy thời tiến vào chiến đấu ta sẽ làm tốt tất cả những thứ này mạ vì vì chờ đợi ngày này phá thoái giả đã gặp quá nhiều gặp chắc chở một bên hạ ca mạ lập tức đáp ứng trên nét mặt mang một tia phấn khởi sau đó mạ vị ảnh ca lại nhìn về phía vương đạo đưa ra yêu cầu của mình Dũng sĩ, ta có thể cảm nhận được thân ngươi thân bên trong ẩ n chứa lực lượng cường đại hiện tại chúng ta cần phần này lực lượng vì tiêu diệt lì đạn để giờ d ễ nó đại lục lần nữa khôi phục bình tĩnh ta thỉnh cầu ngươi tiến đến tiêu diệt và sẽ cùng hết u y tinh linh vương t ử kèo、Thật. hệ thống gạt bỏ cánh chim thần thoại vì tại sắp đến hát cám thần điện trong chiến đấu không có gì bất ngờ xảy ra mà vị ảnh ca hy vọng có thể trước thời hạn tiêu diệt lì đạn ngoại viện lực lượng bọn chúng trước khi chia tay hướng bàn giang đập chứa nước rắn độc trong thần điện và sẽ cùng nạ gạ quân đoàn cùng hư không phong bạo biên giới phong bạo pháo đại kèo thắt cùng hết tinh linh hoàng gia vệ đội tại chết vạ x à i cùng kẹo thật mạ v ị ảnh ca đem đem hết khả năng cho người ban thường xin hỏi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ đem hết khả năng cái này vương đạo liếc mắt nhìn nhiệm vụ nói rõ về sau lại liếc một cái mạ v ị ảnh ca vị này bán thần cấp kẻ canh gác cả người giấu tại mũ che màu xanh lục bên trong mặt cũng bị mặt nạ che khuất hoàn toàn nhìn không ra tướng mạo duy nhất có thể thông qua thanh âm xác định là nữ cũng không biết cụ thể là cái dạng gì lựa chọn đón lấy nhiệm vụ vương đạo liền quay người rời đi dưới mặt đất sân huấn luyện sắc trời đã tối liền ánh trăng đều không có bởi vì không muốn sờ đen đi đường hắn liền trên mặt đất bảo bên ngoài tìm một chỗ nghỉ ngơi có thể góp nhặt tinh lực rồi rào trạng thái lễ lén đ ã nấu cơm g i ã ngoại lều vải t r i ể n c hai vương đạo nằm xuống về sau bắt đầu lật xem lên các loại tin tức trong đó có thẩm rượu tâm chờ nữ nhân trả hỏi có phủ sinh n được mộng chờ công hội cao tầng báo cáo cùng chứng cầu còn có hòn đá nhỏ tiên nhân chỉ đường một số người nói chuyện riêng c h o chút đem tất cả tin tức từng cái hồi phục hiểu rõ một chút công hội tình h u ố n về sau vương đạo lại xem một hồi diễn đàn tin tức mặc dù bằng vào hắn cùng vô hạn hoàng t r i ề u thực lực bây giờ đã không sợ bất luận cái gì bẻ lũ xú định nhưng hiểu rõ hơn một chút người chơi k h á c quần thể tình huống cũng không học chỗ đợi hát cám thần điện bên này kết thúc lại đi tìm một cái a đạ giờ dậy nọ đại lục chuyến đi liền có thể kết thúc trong đầu chuyển qua những ý niệm này vương đạo lập tức tiến vào m ộ ợ n đẹp sáng sớm hôm sau nhìn xem chỉ có mấy giờ tinh lực r ồ i r à o trạng thái vương đạo cảm thấy mình cần thiết chân quý một chút neo đệm truyền thống sắt c h thành lều vải thu hồi cổng truyền thống mở ra làm hào quang l o ạ lên hắn cũng biến mất tại nguyên chỗ theo bản đồ lớn nhìn Dẹn d ga đầm lầy tại tờ ọ chương ca rừng rậm p t â sáu trăm bốn mươi lăm màn nước kết giới chương sáu trăm bốn mươi lăm màn nước kết giới vương đạo truyền thống đến sạt chặt thành neo điểm ngay tại ạ đạ không xa vị này na thần linh nhẹ nhàng chấn động cùng hắn giao lưu vài câu khi biết được vương đạo muốn đi trước rắn độc thần điện về sau còn rơi thánh quang cho hắn thêm một cái bờ uff thánh quang c h ú c phúc hp ạ v hạn mức cao nhất đề cao 10% n h ậ n hiệu quả trị liệu đề cao 20% t ạ o thành công kích ngoài định mức bổ sung 10% p h á p thuật công kích thánh quang tổn thương tiếp tục thời gian hai giờ đa tạ nạn trúc phúc đây đã là tốt nhất trợ giúp vương đạo ngỏ ý cảm ơn đồng thời cũng chú ý tới ạ đạ nói vỡ vụn tả dương bộ đội hồi tưởng lại cả hai lần thứ nhất gặp mặt thời điểm đối phương nói lần này ác ma xâm lấn đầu mượn trong lòng của hắn đã có suy đoán cáo biệt lạ đạ về sau vương đạo rời đi sặt chặt chặt chặt thành cấp tốc hướng bởi vì nương tựa rẽn ga đầm lầy vẹn vẹn sau mười mấy phút hắn liền cảm giác không khí trở nên nước á c hệ thống ngươi phát hiện rẽn ga đầm lầy trong tranh đoạt lãnh thổ vương đạo cưới tại eslachi hồn trên thân từ không trung hướng xuống nhìn lại lập tức bị cái kia kỳ lạ địa lý dáng rất hấp dẫn chỉ thấy vô số đầm lầy sóng nước lấp loáng khắp nơi là hồ nước dòng sông thủy vực mười phần đầy đủ trừ cái đó ra chính là những cái kia to lớn bảo tử hình q u a n nấm bọn chúng dù đóng tiểu nhân có thể so với m ư ơ đồng trong đó lớn chừng sân bóng lớn nhỏ xa xa nhìn lại tựa như là liên thành một mảnh cự hình nấm rừng rậm các loại kỳ lạ b à o tử sinh vật du đãng còn có thật nhiều hoa cỏ quái vật thực nhân hoa đầm lầy bùn cự nhân loại hình duy nhất có chút không hài hòa địa phương đó chính là rất nhiều trong hồ nước có thể mơ hồ nhìn thấy cự hình đường ống bọn chúng tự hồ lại đem nguồn nước rút ra hội tụ cuối cùng thông hướng bản đồ phương tây cái kia lớn nhất hồ nước ngược lại là cái rất kỳ huyễn địa phương vương đạo cảm khái một tiếng hạ thấp độ cao hướng cái kia lớn nhất hồ nước bay đi chuyến này đến rẽn gạ đầm lầy mục đích là vạ xải mà nàng ẩn thân địa phương rắn độc thần điện tại bản giang đập chứa nước cái này đều không cần nhiều hơn phỏng đoán liên có thể đánh giá ra rắn độc thần điện ở đâu. mấy phút đồng hồ sau hệ thống ngươi phát hiện rắn độc hồ nước tiếp tục hướng hồ trung tâm bay đi rất nhanh hệ thống nhắc nhở phát sinh biến hóa hệ thống ngươi phát hiện bản giang đập chứa nước tìm tới địa phương vương đạo lập tức thu hồi t o à c kỵ đem có thể dưới nước hô hấp cần cầu thay đổi chỉ cần không phải đầu góc không tốt liền có thể đoán được phó bản giấu ở dưới nước thế nhưng là rất nhanh vương đạo liền theo đáy hồ một lần nữa nổi lên không có tìm được cửa vào chỉ có thể nhìn thấy vô số thô to đường ống hội tụ ở trong này cuối cùng nối thẳng dưới mặt đất chẳng lẽ cửa vào tại lộ ra mặt nước những cái tia đường ống bên trên không có khả năng ngập vào miệm nghĩ tới đây vương đạo trực tiếp theo trong nước bay lên dọc theo đường ống bắt đầu tìm kiếm rất nhanh tại những cái kia trong suốt đường ống hội tụ trung tâm một cái m ấ y trượng phẩm chất cự hình lộ thiên đường ống gây nên chú ý của hắn xuyên tấu h qua hồ nước trong veo có thể nhìn thấy đường ống nối thẳng đ á y h ồ nơi này hẳn là duy nhất cửa vào vương đạo rơi tại cái kia lộ thiên cửa vào chìm vào trong nước sau đó thuận đường ống một đường hướng phía dưới ước chừng một mực hướng hạ du thêm vài phút đồng hồ trong lúc đó còn rẽ ngọc trình độ du lịch mấy trăm mét rốt cục hắn nhìn thấy phía trước lộ ra ánh sáng hẳn là lối ra vương đạo tăng tốc mấy bước thuận ánh sáng nổi lên mặt nước lại phát hiện mình đã đi tới một chỗ kỳ lạ không gian dưới đất tốn hao một chút thời gian đem nơi này đi dạo một vòng hắn cũng đại khái trong lòng hiểu rõ c u n g địa ngục hỏa pháo đài nơi đó nơi này cũng là một cái phó bản tụ quần có nô lệ rào chắn đ u ám đầm lầy cùng hơi nước hầm ba cái đẳng cấp khác nhau nhu cầu năm người bản chứ cái đó ra chính là trăm người đoàn bản rắn độc thần điện nhu cầu đẳng cấp cấp bảy mươi chia làm vực sâu địa ngục hai cái độ khó như thế xem ra và xài cung kẹo đều là bán thần cấp bậc cũng không tệ lắm trong lòng nhắc tới một tiếng vương đạo lập tức rào bước tiến lên địa ng cấp độ khó làm trước mắt tầm mắt rõ ràng đầu tiên dẫn vào tầm mắt chính là vô số rắc rối khó gỡ đường ống cùng hơi nước kiến trúc bọn chúng toàn bộ xây tại sâu không thấy đáy trên mặt nước ở giữa còn có rộng rãi cầu nổi liên thông các loại nạ gà sinh vật đầm lầy b à o tử cự nhân du đáng chống trải ư u xâm phó bản chỗ sâu có khủng bố tiếng giống tiếng vọng vương đạo bay vào bên trong đi rất nhanh khoảng cách gần nhất một đầu tuần tra quái xuất hiện Ám l â n b à o tử cự nhân đẳng cấp bảy mươi mốt chuyên kỳ cấp quái vật lượng máu sáu mươi chín tám trăm triệu tại đầu này đầm lầy cự nhân du đẳng trên lộ tuyến thường cách một đoạn khoảng cách có một đợt nạ gà tiểu quái đều là lanh ch cái gì bàn răng thuần thú sư bàn răng chiến sĩ bản nhà sĩ sư loại hình so với hạ g ẹ t đại lục dung viêm địa ngục bên trong tiểu quái giá n độc t h ầ n điện trùng tiểu quái lượng máu đã gấp bội không chỉ bất quá có được thần uy vương đạo không thèm để ý những này thấy rõ ràng phó bản lộ tuyến về sau liền bắt đầu rất quái Kề sát đất phi hành hắn giống như một đạo huyết ảnh dẫn động đi ngang qua quái vật cửu hận đồng thời cũng căn bản không cho quái vật phát động công kích cơ hội có kẻ xâm nhập nhanh đi thông báo vạ xài nữ sĩ nguồn nước chính là sinh mệnh kẻ ngoại lai ngươi không thể ô nhiễm nơi này tại các loại tiểu quái gào thép bên trong vương đạo, dọc theo trên mặt nước thông đạo rất nhanh liền nhìn thấy cái thứ nhất bột u không ổn định b i ể n độ tư đ ẳ n g cấp bảy mươi ba truyền thuyết cấp phó bản b u ộ t dòng nước công tước lượng máu ba trăm bốn mươi hai ước đây là một đầu bị hai đạo pháp thuật k i a sáng trói buộc tại nguyên chỗ thủy nguyên tố rất hiển nhiên nó không thể rời đi tự thân vị trí bình đại phát hiện điểm này về sau vương đạo bay thẳng đi qua rút ra phía sau nguyên tố chi nội trục thần giả lôi đình pháp kiếm hốt hốt mấy kiếm bột tới màu vàng thần uy phát động bột u cũng không kịp nói lên một câu lời kịch liền hóa thành một bãi nguyên tố cho tàn thuận tay mỏ lên mấy món rơi xuống vương đạo quay người tiếp tục hướng phó bản chỗ sâu bay đi bởi vì động tác của hắn quá nhanh. đằng sau tiểu quái quần còn khoảng cách rất xa tiếp xuống vương đạo tiếp tục thâm nhập sâu phi hành trong quá trình cảm giác trong đầu khởi nguyên lò luyện chấn động lại là bột rơi xuống một kiện băng xương nguyên tố c h i tâm trực tiếp bị quyền hành hấp thu các hạng từ điều thuộc tính đều có tăng trưởng thời gian trôi qua gián độc thân điện tiểu quái quần rất dày đặc từng đợt từng đợt nạ gà lít nha lít nhít cái thứ hai bột là cái ác ma thợ săn tạo hình quái vật chính là toàn thân đen nhánh trần trùng t r ụ xem ra có chút quái dị đằng sau lão tam là nước sâu lanh chúa cạ dạ sắt lặt một cái thể hình cường tráng cao lớn nam tính nạ gà bên người còn mang ba đầu truyền k lại đằng sau lão tứ là cái hói đầu b i ể n cự nhân m ỗ lỗ lì kẻ đạp chiều phụ cận của nó đều là một chút ngư nhân quái vật nhìn thấy những ngư nhân kia quái vật vương đạo đột nhiên có loại nhớ chuyện xưa cảm giác lúc trước tại tân thủ thôn lưu quang ven hồ vô số ngư nhân bô bô tiếng hô hoán quả thực để người ấn tượng khắc sâu bất quá từ khi ra tân thủ thôn hắn liền cơ hồ không tiếp tục cùng ngư nhân đã từng quen biết vượt qua m ỗ lỗ lì kẻ đạp chiều vương đạo tiếp tục hướng phó bản chỗ sâu đầy tới thế nhưng là vẹn vẹn sau mười phút hắn liền dừng động tắt lại ừ n làm sao không có đường nhìn về phía trước cao cầu lối vào mặt thông qua tầng kia ma pháp mặt nước mơ hồ có thể thấy được đằng sau còn có một chỗ đơn độc kiến trúc bình đại nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đó phải là cuối cùng đôi vương và xài vị trí chẳng lẽ cùng dung viêm địa ngục cũng cần mở ra cái gì pháp trận cơ quan vương đạo giật mình nghĩ đến cái gì sau đó quay người đón đuổi theo tiểu quái quần bay đi chương 646. đồng hương chương 646, đồng hương hồng liên địa ngục biện l ử a vô biên giáng lâm chỗ này dưới nước thế giới tất cả đuổi theo phó bản buộc cùng tiểu quái bắt đầu kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên chịu chết nửa giờ sau quét dọn xong chiến trường vương đạo một lần nữa bay tới không trung đầu kia hóa thạch long bảo bảo vây xương cốt cánh đi theo phía sau thật là có cơ quan bất quá không phải phát trận cơ quan mà là động cơ hơi nước d ư ớ i cơ quan một lần nữa bay đến lao tứ b i ể n cự nhân một vị trí bình đài vương đạo ở phía sau hơi nước đường ống bên trên phát hiện máy khỏe kia là một cái phương hướng bản bộ dáng máy móc chốt mở chuyển động về sau có thể đoạn ngừng đường ống bên trong dòng nước oanh x o ẹ t theo hắn sắp mở quan chuyển động đến cùng một tiếng vang thật lớn chuyển đến tiếp xuống vương đạo bắt chước làm theo đem phía trước ba cái phó bản bột đằng sau máy móc chốt mở toàn bộ đóng lại sau khi làm xong những việc này hắn một lần nữa trở lại tòa kia cao cầu cửa vào em đi cái quỷ gì làm sao kết giới này còn tại vương đạo nhìn xem vẫn như cũ cứng chắc kết giới có chút im lặng xuất hiện loại tình huống này chỉ có một lời giải thích đó chính là còn có không phát hiện bút nhưng một đường này thuận trên nước thông đạo bay tới hắn vững tin chính mình không có bỏ sót trên nước thông đạo không có chẳng lẽ ở trên trời hoặc là dưới nước nghĩ tới đây vương đạo hướng trên trời nhìn lại đáng tiếc trừ phong cách kỳ huyễn quái dị m á i vòm không có phát hiện gì khác lạ như thế vậy cũng chỉ có thể trong nước tìm kiếm vương đạo đem ánh mắt theo những cái kia cầu nổi trên lối đi rời đi hệ thống đầu t ngươi phát hiện kỳ quái ao nước đáy nước bọt sao làm như thế nào dẫn ra đâu vương đạo đứng tại đô nất thủy vực biên giới nhìn qua trước mắt tính mịch thủy vực suy đoán hệ thống đột nhiên tiếng nhắc nhở để hắn vững tin còn có một cái bỏ xuất phó bản bột ở trong này chỉ cần đem lấy nước bột dẫn ra xử lý nghĩ đến tòa kêu cao cầu t r ư ớ c màn nước kết giới liền sẽ biến mất ngay tại vương đạo chuẩn bị lặn tìm kiếm một lúc hắn đột nhiên phát hiện đ ô nứt trong thủy vực tâm vị trí tản mát ra huỳnh quang cùng lúc đó tại trên bản đồ nhỏ cũng xuất hiện một cái màu vàng đ ố nhỏ đem ý niệm di động đến chấm tròn phía trên lập tức được đến một cái tin tức nhắc nhở phát hiện biến dị bảo tử bể cá truyền thuyết cần đại sư cấp câu cá kỹ năng truyền thuyết cấp loại cá cái này thông qua nấu nướng kỹ năng làm ra mỹ thực h ẳ n là có thể gia tăng không ít t h u tính làm câu cá kỹ năng tiếp cận tận tông sư cấp câu cá lao. vương đạo không hề nghĩ ngợi liền móc ra cần câu phủ lên mồi câu về sau ném can chính giữa bảy cá trung tâm một giây hai giây ba giây đang lúc vương đạo nghĩ đến câu đi lên biến dị bảo tử cá là dáng dấp ra sao thời điểm trước mắt mặt nước đông nhiên ẩm v a n g nổ vang một đầu to lớn cự vật theo dưới nước phóng lên tận trời đem đám kêu bảo tử cá một ngụm nước vào cái t ổ dọa lao tử nhảy một cái vương đạo giật mình trước mắt bay ngược mấy trượng tránh đi đẩy trời bọt nước đồng thời cũng thấy rõ người đến khuôn mặt cá tư kéo đảng cấp bảy mươi ba truyền thuyết cấp phó bàn bốt lượng máu ba trăm sáu mươi hai ức khá lắm người thế nào không gọi gỗ t i ể u là đâu nhìn hỏa cầu vương đạo nhìn xem trước mắt lộ ra mặt nước nửa người siêu cự hình quanh ngư trực tiếp một cái tinh bạo hỏa cầu thường đi qua màu vàng thiên văn sổ tự bắn ra trực tiếp phát động thần vi đem hắn miểu sát tại chỗ tiến lên nhặt rơi xuống sau đó hận hận g i ấ m to lớn s á c cá một c ước đang tiếp đám k i a truyền thuyết cấp cá lấy được phù phù giết chết bột về sau vương đạo trực tiếp nhảy xuống nước cuối cùng dưới đáy nước phát hiện cuối cùng một chỗ máy móc chỗ mở không ngoài dự đoán lần này khi hắn một lần nơi trở lại cao cầu trước mặt mà nước kết giới đã biến mất không thấy gì nữa mau đi xem một chút là ai xâm lấn thần đ Có sáu kiểu trăm linh triệu đây là một đầu sáu tay nạ ga giống như rắn vặn vẹo bím bóc sau lưng còn đeo một thanh cỡ nhỏ cung nọ h tuyệt diễm khuôn mặt cùng có lồi có lon nửa người trên t và sài động tác ưu nhã tại vương đạo đạp lên bình đài về sau liền bắt đầu phối hợp nói theo trong lời nói không khó coi ra mặc dù biến dị vì nạ gạ nhưng nàng cũng không có quên đã tưởng tượng t ầ g tinh linh thân phận trước đó cùng dồn lại nói lên vị kia hạt ca dạ nữ vương thời điểm liền từng đề cập tới vị này tựa hồ tại thượng cổ chi thời gian chiến tranh kỳ và sẽ chính là ạt cạ giả nữ vương tiếp h thân thị nữ nàng một mực cực lực bắt t r ư ớ c gạt cạ giả nữ vương quần áo cùng kiểu tóc cực điểm có khả năng đi lấy lòng nữ vương cũng không biết đối phương là kinh lịch cái gì khó khăn chắc trở cuối cùng lưu lạc đến nơi đây vương đạo quay đầu quên liếc mắt cùng lên đến tiểu khoái trực tiếp hướng bột vào tới hồng liên địa n g ụ c đi đầu triển khai sau đó là tâm linh cổ vũ loại hình tăng thêm bờ u ép trong chốc lát bật hết hỏa lực tổn thương kéo tăng ngươi nhất định phải tổn thương ta sao ta hy vọng công việc của ta có thể so sánh tử vong của ta càng có phần hơn lượng giống như ngươi ta đến từ ạ d ẹ n đại lục ta đã từng danh hiệu là và x à i nữ sĩ đã từng hiệu lực tại l ũ đạn đại nhân cùng ạt cạ dạ nữ vương ta tại rắn độc thần điện mẹ kiếp nói nhảm nhiều quá nhìn hòa cầu vô hạn tinh bạo thuật yêu thuật ảo thuật nguyên tố phong bạo cầu vồng hội tụ vương đạo toàn thân đốt diễm hỏa diễm chi vương trạng thái k í c h phát các loại khủng bố pháp thuật phô thiên cái địa lập tới đối với bột chấp nối cử chỉ trong lòng của hắn không có chút nào gần sóng chín mươi tám chín m ư ơ m chín mươi năm tám mươi sáu bảy mươi chín vẹn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ đi qua m ộ lượng máu liền bị đánh tới bảy mươi trở xuống ta vốn không muốn hạ mình cùng các ngươi giao chiến nhưng là các ngươi để ta không có lựa chọn nào khác bị đốt ngao ngao gọi vạ sai bắt đầu nổi giận một đạo cường đại tự nhiên năng lượng bị nắng phát ra thần lực đánh nổ ba năm sáu h tám bốn bảy hấp thu cái này tự nhiên pháp t h u ậ t đối với vương đạo tạo thành mấy chục vạn tổn thương xem ra không thế nào nhưng là cân nhắc đến ma pháp của hàn phòng ngự liền lộ ra rất lợi hại trừ cái đó ra kỹ năng còn tạo thành năm dây hôn mê hiệu quả lập tức bị hư không xuyên qua phá giải mắt thấy vạ sai bắt đầu phả kháng vương đạo cũng tăng tốc chuyển vận tiết ấ u băng xương đóng băng chờ khống chế pháp thuật liên tiếp dùng r a để bột cơ hồ không có sức đánh trả sáu mươi bốn mươi hai mươi lấy vương đạo thực lực bây giờ một cái b á n thần cấp quái vật đã có thể nói không có chút nào uy hiếp chương sáu trăm bốn mươi bảy có thể so với đê giai thần khí bản xả sức mang chương sáu trăm bốn mươi bảy có thể so với đê giai thần khí bản xả sức mang ta phỉ nhổ các ngươi lực lượng t ạ n bã kẻ xâm nhập đều phải chết cảm giác sinh mệnh nhận uy hiếp và sẽ triệt để đi cuồng chỉ gặp nàng c u n g trong tay nọ lấp lóe xuất thần lực tia sáng vô tận lấp lóe lôi qua mũi tên liên miên bất tuyệt thần lực đa trọng lôi mũi tên hai m ư ơ năm h sáu hai năm bốn hấp thu hai trăm bốn mươi bảy nghìn hai trăm sáu mươi bốn hấp thu hai trăm bảy mươi sáu nghìn ba trăm năm mươi hai hấp thu b ộ t báo nổi về báo nổi bất đắc dĩ vương đạo thuộc tính quá mức biến thái nói thật tại chống đỡ trừ s o n g titan chiến hồn cứng c õ i chi lực chờ kỹ năng bị động giảm tổn thương cùng mấy triệu s o n g phòng còn có thể tạo thành những tổn thương này đã nói rõ và sẽ tổn thương không thấp tối thiểu cùng s ủ vừa giảm đối với vương đạo không phá phòng huyết thần hạ cả so sánh nàng đã coi như là bán thần bên trong tương đối lợi hại đáng tiếc không trách b ộ c không cố gắng chỉ đổ thừa đối thủ quá vượt chỉ tiêu lấy vương đạo nguyên tố bình chứa nguy lực dù cho đứng bất động đều đủ và xài bắn n ử a này g ta là lực lượng cặn bã đáng tiếc ngươi liền cặn bã cũng không tính là ngươi nói có đúng hay không và xài nữ sĩ mắt thấy bột lượng máu thấy đáy vương đạo rút ra lôi đ ỉ n h p h á p kiếm trục thân chạm phốc phốc chiếu vào bột yếu hại vị trí hắn hung hăng c ắ m vào tám m ộ t ba bảy nghìn bốn trăm á m tám bốn bảy t á m hai một k í c h trí mạng li đạn đại nhân ta ta vô cùng thật có lỗi thanh máu thanh không và s thân thể run dày đổ xuống lưu lại một câu ý vị thâm trường di n ô n hệ thống t hệ, hệ thống người đã thăng cấp toàn thuộc tính thêm năm mươi thu hoạch được i n một trăm linh điểm tự do thuộc tính trước mắt đẳng cấp bảy mươi mốt so sánh chuyển trước thời điểm đánh rết ổ dù mạt đầu này bán thần nạ gạ cơ sở kinh nghiệm ít đi rất nhiều bất quá bởi vì có tinh lực dồi dào trạng thái gấp đôi kinh nghiệm tăng thêm hóa thạch long bảo bão tăng thêm cuối cùng thu hoạch được kinh nghiệm ngược lại nhiều hơn không ít tăng thêm trước đó những cái kia phó bản tiểu quái cùng truyền thuyết cấp phó bản bột kinh nghiệm vương đạo không chỉ có trực tiếp thăng cấp đến cấp bảy mươi mốt mà lại đem cấp bảy mươi mốt thanh điểm kinh nghiệm cũng kéo đến năm mươi phần trăm tải h ư u dễ chịu vương đạo tiện tay đem điểm thuộc tính tự do phân phối rơi sau đó tiến lên nhặt bột rơi xuống hệ thống n g ư ơ i thu hoạch được bản xà sức mang một n g ư ơ i thu hoạch được c ạ t cạ dạ chi chẳng một n g ư ơ i thu hoạch được biển vu á o ngoài một n g ư ơ i thu hoạch được rắn sống lưng trường cua một n g ư ơ i thu hoạch được vạ xà chi nhang một n g ư ơ i thu hoạch được tâm linh bình tĩnh hình l ă n g trụ một n g ư ơ i thu hoạch được thần lực kết tinh m ộ ư ơ i n g ư ơ i thu hoạch được sách kỹ năng t h i ể m điện liên xạ một n g ư ơ i thu hoạch được vạ xài mật tí một n g ư ơ i thu hoạch được kim tệ một nghìn năm mươi bốn g â n tệ năm mươi b ố l i ê n cái này nhìn xem một mảnh lóa mắt kim q u a n g vương đạo có chút thất vọng không có da đỏ bình thường đến nói bán thần cấp quái vật có rơi xuống thần thoại cấp trang bị sát xuất cũng không phải một trăm đại bộ phận tình huống còn là sẽ chỉ rơi xuống truyền thuyết cấp trang bị nhiều nhất phẩm chất so cùng cấp bậc truyền thuyết cấp trang bị càng tốt hơn một chút chỉ có điều bởi vì lúc trước ổ dù mạc hạ cả hai cái này bán thần bột đều xuất thần khí cái này khiến vương đạo có loại bán thần tất xuất thần khí h ảo giác kết quả không nghĩ tới lần này lôi đình pháp kiếm may mắn thêm tám cũng không có, có tác dụng chỉ xuất một đống màu vàng truyền thuyết vương đạo đầu tiên là đem mười cái thần lực kết tinh dùng xong sau đó từng cái xem xét rơi xuống tất cả truyền thuyết cấp trang bị trong đó còn bao hàm phía trước những cái kia phó bản bột rơi xuống một phen tương đối sau khi xem xét hắn đem ánh mắt dừng lại tại một kiện màu sắc xanh thấm phản phất r ắ n hình dáng dây l ụ i trang sức bên trên bàn xa sức mang trang sức c h u y ề n thuyết bên bị không trang bị nhu cầu pháp hệ nghề nghiệp đẳng cấp 70. thuộc tính sức chịu đựng 280 l v trí lực 310 l v tinh thần 298 l v tinh thông 230 l v mánh độc người pháp thuật công kích sẽ để cho trong địch nhân độc tại 10 g i â y bên trong ngoài định mức nhận 500% pháp thuật công kích tổn thương đồng thời chúng độc trong lúc đó nhận hiệu quả trị liệu giảm xuống b ả quân quanh người pháp thuật công kích có tỷ lệ đem mục tiêu trói buộc tại nguyên chỗ tiếp tục thời gian m ộ ư ơ i năm giây cái hiệu quả này mỗi phút nhiều nhất phát động ba lần biện vu lập tức khôi phục sáu mươi phần trăm ma lực giá trị đồng thời khiến cho người pháp thuật công kích đề cao ba mươi tám điểm tiếp tục thời gian hai mươi giây thời gian cùn độ hai phút miêu tả làm hải triều xuất hiện ở trên trời lúc chính là người kêu gọi a mộng m gạt thời điểm cái này trang sức xuất từ vạ sải mặc dù là truyền thuyết cấp trang bị thế nhưng là thuộc tính cơ sở đã cùng đê g i i thần khí trên lệnh không xa mấu chốt mấy cái từ điều đều rất t ự c phẩm nhất là trong đó mánh độc cùng biện vu cái trước tiếp tục tạo thành tổn thương đồng thời còn có thể giảm xuống hiệu quả trị liệu một cái từ điều có thể so với cái khác truyền thuyết trang bị mấy cái mà cái sau không chỉ có thể khôi phục ma lực giá trị còn là dựa theo tỷ lệ phần trăm thi đấu lệ khôi phục mặc dù toàn tinh thần thêm điểm vương đạo chưa từng thiếu khuyết ma lực nhưng cũng không thể phủ nhận giá trị của nó trừ cái đó ra tại khôi phục ma lực đồng thời còn có thể gia tăng mấy vạn điểm pháp thuật công kích tương đương với một cái bạo trùng kỹ năng không phải thần khí lại có thể so với thần khí đây là vương đạo cho cái này trang sức đánh giá so sánh xong tất cả trang bị cái này bàn xả sức mang là duy nhất một kiện đáng giá thay đổi trang bị khi thấy gây nên cởn thạc lạc huyết chi tử điện hạng tôn quy kèo thạc vương tử câu này bức thư mở đầu hắn nháy mắt hứng thú lập tức tiếp tục đọc tiếp bên dưới tuân theo lì đạn đại nhân mệnh lệnh ta nạ gạ quân đoàn đã chặt chẽ huấn luyện mặc dù không cách nào cùng vương t ử điện hạ huyết sắc phòng bị thủ vệ so sánh thế nhưng tính khó gặp tinh nhuệ vì chống cự thiên thai quân đoàn l ý đạn đại nhân đã trả giá quá nhiều hắn thậm chí vì huấn luyện lý đạn gì mà coi nhẹ chúng ta những n à y trung tâm bộ hạ cảm nhận nhưng là đây cũng không phải là chúng ta cùng lý đạn đại nhân đi ngược lại lý do ta không cách nào tưởng tượng tôn quý vương t ử điện hạ chọn phản bội phong bạo pháo đài thiếu khống chế nó cũng không thể lấy này cùng ly đạn đại nhân là địch hắn hạ t ì nốt chiến nhận cũng sẽ không thủ hạ lưu tỉnh làm sĩ nộ dở hậu duệ đã từng ký dinh tỏ nghị hội một viên ta tin tưởng vương t ử điện hạ cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn s á n g s u ố t chờ mong ngươi hồi âm và xài nữ sĩ theo vương đạo đem phong mật thư này đọc xong tất nhiệm vụ phát động nhắc nhở vang lên hệ thống thanh quan g tiếng vọng thần thoại theo và sai mật tín bên trong ngươi biết được một chút mấu chốt tình báo làm l ụ đạn nể trọng nhất thuộc hạ một trong huyết tinh linh vương t ử kẹo thắt lại có phản bội c h i tâm cái này không thể nghi ngờ đối với sắp bắt đầu hắc cám thần điện chi chiến có trọng đại ảnh hưởng đem mật tín mang cho sạt chặt thành là giá đạ có lẽ nó sẽ có đề nghị gì chương sáu trăm bốn mươi tám gờ du chương sáu trăm bốn mươi tám gờ du thảo còn phải trở về một chuyến cái này vừa đi vừa về dày v ò xuống tới lập tức tinh lực r ồ i dào trạng thái thời gian đều bị dày v ò hết rồi vương đạo chửi bậy một tiếng sau đó mở ra cổng truyền t ố n g đi vào sặt chặt thành vẫn như cũ yên tĩnh mà bình thản ạ đã tản ra nhu hòa thanh quang an ủi trong thành vô số sinh linh nội tâm làm dơ dễ nọ lớn nhất thành thị trừ đi lan nghị người ạn đỏ thế lực cùng phản bội huyết tinh linh chiếm tinh giả thế lực nó còn là từng cái chủng tộc kẻ lưu vong trong lòng thanh địa trong thành có một khối chuyên môn phân ra đến khu vực cũng được xưng làm khu ổ trộn bên trong sinh tồn con người thực n h i n ma thú nhân tinh linh chở mười cái khác biệt chủng tộc kẻ lưu vong. vương đạo biết nếu như đi thăm dò ở trong đó khẳng định nhận chứa rất nhiều nhiệm vụ bất quá hắn không có hứng thú đi những nhiệm vụ kia còn là lưu cho về sau đến thăm dò các người chơi đi có lẽ còn có thể phát hiện kinh n h ỉ mạo hiểm giả ta từ trên người ngươi cảm nhận được c ầ m ấp nạ g ạ khí thức xem ra ngươi đã cùng đám k i u biến dị tinh linh đã từng quen biết nhìn thấy vương đạo tới nạ giả đã phát ra âm nhạc rung động âm thanh kia là nó độc hưu giao lưu phương thức đương nhiên ta đã giao hấn vạ xài đầu kia ngu xuẩn nạ gà đồng thời từ trên người nàng thu hoạch được một phong mật tín ta nghĩ nạ các hạ sẽ đối với bên trong nội dung cảm thấy hứng thú vương đạo nói lấy ra vạ xài mật tín đưa tới. không thể tưởng tượng nổi thành cựu dũng sĩ ngươi chứng minh chính mình lực lượng nghe tới vương đạo nói tới ạ đ ã biểu hiện được rất vui vẻ một đạo n u hòa đến thánh quang xuất hiện đem cái k i ê u phong mật tín nâng ở không trung đây thật là một cái tin tức tốt vị tiêu huyết tinh linh vương tử thế nhưng là một vị cường đại pháp sư mà lại tại cỡn thạ là phát sinh nổ lớn về sau những cái k i ê u thượng tầng tinh linh thần khí đều bị hắn tất giữ đọc qua bức thư nội dung ạ đ ã cảm thấy đây là một chuyện tốt có lẽ chúng ta có thể ý đồ đem hắn tranh thủ đến chúng ta trận t r n h vì đánh bại cường đại li đạn dâng lên một phần lực lượng của mình phong bạo pháo đài là lợi dụng thánh quang chi mẫu chuyển xuống kỹ thuật tăng thêm đi lạn n g h người cố gắng mới cuối cùng kiến tạo ra được cường đại phi thuyền khởi động nó cần năng lượng cường đại có lẽ ta có thể giúp được vị vương tử này theo hạ đạ h i ề n hòa lời nói vang lên vương đạo thanh nhiệm vụ bên trong thánh quang tiếng vọng nhiệm vụ phát sinh cải biến hệ thống n ạ t chi tâm thần thoại là một đầu nạn ạ đạ biết như thế nào để phong bạo pháo đài một lần nữa khởi động đó chính là cần n ạ t chi tâm làm hạch tâm động cơ nó có thể vô hạn hấp thu hư không lực lượng chuyển đổi thành tinh khiết nguồn năng lượng làm sạt chặt thành thủ hộ giả ạ đạo nguyện ý hy sinh chính mình đem đổi lấy k e o thật phản bội cái này sẽ vì đánh bại lì đạn mang đến lớn lao trợ lực mang ạ đạ o phân thân tiến về phong bạo pháo đài cùng lâm vào ma lực c ồ n g nhật dưới trạng thái k e o thật đàm phán xin hỏi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ tiếp nhận nhìn thấy bắn ra đến nhiệm vụ nhắc nhở vương đạo không có suy nghĩ nhiều liền đ o n lấy thân thoại cấp nhiệm vụ khẳng định không mang cự tuyệt vậy nhưng đại biểu phong phú kinh nghiệm cùng những phần thưởng khác một bên khác theo vương đạo tiếp nhận nhiệm vụ ạ đạ cũng phát sinh biến hóa chỉ thấy nó thân thể bỗng nhiên sáng lên vô tận năng lượng tại cái kia quy tắc đối xứng trên thân thể chảy xôi sau đó ở trên đỉnh đầu ạ đạ phương một cái cao khoảng một thước cỡ nhỏ n à xuất hiện chính là ạ đà phân thân chúng ta bây giờ liền lên đường đi tiến về hư không phong bạo tìm kiếm kẹo mini nạt bay tới vương đạo trước mặt phát ra giống như ạ đà thanh âm mấy phút đồng hồ sau vương đạo ngồi cơi ư s l chi hồn một lần nữa bay lượn ở trên bầu trời tại hắn một bên ạ đà phân thân không nhanh không chấm đi theo thoạt nhìn không có bất kỳ động tác gì nhưng lại có thể một mực đuổi theo tốc độ của hắn thật đúng là không đơn giản thành quan hệ thần linh vương đạo cảm khái một tiếng sau đó cắm đầu đi đường lần này đi hư không phong bạo không chỉ phải đi qua rẽn gà đầm đầy còn phóng tầm mắt nhìn tới mảnh đất này đổ chính là một mảnh tràn ngập gai nhọn vách đá hẻm núi khu khắp nơi đều là thực nhân ma bộ lạc cùng một chút cùng loại dị hình côn trùng quái vật trừ cái đó ra còn có một loại gờ rủ chi tử cỡ lớn quái vật toàn bộ bản đồ bốn phía núi cao vân quanh trong khu vực có cằn cỗi cao nguyên nham thạch hẻm núi cùng rừng rậm thảo nguyên ba loại khác biệt địa hình cơ hồ không nhìn thấy dòng sông nơi này là gỗ lỏng cùng thực nhân ma lãnh thổ gỗ lồng là độc nhãn cự nhân hậu đại mà thực nhân ma thì là từ gỗ lồng thoái hóa mà đến nhìn thấy vương đạo tại chú ý những cái kia thực nhân ma một bên ạ đã phân thân làm lên dẫn đường những cái kia gọi là gờ rủ c h i tử quái vật đâu xem ra rất khó dây vào vương đạo chỉ vào những cái kia cự hình quái vật mỗi một cái đều có ca ba bốn trượng đi lại ầm ầm rung động đã gọi gờ rủ c h i tử như vậy cái này gờ rủ hẳn là cũng tồn tại dòng dõi đều là truyền kỳ cấp quái vật như vậy gờ rủ lại sẽ là cái gì đẳng cấp tồn tại vương đạo nhạy cảm ý thức được đây khả năng là cái cấp bậc ca b ố t cho nên lập tức hỏi lên đ ồ vậy ta cần phải mở mang kiến thức một chút vương đạo đáp lại một tiếng sau đó đẻ thấp phi hành độ cao tìm kiếm cái tia cái gọi là rủ ạ n vùng hoang vu vù. chừng mươi phút đồng hồ về sau vê anh vê a n g vê anh một trận đất rung núi chuyển một đạo nguy nga thân ảnh khổng lồ ánh vào vương đạo tầm mắt kia làm một đầu chỉ là thân cao liền vượt qua trăm trượng khủng bố cự thú màu nâu đen như núi đã làn ra lấp lòe kim loại sàn bóng tỏ rõ khủng bố lực phòng ngự cường tráng như núi tứ c h i ẩn chứa vô tận lực lượng mọi cử động có phá hư rất giống nguy năng g ơ d u đ ẳ n g cấp bảy mươi ba truyền thuyết cấp quái vật kẻ dết rồng lượng máu hai một trăm bốn mươi sáu tám trăm i triệu chính là g i a hỏa này sao một cái giá ngoại quái vật lại có cao như vậy lượng máu xem ra thực lực bất phá ba vương đạo hơi kinh ngạc đầu này cự thú thực lực từ trên một loại trình độ nào đó đến nói quái vật lượng máu là cùng thực lực móc đ ố i thường thường thanh máu càng dài thực lực càng mạnh lấy loại này so gợ dù thực lực khoảng cách bán thần cấp cũng không kém bao nhiêu dù mặc dù không có ngưng tụ t h ầ n lực nhưng trời sinh có được bán t h ầ n thân thể lực lượng của nó đủ để phá hủy đỉnh núi ạ đã ở một bên giải thích đầu này cổ lão nạt biết được quá nhiều bí ẩn nguyên lai là dạng này nửa cái bán t h ầ n sao đây chẳng phải là nói là một phần tư bán thần vương đạo là một m cái tổng kết sau đó ngồi cười esla ậ chi hồn trực tiếp hướng cự thú vào tới đợi tiếp cận khoảng cách nhất định về sau một viên màu vàng tinh bạo hỏa cầu phán g phát mặt trời giáng lâm trực tiếp hướng gờ dù đầu tới cùng lúc đó đầu này mấy trăm mét cao cự thú cũng phát hiện hắn đến liền phải chết b ộ t thân thể cao lớn biểu hiện ra cùng với không hợp nhanh nhẹn trực tiếp nhảy lên trăm mét s o n g quyển giống như núi đập m à tới chương sáu trăm bốn mươi chín đặt máu tiểu qua long chương sáu trăm bốn mươi chín đặt máu tiểu qua long kinh phong đào thét l à m g ỗ lồng lanh chúa gợ dù lực lượng không gì s á n h kịp nhưng mà lực lượng lại lớn đánh không đến mục tiêu cũng là phí công chỉ thấy vương đạo k h ô n g chế tọa kỵ niên phương hướng thoát ra dễ như t r ở b á n tay né tránh công kích cùng lúc đó tinh bạo hỏa cầu đã cùng gợ rủ đầu tiếp xúc 6-7-3-6-4-5-2-7-4-6, b ạ o kích đợt thứ nhất tổn thương chẳng biết tại sao không có phát động thần uy có lẽ là buôn bán thần thân thể nhận kiểm định khác biệt nhưng là ngay sau đó vô tận biển lửa từ trên trời ra xuống trực tiếp bao phủ ngàn mét p h ạ m vi đây là hỏa diễm c h i vương vòng cổ từ đ i ề u thiên hỏa bị phát động mỗi giây đều sẽ có thiên hỏa chống rông xuất hiện một mực tiếp tục mười giây mà g ờ dù tuy có bán thần thân thể nhưng nói cho cùng vẫn là t r u y ề n thuyết cấp quái vật không đợi đệ nhị xóm thiên hỏa giáng lâm thần uy liền bị phát động thành công anh. theo màu vàng tổn thương bắn ra cự thú thật dài thanh máu nháy mắt biến mất như núi thân thể cũng đổ tóe lên đầy trời b u i m g còn là thần uy dùng tốt nhìn xem g ợ rủ phát ra đợi n h ạ t h ì n h quang thi thể vương đạo rất là hài lòng theo tiếp xúc nở tờ cờ cường giả cùng cường đại quái vật càng nhiều hắn càng phát g i á c thần uy là căn cứ vào khởi nguyên lò luyện sinh ra bị động quy tắc hệ kỹ năng bởi vì mặc kệ là bán thần cấp dỗ ẻn lạ sexus đ a n t ờ hoặc là yếu ớt thần lực cấp bậc gá đạ xê nạ dị h ủ vương đạo đều không có từ trên người bọn họ nhìn thấy qua thần uy cho dù là bọn họ sử dụng thần lực cũng nhiều nhất biểu hiện ra uy lực mạnh hơn cũng không thấy màu vàng thần uy tổn thương phát động lắc đầu không còn đi xoan suít việc này một trận chiến đấu thoáng qua liền mất một bên ạ đạ phân thân còn không có kịp phản ứng liền thấy gờ dù đổ xuống thi thể nếu như lúc này chú ý quan sát cái này mini nạn phân thân liền sẽ phát hiện thân thể của nó tia sáng gấp rút lấp lóe đến mấy lần màu vàng thánh quang minh văn lưu t h u y ể n sau đó chậm rãi bình tĩnh lại dũng sĩ thực lực của ngươi để ta t h ấ n kinh ta không dám tưởng tượng một cái mạo hiểm giả sẽ có được lực lượng cường đại như thế ạ đạo phân thân khôi phục lại bình tĩnh về sau lóe lên một cái xuất hiện đến vương đạo trước mặt trong giọng nói tràn ngập sợ h ã i t h ả n phục mà lúc này vương đạo ngay tại xem xét mấy món thu hoạch không có lực lượng cũng không dám trừ độc rắn thần điện tìm và xài phiền phức thuận miệng trả lời một câu hắn nhanh chóng tại mấy cái truyền thuyết cấp rơi xuống bên trên đ ả o qua trừ bốn kiện trang bị lại còn tuân ra một cái truyền thuyết cấp lục hành tọa kỵ cũng chính là cái kia đạp máu tiểu qua long tuy nói vương đạo không thiếu tọa kỵ nhưng bởi vì có tọa kỵ thu thập đam mê hắn vẫn là rất hài lòng cái thu hoạch này. đến nỗi mấy món trang bị liền không có cái gì kinh hỷ chỉ có món kia vật lý trang sức long tích huy hiệu thuộc tính cùng từ điều không sai tại truyền thuyết cấp trang sức bên trong xem như một kiện nhỏ cực phẩm k h ú c nhạc dạo ngắn đi qua vương đạo cùng ạ đạ phân thân tiếp tục đi đường có lẽ là bởi vì vừa rồi triển lộ một ít thực lực hắn cảm giác bên người cố này nạ phân thân nói nhiều không ít không chỉ có một đường tha thiết giới thiệu các loại khu vực gián dấp nói gần nói xa còn lộ ra một tia lấy l ò n g hư không phong bạ o ở vào toàn bộ giờ dễ nọ đại lục bắc từ to, to nhỏ nhỏ vỡ vụn phù đào tạo thành nơi này một mặt cùng đao phong sơn tương liên còn lại ba phương hướng đều là màu đỏ t í m á o thuật năng lượng ở trên trời hình thành d i ả i l ỗ màu khắp nơi đều là cao cao đứng vững pháp lực lò luyện dựa theo hạ đạo phân thân giới thiệu những pháp lực này lò luyện tác dụng chỉ có một cái đó chính là thu thập á o thuật năng lượng thông hướng hư không phong bạo phía đông nhất phong bạo pháo đài phi thuyền keo thạch si mê với nghiên cứu ma pháp đồng thời muốn một lần nữa khởi động phong bạo pháo đài liền để thuộc hạ thành lập những pháp lực này lò luyện phong bạo pháo đài vốn là nạn khoa học kỹ thuật chế tạo ta so kẹo thật quen thuộc hơn chiếc phi thuyền này nghĩ đến vị này huyết tinh linh vương tử sẽ không cự tuyệt đề nghị của ta chỉ hy vọng hắn không S lưu c hồn i h bay lượn tại hư không phong bạo trên bầu trời ạ đạ o phân thân đang cùng vương đạo nói tự thân lo âu không cần lo lắng ạ đạ o coi như kẹo thật bị ma pháp choáng váng đầu g óc ta cũng sẽ để hắn thanh tình vương đạo cười ha ha một tiếng chỉ cần phong bạo pháo đài thuộc về phó bản vậy hắn liền không mang sợ trừ phi là không có phó bản quy tắc hạn chế cái k i a đối mặt vượt qua cấp một trăm bán thần cấp quái vật hắn còn có chút lực có chưa đến hai người trong lúc nói chuyện đã vượt qua nhiều tòa phụ đảo dần dần tới gần hư không phong bạo cực bắc đây chính là phong bạo pháo đài cũng quá lớn a nhìn phía xa trong hư không trôi nổi thuyền hình dáng thủy tinh pháo đài. vương đạo nhịn không được lên tiếng kinh hô chỉ thấy đập vào mi mắt chính là một lớn ba nhỏ bốn chiếc phi thuyền chỉnh thể phảng phất giống như thủy tinh tạo dựng khoa huyễn cùng siêu p h à m khí tức cùng tồn tại lộ ra mỹ lệ mà rung động nhìn như tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác nhưng lượng giới dung hợp trước thâm lam liên bang tuyệt đối tạo không ra loại này phi thuyền ngoài ra nói là phi thuyền trên thực tế mỗi một chiếc quy mô lớn nhỏ đều có thể so với chủ thành nhất là lớn nhất cái kia chiếc thô sơ giản lược nhìn lại tối thiểu có năm cái phong bạo chi thành lớn nhỏ như thế quy mô phi thuyền cũng không biết lúc kiến tạo đợi sử dụng bao nhiêu tài nguyên mới cuối cùng tạo nên cái quái vật khổ chẳng trách hồ vị tiêu kèo t h ạ c vương tử dốc hết toàn lực thậm chí xây dựng trải rộng hư không phong bạo pháp lực lò luyện cũng không thể đem phi thuyền khởi động ngay tại vương đạo s ợ hai thán phục tại phong bạo pháo đài quy mô lúc một bên ạ đạ phân thân cũng tràn ngập tự hào giới thiệu phong bạo pháo đài là nạn khoa học kỹ thuật cùng trí tuệ kết tinh nó đản sinh tại ạ cơ sở tinh cầu gánh chịu lấy nạn cùng đi lạn nghỉ người qua lại trong vũ trụ hướng từng cái sinh mệnh vằn mình chuyển bà thanh quang toàn bộ phong bạo pháo đài từ chủ h ạ phong bạo pháo đài cùng bốn cái vệ tinh hạm cấu thành trong đó vệ tinh hạng một trong hai tắc c n bởi vì dựa theo hắn hiểu rõ đến tình báo vị tiêu huyết tinh linh vương tử cũng chính là một vị bán thần lờ bờ cờ như thế một cái bán thần như thế nào lại là ạ đạ cái này thánh quan hệ thần linh đối thủ nghĩ tới đây vương đạo lúc này hướng ạ đạ đưa ra nghi vấn của mình cái này đương nhiên đều là có nguyên nhân là vị kia huyết tinh linh vương tử thừa dịp đại bộ phận đi lạn n g h người ra ngoài thời điểm dẫn đầu huyết sắc đội phòng vệ tập kích phong bạo pháo đài nói đến đây cái ạ đã có chút bất đắc dĩ thậm chí còn có một tia bị hay làm thánh quan g hệ thần linh nạt kỳ thật cũng không am hiểu chiến đấu chúng ta càng hy vọng dùng thánh quan g đi trị liệu người bị thương cho nên phong bạo pháo đài cuối cùng bị kẹo thật chứng cứ huynh đệ của tam m u t cũng là một vị thánh quan g hệ thần linh nhưng lại ở trong một trận chiến kia bị bắt làm tù binh đồng thời đang bị không hạn chế rút ra thánh quan lực lượng về sau s á đoạn hiện tại đã trở thành ác ma quân đoàn nanh vớt một trong nguyên lai còn có khúc chết như vậy cố sự vậy ngươi vì sao còn muốn thà rằng hy sinh chính mình cũng muốn đi lôi kéo k é o thật trực tiếp làm thịt hắn không tốt sao vương đạo làm rõ mạch lạc về sau có chút im lặng vị này thánh quan hệ thần linh nghĩ như thế nào lấy đức báo toán thánh phụ chương sáu trăm năm mươi tiến vào phong bạo pháo đài chương sáu trăm năm mươi tiến vào phong bạo pháo đài vì tiêu diệt lý đạn nhất định phải đoàn kết tất cả có thể lực lượng đoàn kết k é o thật bản thân thực lực cường đại không nói mấu chốt dưới chướng huyết sắc đội phòng vệ từng cái đều là tinh n g u ệ là ngăn cản hắc á m thần điện những át ma kia thợ săn tốt nhất quân đội ạ đạ đạo phân thân không ngừng chấn động phát ra âm nhạc thanh em cùng vương đạo giải thích nghe tới cái này có chút miễn cương lý do vương đạo không quan trọng đúng núi bay có lẽ nắm giữ quan minh nguyên lực nào chính là cái tính cách này loại hy sinh này tinh thần hắn không thưởng thức cũng sẽ không tán thành đương nhiên vì để cho nhiệm vụ tiến trình thuận lợi tiến hành tiếp hắn cũng không có khả năng ngăn cản đã ngươi đã làm tốt chuẩn bị vậy chúng ta liền tiến về phong bạo pháo đài đi vương đạo thở dài một hơi lập tức mang ạ đạ o phân thân hướng nơi xa không trùng phi thuyền cấp tốc tiếp cận nhưng mà mấy phút đồng hồ sau khi bọn hắn đi tới lớn nhất phi thuyền tức phong bạo pháo đài cửa vào lúc lại phát hiện một đạo ma pháp hàng rào phong bế nơi đó xem ra kẹo thật vì phòng ngừa địch nhân chui vào phong bạo pháo đài đã từ bên trong đem cửa vào phong bế hiện tại chỉ có thể thông qua biện pháp khác mở ra nơi này ạ đã nhìn thấy ma pháp hàng rào về sau giống như là nghĩ đến cái gì biện pháp gì trước khi chia tay hướng nguồn năng lượng h ạ sinh hai thuyền cùng cấm ma ngục giam tiêu diệt trong đó keo t h ậ t n n vớt đồng thời đem cái này ba chiếc vệ tinh hạm tận cùng bên trong nhất ma pháp cơ quan mở ra khi đó lại thông qua trong tay của ta tinh thuyền chìa khóa liền có thể mở ra chủ hạm đại môn nói một thanh phát ra một bạch kim trạch chìa khóa chống rông xuất hiện chậm dãi trôi hướng vương đạo trong tay t h i ề n thoái như vậy vương đạo một cái tiếp nhận chìa khóa cũng không có đi cái khác ba chiếc vệ tinh hạm ý tứ hắn đi đến cái k i a m ặ t ma pháp hàng rào trước mặt trong tay có ma lực nở rộ khát ga mở khóa thuật bang lang lang vương đạo lần thứ nhất sử dụng cái này đến từ áo thuật nghị hội lãnh tụ khát gà kỹ thuật kết quả không có để hắn thất vọng không cần lại lãng phí thời gian đi soát mấy cái khác năm người bản h ắ n trực tiếp mở ra phong bạo pháo đài m a pháp hàng rào không thể tưởng tượng nổi kỳ diệu pháp thuật thấy cảnh này ạ đạ phân thân trừ ở một bên hô sáu không có những biện pháp khác hàng rào mở ra vương đạo cũng tiếp xúc đến phó bản màn sáng cái này đồng dạng là một cái trăm người đ o à n bản cùng rắn độc thần điện có vực sâu địa ngục hai loại độ khó hình thức có thể lựa chọn không có cái gì tốt do dự trực tiếp độ khó cao nhất làm lên vương đạo cũng mang ạ đạ chính thức tiến vào phó bản xuyên qua tầng kia phó bản màn sáng về sau ạ đạ phân thân lập tức phát sinh biến hóa ạ đạ phân thân đẳng cấp bảy mươi ba nạn phân thân yếu ớt thân lực lượng máu 2 0 2 n g ư ư ức vương đạo biết đây chính là bị phó bản quy tắc cho hạn chế quả nhiên ạ đạo phân thân lúc này cũng nói bởi vì tạo vật chủ quy tắc hạn chế ở sau đó trong thời gian ta không thể tham dự chiến đấu nhiều nhất cho ngươi chút ít trợ giúp làm ngươi đánh bại kẹo thật về sau ta mới có thể xuất hiện cùng hắn đàm phán nói xong câu đó về sau nó trực tiếp hóa thành một đạo thánh quang rơi ở trên người vương đạo cái kia dài hơn một thức trò chơi xếp hình thân thể hư không tiêu thất không thấy cùng lúc đó một đạo bờ uff quang hoàn xuất hiện nạn trúc phúc toàn thuộc tính đề cao năm mươi thần lực ngoại trừ thu hoạch được kinh nghiệm gia tăng năm mươi nhận công kích có tỷ lệ khôi phục sáu hp cái tổ phụ trợ năng lực mạnh như vậy đây là chút ít trợ rút vương đạo nhìn thấy trên thân xuất hiện nạn trúc phúc q u a n hoàn nhịn không được có chút sợ hai t h ả n phục loại này tăng thêm trình độ có thể sưng mạnh nhất phụ trợ cảm khái một tiếng về sau vương đạo đem hóa thạch long bảo bảo triệu h á n đi ra đến nôi kính tượng phân thân thủy nguyên tố tiểu lão đệ loại hình đối với bây giờ hắn đến nói đã không có cần thiết bởi vì theo thần lực tăng trưởng cho dù là chuyển thuyết cấp quái vật cũng là trăm phần trăm phát động thần uy nháy mắt liền có thể chiến đấu kết thúc không cần lại ngoài định mức lãng phí thời gian thậm chí cho dù là bán thần cấp tồn tại vương đạo cũng lười triệu hoàn kính tượng không khác thực lực quá mạnh không có áp lực có lẽ chỉ có chờ gặp được thế lực ngang nho buột mới có để kính tượng đại quân c ô n g hiến giờ ở ekklen mang nhẹ nhàng như thường tâm lý vương đạo hướng phi thuyền chỗ sâu bay đi rất nhanh liền nhìn thấy từng bảy huyết tinh linh quái vật máu cảnh vệ giám mục trưởng máu cảnh vệ người hầu tinh thuật sư huyết cảnh vệ quân đoàn binh sĩ máu cảnh vệ tướng phòng giữ tinh chiêm sư máu cảnh vệ giám mục trưởng đảng cấp bảy mươi hai truyền kỳ cấp q á i vật lượng máu sáu mươi sáu hai trăm i triệu máu cảnh vệ người hầu đẳng cấp bảy mươi mốt lãnh chúa cấp quái vật lượng máu tám ba trăm i triệu huyết cảnh vệ quân đoàn binh sĩ đẳng cấp bảy mươi mốt lãnh chúa cấp quái vật lượng máu bảy năm trăm i triệu máu cảnh vệ tướng phòng giữ đẳng cấp bảy mươi hai chuyển kỳ cấp quái vật lượng máu sáu mươi lăm một trăm i triệu tinh chiêm sư đẳng cấp bảy mươi hai chuyển kỳ cấp quái vật lượng máu sáu mươi hai chín trăm i triệu tinh thuật sư đẳng cấp bảy mươi hai chuyển kỳ cấp quái vật lượng máu sáu mươi mốt bốn trăm i triệu cái tổ đây chính là liền ạ đạ cũng than thở huyết sắc phòng bị quân đoàn sao thật đúng là đủ tinh n u y ệ n vương đạo nhìn xem những n à y đội hình nghiêm trình nghiêm trình huấn luyện quái vật quân đội nhịn không được phát ra tán thưởng cùng rắn độc thần điện ngẫu nhiên mới nhìn thấy một cái t r u y ề n kỳ cấp đầm lầy cự nhân khác biệt phong bạo pháo đài bên trong tiểu quái đại bộ phận đều là t r u y ề n kỳ cấp mà lại căn cứ trong tay bọn họ t â m vẫn pháp trượng cự phủ các loại vũ khí cũng có thể suy đoán ra đều có khác biệt nghề nghiệp không biết cường độ như thế nào đánh trước một đợt thăm dò sâu cạn vương đạo thầm nghĩ cấp tốc hướng gần nhất một đợt tiểu quái tới gần rời đi nơi này vì vương tử điện h ạ tiêu diệt kẻ xâm nhập làm khoảng cách khoảng cách nhất định về sau những máu kia chế tài chi truy toàn phong t r ạ n g biến dê thuật liên tiếp hỏa cầu đâm mù một h thu một h thu một h thu bởi vì phòng ngự quá cao những này tiểu quái cũng không thể đối với hắn tạo thành phá phòng nhưng đó là bởi vì gặp được vương đạo hắn là b ấ t h ắ c nhưng cái này cũng không hề đại biểu những này tiểu quái không lợi hại vương đạo rất nhanh liền khắc sâu lĩnh hội tới huyết sắc đội phòng vệ chỗ cường đại đó chính là phối hợp b â y quái vật này sẽ sử dụng các loại nghề nghiệp kỹ năng không nói còn biết theo thứ tự phóng thích khống chế kỹ năng không chỉ có như thế công kích còn hướng vương đạo đầu chờ yếu hại trò hỏi thường xuyên đánh ra bạo kích huấn luyện thật tốt phối hợp có thể so với người chơi quân đoàn mấu chốt so sánh người chơi có được quái vật mô bản thực lực bọn hắn mạnh quá nhiều vương đạo phê bình một câu sau đó tìm đúng cơ hội một cái hư không xuyên qua kéo dài khoảng cách trong lòng của hắn mơ hồ có một cái ý nghĩ bất quá tạm thời còn không biết có thể hay không thực hiện hất ra đợt thứ nhất tiểu quái về sau vương đạo lập tức phát huy tự thân tốc độ trực tiếp hướng phó bản chỗ sâu bay đi lúc đầu tốc độ của hắn liền đầy đủ nhanh hiện tại có nạn rất ú c phúc càng làm cho những tiểu quái kia phản ứng không kịp nếu không phải có cựu hận cơ chế tại chỉ sợ cho dù là vương đạo bay qua quái v chương sáu trăm năm mươi mốt phượng hoàng c h i dực chương sáu trăm năm mươi mốt phượng hoàng c h i dực phi hành trong quá trình vương đạo mở ra phó bản bản đồ xem xét phi thuyền bộ cục đều chiếc phi thuyền chia làm bốn cái khoang ở giữa từ thông đạo tương liên hắn hiện tại phi hành phương hướng chính là cái thứ nhất khoang cũng là lớn nhất một cái nếu như không có đoán sai cái này khoang chính là đều chiếc phi thuyền chủ yếu thân hạ bộ phận mặt khác ba cái ít hơn một chút khoang tương đối cái thứ nhất khoang phân biệt tại hình tam giác vị trí ba cái điểm lên sau mười phút vương đạo bay tới cái thứ nhất k h a n g bên hai tiếng nhắc nhở đúng hẹn mà tới hệ thống ngươi phát hiện phượng hoàng đại sành một cái trống trải mà hoa lệ khoang đập vào mi mắt tả hữu sang bên vị trí đều có một đầu rộng rãi thông đạo kia là thông hướng hai cái trái phải vị trí hơi cao một chút hai phòng con đường trong đại s ả n h rộng rãi vô số huyết sắc đội phòng vệ thành viên ngay tại khắc khổ huấn luyện cơ hồ ngay tại cùng một thời gian vương đạo phát hiện cái thứ nhất bộ thân ảnh cũng rõ ràng nơi này vì sao gọi là phượng hoàng đại s ả n h chỉ thấy ở đại s ả n h thủy tinh mái vòm phụ cận một đầu so h ắ c long công chúa hình thể ít hơn một chút hỏa diễm cự điệu chính rôi người ra nó hỏa diễm hai cánh vô nhẹ nhẹ đánh phi hành tư thái ư nhãm à cao quý trình thể hiện ra sáng tỏ màu và thậm chí mặt ngoài thân thể ẩn ẩn có chút trong suốt cao vô cùng lông đôi có chút đ ô n g đưa những nơi đi qua lưu lại một mảnh dây lụa hình dáng hồng quang rắt đôi quả thực là mỹ lệ vô cùng áo đảng cấp bảy mươi ba bán thần cấp phó bản bốt phượng hoàng c h i thần hỏa diễm sinh vật lượng máu ba nghìn sáu trăm bốn mươi lăm chín trăm triệu đây là một đầu đến từ hỏa nguyên tố vị diện mỹ lệ sinh vật thuộc về h ỏ a phượng hoàng vương giả số lượng cực kỳ ít ỏi dựa theo hạ đạo phân thân h giới thiệu phong bạo pháo đài bên trong có hai cái bán thần cấp tồn tại một cái tự nhiên là huyết tinh linh vương tự kẹo một cái khác chính là một đầu hòa phượng hoàng nghe nói là kẹ thạch đang thí nghiệm triệu hoán ma pháp thời điểm trong lúc vô tình theo hỏa nguyên tố vị diện triệu hoán đi ra lúc ấy còn đối với cỡn thạch là tạo thành to lớn phá hư về sau tại huyết sắc đội phòng vệ dưới sự trợ giúp keo thạch đem h ỏ a phượng hoàng đánh bại cũng thu hoạch được một đoàn thần tính cho tàn h ỏ a phượng hoàng có thể ở trong cho tàn trùng sinh cho nên đầu kia phượng hoàng liền trở thành kẹo thạch tọa kỵ kiêm sùng vật vương đạo còn tưởng rằng muốn tới phó bản cuối cùng mới có thể đủ phải lại không nghĩ rằng vừa mới tiến đến không lâu liền gặp được đầu này tên là áo hòa phượng hoàng đáng tiếc vậy mà đạt tới bán thân cấp nếu là thuyết cấp liền có thể trực tiếp hàng p nghĩ đến t ự thân xí viêm kẻ hủy diện pháp y cái từ kêu đầu hỏa chi đế vương vương đạo có chút đáng tiếc chép miệng một cái bất quá cũng không quan trọng dù sao hắn có được không c h ọ n vẹn xí viêm ti tan chi tâm thay lời khác đến nói áo cơ hồ không có uy hiếp mặc dù quyền hành không hoàn chỉnh chỉ có thể miễn dịch 80% h ỏ a diễm tổn thương cũng đừng quên vương đạo còn có mấy triệu song phỏng nghĩ đến lại là một cái đối với ta không phá phòng bán thần bất quá vẫn là trước tiên đem tiểu quái thanh lý mất đi vương đạo nhìn xem đ u i theo phía sau huyết sắc đội phòng vệ tinh h u ệ lập tức bắt đầu thanh k h á i thần lực hồng liên địa mục trong chốc lát biển lửa giáng lâm đem hơn phân nửa phượng hoàng đại s ả n h bảo trùm cái này thông qua khởi nguyên lò luyện dung hợp các loại phạm vi hỏa d i ễ m pháp thuật cuối cùng tạo ra cường hóa kỹ năng hiện tại cơ hội bị vương đạo coi như một cái lĩnh vực kỹ quả nhiên là kỹ năng vừa mở ai cũng không yêu ngẫu nhiên căn cứ tình huống hắn còn đang thi triển kỹ năng trong lúc đó gia nhập thần lực đem kỹ năng uy lực cùng phạm vi tăng gấp bội mạnh kể từ đó vô luận những váy vật kia quân đoàn mạnh cỡ nào chỉ cần không có đạt tới bán thần cấp nắm giữ thần lực liền sẽ phát động thần uy tiến tới trực tiếp thanh không thanh máu bị m i ễ sát tại chỗ a vì xin đồ giờ, vương tử, điện hạ. rất nhanh tại liên tiếp trong tiêu thảm những cái k i u theo sắt mà đến máu cảnh quái vật thành tốt đổ xuống đầy màn hình màu vàng tổn thương bật lên cái k i u trực tiếp miểu sắt con số lớn nhìn người cảnh đẹp ý vui duy nhất có chút đáng tiếc chính là vương đạo đã thoát ly tinh lực rồi rào trạng thái chỉ có thể dựa vào hóa thạch long bảo b ả o cùng nạn chúc phúc tăng thêm đến gia tăng một chút kinh nghiệm thu hoạch sau mười mấy phút đợi vương đạo thanh điểm kinh nghiệm đi đến bảy mươi tả h ư u cái cuối cùng tình thuật sư đổ xuống không có vội vã đi quét dọn chiến trường hắn bay thẳng ngày mà lên vương đạo không có ý định lại phó bản cổng thật lãng phí thời gian trực tiếp trong nâng tay lên bao cổ tay món kia trung dai thần khí nại kỳ xạ kệ xì trời xanh không cùng chứng mắt linh quang đem phượng hoàng đại s ả n h c h i ế u sáng một đạo thấy không rõ khuôn mặt nguy nga hư ảnh xuất hiện đối với cái kia còn tại vẫn bay lượn hỏa diễm cự điệu hư ảnh một bàn tay đánh ra trời xanh túc địch tám nghìn hai t bảy ba năm hai sáu bốn h a i sáu m ư ơ một chân thực tổn thương l á n h một cái rung động lòng người màu trắng tổn thương trị số bán ra áo chỉ tới kịp kêu to một tiếng liền trực tiếp từ không trung rơi xuống hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm bốn trăm ba mươi bảy tám trăm chín mươi hai vé đốt càng cấp hai đánh giết quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm một trăm linh sùng vật tăng thêm ba mươi trúc phúc quang hoàn tăng thêm năm mươi hệ thống đánh giết bán thần cấp quái vật thu hoạch được thế giới danh vọng một trăm linh chuyển thuyết độ m ộ ư ơ i hệ thống ngươi đã thăng cấp toàn thuộc tính thêm năm mươi thu hoạch được một trăm điểm tự do thuộc tính trước mắt đẳng cấp bảy mươi hai còn là loại này phương thức chiến đấu thoải mái a không cần lôi kéo trực tiếp dây vương đạo một bên đem thăng cấp điểm thuộc tính phân phối rơi vừa có chút cảm khái nhìn xem m ộ thi thể trong tay cái này bao cổ tay thần khí trang bị kỹ năng quá mạnh Thêm là chúc phúc 50 thuộc tính gia tăng t hệ ê m n thống c người thu hoạch được phượng hoàng chi d ư ợ một người thu hoạch được nóng bỏng cứu dỗi thánh điện một người thu hoạch được áo kim khí thương một người thu hoạch được dục hỏa phượng hoàng giới chỉ một người thu hoạch được bản thiết kế kẻ bảo vệ giải chiến một người thu hoạch được thần lực kết tinh một mươi hai người thu hoạch được kim tệ tám trăm bảy mươi năm ngân tệ hai trang bị tia sáng nở rộ hắn liếc mắt liền trông thấy cái tia bôi rung động lòng người màu đỏ p hòa nguyên tố chi dực người pháp thuật công kích có khả năng phát động hỏa diễm cánh chim tiếp tục thời gian hai mươi năm giây ở trong lúc này pháp thuật tổn thương tăng lên bốn mươi tốc độ di chuyển tăng lên hai mươi đồng thời có thể cự li ngắn lướt đi cái hiệu quả này mỗi phút nhiều nhất phát động một lần không có để vương đạo thất vọng đầu này phượng hoàng chi thần thật tuân ra một kiện thần thoại cấp trang bị hơn nữa còn là hiếm thấy áo choàng trên người hắn áo choàng còn là món kia truyền thuyết cấp nhiều màu nguyên tố c h i hộ hiện tại có rất tốt thay thế làm thần thoại cấp trang bị phượng hoàng chi rực mặc dù chỉ có một cái từ đ i ề u đặc hiệu có vẻ hơi thiếu thế nhưng là hỏa nguyên tố c h i rực cái từ này đầu lại đầy đủ ưu tú có thể so với ba cái c ự c phẩm đặc hiệu d u n g hợp cùng một chỗ có lẽ duy nhất có chút có thể là vương đạo vốn là có thể phi hành cái này khiến cái kia thời gian ngắn lướp đi có vẻ hơi gân cả đem nhiều màu nguyên tố tri hộ thay đổi xuống tới hoa lệ trói lọi phượng hoàng chi rực xuất hiện ở sau lưng. xa xa nhìn lại tựa như là một đoàn đốt diễm ở sau lưng vương đạo tung bay x o á i bản thân thưởng thức một phen về sau hắn lập tức bắt đầu xem xét còn lại thu hoạch cùng quét dọn những máu kia cảnh quái vật thi thể chương 652. t r n xuân sở trại đờ chương 652, t r n xuân sở trại đờ phương hoàng còn lại mấy món rơi xuống cũng không tệ mặc dù đều là truyền thuyết cấp trang bị nhưng thuộc tính từ điều đều tính được thực phẩm nhất là để vương đạo chú ý chính là kẻ bảo vệ g i à y chiến b ả n thiết kế điều này đại biểu một kiện có thể đại lượng sản xuất truyền thuyết cấp trang bị chỉ cần tìm được phù hợp rèn đúc đại sư lại sưu tập đến liên quan vật liệu liền có thể trực tiếp chế tạo ra nhiều kiện tiếp xuống quét dọn rất nhiều tiểu quái thi thể thật không có xuất hiện để vương đạo kinh hỷ vật phẩm phần lớn là v ả i vóc ma pháp t ấ n ký tiền cho chơi loại hình ngẫu nhiên có thể gặp đến mấy món tinh lương hoặc là sử thi tán kiện nghĩ đến cũng là lôi đình pháp kiếm may mắn giá trị công lao thu thập song phượng hoàng đại s ả n h vương đạo lựa chọn lối đi bên trái tiếp tục thâm nhập sâu theo dần dần tiếp cận bên trái thai phòng trừ trước đó những máu kia cảnh quái vật còn xuất hiện một loại máy móc thủ vệ lò luyện cảnh giới vệ sĩ đ ẳ n g cấp bảy mươi hai truyền kỳ cấp quái vật lượng máu một trăm linh ba hai trăm i triệu loại này máy móc thủ vệ bộ dáng vương đạo rất quen thuộc cùng tử vong tán ca trong phó bản viện trường rất tương tự xem ra bên này bột tỷ lệ lớn là cái máy móc tạo vật căn cứ chính mình soát qua nhiều như vậy phó bản quy luật vương đạo rất dễ dàng làm ra cái suy đoán này sự thật cũng đúng là như thế tại hắn như do cực tốc xuống rất nhanh liền đi tới phong bạo pháo đài bên trái hàng kho hệ thống ngươi phát hiện phong bạo lò luyện chỗ này đại sành hẳn là phi thuyền nguồn năng lượng h o n g mái vòm đều là phức tạp mà thô to đường ống ở giữa đại sảnh vị trí một k h u n g nguy nga máy móc tạo vật đứng vững tại cái kia không linh cơ giáp đẳng cấp 73, truyền thuyết cấp máy móc tạo vật nạn khoa học kỹ thuật cùng vực sâu năng lượng kỹ thuật kết hợp thể lượng máu 1021. 300 t r i ệ u vực sâu năng lượng kỹ thuật vương đạo nhìn thấy đầu này cơ giáp quái vật nháy mắt liền bị cái kia danh tự về sau ngừng hấp dẫn dựa theo lúc trước hắn được đến tình báo hát cám thần điện lị đạn đầu tiên là đầu nhập ác ma sau đó lại phản bội đối phương không chỉ có như thế còn dốc lòng huấn luyện ác ma thợ săn chuẩn bị lợi dụng ác ma tả năng lực lượng đến trái lại đối kháng ác ma mà vạ sai mật tín biểu hiện phong bạo pháo đài vị này huyết tinh linh vương tử phản bội lì đạn kết hợp với trước mắt vượt sâu này năng lượng kỹ thuật chữ rất khó không khiến người ta suy đoán kẹo thật đã âm thầm đầu nhập thâm viên ác ma nếu quả thật như thế cái k h i ế hạ đã lôi kéo, kéo kế hoạch tỷ lệ lớn sẽ thất bại một cái đầu nhập ác ma quân đoàn bán thần cừng giả như thế nào lại tốt như vậy thuyết phục nghĩ tới đây vương đạo lúc này triệu hồi ra mấy cái kính tượng dưới sự khống chế của hắn kính tượng tiến lên hướng không linh cơ giác phát động công kích cùng lúc đó hồng liên địa ngục cũng bị thả ra đem phong bạo lò luyện đại sành cửa vào phong bế kể từ đó liền không cần phân tâm đi chú ý đằng sau đổi tới tiểu quái mấy phút đồng hồ sau làm phát hiện không linh cơ giáp một mực sử dụng vật lý công kích cùng áo thuật công kích về sau vương đạo trở nên có chút kỳ quái không nên a nếu như kẹo thật đầu nhập ác ma sau đó dùng nạn à khoa học kỹ thuật cùng n ự c sâu năng lượng kỹ thuật thiết kế trước mắt cơ giáp như vậy nó chi ít hẳn là sẽ t à năng công kích dù sao t à năng loại lực lượng này là ác ma tiêu chuẩn phân phối chẳng lẽ vị này huyết tinh linh vương tử mặt ngoài đầu nhập ác ma thế nhưng là tại nắm giữ năng lượng kỹ thuật về sau nhưng không có đi lợi dụng tả năng đây chẳng phải là nói hắn lại phản bội ác ma nhiều lần hoành n h ả a đây là Các loại s hệ thống người phát hiện phong bạo cầu tàu vài phút về sau ngay tới bên thai hệ thống nhắc nhở vương đạo cũng xác nhận kèo thật vị trí cầu tàu là phi thuyền đại não tương đương với trung tâm chỉ huy tác dụng cho nên dưới tình huống bình thường làm huyết tinh linh lanh tụ kèo tất nhiên ngay tại phong bạo cầu tàu bên trong quả nhiên cũng l i ề n tại vương đạo bước vào phong bạo cầu tàu phạm vi về sau một đạo nam tử trẻ tuổi thanh â m vang vọng tại phi thuyền bên trong ma pháp năng lượng nhân dân của ta lâm vào trong đó không thể tự thoát ra được từ khi giếng mặt trời bị phá hủy về sau chính là như thế ta cảm thấy xem xét đến một chút khó mà năm lấy đồ vật ta sẽ vì tộc nhân báo thủ dựa hận ta sẽ không bởi vì thất bại mà gặp khó ta sẽ chỉ càng chiến càng mạnh lò cạn hiệu là cái khiến người buồn nôn hút đản một ngày nào đó ta muốn đi trước nọt đèn chỉ để kết thúc hắn kéo dài hơi tàn sinh mệnh đạo thanh em này tràn ngập ngạo khí cùng bất khuất lại mơ hồ mang vẻ đến cuồng rất rõ ràng thể hiện chủ nhân thanh âm phức tạp tâm tư xem ra đây chính là vị kêu huyết tinh linh vương tử làm sao hạ đạ còn chưa có đi ra muốn chở tiến vào cựu hận phạm vì sao vương đạo nghe tới thanh âm về sau lông mày n h u lại hắn phát hiện trong phó bản những này nắm giữ thần lực b á i vật trên cơ bản đều là lắm lời không biết có phải hay không là bởi vì phó bản quy tắc nguyên nhân để bọn hắn nội tâm bản tính đều phóng thích ra ngoài vương đạo tăng tốc tốc độ phi hành rất nhanh liền chân chính đi tới phong bạo cầu tàu trong khoang đem toàn bộ trong khoang tiểu quái kéo đến cùng một chỗ sau đó vung ra hồng liên địa ngục thanh tràng về sau đó vung ra hồng l i ê địa ngục thanh tràng keo thạch sùn s ở trai đờ đ ẳ n g cấp bảy mươi ba bán thần cấp phó bản buốt huyết tinh linh vương tử mặt trời c h i vương lượng máu sáu bốn trăm năm mươi bảy hai trăm i triệu đây là một vị cực kỳ anh tuấn nam tính tinh linh quản lý chỉnh tề bên trong phân tóc dài màu bạc lộ ra cẩn thận tỉ mỉ một bộ màu đỏ rực hoa lệ pháp bảo giáp vai tại đầu đằng sau còn lót lên một vòng q u ầ n mặt trời hình dạng hát tùy Y đứng tại một đạo cỡ lớn năng lượng trên pháp t r ậ n mặt lạnh nhạt nhìn xem vương đạo phương hướng từ loại này uy nghi đến xem tối thiểu làm ộ t vị vương tử là đầy đủ hợp cách mà tại kẹo thạch sùn sờ trai đờ hạ thủ một bên phân loại hai, bên các trạm hai vị truyền th Kẻ cái này bốn đầu truyền thuyết cấp cái vật đều có đặc sắc theo tên của bọn hắn cũng có thể đại khái suy đoán ra nghề nghiệp thật đúng là cái tiết mệnh giao hỏa vậy mà mang bốn cái truyền thuyết cấp bảo tiêu vương đạo cười ha ha sau đó dậm chân tiến lên tiến vào bột cựu hận phạm vi hoan n g h ê n đi tới tương lai thật tiếc nuối các ngươi không cách nào ngăn cản cái gì không có người có thể ngăn cản ta keo thật sùn sờ c h a i đờ đối với vương đạo giang tay ra trong giọng nói mang vẻ đặc ý ông cũng liền tại lúc này một đạo màu vàng thánh quang trống rông sáng lên ạ đã phân thân xuất hiện không cờn t h ậ l ạ t vương tử điện hạ có lẽ sự t ì n h không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy phong bạo pháo đài ảo thuật năng lượng cũng không phải là đơn giản như vậy nhận không chế một cái bị huyết sắc đội phòng vệ đổi ra phi thuyền kẻ thất bại ngươi cảm thấy ta sẽ tán thành ngươi hoang ngôn theo trước đó những lời kia bên trong cũng có thể thấy được k ê u t h ậ t sùn sở trai đợ vị này huyết tinh linh vương tử cực kỳ tự ngạo cho nên đối mặt ta đã khuyên cáo hắn trực tiếp biểu hiện ra khịt mũi coi thường thái độ chương sáu trăm năm mươi ba thực lực nói chuyện chương sáu trăm năm mươi ba thực lực nói chuyện ha ha ha nghe tới nhà mình vương tử bá khí ngôn luận phía dưới bốn vị truyền thuyết cấp huyết tinh linh phát ra ẩm vàng cười to bất quá đối với loại này trào phúng a đã giống như là hoàn toàn không có cảm giác được nó rung động thân thể phát ra âm nhạc thanh âm tiếp tục thuyết phục Ta đ ư ợ phong tin t bạo pháo đài là nạn khoa học kỹ thuật kết tinh nó có lực lượng cường đại mà ta biết như thế nào đi khởi động phong bạo cầu tàu khoang sáng tỏ mà chống trải chỉ có ả đạ thanh âm đang vang vọng mà theo nó lấy tình động hiệu chi lấy lý khuyến cáo tăng thêm hướng hẹn trợ giúp giải quyết phi thuyền nguồn năng lượng vấn đề kẹo thật thần sắc cũng dần dần xuất hiện ba động ta làm hết thể đều là vì nhân dân từ khi cơn t h ạ l ạ t vương quốc hủy diệt về sau ta vẫn tận sức nơi này ta trợ giúp lì đạn đánh bại mặt đờ di đồn là vì được đến trợ giúp của hắn đến giải quyết mất đi giếng mặt trời hậu nhân dân mang h i ệ n vấn đề nhưng là hắn l ừ a g ạ ta t thành công tập kích phong bạo pháo đài về sau ta ở trong này cảm nhận được á o thuật năng lượng có lẽ nơi này có thể có phát hiện mới trải qua đối với phi thuyền nghiên cứu ta phát hiện phong bạo pháo đài có thể đem hư không năng lượng chuyển hóa thành ma lực cái này hoàn toàn có thể thỏa mãn tất cả huyết tinh linh đối với ma lực khao khát hy vọng đang ở trước mắt nói đến đây keo thạc làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nhưng là cái kia hết thể điều kiện tiên quyết là khởi động phi thuyền c h ỉ ít để phong bạo lò luyện triệt để vận chuyển lại vì thế ta giả ý đầu nhập ác ma quân đoàn được đến năng lượng của bọn nó lực trường kỹ thuật tâm huyết của ta không có bổ phí đã tìm tới hư không năng lượng chuyển hóa phương thức chỉ cần lại chờ đợi một đoạn thời gian những cái kia pháp lực lò luyện rút ra năng lượng liền sẽ để phi thuyền một lần nữa khởi động nói kèo thắt biểu lộ dần dần sụt sôi giống như là một cái cuồng nhiệt dân cờ bạc ta thừa nhận làm nạn ngươi hiểu rõ hơn chiếc phi thuyền này thế nhưng chính vì vậy ta không có khả năng để ngươi lần nữa tiếp xúc phi thuyền hành tâm huyết tinh linh tương lai nhất định phải đạt được cam đoan hết thể đem dựa theo ý chí của ta tiến hành hiện tại các ngươi nên rời đi phi thuyền của ta kẻ khinh n h u n x ạ là giờ cho những kẻ xâm lấn này một chút giáo huấn nương theo lấy k e o t h ắ t trở mặt vương đạo cũng phát hiện chính mình tiến vào trạng thái chiến đấu quả nhiên đến cuối cùng vẫn là thực lực nói chuyện kịch bản hình thức kết thúc bốt chiến đấu chính thức bắt đầu bất quá có lẽ là tự kiềm chế thân phận huyết tinh linh vương tử cũng không có trực tiếp tham chiến mà là phái ra một vị truyền thuyết cấp thủ hạ kẻ k i n h n h u n xã là g i tới đi mạo hiểm giả ai cũng không thể mạo phạm vương tử điện hạ kẻ khinh nhuần xã lạ dở tay cầm chiến phủ hướng vương đạo x n g lại khí thế có chút dọa người cùng lúc đó ạ đạ phân thân cũng phiêu đi qua dũng sĩ bởi vì quy tắc hạn chế ta không cách nào xuất thủ mà lại làm thánh quang hệ sinh vật ta cũng không có năng lực chiến đấu cho nên chỉ có thể thỉnh cầu ngươi xuất thủ lực lượng của ngươi chính là ta ùy vào đinh hệ thống g i a o h ư ơ n kẹo thật thần thoại đàm phán lâm vào cục diện bế tắc bởi vì huyết tinh linh vương tử tự phụ cùng kiêu ngạo ạ đạ tự giác không cách nào thuyết phục đối phương cũng nổi nóng nơi này nó hy vọng ngươi có thể xuất thủ đánh bại kẹo thật cùng t ứ tư vị cường đại thuộc hạ dùng thực lực đến để kẹo thất p h ụ nguyên bản nà t h i tâm nhiệm vụ phát sinh biến hóa vương đạo cũng vui vẻ tại nhìn thấy vô tuyến tinh bạo thuật sau một khắc tinh bạo hỏa cầu tia sáng lấp lánh phong bạo cầu tàu tháng hai sáu ba tám chín hai bảy t r m ba bảy bạo kích thay đổi phượng hoàng c h i dực cùng đem áo t u ô n r a thần lực kết tinh sử dụng mất về sau vương đạo thần lực đã hướng năm trăm điểm khủng bố trị số tới gần nhiều như vậy thần lực cho dù là truyền thuyết cấp quái vật cũng là trăm phần trăm phát động thần uy căn bản không cần đánh lần thứ hai tha thứ ta vương tử điện hạ ta thất bại kẻ khinh n h u n xã lạ giờ bỏ xuống một câu di ngôn cứ như vậy nháy mắt đổ xuống một màn này để kẹo thật khiếp sợ không thôi xem ra mạo hiểm giả này mới thật sự là c ứ n g giả thua thiệt lúc trước hắn còn đem lực chú ý đều thả ở trên người ạ đạ mà một bên ạ đạ lần nữa mắt thấy thần uy chi lực trên thân thể nó tia sáng rung động trong đầu ý nghĩ tia trở nên rõ ràng rất nhiều các người đánh bại ta cường đại nhất cố vấn nhưng là không ai có thể chiến thắng máu tươi chi truy ra đi x ạ cú nạ nam tước trên một cái kẻ khinh nhuần xạ lạ giờ về sau k ê u thật vẫn không có tự mình xuất thủ mà là lần nữa phái ra một tên thủ h ạ vương đạo lúc này cũng suy nghĩ ra điểm hư vị hắn suy đoán đây là phó bản cơ chế nguyên do nợ máu trả bằng máu s a c ú nạn a m tức vung vẩy chiến truy đăng tràng một giây sau không gạm ta sẽ không ách tinh bạo hỏa cầu bay qua hắn không có gì bất ngờ xảy ra nằm tại lạnh buốt trên sàn nhà cạm bỏ n ì ạ rất nhanh sẽ giải quyết các ngươi kèo thật phái r a vị kia tình thuật sư xin nỗi giờ là không thể chiến thắng cạm bỏ n ì ạ đăng tràng bắt đầu ngâm sướng pháp thuật còn không chờ nàng đem pháp thuật thả ra liền bao phủ tại biển lửa bốn cái đắc lực thuộc hạ trong chớp mắt chết ba cái kèo thật không có để vương đạo thất vọng tiếp tục phái ra cái cuối cùng làm không sai xem ra các ngươi có năng lực khiêu chiến ta thủ tịch kỹ sư tạ Dô n ị cất theo k ẹ o thật tiếng nói vừa ra vị cuối cùng truyền thuyết cấp tiểu bột tiến vào chiến đấu trong tay của hắn xuất hiện n mọi nổ bom đi lên liền hướng vương đạo trên thân ném bất quá tại bom ném qua đến nháy mắt vương đạo đã một cái lắc mình né tránh đồng thời ném ra tinh bạo h ỏ a cầu càng lớn nguy cơ đang chờ các ngươi tạ Dô n ị cất dãy r u i lấy đổ xuống đến tận đây bốn cái tiểu bột đều tử vong thuộc hạ của ngươi đều hy sinh hiện tại đến lượt ngươi hạ tràng a vương đạo nhìn xem pháp trận trung tâm vẫn một mặt lạnh nhạt kẻo thật không do đối phương náo mạch kín đáng tiếc đ ầ hắn thất vọng chính là cho dù bốn tên thuộc hạ toàn bộ nằm tầm ván huyết tinh linh vương tử như c ũ không có trực tiếp ý xuất thủ mà lại vương đạo phát hiện chỉ cần không có theo trong pháp trận đi ra hắn liền không cách nào công kích đối phương đúng lúc này kẻo thật lần nữa có động tác các ngươi nhìn ta người cất giữ bên trong có thật nhiều vũ khí nương theo lấy hắn tiếng nói vừa ra chống rông xuất hiện bảy thanh lấp lóe hồng quan g vũ khí cái tổ không hổ là thượng tầng tinh linh vương quốc cẩn thạc l ạ t vương tử lại có nhiều như vậy thật khí vương đạo chừng lớn hai mắt nhớ tới trước đó ạ đà đối với kẻo thật giới thiệu nói hắn không chỉ có là cái cường đại pháp sư còn cất giữ rất nhiều thật khí cũng l i ề n tại vương đạo có chút sợ hai tháng p h ụ c lúc cách đó không xa kẹo thật trên thân dân lên mênh mông ma lực h ư a không hóa linh trong chốc lát bảy kiện thần khí phảng phất được trao cho sinh mệnh tất cả đều xuất hiện thanh máu cùng danh tự chương sáu trăm năm mươi b ố có điểm mấu chốt kẻ ngốc chương sáu trăm năm mươi b ố có điểm mấu chốt kẻ ngốc linh huyền trường cung đẳng cấp bảy mươi ba thần khí chi linh lượng máu năm trăm ba mươi b ố một trăm i triệu vũ trụ kẻ con chú đẳng cấp bảy mươi ba thần khí chi linh lượng máu năm trăm chín mươi tám trăm triệu hủy diệt đẳng cấp bảy mươi ba thần khí chi linh lượng máu năm trăm năm mươi sáu hai trăm i triệu tướng vị hàng rào Đảng cấp 73, theo ầ n k cái này lượng máu đến xem tương đương với bảy cái truyền thuyết cấp một làm b ả y kiện thần khí xuất hiện lượng máu nháy mắt bọn chúng cũng đối vương đạo phát động công kích áo thuật xạ kích thần thánh tân tinh toàn phong t r ạ m t h u ậ t kích mỗi loại vũ khí đều có chính mình đặc thù kỹ năng trong chốc lát vương đạo lâm vào vây công nhưng mà loại này tương đương với truyền thuyết cấp quái vật công kích cũng không thể tạo thành phá phỏng một hấp thu một hấp thu một hấp thu liên tiếp một điểm cưỡng chế tổn thương bắn ra sau đó còn bị vương đạo nguyên tố bình chướng hấp thu có thể nói liền gãi ngứa cũng không tính là mắt thấy kẹo thật không tự mình ra tay vương đạo cũng rõ ràng chỉ có thể trước đánh giết những n à y thần khí chi linh dựa theo phó bản quy tắc cơ chế đến đi hồng liên địa ngục xí diễm ngập trời phong đao chi vũ trong chốc lát hỏa ngục giáng lâm các loại phạm vi lớn pháp thuật phô thiên cái đ ị a cùng lúc đó tinh bạo hỏa cầu tia sáng cũng tiếp tục không ngừng lấp lánh trực tiếp đem bảy cái thần khí chi linh đặt vào cồn a chín mươi chín phần trăm chín mươi tám mươi phần trăm sáu mươi mặc dù những n à y thần khí chi linh không cách nào phát động thần uy nhưng tại vương đạo khủng bố chuyển vận xuống thanh máu cũng đang nhanh chóng giảm bớt vài tỷ giờ ts đặt ở c h ỗ đó lấy bọn chúng chỉ có mấy trăm ứ c lượng máu vẹn vẹn chỉ kiên trì mười mấy giây phanh phanh phanh theo bảy cái thần khí chi linh huyết đầu thấy đáy rơi xuống trên mặt đất pháp trận trung ương kẹo thật lần nữa hành động có lẽ ta xác thực đánh giá thấp các ngươi mặc dù để các ngươi đồng thời đối mặt ta bốn vị cố vẫn có vẻ hơi không công bằng nhưng là nhân dân của ta cho tới bây giờ đều không có đạt được qua công bằng đ ã y ngộ ta chỉ là ăn miếng trả miếng theo hắn tiếng nói vừa ra phục sinh kim quang theo kẻ khinh nhuẩn xạ lạ giờ chờ bốn cái tiểu bột trên thi thể dâng lên mẹ kiếp thật đúng là không ngừng không nghỉ vương đạo im lặng trực tiếp đem hồng liên địa n g ụ quyết tán đi qua bốn đạo thần uy tổn thương phát động kẻ k i n h n h u n xạ giờ mấy cái tiểu bột vừa mới đứng dậy lại lần nữa n ai một số thời khắc có một số việc nhất định phải tự mình giải quyết mới được nhìn thấy chính mình phục sinh bốn cái tiểu đệ nháy mắt lại không còn keo thật rốt cuộc quyết định tự mình hạ tràng vương đạo đại hỉ cờ bờ nờ ngươi cái kẻ n ố c lại nải nửa ngày cuối cùng từ pháp trận đi ra thần lực thiêu đốt h ỏ a diễm triệu hoán ảo thuật s u n g kích tiến vào trạng thái chiến đấu keo thật đột nhiên một tớt các loại pháp thuật liên tiếp không ngừng câu tàu đại sảnh xuất hiện triệu hoán pháp trận mấy quả chứng phượng hoàng xuất hiện ở bên trong những này chứng p h ư n g hoàng đều là có thanh máu rất rõ ràng trễ đánh dụng i ề n sẽ ấp chứng đi ra thấy thế vương đạo bắt đầu vận dụng thần lực đem hồng liên địa ngục tổn thương cùng đến nỗi kẹo thật cái khác kỹ năng hắn là có thể tránh liền tránh thực tế trốn không thoát liền ngày tháng làm so v à sạc cường đại rất nhiều bán thần vị này huyết tinh linh vương tử đối với vương đạo tạo thành tổn thương cao một chút đại khái có năm sáu mươi vạn t à hữu nhưng loại thực lực này còn chưa đủ nhìn một cái nguyên tố bình t r ư ớ n g liền đủ hắn đánh đường này chín mươi tám chín mươi năm tám mươi lăm theo vương đạo bật hết hỏa lực kẹo thật thanh máu nhanh chóng hạ xuống tựa hồ ý thức được tiếp tục như vậy sẽ chết hắn trực tiếp điều động thần lực bắt đầu vận dụng các loại sắt chiêu lấy thái dương chi danh thần lực xích viêm b ể lửa bột hô to một tiếng v vẹn vẹn không biết vì sao trừ háo thuật công kích có thể tạo thành một chút khả quan tổn thương hắn mạnh mẽ nhất hỏa diễn pháp thuật tổn thương đều bị trên phạm vi lớn suy yếu tạo thành loại tình huống này chỉ có một cái khả năng đó chính là quyền hành lực lượng kia là thần linh lĩnh vực một cái tạo vật chủ trong tiên đoán mạo hiểm giả trên thân lại xuất hiện quyền hành tri lực cái này khiến một mực si mê nghiên cứu ma pháp ngưu toan thu hoạch được càng mạnh lực lượng đến cứu vớt nhân dân kẹo thật có chút phá phòng tam hưu kế tỉ mỉ tương lai là sẽ không bị các ngươi tùy tiện phá hư cảm nhận ta lực lượng chân chính đi gần như điên cuồng thanh e m vang lên huyết tinh linh vương tử triệt để mất lý trí thần lực trọng lực biến mất thần lực xung kích bình t h ư ớ n g thần lực địa ngục chết sạch thần lực địa ngục chi sương mù theo các loại áp đáy hòm kỹ năng xuất hiện một đạo trong suốt bình t h ư ớ n g đem kẹo thật bao k h ỏ a không chỉ có như thế cả người hắn còn chậm rãi phi lên xem ra tựa như là muốn tiến hóa không gian chấn động xe rách hư không lực lượng bị tiếp dẫn mà tới màu xanh vàng sương mù tràn ngập dần dần đem cầu tàu đại sành lấp đầy loại lực lượng này giống như là hỗn loạn t à năng lại giống là hư không bóng đen tiếp tục không ngừng mà đối với vương đạo tạo thành tổn thương xem ra cũng liền loại trình độ này bất quá tại bán thần bên trong xem như một vị cường giả mà lại có điểm mấu chốt của mình cũng không có triệt để ôm t à năng cùng bóng đen lực lượng vương đạo nhìn xem tự thân cấp tốc tiêu hao hộ thuận giá trị cảm giác đối với keo thạc vị này huyết tinh linh vương tử tính cách có nhất định lý giải quả thật làm thượng tầng tinh linh vương quốc cờn thạc lặt vương tử hắn là k ê u ngạo mà tự phụ nhưng cùng lúc đó hắn cũng là một vị đem nhân dân để ở trong lòng kẻ thống trị vì giải quyết huyết tinh linh bởi vì mất đi mặt trời giếng mà lâm vào ma nghiện vấn đề lấy vương tử c h i tôn tự nguyện trở thành lì đạn thuộc hạ đem lại phong bạo pháo đài phát hiện có giải quyết ma nghiện vấn đề khả năng lại không chút do dự quay người đào hướng ác ma quân đoàn một nhân vật như vậy ngươi không thể nói hắn là tạ ác người ta làm hết thể đều là vì giới t r ư ớ n g nhân dân vì cho thất thủ vương quốc báo thủ chờ chút nhìn có thể hay không thuyết phục đi nếu không ta chỉ có thể hung ác xuống ra tay ác độc kẻ ngốc vương đạo trong đầu suy nghĩ lưu truyền lập tức bắt đầu toàn lực truyền vận giục hỏa tâm linh cổ vũ hỏa diễm chi thân. các loại tăng thêm kỹ năng mở ra đem tự thân trạng thái kéo căng sau đó tâm niệm vừa động đại lượng kính tượng phân thân xuất hiện cũng đem hắn ma lực tiêu hao hơn phân nửa biển vu trang sức bàn xà sức mang trang bị kỹ năng mở ra đem tổn thất ma lực bù lại đồng thời đề cao vương đạo mấy vạn điểm pháp thuật công kích liên tiếp động tác về sau vương đạo tổn thương đã đạt tới đ ỉ n h phong